Chứ、một tên a ta gọi Lưu Hiệp, ta phải chết đói. Chứ một, ta An gọi gọi g Hiệp, ta phải đói, Hiệp, phải đói. Kiến Lưu Lưu u chết chứ một, chết n y Nghiên, thắng nghiệp thành ngoại.、Một、tên thu. Châu, mười Một Ký quần áo t ạ tơi xanh sao vàng gọt thiếu niên đang n a y cầm một cây mài nhọn hoác gậy trúc đi chân đất trôi tại trong nước sông nhìn chằm chặp trong nước cái kia một đôi màu mỡ xanh tức hai mắt gần như sắp muốn thả ra ánh sáng đến hắn cẩn thận từng ly từng tí điều chỉnh tư thái dùng gậy trúc mũi nhọn nhắm ngay xanh tức chuẩn bị đưa nó một cách mất mạng nhưng mà đúng vào lúc này một khối đá đột nhiên bay tới phù phù nương theo lấy tảng đá rơi xuống nước trong nước xanh tức nhận lấy kinh hãi trong nháy mắt liền ru tẩu nhanh như chấp mà liền không có ảnh cá cá của ta mắt thấy tới tay con mồi muốn chạy thiếu niên đơn giản gấp dơ chân vội vàng muốn đi bắt kết quả lại mất thăng bằng trực tiếp ngã ở trong nước đợi đến hắn thật vất vả rẽ r u ộ n bò lên bờ ngầm đầu một cái đã nhìn thấy mấy cái năm sáu tuổi tiểu hài nhi chính hướng về phía hắn phình bụng cười to rất rõ ràng vừa mới chính là bọn hắn rất t à n g đá cháy mau cảm nhận được thiếu niên ánh mắt giống như rết người kia mấy cái tiểu thí hài lập tức giải tán lập tức riêng phần mình chạy ra chỉ để lại bên bờ cùng ướt xuống một dạng thiếu niên nam thôn bầy đồng lấn ta mềm vô lực nhịn có thể đối diện ném loạt thạch những này đáng chết hùng hải tử nhìn xem bọn này tiểu thí hải đào tẩu bóng lưng thiếu niên hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không thể làm gì thở dài một tiếng sau ngửa mặt té nằm trên đồng cỏ không phải hắn không muốn đi đổi u mà là thực sự không còn khí lực cho đến bây giờ trừ chỉ có mấy cái trái cây hắn đã dòng g ã năm ngày chưa ăn cơm lúc đầu có hy vọng ăn được một trận cơm tối cũng bởi vì vừa mới mấy cái kia hùng hải tử quấy dối mà ngâm nước nóng chẳng lẽ ta lưu hiệp thật phải chết đói tại cái này cuối thời đông hàn phải không lao thiên ngươi cũng quá mẹ hàn cảm nhận được trong bụng truyền đến trận trận cảm giác đói bụng lưu hiệp đơn giản khóc không ra nước mắt không sai hắn gọi lưu hiệp nhưng hắn cùng trong lịch sử cái kia hắn hiến đế không có nửa xu quan hệ hắn vốn là một cái hệ lịch sử chuyên nghiệp phổ thông sinh viên mà thôi tỉnh lại sau giấc ngủ liền xuyên qua đến tam quốc này lo n thế ngay từ đầu hắn còn rất hưng phấn dù sao hắn yêu quý lịch sử nhất là tam quốc lịch sử có thể đích thân tới thời đại này cùng trong lịch sử những cái kia sáng trói hoa hạ văn tinh tướng tinh bọn họ xã hội đây quả thực là hắn trung cực ngọc tưởng mà lại là người xuyên việt lấy hắn hai mươi mốt thế kỷ người hiện đại tri thức dự trữ muốn lẫn vào phong sinh thủy khởi vô cùng dễ dàng thậm chí cùng văn học mạng tiểu thuyết như thế thu phục các loại nhân tài chính mình tổ kiến thế lực thành tựu một phen bá nghiệp cũng không phải không được nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện chính mình sai mà lại là mười phần sai mặc dù xuyên qua tới nhưng hắn đã không có thu hoạch được cái gì như bức h ố n g hống l ị c h thiên bàn tay vàng cũng không có bật h ọ c h ệ thống càng không có cái gì khó lường thân phận hắn chính là một cái trong loạn thế này lại phổ biến bất quá lưu dân cái gì đại triển hoành đô cái gì cải biến lịch sử cái gì vương quyền bá nghiệp hết thể đều mẹ hắn là cầu thí hắn thậm chí ngay cả một mụm cơm no đều không kịp ăn muốn xoe người t r i ể nhưng lộ tự t â n n tài học, g i dù sao c ũ phải đi trên i cái kia nổi đi. ế p xúc lịch những danh nhân vật lịch sử đi. Nhưng vật t sử thực tế đang coi trọng xuất thân cổ đại hắn một cái lưu dân căn bản ngay cả tới gần những đại nhân vật kia tư cách đều không có càng đừng đề cập t r i ể n lộ t à i học mà lại cực kỳ mấu chốt chính là cổ đại nhưng không có cái gì đường tàu điện n g ầ m ô tô máy bay tại cái này binh hoang mã loạn nếu là hắn dám đến chỗ chạy loạn như vậy chỉ có hai cái hạ t r ạ n g hoặc là bị trộm tới quân đội khi trắng đinh xung quân lương hoặc là chính là chết tại giặc cỏ hoặc là binh phỉ giới đao cho nên xuyên qua đến bây giờ dòng g ã năm ngày hắn căn bản không dám rời đi nghiệp thành phạm vi chỉ ít bên này là an toàn đương nhiên hắn cũng vào không được trong thành bởi vì hắn là lưu dân ta chỉ sợ thật muốn thành trong lịch sử cái thứ nhất chết đói người xuyên việt lưu hiệp hai mắt vô thần mà nhìn xem bầu trời chẳng lẽ bước tề hoàn công theo gót bầu trời tối tăm mờ mịt cùng nhân sinh của hắn một dạng n g ám nhưng hắn như thế nào lại cam tâm cứ như vậy bất t ư c chết đi hô lưu hiệp thâm hít một hơi ra sức ngồi dậy cầm lấy một bên để đó c h ú t mâu nghẹn bước p h ủ phiếm bộ pháp đi hướng sông nhỏ ánh mắt quay về kiên định hắn xưa nay không là loại kia sẽ tùy tiện từ bỏ người dù là có một chút hy vọng sống hắn cũng phải cũng nỗ lực đây i tóm l Nếu như bắt không bắt được, vừa là một y phần g sáng trách sớm vừa mới đưa tới mật báo tàu mạnh đức dẹp xong lạc dương đồng thời nên đón thiên tử rời đô hứa huyện mà tại rời đô trên đường hàn s i ê m muốn thừa cơ cấp hồi thiên tử không xe lại bị tào tháo đánh bại trước mắt đã hướng đông mà chạy bất quá đối với hàn s i ê m hướng đi như thế nào văn sĩ trung niên không chút nào quan tâm bất quá là một cái xuẩn tài mà thôi sống hay chết đều không ảnh hưởng đại cụ hắn chân chính quan tâm là t h i ê n tử t à o mạnh đức lấy là dương thiên tử lại đã rơi vào trong tay của hắn từ hôm nay sau đó liền không người có thể tại đại nghĩa bên trên cản trở hắn như hắn giả tá thiên tử mà hiệu lệnh chư hầu chư hầu lại nên làm như thế nào tự xử chúa công ngươi lần này quả nhiên là hồ đỗ a văn sĩ trung niên trên khuôn mặt tràn đầy tiếp hận cùng bất bất b hắn tính danh tự thụ là bây giờ ký châu c h i chủ viên thiệu dưới trướng hữu sĩ sớm tại tào tháo đánh hạ lạc dương trước đó hắn liền thuyết phục qua viên thiệu đi đem thiên tử nên đón ký châu phải biết ký châu khoảng cách lạc dương rất gần nếu là viên thiệu chịu ra tay tào tháo căn bản không có cơ hội nên đi thiên tử nhưng là viên thiệu lại nghe tin võ tướng thuần vô quỳnh ý kiến cho là đem thiên tử nên đón ký châu sẽ ảnh hưởng quyền lực của hắn thế là án binh bất động cái này cũng liền cho tào tháo thời cơ lợi dụng lạc dương rất nhanh bị đánh hạ thiên tử cũng đã rơi vào tào tháo tri thủ đồng thời bị nên đón đi hứa h u ệ n tương lai cục di tào tháo đem như đồng c h ắ c như vậy mang thiên tử mà làm cho chư hầu thôi thôi tạo hóa treo ngươi tự thụ lắc đầu hắn mặc dù sớm có thấy xa nhưng là chúa công không tiếp thu hắn cũng không có cách nào chỉ có thể nói hết thầy đều có định số đem cần câu cất kỹ tự thụ nhấc lên sọc á chuẩn bị rời đi nhưng lúc này hắn nghe được cách đó không xa chuyển đến trận trận tiếng nước tự thụ d ư ơ n g mắt nhìn lại cách đó không xa một tên quần áo tả tơi người trẻ tuổi ngay tại trong nước ra sức đâm cá nhưng đối phương đâm cá kỹ xảo thực sự vụ về đâm nửa ngày một con cá không có quấn tới không nói ngược lại mình tại trong nước ngã mới dao Bất quá người trẻ tuổi kia ngược lại là mười phần có nghị lực từ đầu đến cuối không chịu từ bỏ lưu dân chỉ nhìn một chút quần áo tự thụ liền đã đoán được thân phận của người trẻ tuổi dạng này lưu dân ở ngoài thành có rất nhiều cũng không hiếm lạ nhưng không biết tại sao hắn luôn cảm thấy người trẻ tuổi này nhìn có chút quen mắt tựa hồ đang nơi nào thấy qua ngay tại tự thụ do dự có muốn đi lên hay không xem cho rõ ràng thời điểm cái kêu đâm cá người trẻ tuổi n g ầ g đầu lên đem ánh mắt đầu tới hai người bốn mắt tương đối tự thụ đầu tiên là xứng sở lập tức liền mở to hai mắt nhìn trực tiếp n ố c trệ tại chỗ vậy hạ chương hai nhưng ơ là m hoàng đế? cái h h này sao có thể không nói trước thiên tử sống lâu đế n đô lạc dương thành phá sau liền đã bị tào tháo nghênh đón hứa huyện liền chỉ từ xuất hành mà nói lấy thiên tử trí tôn đi đến cái nào đều chắc chắn sẽ bị chúng tinh phục nguyện làm sao lại độc thân xuất hiện ở đây ngay cả cái người hầu đều không mang theo hơn nữa còn ăn mặc như vậy rách rưới như là tên ăn mày bình thường đó căn bản không thể nào là thiên tử nên có uy nghi không được ta phải đi xác nhận một chút tự thụ thầm nghĩ trong lòng có chủ ý mặc dù lý trí cùng trực giác nói cho hắn biết trước mắt vị này không thể nào là thiên tử nhưng đối phương hình dạng hoàn toàn chính xác cùng hắn trong trí nhớ thiên tử giáng dấp không còn hai dạng hắn nhất định phải hào hào xác nhận một chút thân phận của đối phương mới được nghĩ tới đây tự thụ dẫn theo sọt cá đi ra phía trước khách khi nói ra vậy tiểu huynh đệ có thể hay không giúp ta một việc ngay tại trong sông tốn sức đâm cá lưu hiệp nghe vậy ngẩng đầu lên hướng bốn phía nhìn một chút sau đó hơi nghi hoặc một chút chỉ mình nói ra ngươi nói chuyện với ta l i ê n âm thanh đều như thế tự thụ trong lòng lại là giật mình sau đó lộ ra dáng tươi cười nói ra đối với ta câu được vài đôi cá m u ố n n ư ớ n g đến ăn nhưng làm sao tại hạ không sở trường nhà bếp sẽ không xử lý tiểu huynh đệ nếu là dễ dàng có thể hay không tương trợ nghe được đối phương để cho mình hỗ trợ cả nướng lưu hiệp diện lộ vẻ làm khó nói ra thế nhưng là ta còn phải bắt cá ăn không sao chúng ta cùng một chỗ ăn chính là Thành rao. lưu hiệp chém đắc i n h t s á ý nói trực tiếp đ、so、á dùng, dùng nhánh cây đem xử lý tốt sâu cá tốt cắm trên mặt đất sau đó lại từ chung quanh nhặt được nhánh cây có khô từ trong ngực móc ra đá lựa nhóm lửa mạ đức phá ngọn ý này kém xa bật lửa tới tốt lắm dùng lưu hiệp bận rộn nửa ngày cuối cùng đem hỏa sinh đi lên mà tự thụ đứng ở một bên nhìn xem bận rộn lưu hiệp trong lòng rốt cuộc xác nhận người trước mắt này không phải thiên tử nguyên nhân rất đơn giản thiên tử cỡ nào tôn quý t h ở nhỏ cầm y hoa n làm sao lại rết cá nhóm lửa c á nướng đây đều là hạ cựu lưu nhà bếp cùng thứ dân mới có thể sự tỉnh quả nhiên là làm cho người giật mình trên đời này vậy mà lại có cùng thiên tử giống nhau như đất người tự thụ trong lòng âm thầm càng khái mặc dù hắn cũng từng nghe nói có một số đại nhân vật sẽ nuôi dưỡng một chút cùng mình dung mạo na ná người dùng để làm tránh né ám sát thế thân nhưng trong hiện thực nhưng chưa từng thấy qua mà lại cùng thiên tử tướng mạo một dạng thực sự h ắ n hữu đều có thể dĩ giả l o ạ n chân chờ chút dĩ giả l o ạ n chân tự thụ đ ố n g nhiên nghĩ tới điều gì con mắt trong nháy mắt sáng lên hắn lại lần nữa đưa ánh mắt về phía ngay tại tràn đầy phấn khởi cá nướng lưu hiệp trong lòng nhịn không được toát ra một cái điên cuồng lại ý nghĩ to gan nếu để cho người này giả trang thiên tử sau đó lại để chúa công hướng về thiên hạ người tuyên bố thiên tử tại kỳ châu cái tiêu tào tháo trong t kế ể thể từ thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Tự thụ trái tim đó, được có Chúa Công chư trực hiệp lệnh hầu. nhịn không được phanh phanh liền ngại. dĩ k hoạch này thật sự là quá mức điên cuồng lại lớn mật để cho người ta giả trang thiên tử đây là cỡ nào n g ỗ nghịch hành vi một khi bị người phát hiện tuyệt đối sẽ lọt vào người trong thiên hạ thoá mạng thế nhưng là ai có thể phát hiện chủ công nhà ta chính là tứ thế tam công gia thế hiền hách danh vọng càng là không ai bằng chỉ cần hắn tuyên bố thiên tử tại k ý châu không ai sẽ chất vấn cho dù thế nhân chất vấn vậy cũng không sao chúa công cần thiết chỉ là một cái đại nghĩa thiên tử thân phận thật giả ngược lại không trọng yếu chỉ cần chúa công nói người trước mắt là thiên tử tự có đại nho đến đây biệt kinh càng không nói đến người này cùng thiên tử giống nhau như lúc căn bản khó mà phân biệt tự thụ càng nghĩ càng thấy đến kế hoạch này có thể thực hiện mặc dù có nhất định phong hiểm nhưng là cùng khống chế thiên tử mang tới to lớn lợi ích so sánh điểm ấy phong hiểm hoàn toàn đằng giá nghĩ tới đây tự thụ không do dự nữa trực tiếp hướng lưu hiệp hỏi tiểu h ư n h đệ ngươi có muốn hay không một trận đầy trời phú quý không cần lưu hiệp túi đầu càng ư ớ n g nghe vậy đầu đều không nhấc một chút tự thụ nghe vậy mí mắt nhịn không được n ả y lên bị câu trả lời này đánh cho có chút trở tay không kịp hắn cũng còn không nói trận này phú quý là cái gì đây cự tuyệt đến như vậy r ứ t khoát mà lưu hiệp tự hồ là đoán được tự thụ ý nghĩ trong lòng một bên lật qua lật lại trong tay cản nướng một bên tùy ý nói thiên hạ không có h ư ở n g phí ăn cơm chưa đạo lý này tiểu hài tử đều hiểu ta chính là người bình thường chỉ muốn hảo hảo còn sống mà thôi xuyên qua đã lâu như vậy hắn cũng coi là nhận rõ thực tế cái gì vương bất vương quyền b á không bá nghiệp hắn chỉ muốn còn sống mà lại có vị cao nhân đã từng nói qua những cái kia nói muốn mang ngươi kiếm nhiều tiền bình thường đều là muốn kiếm lời tiền của ngươi a đã như vậy ngươi vì sao lại phải tiếp nhận ta mời cùng đi ăn cá cái này không phải cũng là ăn không sao tự thụ cảm thấy người trẻ tuổi kia có chút ý tứ c ư ờ i hỏi lưu hiệp nghe chút lời này liền không vui uy uy uy làm người muốn giảng đạo lý ngươi mời ta giúp ngươi cả nướng đây là thuê ta cầm cá ăn đây là ta nên đến thủ lao ta làm sao ăn không tự thụ nói ra vậy ta nếu là thuê ngươi đi làm sự tính khác đâu ngươi có nguyện ý hay không không nguyện ý lưu hiệp lắc đầu trả lời mười phần dứt khoát cá nướng ta sẽ mà lại không có gì phong hiểm nhưng ngươi muốn thuê ta đi làm sự tính khác vậy coi như nói không chính xác người sang có tự mình hiểu lấy ta cũng không muốn khi các ngươi những đại nhân vật này quân cờ phá hôi dù là trong miệng ngươi nói phú quý là trên trời rơi vàng ta cũng phải cân nhắc một chút chính mình có thể hay không bị đập chết lưu hiệp mặc dù không biết người trước mắt này thân phận nhưng từ m ặ t còn có ăn nói đến xem liền tuyệt không tầm thường không nói những cái khác khẳng định so với hắn cái này lưu dân mạnh hơn nhiều một cái thân phận địa vị cao hơn ngươi n g ư ờ i bỗng nhiên chạy tới nói muốn đưa ngươi một trận phú quý như vậy tám thành không có nghi n g ờ ý tốt gì ha ha ha ha nói hay lắm tự thụ nghe vậy nhịn không được cười to lên trong mắt tràn đầy tán thưởng trong lòng đối với cái này cùng thiên tử d á n g dấp mười phần giống nhau người trẻ tuổi đánh giá cao mấy phần đổi lại bình thường lưu dân nếu là nghe được loại l ờ i này đã sớm nhịn không được tâm động nhưng người trẻ tuổi kia còn có thể bảo trì lý trí c ự tuyệt phần tâm tính này quả thực không tầm thường là người thông minh ta ăn một đầu là đủ rồi đi trước lưu hiệp không muốn cùng cái này chẳng hiểu ra sao ra hỏa làm nhiều dây dưa chỉ muốn để ý đến hắn xa xa thế là cầm lấy một đầu nướng xong cá liền muốn rời khỏi nhưng hắn vừa mới đứng dậy bà vai liền bị đẻ xuống người trẻ tuổi chớ vội đi tự thụ cười hít mắt nhìn xem hắn nói ra nếu như ta nói trận này đ ầ y trời phú quý là cho ngươi đi làm hoàng đế đâu chứ ba đ ầ y trời phú quý giả trang hàn hiên đế chứ ba đ ầ y trời phú quý giả trang hàn hiên đế lưu hiệp cảm thấy kẻ trước mắt này thật là một cái tên đ i ê n hoặc là chính là có bệnh để hắn đi làm hoàng đế tại sao không nói để hắn lên trời ơi xin nhờ hắn mặc dù gọi lưu hiệp nhưng lại không phải thật sự chính là cái kia hàn hiên đế người g i ả bị đụng mà cũng không đụng tới cùng nhau đi thật có l ỗ i không có hứng thú lưu hiệp ánh mắt cổ quáy nhìn tự thụ một chút cầm cá n ư ớ n liền muốn chuồn đi hắn cũng không muốn dính vào đến loại này nghe chút liền muốn rơi đầu phá sự bên trong đi nhưng là tự thụ lực tay mà lớn đến lạc kỳ căn bản không phải hắn cái này đói bụng hơn năm ngày dám dân có thể d â y rổ mở một mực nắm lấy bờ vai của hắn không để cho hắn đi t i ể u h u y n h đệ ta chưa hề nói cười ngươi chưa hết nghe ta nói xong tự thụ thu liễm t h ầ n sắc nghiêm túc đối với lưu hiệp nói ra ta cũng không phải là tiên đ i ê n tại hạ họ tự danh thụ chính là ký châu mục viên thiệu sổ sách bên dưới giám quân vì hiện ra thành ý tự thụ lời đầu tiên báo thân phận tự thụ lưu hiệp cảm giác giật mình quan sát lần nữa một phen trước mắt người trung niên này văn sĩ đối với đọc thuộc lòng tam quốc lịch sử hắn tới nói cái tên này hắn đương nhiên không xa lạ gì mặc dù tự thụ nổi tiếng không phải đặc biệt cao nhưng cũng là một cái mười phần sáng trói mưu sĩ không nghĩ tới hắn sau khi xuyên việt đụng phải cái thứ nhất sách sử lưu danh nhân vật lịch sử thế mà lại là vị này t i ể u huynh đệ ngươi ngồi trước tự thụ cương ép đem lưu hiệp cho theo về trên mặt đất tòa hạ sau đó mới tiếp tục mở miệng nói ngươi khả năng không biết bây giờ đồng c h ắ c bỏ mình đế lạc dương đều đã bị tào tháo chỗ đánh hạ thiên tử bị ép rời đô hứa huyện cái này tào tháo lòng lang dạ thú hắn đạt được thiên tử tương lai thế tất sẽ như đồng tr đến lúc đó thiên hạ tất loạn quốc tướng không còn a tự thụ ngữ khí trầm trọng biểu lộ c à n g là tràn đầy đau lòng nhưng sau đó hắn lại lời nói xoay chuyển kích động nhìn về phía lưu hiệp cũng may trời không t u y ệ t ta đại hán để cho ta gặp tiểu hình đệ ngươi ngươi cùng thiên tử hình dạng thần thái không gì sánh được tương tự đủ để đánh cháo chỉ cần ngươi nguyện ý cùng ta hợp tác giả trang thiên tử liền có thể để tào tháo gian tặc kia giã tâm thất bại không cách nào giả tá thiên tử danh nghĩa ban bố ý chỉ mà ngươi cũng sẽ thu hoạch được giống như là thiên tử tôn vinh cùng phú quý tự thụ lời nói này trực tiếp để lư hiệp chấn kinh sợ hắn thế mà cùng cái kia hắn hiến đế không chỉ là danh tự một dạng liên đại đội trưởng cùng nhau cũng giống vậy làm sao nghe như thế không chân thực đâu bất quá hắn cũng không cần thiết cả ta ta hiện tại chính là cái vừa mới xuyên qua tới bạch thân lưu dân không có gì cả trừ gương mặt này bên ngoài giống như cũng không có gì có thể lấy bị hắn n ư u đồ lưu hiệp xa vào đến trong trầm tư trải vớt mạch suy nghĩ căn cứ tự thụ vừa mới nói ra được những lời này hắn phân tích ra rất nhiều tin tức đầu tiên chính là hiện tại vị trí tiết điểm thời gian tào tháo công phá lạc dương nên hắn hiến đế rời đô đó chính là kiến an nguyên n i ê n thời điểm thứ yếu dựa theo dựa theo lịch sử ghi chép tự thụ là đề nghị qua viên t i ệ u nên thiên con đến k ý châu tới bất quá không có bị viên t i ệ u tiếp thu mới khiến cho tào tháo đạt được tại tiết điểm thời gian này để tự thụ đụng phải cùng hắn hiến đế tướng mạo giống nhau như lúc hắn cũng khó trách đối phương sẽ có như thế điên c u ồ n g đề nghị mặc dù giải thích thông nhưng chuyện này cũng quá bất hợp lý đi t h a m dò rõ ràng tự thụ động cơ cùng lời nói này tính chân thực sau lưu hiệp ý nguyên có chút do dự đây chính là giả trang hoàng đế hắn có thể làm sao nếu như bị phát hiện đây chính là hẳn phải chết không nghi ngờ nghĩ tới đây lưu hiệp thở g i i đều lăn lộn đến n ư c này c người c gì không, không, không cần lo lắng sẽ không bị phát hiện n g ư ơ i cùng thiên tử tướng mạo giống nhau như lúc lại thêm có nhà ta minh công đối với người trong thiên hạ tuyên bố ngươi là thiên tử ai sẽ chất vấn mà lại mặc dù là giả trang thiên tử ngươi lấy được tôn vinh đãi nộn g nhưng là chân chính cùng thiên tử bằng nhau ngày sau cầm ý hoa ăn không cần ăn đói mặc rách chẳng lẽ ngươi không tâm động sao bỏ qua cơ hội này ngươi liền rốt cuộc không gặp được tự thụ ngữ khi tràn đầy r ụ hoặc tính trong lòng của hắn rõ ràng muốn thuyết phục trước mắt người trẻ tuổi kia hợp tác chỉ có thể đến mềm dùng cứng rắn không làm được không thể không nói tự thụ nắm lòng người là có một bộ hắn lời nói này xác thực đâm trọt lưu hiệp đau nhức điểm xuyên qua đến bây giờ hắn đã bị hiện thực đánh đập đến mình đầy thương tích đây là hắn cho tới bây giờ gặp phải một cái duy nhất có thể thay đổi vận mệnh cơ hội đúng một cái hay là tiếp tục sống tạo chỉ là ngắn n g ủ i do dự sau lưu hiệp liền có đáp án ta nguyện ý giả trang thiên tử lưu hiệp thâm hít một hơi ngầm đầu nhìn về phía tự thụ ánh mắt sáng ngời có thần đều xuyên qua hắn muốn sống ra một cái cuộc đời khác nhau cùng lắm thì bỏ mình mà thôi dù sao cũng so chết đói tốt, tốt. tiểu ố t t huynh đệ quả nhiên là người thông minh tự thụ tùng khẩu khí c ư ờ i lớn đập sợ lưu hiệp b ả vai đúng rồi tiểu huynh đệ ta còn không có hỏi ngươi xưng hô như thế nào lưu hiệp ta họ lưu tên một chữ một cái hiệp tự thụ hài lòng gật đầu rất tốt nhanh như vậy liền tiến vào trạng thái ngươi trả lời không sai ngươi về sau liền cứ gọi cái tên này lưu hiệp không phải ta thật gọi lưu hiệp a đem trong lòng phiền muộn đẻ xuống lưu hiệp chỉ chỉ đã nướng có chút biến thành màu đen cả nướng nuốt n g ụ n nước miếng ta bây giờ có thể ăn chưa hắn đã đói không được lại không ăn một chút gì cảm giác lập tức liền muốn n g ấ t đi đương nhiên có thể tùy tiện ăn tự thụ hiện tại tâm tình vô cùng tốt cầm lấy một chuỗi cá nướng đưa cho lưu hiệp sau đó chính mình cũng cầm một chuỗi lưu hiệp tiếp nhận cá nướng liền ăn như hổ đói bắt đầu ăn không có kỳ chút nào cái gì hình tượng hắn đ ó i bụng dòng g ã năm ngày đây là hắn xuyên qua tới ăn bữa thứ nhất đứng ăn cơm cứ việc cái này cá nướng không có bất kỳ cái gì gia vị nhưng hắn vẫn cảm thấy so với hắn trước tiên nếm qua bất luận cái gì mỹ thực đều tốt hơn ăn vô số lần ăn ngon muốn h ó c ăn chậm một chút ăn chậm một chút không đủ còn có ta tự thụ ở một bên thấy có chút kinh hồn tán đảm hắn thật lo lắng lưu hiệp a n ăn đột nhiên bị ngư thứ tạt chết rất nhanh bốn đầu cá nướng liền bị lưu hiệp phong quyển mây tàn giải quyết a n no hắn nửa nằm ở trên đồng cỏ một bên dùng một cái xương cá xỉa r ă n g một bên thỏa mãn ở một cái mà tự thụ mắt thấy hắn ăn đến không sai bị ệ lắm liền đứng dậy nói ra đi thôi theo ta cùng một chỗ về n g h i ệ p thành ta dẫn ngươi đi gặp chúa công chờ một hồi lưu hiệp lười biếng mở miệng nói tự thụ không khỏi cau mày nói còn có chuyện gì ha ha lưu hiệp khép cười một tiếng g ư ơ n g mắt tự thụ từ tôn ó i ngươi thậm chí không chịu Cái gì? tự thụ ngần người trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng chấm nói lưu hiệp chống đỡ đầu gối chậm dãi đứng người lên chắp hai tay sau lưng hiếp mắt nhìn xem tự thụ ánh mắt lạnh nhạt mà uy nghiêm ái khanh s ư n g hô kia là chấm là bệ hạ hai chữ này có một loại không hiểu uy nghi làm cho tự thụ toàn thân chấn động tiểu từ này diễn tốt là hắn thế nào chấm diễn giống hay không lưu hiệp n ế t miệng cười nói khôi phục trước đó bộ kia khinh bạc bộ dáng phản phất vừa mới triển lộ ra cái kia phiên uy nghiêm không phải hắn bình thường tự thụ chưa lấy lại tinh thần tự lẩm bẩm rất giống lưu hiệp cười nói vậy là tốt rồi đi thôi chúng ta vào thành nói đi liền vượt qua tự tụ h nhanh chân hướng về nghiệp thành cửa thành phương hướng đi đến tự tụ h đứng tại chỗ nhìn qua lưu hiệp bóng lưng thật lâu về sau mới hồi phục tinh thần lại sau đó bước nhanh đi theo chương bốn thiên tử giá lâm chương bốn thiên tử giá lâm nghiệp thành viên phủ đại đ ư ờ n g nghị sự bên trong ngưu thần c ắ t võ tướng tể tụ nơi này viên thiệu ngồi tại trên cùng chủ vị nhìn xem trong tay cái này phong mật báo biểu lộ ưu ám một mảnh tái n h ậ n tri xác đây là sáng nay vừa mới chuyển về tin tức lạc dương đã bị tào tháo trô đánh hạ thiên tử cũng bị nó n g n đón hứa huyện không chỉ có như vậy tào tháo còn đối ngoại tuyên bố đem lại lập triều đình tào mạnh đức tốt một cái tào mạnh đức viên thiệu đem mật báo trùng điệp đập vào trên bàn nghiến răng nghiến lợi nói tào tháo có thiên tử nơi tay lại tổ triều đình liền tương đương chiếm cứ chính thống cái này tất nhiên sẽ dẫn tới thiên hạ có tài chi sĩ hợp nhau càng chết là có được quyền nói chuyện lúc trước hắn đối với cái này lơ lẽm nhưng cho tới bây giờ mới chính thức ý thức được mình rốt cuộc bỏ lỡ dạng gì cơ hội tốt không công để tào、tháo、được phần này chỗ tốt cực lớn khi sâu một hơi đẻ xuống trong lòng thiên mượn viên thiệu đưa ánh mắt về phía trong hành lang đông đạo thần tử nói ra buổi sáng hôm nay đưa tới mật báo. chắc hẳn chư vị đều đã nhìn có ý nghĩ gì đều nói nói đi mặc dù tào tháo cưỡng ép thiên tử đã là không thể cải biến sự tình nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút không cam tâm luôn cảm thấy không có khả năng dễ dàng như vậy tào tháo cho nên hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở dưới trướng những n ư u sĩ này nhìn xem có thể hay không tìm tới thay đổi thế cục biện pháp viên thiệu thoại âm rơi xuống một tên xấu xí văn sĩ liền dẫn đầu đứng ra nói ra chúa công thần coi là đây cũng không phải là là xấu sự tình a c ô n g thì cơ gì nói ra lời ấy viên thiệu nhữ mày cảm thấy hơi nghi hoặc một chút tên này văn sĩ chính là q u á c h đồ gặp viên t i ệ u q u ă n g tới ánh mắt hắn không chút hoang mang chắp tay nói chúa công tào tháo tuy được thiên tử có thể mượn thiên tử tên làm việc chiêu hiền nạp sĩ nhưng có đồng cháp phía trước hắn như làm việc có chỗ sai lầm liền sẽ trở thành mục tiêu công kích mà chúa công ngài có được tam châu c h i địa có giáp sĩ mấy triệu hiện t ạ i lương tướng vô số có hay không thiên tử nơi tay kỳ thật d â u d ị a ngược lại còn có thể miễn đi cản trở cho nên thần nói để tào tháo được thiên tử đối với chúa công mà nói cũng không phải là chuyện xấu quách đồm rãi mà nói một phen ngôn luận nghe có lý có cứ nhưng hắn lời nói này vừa mới nói xong liền có tiếng hử lạnh bỗng nhiên vang lên quả thực là nói bậy nói bạn chỉ gặp một tên khuôn mặt cương nghị văn sĩ tiến lên một bước đối với quách đồ lạnh giọng mở miệng nói thiên tử ở nơi nào chính thống liền ở nơi nào nếu là thiên tử tại kỳ châu chúa công liền có thể chiếm cứ đại nghĩa danh phận lúc trước tự t h ụ đề nghị để chúa công nên thiên con đến kỳ châu nếu không có ngươi cùng thuần vu quỳnh cực lực phản đối để chúa công nhận lấy mếch o ặ c chỗ nào đến phiên tào tháo đ ắ thủ cho tới bây giờ ngươi còn muốn lựa bịp chúa công bị người chỉ vào cái mưu mắng quách đồ trên khuôn mặt cũng có chút không nhị được bất quái cũng không có vì vậy mà ngược lại đối t h ọ i gây g ắ t nói nên thiên con đến ki châu vốn cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt như thiên tử tới ki châu vậy bọn ta đến cùng làn nên nghe chúa công hay là thiên tử điền phong ngươi đến cùng nghi ngờ tâm tư gì ta nhìn ngươi mới thật sự là ngu xuân mắt thấy điền phong cùng quách đổ hai người càng nhao nhao càng h u n g ngồi tại chủ vị viên thiệu cuối cùng mở miệng đều chớ ồn ào viên thiệu nhữ mày mở miệng nghe hai người cãi nhau hắn chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn hắn tại trong hành lang trong quần thân nhìn lướt qua chất phát hiện tựa hồ thiếu đi đạo thân ảnh quen thuộc công cùng đâu hắn đi đâu lúc này trong hành lang quần thần tệ tụ duy chỉ có thiếu đi tự thụ tự thụ ban đầu là cực lực hướng hắn đề nghị nên thiên con đến kỳ châu chỉ bất quá hắn không có tiếp thu hiện tại xem ra tự thụ có lẽ là đúng hắn muốn nghe xem tự thụ hiện tại có ý kiến gì chúa công hôm nay trước kia công cùng liền ra khỏi thành cầu cá đi một tên nho sam văn sĩ mở miệng nói người này cũng là viên thiệu thân tín mưu sĩ một t r o n g họ thẩm tên phối chữ chính nam viên thiệu nghe vậy liền phân phó tả hữu thị vệ nói người tới nhanh đi xin mời công cùng đến trong phủ nghị sự là chúa công thị vệ lĩnh mệnh trở ra ngay sau đó viên thiệu lại đối điền phong cùng q á c h đồ trấn an nói việc đã đến nước này cũng đừng cãi vã nữa vẫn là chờ công cùng tới làm tiếp thương nghị đi hai người mặc dù trong lòng y nguyên không cam lòng nhưng viên thiệu đều nói như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể túi đầu xưng là nhưng làm cho người không nghĩ tới chính là người thị vệ kia vừa mới rời đi không lâu liền lại vội vàng vòng trở lại chúa công chúa công chúa công không xong thị vệ thần sắc bồi dối chạy vào trong hành lang viên thiệu có chút không vui nói hô to gọi nhỏ còn thể thống gì chuyện gì như vậy kinh hoàng thị vệ sắc mặt tràn đầy khẩn trương lắp ba lắp bắp địa đạo là g i a quân g i a quân hắn công cùng thế nào viên thiệu trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên chẳng lẽ là tự thụ xảy ra chuyện gì thị vệ cắn răng nói giáng quân hắn hắn mang theo thiên tử trở về bây giờ đang ở bên ngoài phủ lời vừa nói ra đại đường lập tức xa vào đến an tĩnh ở trong trên mặt mọi người đều tràn đầy mê mang bọn hắn hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ngay nhầm tự thụ mang theo thiên tử trở về là bọn hắn chưa t ỉ n h ngủ hay là thị vệ này đến rồi viên thiệu cái thứ nhất lấy lại tinh thần ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ quát lớn hầu nôn luật n ữ thiên tử bây giờ đã bị tào tháo mang đến hứa huyện làm sao có thể tới đây nhưng nếu như thị vệ này không điên lời nói cái kia còn lại một loại khả năng chính là tự thụ đang làm trò quỷ trải qua một phen suy nghĩ sau viên thiệu trong lòng có quyết đoán đứng lên nói đi theo ta xuất phủ hắn ngược lại là muốn nhìn tự thụ từ chỗ nào cho hắn biến ra cái thế i tử viên h i ệ u nhanh chân hướng về bên ngoài phủ đi đến điền phong thần phối các loại văn thần các võ tướng nhìn nhau vài lần cũng n h a o n h a o đi theo bọn hắn cũng đều rất ngạc nhiên tự thụ trong hồ lô muốn làm cái gì một đoàn người rất nhanh liền tới đến viên phủ cửa chính chỉ gặp tại cửa chính cửa ra vào tự thụ chính một mực cung kính đứng tại một vị thiếu niên áo q u ầ n lam lũ bên cạnh nói cái gì thiếu niên này quần áo rách rưới xanh sao vằn gọn nhìn như là tên ăn mày nhưng là nhìn kỹ xuống lại là tuấn lãng không tầm thưởng trên trán càng là lộ ra một cỗ quý khí mà viên thiệu ánh mắt rơi vào tên ăn mày này giống như trên mặt thiếu niên sau trong mắt kém chút cũng nhịn không được chừng ra ngoài Bệ, bệ hạ viên thiệu nghẹn ngào cả kinh kêu lên trong lúc nhất thời cho là mình xuất hiện ảo giác thế nhưng là giờ này khắc này đứng ở trước mặt hắn không phải vị đại hán kia thiên tử thì là ai chương năm bản sơ chấm cổ a chương năm bản sơ chấm cổ a lưu hiệp hiện tại rất hoảng phi thường hoảng mặc dù hắn lựa chọn đáp ứng tự thụ giả trang hàn hiên đế được một cái đầy trời phú quý cải biến chính mình c ấ cho giống như cuộc đời xuyên qua nhưng khi hắn thật bị đẩy lên trên mặt bàn lúc đến trong lòng vẫn là có chút rủi ro rẻ bởi vì trước mặt đường đấy là tứ thế tam công viên thiệu viên b ả n sơ còn có dưới trướng hắn một đám văn thần m á n tướng hắn tại chuyện này đóng vai hoàng đế một khi lộ tẩy liền xong rồi phải biết giả trang hoàng đế cái chủ ý này chẳng qua là tự thụ nhất thời cao hứng kế hoạch viên thiệu có đồng ý hay không cũng còn không nhất định vạn nhất không đồng ý vậy hắn hạ tràng tuyệt đối bi thảm mạng nhỏ đều không nhất định có thể giữ được cho nên hắn hiện tại làm sao có thể không hoảng hốt bây giờ nên làm gì lưu hiệp cảm giác trong lòng bàn tay đều toát ra mồ hôi lạnh hắn vụ n trộm nhìn thoáng qua bên cạnh tự thụ nhưng người sau mắt nhìn múi múi nhìn tâm căn bản không cùng hắn đối mặt cam đừng tại đây thời điểm trầm mặc ca lưu hiệp trong lòng âm thầm tiêu khổ mà l i ề n tại lưu hiệp do dự muốn hay không chủ động mở miệng nói cái gì đánh vỡ trước mắt xấu hổ lúc đối diện viên thiệu đông nhiên có hành động chỉ gặp hắn bước nhanh về phía trước sau đó lại đi thẳng tới trước mặt hắn hành đại lễ tham viếng thần ký châu mục viên thiệu tham kiến bệ hạ viên t i ệ u cung kính dập đầu lấy ngạch chặn đất còn lại đám người nghe vậy cũng đều phản ứng lại sau đó nhao nhao đi theo hạ bái thần khâu kiến bệ hạ thật ở đây trừ một số nhỏ người bên ngoài đại đa số người căn bản không có ý kiến thiên tử lại càng không biết thiên tử tướng mạo như thế nào hiện tại hoàn toàn là bởi vì viên thiệu quỳ xuống hành lễ bọn hắn mới đi theo tham viếng lúc này trong lòng của bọn hắn chỉ có c h ấ n kinh cùng nghĩ hoặc thiên tử tại sao lại xuất hiện ở nơi này mà lưu hiệp nơi nào thấy qua trường hợp như vậy mặc dù trong lòng rất hoảng nhưng vẫn là cố tự chấn định nhớ lại từ trong kịch truyền hình nhìn thấy chẳng diện làm bộ nói ân các khanh miễn lễ tạ bệ hạ đám người lúc này mới nhào nhào đứng lên mà viên t i ệ u y nguyên con con thân thể mặt mũi tràn đầy cung kính thần không biết bệ hạ giá lâm nghiệp thành không có từ xa tiếp đón còn xin bệ hạ thứ tội lưu hiệp lúc này cũng khôi phục chấn định bắt đầu thay vào chính mình thiên tử thân phận nói ra không sao chấm lần này hành trình điệu thấp ái khanh không biết cũng là bình thường hành trình điệu thấp viên thiệu nghe vậy trong lòng hơi kinh hãi ngay sau đó hắn đẻ xuống nghi ngờ trong lòng coi chừng mở miệng dò hỏi bệ hạ thần nghe nói thành lạc dương phá ngài bị tào tháo nghênh đón hứa huyện là vì sao lại lại đột nhiên đến tận đây cái này không chỉ là hắn cũng là ở đây tất cả mọi người đáy lòng nghĩ hoặc vừa mới còn tại thảo luận thiên tử bị tào tháo nghênh đón hứa huyện chuyện này tất cả mọi người còn tại phát sầu đâu kết quả sau một khắc thiên tử đột nhiên l ẻ loi một mình xuất hiện ở viên n g o à i phủ cái này thật sự là quá mức ly kỳ đối mặt viên thiệu vấn đề này lưu hiệp ngược lại không hoảng hốt hắn đã sớm cùng tự thụ sớm thương nghị song trả lời như thế nào ai cái khanh có chỗ không biết chấm cổ a lưu hiệp trường t h á n một tiếng sau đó tức giận nói ra cái k i a tào tháo nghênh chấm đi hứa huyện là giả muốn khống chế chấm mới là thật trâm đã sớm nhìn ra hắn có ý đồ không tốt, muốn bắt trước cái kia đồng chấm không muốn thụ hắn bài bố liền ở bên người tùy tùng nhiệm g hộ bên dưới trốn thoát trải qua gặp chắc trở mới đến nơi đây nói nói lưu hiệp liền không nhịn được khóc lên che mặt mà khóc chấm trải qua mấy ngày nay ăn không đủ no mặc không đủ ấm ngày ngày lo lắng hãi hùng lại không dám bại lộ thân phận của mình sợ bị tào tháo bắt trở về chỉ có thể một đường ăn xin lấy r a u dại làm thực vật cùng chó hoang làm bạn nghỉ đ ê m miếu hoang cho đến hôm nay đến nghiệp thành cùng công cùng gặp nhau mới rốt cục dám cho thấy thân phận nghe được lưu hiệp như vậy gặp phải ở đây không ít người cũng không khỏi đỏ cả v á n mắt đường, đường thiên tử vạn thừa tôn sư vậy mà tr có thể nghĩ một đi ngang qua đến bị bao nhiêu khổ viên thiệu trực tiếp chửi h ấ m lên tào tặc gian tặc nghịch tặc ác tặc tự thụ đứng tại lưu hiệp sau lưng dùng khoe mắt liếc qua nhìn xem lưu hiệp phen biểu diễn này khoe miệng nhịn không được có chút run dậy tên này diễn kỹ quả nhiên là không tầm thường nếu không phải hắn biết c h â n tướng sợ là hắn đều tin nhưng hắn làm sao biết lưu hiệp phen biểu diễn này hoàn toàn là chân tình t h ự c lòng đem chính mình xuyên qua đến nay chịu khổ cùng ủy k u ấ t toàn bộ hòa tan vào mặc dù thân phận của hắn là giả nhưng hắn chịu khổ là thật a không đúng tự thụ đống nhiên toàn thân chấn động hắn phát hiện chỗ không、đúng. vừa rồi lời nói kia căn bản cũng không phải là một cái hương giã lưu dân có thể nói đến ra hắn thậm chí có thể chuẩn s á c hô lên ta cùng chúa công c h ữ c địa mà lại hắn mặc dù chật vật nhưng da trắng nón xem xét chính là n ô n g c h i ề u từ bé người chẳng lẽ chẳng lẽ chân thiên tử lưu hiệp không biết tự thụ tâm lý hoạt động hắn một bên lau nước mắt một bên lôi kéo viên thiệu tay khóc nói ra bản sơ ngươi chính là đại hán trọng thần chấm bây giờ duy nhất có thể dựa vào chính là ngươi cảm nhận được lưu hiệp cái tia tràn ngập chờ mong cùng khẩn cầu ánh mắt viên thiệu đông nhiên cảm thấy có một cô lớn lao sứ mệnh cảm giác cùng ý thức trách nhiệm đặt ở trên s á n đại hán chi tướng nghiêng ngoài ta còn ai viên thiệu hít sâu một hơi cầm thật chặt lưu hiệp tay ánh mắt kiên định trầm giọng nói xin mời bệ hạ yên tâm t h ầ n thế tất sẽ thay bệ hạ thảo phạt nghịch tặc giúp đỡ đại hán cuối cùng sẽ có một ngày thần sẽ đem tàu tháo thủ cấp chém tới hiến cho bệ hạ để dựa bệ hạ sở thụ x ỉ nhục viên thiệu lời nói này âm vang hữu lực nói năng có khí phách càng tràn đầy không có gì sánh kịp s á t ý hắn lúc trước dám hướng n ị c h tặc đồng chắc g ú t kiếm bây giờ lại đối với gian tặc tàu tháo g ú t kiếm lại có sợ gì có thay thao nghi tặc giết tàu tháo thá giết tào tháo viên thiệu sau lưng trúng thần bên trong không biết ai mở miệng trước ngay sau đó tất cả mọi người đi theo hô lên thanh em d u n g trời bản sơ quả thật đại hán kình thiên ngọc chủ cũng lưu hiệp càng thêm kích động rơi lệ không chỉ lưu hiệp đứng phía sau tự thủ có chút không rõ rõ hắn tình huống ho nhẹ một tiếng tiến lên đối với viên thiệu nói ra chúa công bậy hạ một đường mệt mọc hay là trước nên bậy hạ nhập phủ đi viên thiệu nghe vậy khẽ gật đầu đối với lưu hiệp nói ra xin mời bệ hạ nhập phủ làm sơ nghỉ n ơ i thần cái này đi chuẩn bị h ế n hội ban đêm là bậy tiệc mời khách ân làm p i ê n thái khanh lưu hiệp xoa xoa nước mắt sau đó tại mọi người chen chúc bên dưới tiến vào viên phủ viên thiệu lúc đầu cũng nghĩ đi theo đi qua nhưng lại bị tự thụ là ở chúa công chờ một lát thần nói ra suy nghĩ của mình viên thiệu nghe vậy khe nhữ mày hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía tự thụ hỏi công cùng có chuyện gì tự thụ hướng bốn phía quan sát sau đó hạ giọng nói là liên quan tới bệ hạ chúa công chẳng lẽ không nghi hoặc bệ hạ tại sao lại đột nhiên đến nghiệp thành a bệ hạ không phải nói a hắn là trốn ân viên t i ệ u vô ý thức hồi đáp nhưng hắn rất nhanh liền ý thức đến có địa phương bất thường trong lòng không khỏi lộp một tiếng hắn h i ế p mắt trầm tư một lát sau đó nhìn tự thụ một chút phất ống tay tháo một cái quay người hướng trong phủ đi đến nơi này không tiện nói chuyện đi thư phòng đi tự thụ không có nhiều lời chỉ là túi xuống túi đầu bước nhanh đuổi theo chương sáu thật giả t h i ê n tử chương sáu thật giả t h i ê n tử viên phủ thư phòng phanh viên hiệu một bàn tay trùng điệp đập vào trên b à n sách thần sắc gâm trầm nhìn xem tự thụ tức giận trách mắng tự thụ người tốt gắn to lại dám tìm người giả trang thiên tử ngay tại vừa mới hắn nghe được một cái làm hắn khiếp sợ tin tức cái này thiên tử lại là giả lại chỉ là tự thụ tại ven đường thủy tiện kéo tới một cái lưu dân vai trò mà hắn thế mà tin là thật kỳ thật hắn ngay từ đầu đã cảm thấy không thích hợp chỉ bất qua cái tia thiên tử diễn kỹ quá tốt để hắn tin tưởng nhưng suy nghĩ kỹ một chút cái tia thiên tử nói lời căn bản khó mà cân nhắc được đầu tiên chính là chạy trốn vấn đề lại không sách tào tháo làm sao có thể bỏ mặc thiên tử đ ạ o tẩu coi như trốn thiên tử từ nhỏ sống an nhàn sung sướng cũng chạy không được xa như vậy chủ yếu nhất là thiên tử chỉ cần đến kỳ châu địa giới cho thấy chính mình thiên tử thân phận vậy hắn sớm liền tự mình đi qua n g h ê n đón chỗ nào còn cần chuyên môn chạy đến nghiệp thành Đối nghiến nghiến m ặ ta đem thất tín với người trong thiến hạ gặp vạn người thoá mạ giờ này khắc này viên thiệu trong lòng cực kỳ giận dữ tự thụ không cùng hắn thương nghị liền đem cái này giả thiên con mang theo trở về còn tại nhiều người như vậy trước mặt lộ diện hiện tại tất cả mọi người coi là thiên tử tại nghiệp thành hắn hiện tại có thể nói là đâm lao phải theo lao tự thụ nghe vậy đáp chúa công hiện tại biết giả thiên tử thân phần trừ bản thân hắn bên ngoài chỉ có hai người chúng ta mà thôi người này cùng thiên tử tướng mạo giống nhau như lúc chính là chúa công cũng không có nhìn ra hắn là giả không phải sao tướng mạo giống nhau lại thêm chúa công ngài danh vọng chúng ta hoàn toàn có thể đối ngoại tuyên bố vị này thiên tử là thật mà tào tháo trong tay mới là giả ngài nói người trong thiên hạ sẽ tin ngài hay là tin tào tháo tại vừa mới trông thấy lưu hiệp cái tia tinh xảo diễn kỹ lừa qua bao quát viên t i ệ u ở bên trong đám người sau trong lòng của hắn tràn đầy lòng tin kế hoạch này thật có thể thực hiện người coi là người trong thiên hạ đều là đồ đẩn viên thiệu không kiên nhẫn nói ra hiện tại lạc dương thành phá thiên tử bị tào tháo n g h ê n đón hứa huyện tin tức đã truyền khắp thiên hạ lúc này ta nói thiên tử trong tay ta ai sẽ tin húng chi thật giả thiên tử cuối cùng có khác quen thuộc tùy tùng phi tử khẳng định có thể phân biệt đạt được căn bản không đạt được tự thụ mỉm cười là chúa công suy nghĩ nhiều quá kỳ thật chúng ta căn bản không cần chứng minh cái này thiên tử là thật chúng ta chỉ cần để người trong thiên hạ biết tào tháo trong tay thiên tử có thể là giả là được người có ý tứ gì viên thiệu nhữ chặt lông mày. đưa ánh mắt về phía tự thụ tự thụ cười nói tào tháo trong tay có thiên tử hắn liền có thể gây dựng lại triều đình giả tá thiên tử tên hiệu lệnh thiên hạ chư hầu chiêu hiền nạp sĩ nhưng bây giờ có hai cái thiên tử xuất hiện cho dù tào tháo nắm giữ trong tay chính là chân thiên tử nhưng người trong thiên hạ y nguyên sẽ có chỗ hoài nghi kể từ đó thiên tử tại tào tháo trong tay hiệu dụng liền sẽ giảm bớt đi nhiều sẽ không còn có nhiều người như vậy tin phục chúng ta ngày sau hướng hắn phát binh chính phạt cũng liền có danh phận lưu lại vị này thiên tử chúa công trong tay liền nắm giữ đại nghĩa kế hoạch này mặc dù là tự thụ lâm thời nghĩ tới nhưng là các phương diện lợi hại đều bị hắn suy nghĩ kỹ càng chính như hắn nói tới như vậy bọn hắn là rất khó để người trong thiên hạ tin tưởng bọn họ nơi này thiên tử là thật nhưng vì cái gì nhất định phải làm cho người trong thiên hạ tin tưởng chỉ cần có danh phận này là được rồi đồng thời để cho người ta hoài nghi tào tháo trong tay thiên tử thân phận tính chân thực thật thật giả giả đục nước béo cỏ n g h e xong tự thụ những lời này viên thiệu cho mày trong thư phòng đi qua đi lại cẩn thận suy tư thân phận của người này người tham dò rõ ràng không có cuối cùng viên thiệu ngẩng đầu nhìn về phía tự thụ trầm giọng hỏi hắn hỏi tự nhiên chính là lưu hiệp thân phận tự thụ trong lòng đã mười phần hoài nghi lưu hiệp đến tột u cùng là thân phận gì vô luận là lời nói cử chỉ hay là há miệng hô lên chính mình cùng viên thiệu chữ lại thêm cái tiên mông triều từ bé bộ dáng căn bản liền không khả năng là hương giã lưu dân nhưng hắn biết viên thiệu đang sầu lo cái gì không có khả năng để viên thiệu từ b ỏ hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu cơ hội thật tốt thế là nói ra hồi bẩm chúa công đã hỏi rõ ràng chính là một cái bình thường lưu dân mà thôi nếu không có hôm nay đụng phải thần tiếp qua vài ngày liền muốn chết đói người này có chút lanh lợi cũng là người thông minh mà lại chúng thôi theo ý ngươi nói đi hiện tại trừ tiếp thu tự thụ kế hoạch bên ngoài cũng không có mặt khác biện pháp tốt hơn bởi vì thiên tử đến nghiệp thành tin tức hiện tại đã truyền ra ngoài cũng không thể lúc này lại nói cái này thiên tử là giả đi vậy hắn thật là liền thành c h ế cười trừ cái đó ra tự thụ nói lên kế hoạch cũng xác thực có lợi ích to lớn có thể dùng cái này đến chống lại tào tháo chúa công anh minh tự thụ đ ạ i hỉ không người một cái thật sâu viên thiệu hư lạnh một tiếng nói lần này ngươi tự tiện làm việc coi như xong lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa thân là thượng vị giả ghét nhất chính là bọn thủ hạ tự tác chủ trương một ít chuyện cho dù là cho hắn cân nhắc cũng làm cho người không thích tự thụ liên tục xưng là trong lòng thở dài một hơi hắn đều làm xong bị trừng phạt chuẩn bị đem cái này kế hoạch quyết định xuống sau viên điệu nói ra liên quan tới cái này giả thiên con ngươi muốn ở trên người hắn làm nhiều chút văn chương cần phải đừng cho người bên ngoài nhìn ra hắn là giả tự thụ cười nói chúa công yên tâm thần trở về lập tức tìm một chút chứng cứ còn có người làm chứng chứng minh thiên tử là trốn qua tới mặt khác sẽ an bài chuyên gia huấn luyện hắn lễ nghi thần thái cần phải làm đến cùng chân chính thiên tử một dạng những chuyện này đều là việc nhỏ rất tốt an bài đều giao cho ngươi đi làm đi viên điệu không quá quan tâm loại này việc nhỏ không đáng kể quay người hướng bên ngoài thư phòng đi đến hiện tại trước theo ta đi gặp một lần chúng ta v ị bệ hạ này đối với cái này giả thiên con hắn vẫn là có chút không yên lòng cần tự mình tiếp xúc một chút nhìn xem bốn viên phủ chỗ sâu nào đó yên lặng sân nhỏ nơi này vốn là viên thiệu nơi ở cũng là trong phủ chỗ tốt nhất lưu hiệp liền bị dẫn tới nơi này nghỉ ngơi tại một đám thị nữ phục thị bên dưới lưu hiệp tắm rửa đất hương tẩy đi trên người dơ bẩn đổi lại một thân quần áo sạch sau đó trong phòng nghỉ ngơi quá sung sướng nằm tại mềm mại ba tầng gấm tứ xuyên đắp lên nhìn xem trong phòng cổ kính trang nhã trang hoàng còn có chóc mũi lượt như có như không lòng tiên hương khí lư hôm qua hắn còn tại miếu hoang ngủ ngoài trời hôm nay liền ở lại cái này cao cấp vip tổng thống phòng rừng lớn không thể không nói vận mệnh thứ này thật sự là biến hóa đa đoan ngay tại lưu hiệp thoải mái sắp ngủ lúc hắn chợt nghe cửa phòng bị người lấy ra chương bảy tự thụ lo lắng chương bảy tự thụ lo lắng nghe được tiếng mở cửa lưu hiệp đứng dậy nhìn về phía cửa ra vào chỉ gặp viên thiệu cùng tự thụ hai người chẳng biết lúc nào tới trực tiếp đẩy cửa đi đến bản lưu hiệp vô ý thức muốn thay vào đến thiên tử thân phận nhưng nói còn không có lối ra liền đã nhận ra chỗ không đúng viên t i ệ u là cùng tự thụ cùng đi mà lại vào nhà trước đó cũng không có góc ử a trực tiếp đẩy cửa vào cái này cũng không phù hợp thần tử đối thiên tử lễ nghi nói cách khác viên thiệu đã biết hắn là giả ý thức được điểm này lưu hiệp không do dự nữa lập tức xoay người từ trên giường xuống tới cung cung kính kính hướng viên thiệu hành lễ nói thảo dân gặp qua ký châu mục nhìn xem thái độ cung kính lưu hiệp viên thiệu nhữ n g mày liền ngay cả tự t h ủ cũng sửng sốt một chút tiểu t ử này phản ứng làm sao nhanh như vậy trước đó tại viên ngoài phủ hay là một bộ hoàng đế giá đỡ mở miệng một tiếng chấm kết quả hiện tại trực tiếp tự xưng thảo dân mà viên thiệu không nói gì chỉ là quan sát tỉ mỉ lấy lưu hiệp lúc này lưu hiệp đã rửa giấy sạch sẽ đổi lại một thân màu đen tuyển cầm bào thay đổi trước đó tên ăn mày giống như bộ dáng tựa như biến thành người khác nhìn tuấn giật không tầm thường cao quý không tàn nổi hoàn toàn chính xác giống nhau như lúc viên thiệu đang quan sát một phen sau trong lòng cũng không thể không thừa nhận trước mắt tên giả mạo này cùng chân chính thiên tử s á c thực giống nhau như lúc trừ khuôn mặt nhìn còn có chút tái nhợt gầy gò bên ngoài còn lại mặc kệ là mặt mày tướng mạo hay là dáng người đều hoàn toàn giống nhau cùng hắn trong trí nhớ thiên tử không khác nhau chút nào còn kém một thân long bảo cùng mũ miệ nhìn một lát viên t ử t ô n nói ngươi có thể nhận rõ thân phận của mình đây là chuyện tốt nhưng giả trang thiên tử sự tình chỉ có thể có chúng ta ba người biết được ngày sau ở trước mặt người ngoài ngươi chính là thiên tử quyết không thể lộ t ẩ y ngươi nhớ kỹ sao viên hiệu n g ư khí vẫn bình tĩnh nhưng lại tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm nhớ kỹ lưu hiệp đứng thẳng người d n giận nói về sau thảo dân hết thảy đều nghe sứ quân sứ quân để cho ta hướng đông ta tuyệt không hướng tây sứ quân để cho ta làm cái gì ta liền làm cái gì thảo dân phiêu linh nửa đời chưa gặp được minh chủ có thể vì sứ quân làm việc là thảo dân p h ư c khí lưu hiệp đi lên chính là một trận mông ngựa loạt đập cái gọi là thiên xuyên vạn xuyên định nọ không xui ô đối mặt vị này thiên hạ hôm nay có thực lực nhất viên lão bản lưu hiệp cũng không dám có nửa điểm bưng hắn chỉ là cái ăn bữa hôm lo bữa mai khổ bức người xuyên việt mà tôi h không có bàn tay vàng không có cái gì quải bích hệ thống toàn bộ nhờ khuôn mặt tắc cơm nếu là trêu đến vị này viên lão bản không cao hứng nói không chừng lúc nào liền ném đi mặc nhỏ muốn tôn nghiêm sĩ diện điều kiện trước tiên là trước còn sống đại t ư phu co được dắn được mà viên thiệu vốn là muốn tiếp tục gõ lưu hiệp một phen nhưng lưu hiệp như thế nghe lời ngược lại là đã giảm mất đi h viên thiệu thỏa mãn nhẹ gật đầu nói ra ngươi minh bạch liền tốt h ả o h ả o làm việc ta sẽ không bạc đãi ngươi mà nghe chút lời này lưu hiệp con mắt lập tức sáng lên có chút ngượng ngùng hỏi cái kia xin hỏi sứ quân sự tình xong xuôi ta có thể được đến bao nhiêu tiền tiền, tiền tính i ề n t là gì viên thiệu nhịn cười không được chỉ cần ngươi nghe lời ta sẽ bảo đảm ngươi cả đ ờ i vinh hoa phú quý phong ố c ruộng đồng mỹ nữ vàng bạc châu báu cái gì cần có đều có lưu hiệp nghe vậy lại hỉ vô cùng kích động nói đa tạ sứ quân thảo dân chắc chắn là sứ quân máu chảy đầu rơi nhìn xem lưu hiệp kích động không thôi dáng vẻ viên thiệu trong mắt lóe lên một tia vẻ khinh miệt nhưng là trên mặt y nguyên mang theo dáng tươi cười vô vô bờ vai của hắn ngươi nghỉ ngơi trước đi mấy ngày nay ngươi cao ốm không cần lộ diện ta sẽ an bài người để cho ngươi học tập thiên tử lễ nghi ngươi muốn toàn bộ học được công cùng chúng ta đi viên thiệu nói xong liền đứng dậy mang theo tự thủ cùng rời đi mà lưu hiệp một đường đưa hai người rời đi sân nhỏ thẳng đến thân ảnh của bọn hắn biến mất tại chỗ rẽ vừa rồi quay ngược về phòng đóng cửa phòng lại sau lưu hiệp m ệ n mọi té nằm trên giường nhịn không được thở phào nhẹ nhõm đây coi như là ứng phó được sao vừa mới đối mặt viên t i ệ u hắn thật là áp lực kéo không chỉ có là sợ ném đi mạng nhỏ cũng là sợ làm cho vị này viên lão bản ngờ vực vô căn cứ cho nên hắn mới biểu hiện ra bộ kia cho săn bộ dáng thậm chí cuối cùng tận lực đi yêu cầu bạn cũng là vì bỏ đi viên thiệu đối với hắn nghi kỵ cùng phòng bị bởi vì hắn thân phận chính là một cái lưu dân thân là một cái lưu dân nếu như ngay cả thù lao đều không m ả n g vậy hắn mưu đ ổ gì vạn nhất bị viên lão bản cho rằng là có lòng dạ tâm tư nặng người hắn cuộc sống sau này coi như không dễ chịu lắm cho nên hắn về sau muốn vai trò nhưng thật ra là hai nhân vật ở trước mặt người ngoài hắn đến đóng vai đại hán thiết tử mà tại viên lão bản trước mặt hắn phải tiếp tục đóng vai cái kia tham tài thiện cận lưu dân muốn tại loạn thế này sống sót thật không dễ dàng a lưu hiệp tự l ầ m bẩm đem đầu trôn ở mềm mại t r o n g cái chăn không có sinh tử tôn vong áp lực hắn căng cứng tiếng lòng rốt cục trầm tính lại những ngày này mọi mệt giống như thủy triều vào tới rất nhanh liền ngủ thật say bốn một bên khác viên thiệu cùng tự thụ rời đi sân nhỏ sau liền một đường tiến về đại đường nghị sự công cùng ngươi làm sao một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề thế nào viên thiệu bỗng nhiên mở miệng hỏi nhìn về phía tự thụ từ rời đi sân nhỏ về sau tự thụ liền một mực t r o mày xem xét liền chi tâm bên trong có tâm sự tự thụ do dự một chút mới nói chúa công thần đang suy nghĩ liên quan tới cái này giả thiên con sự tình thần cảm thấy phải tăng cường đối với hắn không chế a cớ gì nói ra lời ấy viên thiệu hơi nghi hoặc một chút không quá lý giải tự thụ vì cái gì bỗng nhiên nói như vậy tự thụ hồi đáp người này lúc trước bắt trước thiên tử hành vi cử chỉ bắt trước đến giống như lúc nhưng nhìn thấy chúa công ngài lúc lại lập tức làm định mọi tiểu nhân tư thái trước sau chuyển biến to lớn khiến người kinh dị nếu như nói lưu hiệp ngay từ đầu bắt trước thiên tử có chín phần tương tự chỉ là để tự thụ cảm thấy giật mình nói như vậy hắn từ tiến vào nghiệp thành đến vừa rồi tại đối mặt viên thiệu lúc chuyển biến thì để tự tụ h rất có sợ hãi cảm giác nhưng viên thiệu nghe xong tự tụ h lời nói này lại là cười là công cùng ngươi quá lo lắng người này bất quá là một dân đen mà thôi t i ể u nhân t r ư ớ c nạo mạn sau cung kính không có gì có thể lo lắng viên thiệu cũng không có đem tự tụ h lời nói để ở trong lòng một cái ngay cả yêu cầu thù lao đều chỉ dám đòi tiền ra hỏa không ôm trí lớn ánh mắt thiên cận loại người này có gì đáng lo đâu chủ yếu nhất là lưu hiệp ngay tại trong lòng bàn tay của hắn chỉ cần hắn muốn tùy thời có thể lấy đem nó giết chết so bóp chết một con kiến khó không có bao nhiêu thế nhưng là chúa công tự thụ còn muốn lại khuyên nhưng viên thiệu đã vô tâm lại nghe k h o á t tay nói đi trước trong đường nghị sự đi để nói sau hai người đã đi tới đại đường nghị sự bên ngoài tự thụ đành phải ý miệng không cần phải nhiều lời nữa hắn lo lắng cho mình nhiều lời một chút vị này giả thiên con chỗ không đúng sẽ để cho viên thiệu hiệp thiên t ử dĩ lệnh chư hầu kế hoạch xuất hiện chuyển biến chương tám truyền h ị c h thiên hạ chương tám truyền h ị c h thiên hạ đại đường nghị sự bên trong t h ầ n phối điền phong bọn người sớm chờ ở đây trừ bọn hắn bên ngoài phùng kỷ hớ du quách đổ cũng đều tại viên thiệu cùng tự thụ hai người đi vào đại đường ánh mắt của mọi người nhao n h a u đầu tới chúa công vậy hả đâu điền phong do hỏi bọn hắn đều là nhận được viên thiệu mệnh lệnh đến đại đường nghị sự chờ vốn cho rằng muốn chính thức gặp mặt thiên tử cả đám đều chuyên môn đổi s o n g trang phục lộng lẫy nhưng là hiện tại chỉ có tự thụ cùng viên thiệu hai người tới cũng không có nhìn thấy thiên tử thân ảnh không khỏi hơi nghi hoặc một chút không phải muốn tới hướng thiên tử yết kiến sao viên thiệu trực tiếp đi đến chủ vị ngồi xuống sau đó mặt hướng đám người nói ra thiên tử một đường mệt mọc hiện tại ngay tại biệt viện nghỉ ngơi không nên gặp người k u thật hắn vốn là chuẩn bị để lưu hiệp hòa đám người gặp mặt nhưng người nào biết cái này thiên tử là giả cho nên liền chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ này bởi vì ở đây những n à y mưu thần không có chỗ nào mà không phải là người thông minh hiện tại để bọn hắn cùng lưu hiệp tiếp xúc nhiều chưa chừng liền nhìn ra manh mối gì nhìn thấu thân phận cũng không phải nói hắn không tín nhiệm mình dưới trướng những n à y mưu thần nhưng là tìm người giả trang thiên tử loại c h u y ệ n này hay là biết được càng ít càng tốt thật sự là không nghĩ tới thiên tử có thể từ tào tháo gian tặc kia trong tay đó thoát đi vào chúa công nơi này thầm phối mười phần cảm khái sau đó cười nhìn về phía tự thụ công cùng ngươi lần này đem bệ hạ đón về nghiệp thành thế nhưng là lập công lớn đối mặt thẩm phối tán thượng tự thụ hổ t h ạ c nói ta bất quá là ra khỏi thành câu cá ngẫu nhiên gặp phải mà thôi chủ yếu vẫn là bệ hạ hồng phúc tề thiên có thượng thiên phù hộ lên đường bình an đi tới chúa công hạt điện điền phong cười nói công cùng ngươi cũng đừng k i ê m tốn đây là công lao của ngươi đám người cùng nhau tán dương chỉ có quách đ ồ cùng phùng kỵ sắc mặt hai người có chút ưu ám bọn hắn từ trước đến nay liền cùng tự thụ không đối phó trước đó tự thụ đề nghị nên thiên c o đến kỳ châu bọn hắn liền cực lực phản đối ai biết lần này tự thụ thế mà ra khỏi thành câu cái cá đều có thể đều có thể đ cái trước câu được t h i ê n tử hay là khương thái công muốn hay không như thế không hợp t h ó i thưởng hừ bất quá là vận khí tốt mà thôi bệ hạ là tín nhiệm chúa công mới tới kỳ châu cùng n ễ tự thụ có quan hệ gì quách đ ồ hư lạnh một tiếng nói ra ngữ khí có chút không c ă m lòng một bên p h ù n g kỵ cũng đi theo âm dương quay khí xem ra ta nhật sau cũng phải học nhiều học công cùng ra khỏi thành câu cá đều có thể đụng phải loại chuyện tốt này tự thụ cười cười từ chối cho ý kiến nhưng là điển phong đúng vậy ngôn triều trực tiếp chế dễu lại nói liền để cho bệ hạ đứng ở trước mặt ngươi ngươi liền có thể nhận ra công cùng từng quan đến kỳ châu việt giá nâng n g u tài làm qua hai lần mệnh lệnh vào chiều yết kiến hôn các con mà ngươi đây ngươi thì tính là cái gì điền phong từ trước đến nay lấy miệng lợi miệng thẳng chứ danh những lời này có thể nói là rắn rắn chắc chắc đánh tới phùng kỷ hai người c h ỗ đau bọn hắn đám người này mặc dù cùng là viên thiệu dưới trướng nhu sĩ nhưng tự thụ trước đó là có đứng đắn chức quan mà lại chức vị còn không thấp yết kiến thiên tử về sau m ớ i đến viên thiệu thủ hạ làm việc những người còn lại nói trắng ra là chính là viên thiệu gia thần nơi nào thấy qua thiên tử ngươi bị làm nhục như vậy phùng kỷ lập tức giận dữ lúc này ngồi ở thượng vị viên thiệu chủ động mở miệng ngăn lại đám người cái n ộ n nói ra tất cả các m i ệ u ta không phải để cho các ngươi đến cãi nhau viên t h i ệ u lên tiếng phùng kỳ đành phải đẻ xuống hỏa khí t h ầ m phối lúc này đi ra hòa giải hắn mặc dù không thích quét đồ nhưng cùng phùng kỳ quan hệ còn có thể nói sang chuyện khác bất kể như thế nào như hôm nay con tới kỳ châu chính là một cái tin tức vô cùng tốt không biết chúa công sau đó có tính toán gì không viên t h i ệ u đem bọn hắn đều triệu tập tới khẳng định là có chuyện muốn tuyên bố tất cả mọi người nghe vậy nhao nhao nhìn về hướng viên điệu cảm nhận được đám người quăng tới ánh mắt viên điệu do dự một lát cuối cùng vẫn nói ra ta dự định truyền hình thiên hạ đem tào tháo mưu đồ làm loạn hãm hãm h ã hại bệ cùng bệ hạ thứ r ố n đến Ký c â u sự t ì hai công n g o à Ngoài ra, b chính bây i có thửa, một muốn là gây dựng lại triều đình xác lập đại hán thiên tử chính thống địa vị mặc dù bây giờ làm như vậy có không nhỏ phăng hiểm có thể tên đã trên đường dây đã không phát không được hắn lại không chiêu cáo thiên hạ lời nói sẽ trễ nghe được viên thiệu lời nói này trong đường ánh mắt của mọi người đều phát sáng lên chúa công anh minh điền phong cái thứ nhất mở miệng duy trì thần s á c kích động gia n tặc tào tháo đánh lấy giúp đỡ hàn thất danh nghĩa lại đi đồng chát chi thực tin tức này nếu là chuyển ra ngoài tất nhiên sẽ làm cho thiên hạ chấn động chúa công hịch văn liền giao cho thần đến viết liền chắc chắn tào tháo việc gác đem ra công khai mà so với điền phong hư phấn thần phối lại có chút sầu lo hắn nhữu mày suy tư một hồi sau mở miệng nói thế nhưng là chúa công tào tháo cái thẳng kia tất nhiên sẽ không thừa nhận việc này thiên tử sớm liền từ t à u doanh thoát đi nhưng t à u tháo hiện tại y nguyên đối ngoại tuyên bố thiên tử tại hứa huyện có thể thấy được nó khẳng định có chỗ lực lượng cùng t ạ i vào thân suy đoán cái này gian tặc có thể là tìm người giả trang thiên tử nếu không quả quyết không dám lớn mật như thế thần phối tư duy tương đương bén nhạy suy đoán cũng có lý có cứ mà nghe được giả trang thiên tử bốn chữ này viên t hiệu tay có chút lắc một cái cái chán toát ra một chút mồ hôi lạnh có chút tâm hư kỳ thật bọn hắn bên này thiên tử mới là giả trang không đa nghi hư quy tâm hư viên hiệu trên mặt tự nhiên là sẽ không biểu lộ ra nửa điểm nghe vậy chém đinh chặt sắt nói cái kia thì thế nào? giả trung pi là giả tào tháo có thể lừa gạt được nhất thời còn có thể lừa gạt được một thế phải không nguyên hạo ngươi mau chóng đem hịch văn viết xong sau đó cấp tốc c h u y ể n đi phải tất yếu để người trong thiên hạ đều biết tào tặc làm cỡ nào với i gắt không thể để cho thế nhân tiếp tục bị mơ mơ màng màng viên thiệu nữ khi tràn đầy đại nghĩa lâm nhiên hương vị điền phong thần sắc nghiêm lại trịnh trọng nói xin mời chúa công yên tâm thần định không có nhục sứ mệnh sau khi nói xong điền phong liền quay người vội vàng rời đi nguyên hạo chờ chút ta cùng ngươi cùng một chỗ viết trần lâm vội vàng đi theo viết hịch văn loại sự tình này làm sao có thể thiếu được hắn ngay sau đó viên thiệu đối với những khác lưu thần phân phó nói thiên tử muốn định đông n h i ệ p thành gây dựng lại triều đình các ngươi đi chuẩn bị một chút tế tự sự t ì n h đại sự quốc gia tại tự cùng đ h u n g r ơ i đ ô cùng định đô còn có triều đình một lần nữa tổ kiến đều là chuyện rất trọng yếu điều này đại biểu lấy thượng thiên tán thành không qua loa được là chúa công chúng thần nhao nhao lĩnh mệnh lui ra trong hành lang chỉ còn lại có viên thiệu một người hy vọng đừng ra cái gì đường d ẽ đi viên thiệu vớt vớt mi tâm cảm thấy có chút mọi mệt gạt ngươi thật sự là một kiện chuyện khó khăn nhất là bây giờ hắn muốn gạt qua thiên hạ người chương ũ n g k ô n nghe g biết Tào Tháo đ ợ c tức có chút tức tin thiệu một treo t viên miệng này, sẽ là dạng gì phản ứng. Nghĩ đến đây, viên thiệu khỏe miệng có chút dưng lên, lộ ra một vòng treo tức dáng là đây, sẽ lộ gì khỏe ra i cười. chín việc đã đến nước này ăn cơm trước đi chương chín việc đã đến nước này ăn cơm trước đi viên t h i ệ u ở bên kia thu xếp lấy truyền huệ thiên hạ n g cũng mượn dùng thiên tử danh nghĩa gây dựng lại triều đình triệu tập đại hán quan viên triều b ã i gặp mà lưu hiệp bên này lại hồn nhiên không biết còn tại trong biệt viện nằm ngáy ho ho mà khi hắn ngủ một giấc sau khi tỉnh lại bên ngoài sắc trời đã tối ra đây là ngủ bao lâu lưu hiệp vớt mắt đứng dậy chỉ cảm thấy đầu có chút không rõ qua một hồi lâu mới tỉnh hồn lại hắn n g mở đầu nhìn một chút bên ngoài một mảnh đen kịt bóng đêm lại nhìn một chút bốn phía gian phòng t r ố n g giống một loại khó tả cảm giác cô độc lập tức từ đáy lòng hiện hiện làm hắn không khỏi lộ ra một k i a nụ cười khổ sở hắn hy vọng dường nào lần này xuyên qua bất quá là một trận kỳ dị mộng tỉnh lại sau giấc ngủ liền trở về nguyên bản thuộc về hắn thời đại kia đáng tiếc đây không phải mộng đây hết thể cũng đều là thật thôi như là đã trở về không được vậy liền ở thời đại này hảo hảo sống s ó t đi cũng không h ư ở n g công đến như vậy một lần lưu hiệp thâm hít một hơi ánh mắt dần dần trở về kiên định sau đó hắn xuống giường rửa mặt tỉnh táo thêm một chút sau liền bắt đầu phân tích tình cảnh trước mắt mình căn cứ đã biết tin tức ta hiện tại ở vào kiến an nguyên nhiên khoảng cách trận quan độ còn có bốn năm viên thiệu hay là trước mắt thiên hạ số một số hai đại quân thiện nếu là dựa theo nguyên bản lịch sử quỹ tích phát triển tào tháo được hán thiên đế liền có thể mượn nhờ thiên tử danh nghĩa cấp tốc mở rộng thực lực nhưng bây giờ ta đến giả trang thiên tử lời nói trên đời này liền có hai vị thiên tử mặc dù ta là giả nhưng có viên thiệu vị này tứ thế tăng công thảo phạt qua đồng trác đại lao nói ta là thật đoán chưng rất nhiều người đều nguyện ý ý tưởng cứ như vậy tào tháo liền không thể hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu lưu hiệp càng phân tích càng cảm thấy có chút kinh hãi nếu là dựa theo dạng này phát triển tiếp trận quan độ không nhất định sẽ phát sinh viên thiệu cũng không nhất định sẽ chiến bại lịch sử cũng sẽ bởi vậy mà thay đổi mà hết thể này cũng là bởi vì sự xuất hiện của hắn giờ này khắc này lưu hiệp rốt cuộc để ý giải hiệu ứng hồ điệp đáng sợ nếu hắn chỉ là cái loạn thế người bình thường như vậy là chết là sinh cũng sẽ không đối với thời c u ộ c sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng là từ tự thụ phát hiện hắn đồng thời để hắn giả trang hắn hiến đế một khắc này bắt đầu bánh răng vận mệnh cũng đã bắt đầu chuyển động hắn tồn tại thế tất đối với toàn bộ thiên hạ cách cục sinh ra ảnh hưởng hẳn là sẽ không phát động lịch sử sửa đổi chương trình trực tiếp hạ xuống thiên khiển đem ta xóa đi đi lưu hiệp nuốt n g ụ m nước bọt trong lòng có chút sợ sệt một vị chức hư hư thực thực người xuyên việt muốn thay đổi lịch sử ra hỏa gọi vương mãng đã bị vị diện c h i tử lưu tú vận dụng đại vẫn thạch thuật làm cho chết hắn cũng không muốn rơi cái cùng vị kia kết quả giống nhau thế nhưng là chiếu tình huống trước mắt đến xem đây hết thệ không phải do hắn tới chọn không giả trang thiên tử lời nói đã chết càng nhanh viên lão bản là sẽ không bỏ qua cho hắn tính toán không đi nghĩ nhiều như vậy dù sao bây giờ còn không có chết các loại thiên thạch thật n ệ n vào trên đầu rồi nói sau xoắn suýt trong chốc lát sau lưu hiệp cuối cùng lựa chọn nằm thẳng bởi vì hắn cũng không có biện pháp tốt hơn chỉ ít ngay sau đó mục tiêu là sống sót trước về phần chuyện tương lai liền chờ đến tương lai rồi nói sau đông đông đông đúng lúc này một chàng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên đánh gãy lưu hiệp suy nghĩ sau đó có một thanh â m từ ngoài cửa chuyển đến vậy hạ thần tự thụ cầu kiến nghe được thanh em quen thuộc lưu hiệp lập tức tập trung ý chí bày ra thiên tử uy nghiêm cùng giá đỡ nói ra tiến cửa phòng bị mở ra tự thụ đi đến sau lưng còn đi theo mấy tên thị nữ trong tay đều là dẫn theo hộp đồ ăn cả đám đều cúi đầu thần s ắ c c u n g kính bệ hạ tự thụ sau khi đi vào giàn phòng trước đối với lưu hiệp hành thi lễ sau đó mới nói thần là bệ hạ chuẩn bị một chút đồ ăn còn xin bệ hạ dùng nữa nói tự thụ phất phất tay thị nữ sau lưng nối đuôi nhau tiến lên đem từng đạo phong phú nóng hôi hổi thức ăn từ hộp đồ ăn bên trong lấy ra đặt lên bản lưu hiệp thấy thế lộ ra hài lòng thần sắc gật đầu nói ái khanh thật sự là có lòng không lại tới ngồi xuống bồi chấm cùng nhau dùng nữa tạ ơn bệ hạ ân sùng tự thụ vừa mừng vừa sợ liền vội vàng không người tạ ơn sau đó lưu hiệp lại đối những thị nữ kia khoát tay nói các ngươi đều lui ra đi không có chấm cho phép không cho phép bất luận kẻ nào tiến vào bệnh viện là bệ hạ chư vị thị nữ cung kính đáp ứng sau đó dẫn theo hộp đồ ăn rời đi trong phòng chỉ còn lại có tự thụ cùng lưu hiệp hai người không có ngoại nhân tự thụ tự nhiên không cần giả bộ làm thần tử biểu lộ khôi phục như thường trực tiếp tìm cái ghế dựa tọa hạ đưa ánh mắt về phía lưu hiệp c ư ờ i ngược lại là cơ linh biết ta muốn cùng ngươi nói chuyện hắn vốn đang coi là muốn tìm lý do lưu lại đâu không nghĩ tới lưu hiệp chủ động mở miệng để hắn lưu lại còn lui xuống người lưu hiệp cười hắc hắc nói ra nếu không phải có chuyện tìm ta n g à i cần gì phải t r u y ề n tới cho ta đưa cơm điểm ấy nhãn lực ta vẫn là có ha ha tự thụ bị cười nhạt nhìn c h ầ m c h ầ m lưu hiệp một chút lưu hiệp bị hắn ánh mắt này thấy có chút run dày chuyện ra sao hắn nói sai cái gì thông minh cơ linh một chút còn có sai ngay tại lưu hiệp trong lòng suy nghĩ thời điểm tự thụ nói ra chúa công để cho ta tìm người dạy ngươi thiên tử lễ nghi nhưng ta càng nghĩ dễ dàng như vậy bại lộ thân phận của ngươi cho nên sau này liền do ta đến phụ trách dạy ngươi hôm nay chúa công đối ngoại tuyên bố thiên tử giá lâm nghiệp thành sự t ì n h cũng lấy thiên tử danh nghĩa tuyên bố rời đ ầ u nghiệp thành gây dựng lại triều đình hiện tại chúa công đã sai người sáng tác hịch văn ít ngày nữa sẽ chiêu cáo thiên hạ đến lúc đó thiên hạ h á n thần hạ quan đều sẽ nghe tiếng mà đến ngươi chỉ có một tháng thời gian phải tất yếu đem nôn hành cử chỉ đều làm đến cùng chân chính thiên tử một dạng tình trạng lưu hiệp nghe xong trong lúc nhất thời cảm giác gáp lực to lớn hắn cũng không phải diễn viên chuyên nghiệp a để hắn ngồi ở chỗ đó lúc lắc bộ dáng vẫn được thật muốn làm đến cùng thiên tử nôn hành cử chỉ giống nhau như lúc làm sao có thể cái này không khỏi cũng quá khó khăn ta cũng chưa từng thấy qua thiên tử làm sao làm được cùng thiên tử cử chỉ hoàn toàn tương tự lưu hiệp có chút khó xử nói tự thụ cười cười từ trong tay h á o lấy ra một phần thẻ trúc sau đó đặt ở trên mặt bàn mượn mờ nhà t h n h đến lưu hiệp thấy rõ ràng trên thẻ trúc chữ khởi cư c h ú khá lắm cái đồ chơi này đều đưa đến tay lưu hiệp thật là có chút k i n h đến cái này tự thụ hành động lực không khỏi cũng quá mạnh nhanh như vậy liền đem cái đồ chơi này cho làm tới khởi cư c h ú là ghi chép thiên tử nói chuyện hành động nhật ký có nó tại đối với hán hiến đến nói chuyện hành động hiểu rõ cái bảy tám phần là không thành vấn đề đây chỉ là đông đảo khởi cư trú bên trong một phần ta đã sai người đi tìm kiếm mặt khác khởi cư trú ngươi phải nghiêm túc nhìn nhớ kỹ bên trong thiên tử mỗi tiếng nói cử động sau đó không lâu chính là rời đô tế thiên đại điện đến lúc đó ngươi không chỉ có muốn đối mặt rất nhiều đại hán quan viên còn muốn làm lấy mặt của mọi người hoàn thành tế tự nhất định không có khả năng xảy ra sự cố tự thụ đối với lưu hiệp đinh trúc đạo đem thẻ trúc đưa tới lưu hiệp tiếp nhận tự thụ đưa tới khởi cư trú nhìn thoáng qua sơ đã thu đứng lên gật đầu nói đi ta đã biết nhìn thấy hắn phản ứng như thế bình thản tự thụ có chút kỳ quái hỏi làm sao cảm giác ngươi không có chút nào khẩn trương? n g ư ơ i cứ như vậy có n ắ m chắc đóng vai tốt thiên tử lưu hiệp chính cầm lấy đua gấp thức ăn nghe vậy buông tay mười phần tự nhiên nói nào có đóng vai à. chấm là lưu hiệp hứa huyện cái kia là giả tự thụ há to miệng con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm lưu hiệp nói ngươi ra miệng thịt m ề m không giống hương giã lưu dân ăn nói v ừ a vặn có thể một ngụm nói ra ta cùng chúa công chữ cầm khởi cư chú cũng không biểu thị không biết chữ nghĩ đến hẳn là biết chữ ta muốn biết ngươi đến tột cùng là lai、like、lịch gì lưu hiệp nghe vậy thân thể có chút rét run cầm đua tay cũng t ư n g cứng sau một hồi lâu mới chậm rãi nói ra người ta theo như nhu cầm ta lai lịch ra sao không trọng yếu trọng yếu là chấm chính là thiên tử tự thụ con ngươi bỗng nhiên co r ụ t lại nhìn về phía lưu hiệp ánh mắt cảnh giác phóng đại không sai ngươi là lai lịch gì cũng không trọng yếu trọng yếu là ngươi bây giờ là lớn hán thiên tử việc đã đến nước này hay là ăn cơm trước đi lưu hiệp một bên hướng trong miệng đưa cơm một bên nghi ngờ nhìn về phía tự thụ mơ hồ không rõ mà hỏi thăm ngươi không ăn cơm sao ngươi nuôi tan u ô i n u ô i nuôi sách liền chết tác giả cần thành tích số liệu mọi người đem phiếu để cử nguyệt phiếu đều ném một ném a hoan nên bình luận duy trì chương mười thiên hạ chấn động chương mười thiên hạ chấn động đại viên thiệu tận lực thôi thúc giới thiên tử giá lâm ký châu tin tức rất nhanh lợi dụng nghiệp thành làm trung tâm hướng lên trời bên dưới các nơi chuyển đi đồng thời cùng lúc chuyển đi còn có đ i ể n phong cùng trần lâm viết hịch văn gian tặc tào tháo tiến h hoạn đằng sau lại tự xưng trung lương c h i thần đến kỹ kỳ thật sai lớn mà không phải nó công phá lạc d ư ờ n g nên thiên con rời đô định đô hứa huyện tên là giúp đỡ hán thất t h ự c n g h i ngờ động c h á t c h i tâm muốn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu cướp đại hán cơ nghiệp sài lang ra tâm lặn bao hòa mưu ti k i n h vương thất bại pháp loạn kỷ cấm ép thiên tử chuyên chế triều chính tức thưởng tùy tâm hình lục tại miệ chỗ yêu ánh sáng ngũ tông chỗ á c diệt tam tộc b à y đàm luận người thụ lộ r a chu trong lòng đã có cách người được cẩn lục c h ă m lều i kim miệng gặp trên đường chỉ biết đưa mắt nó thượng thư nhớ triều hội công khanh mạo xương viên phẩm mà thôi ký châu mục viên hiệu tứ thế t ă n g công thế thụ đại hán quốc g â n thường nghi ngờ báo quốc c h i tâm văn thiên tử gặp rủi ro túc dạ lo t h á n ăn ngủ không yên may có thiên h i ế u thiên tử có thể bỏ chạy một đường buôn ba cuối cùng chống đỡ ký châu hiện có lương thần tương trợ khôi phục đại hán có hy vọng muốn định đông nhiệt h à n h trọng trấn triều cương đã định nền tảng lập quốc có nghe minh chủ hình u y lấy chế biến trung thần lo khó mà lập quyền. nhìn thiên hạ người có trí khí đại hán c h i thần nhanh hướng nghiệp thành triều kiến thiên tử cũng cứu xã tắc thì phi thường công kết quả là lấy nay bố cáo thiên hạ mặt làm biết thánh triều có câu bách khó khăn như pháp lệnh bản hịch văn này nội dung đại khái chia làm ba điểm điểm thứ nhất chính là tào tháo chính là gia tộc nên thiên con mục đích là cưỡng ép thiên tử hiệu lệnh chư hầu cùng đồng chắc không khác nhau chút nào điểm thứ hai thiên tử đã từ tào tháo nơi đó trốn thoát bây giờ tại nghiệp thành nhận chủ công nhà ta viên thiệu che chở hết sức an toàn đồng thời dự định một lần nữa thành lập triều đình đã định nền tảng lập quốc điểm thứ ba thiên hạ người có trí khí còn có đại hán cựu thần xin mời nhanh chóng đến nghiệp thành t r i ề u kiến thiên tử cùng bàn lấy tặc đại sự tin tức này cùng hịch văn như gió truyền khắp các nơi trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động phải biết trước đây không lâu tào tháo mới tuyên bố thiên tử muốn tại hứa huyện định đô triệu tập đại hán trúc thần đến n h t kiến làm sao hiện tại thiên tử liền chạy tới k ý châu mà lại tào tháo làm sao lập tức liền từ đại hán trung thần biến thành gian tặc động c h á c như vậy người tặc tất cả mọi người bị bất thình lình tin tức làm cho không nghĩ ra bốn mời văn thần võ tướng đều là tới triều bái t h i ê n tử trong đại điện tuổi trẻ thiên tử cao cầm đầu vị nhưng là hôm nay trong đại điện nhân vật chính lại cũng không là hắn mà là ngồi tại hắn bên trái phía dưới một tên tướng ngũ đ o ạ n trên thân nam nhân nam nhân này thân mang cầm bào vóc dáng thấp bé tướng mạo thường thường nhưng là giữa lúc giơ tay nhấc chân lại có một loại phong khoáng khí thế hắn chính là tào tháo chỉ gặp tào tháo khoắt tay nguyên bản huyên náo đại điện liền yên t ĩ n h trở lại sau đó hắn bưng chảy đến rượu đứng dậy cười nói chư quân như hôm nay con giá lâm hứa huyện cũng định đô nơi này ta đại hắn nền tảng lập quốc có thể ăn vậy một chén rượu này, xin mời chư quân theo tà kính bệ hạ tào tháo bưng chén rượu quay người mặt hướng thiên tử túi người hành lễ sau đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch kính bệ hạ trong đại điện quần thần cũng nhao nhao đứng lên nói mà nhìn thấy một màn này ngồi ở chủ vị thiên tử không khỏi có chút cảm động ngậm lấy nhiệt lệ nói ra chấm gặp được mạnh đức quả thật đại hán may mắn cũng một chén rượu này chấm kính mạnh đức cũng kính chư vị trung thần các ngươi đều là ta đại hán xương cánh tay l ư n g đống để cho tiện phân chia về sau chính quy thiên tử cũng gọi là thiên tử thiên tử nói xong cũng đem rượu uống một hơi cạn sạch thời gian dài như vậy đến nay bốn tại đ ồ n g c h ắ c bên kia chịu đủ khi nhục h ỉ có thể hủy khuất cầu toàn đi vào tào tháo nơi này sau hắn rốt cục đạt được hoàng đến ê n có tôn nghiêm loại này được tôn trọng cảm giác thật là làm hắn trăm mối cảm xúc ngược ngang bệ hạ nói quá lời giúp đỡ hắn thất vốn là chúng ta những thần tử này chuyện nên làm ngược lại là thần hẳn là cảm thấy hổ thẹn không thể sớm đi đem bệ hạ giải cứu ra để bệ hạ gặp nhiều như vậy khuất đ ủ tào tháo nghiêm mặt nói ra trên mặt tràn đầy tự trách thiên tử nghe vậy càng thêm cảm động đi xuống lôi kéo tào tháo tay lệ nóng d a n h chồng nói mạnh đức có phần này tâm liền đầy đủ đáng tiếc bây giờ ta hắn thất suy vi, không phải vậy nhất định phải t r ù n g điệp phong thưởng mạnh đức vậy hạ chỗ đó thần toan tính há lại phong thưởng tào tháo hiên ngang l ắ m liệt nói không không thể không có thưởng nhưng là thiên tử y nguyên kiên trì suy nghĩ một lát sau nói ra mặc dù chấm bây giờ không bảo vật có thể ban thưởng tại mạnh đức nhưng còn có thể ra phong mạnh đức chức quan chấm cái này liền hạ chỉ ra phong mạnh đức là thi không chạy kỵ tướng quân sự bách quan tổng mình lấy nghe thiên tử phong hạ chức quan này không thể bảo là không lớn tại hán triều c h ứ c quan hệ thống bên trong thi độ phụ trách xử lý triều chính thái úy chấp trưởng quân sự mà thi không t h ì là giám sát bách quan cái này ba cái chức vị chính là thường nói tam công c ự u khanh bên trong tam công vô cùng t ố n quý về phần phía sau xa kỵ tướng quân thì gần với đại tướng quân phiêu kỵ tướng quân vị so sánh với khanh hoặc so tam công càng là cái thực quyền chức vị mặc dù nói thiên tử hiện tại không có bất kỳ cái gì lực lượng cho giới phong thưởng cũng chỉ là cái tên tuổi nhưng cái này vẫn là thường nhân khó mà lấy được vinh hạnh đặc biệt phải biết đây chính là thiên tử tự mình sắc phong chức quan đại biểu cho từ nay về sau tào tháo chính thức đứng hàng tam công có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ quốc gia quân chính đại quyền thần t ạ bệ hạ long ân tào tháo ánh mắt có chút l ó ạ i lên hắn đương nhiên sẽ không c ử tuyệt dạng này một phần phong thưởng lúc này liền quỷ xuống tạ ơn mạnh đức mau mau xin đứng lên thiên tử đưa tay đem tào tháo đỡ dậy ngay sau đó vừa nhìn về phía trong đại điện quân thần hỏi chư vị trung thần cũng không thể quên chấm hôm nay cùng nhau phong thưởng thiên tử trong lòng rõ ràng đây là hắn bây giờ duy nhất có thể làm đó chính là lấy thiên tử danh nghĩa cho đám người sắc phong trực quan bệ hạ việc này không tội thần sau khi trở về sẽ căn cứ chư vị thần công công lao đến định ra một phần danh sách đến lúc đó lại từ bệ hạ tiến hành phong thưởng tào tháo cờ ư i n h ạ t nói cự tuyệt thiên tử đề nghị có thể do hắn đến quyết định phong thưởng ai nhưng không có khả năng do thiên tử đến quyết định nếu không vậy liền biến vị nói thường phạt chi trôi không thể nằm trong tay người khác t ố t liền theo mạnh đức góc nhìn đi thiên tử h ầ m hực tòa hạ đ á y mắt hiện lên một tia ảm đạm mà đúng lúc này trong đại điện đ ỗ n g nhiên có người hử lạnh bệ hạ phong thưởng của thần đây là hoàng ân của quận vì sao phong thưởng ai còn muốn do người đến quyết định lời vừa nói ra trong đại điện trong nháy mắt yên tĩnh trở lại tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía thanh âm chuyển đến địa phương tào tháo nhìn thoáng qua cười n h ạ t nói ta tưởng là ai nguyên lai là dương c â u n g ư ờ i nói chuyện chính là dương mưu người này xuất thân hoàng nông dương thị tăng quan đến ti đồ ti không t h á i h úy càng làm một mực đi theo thiên tử bên người là trung thực bảo hoàng đảng dương mưu cười lạnh nói làm sao tại t à o d u y ệ n châu nơi này ngay cả lời cũng nói ghê g ợ m a hắn mặc dù đã tuổi trên năm mươi nhưng nói chuyện y nguyên trung khí mười phần âm vang hữu lực quên quần trong đại điện chương mười một tào tháo tức giận chương mười một tào tháo tức giận đối với tào tháo dương m ư là hoàn toàn không sợ tính cách của hắn liền như là tên của hắn một dạng mười phần cương liệt chính trực đồng thời hắn cũng là đối với đại hán hoàng thất trung thành nhất đám người kia lúc trước đồng chắc muốn mang theo thiên tử rời đô chính là hắn không tiếc b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng cùng dựa vào lý lẽ biện luận ngay cả đồng chắc còn không sợ hắn như thế nào lại sợ sệt tào tháo tào tháo lần này để thiên tử rời đô đến hứa huyện hắn cũng là cực lực phản đối nhưng làm sao địa thế còn mạnh hơn người không thể không theo cái này cũng đưa đến hắn đối với tào tháo cảm nhận được kém hiện tại mắt thấy thiên tử ngay cả tự hành phong thưởng quần thần đều muốn nhận tào tháo cự tuyện dương hưu chỗ nào còn nhị được tào tháo ngươi mặc dù giải cứu thiên tử có công nhưng đừng quên ngươi chỉ là thần tử dương b i ê u ngầm đầu nhìn về phía tào tháo ánh mắt lăng lệ làm thần tử liền muốn có làm thần tử b ả n phận thiên tử phong thượng ai đây là thiên tử quyền lực có liên quan gì tới ngươi ngươi chẳng lẽ muốn muốn bao biện làm thay sao dương b i ê u lời nói này có thể nói là chu tâm nói như vậy mà ngồi ở dương b i ê u bên cạnh dương tu đã đầu đầy mồ hôi một bên dắt dương b i ê u ống tay h á o một bên thấp giọng vội la lên phụ thân nhanh đừng nói nữa tào tháo n ê n thiên con đến hứa huyện mục đích là cái gì người nào không biết đem thiên tử nắm giữ nơi tay hắn liền có thể tá thiên tử chi danh làm việc cùng lúc trước hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu đồng chắc không khác thế nhưng là loại lời này có thể nói sao đối mặt nhi tử khuyên can dương mưu trực tiếp lựa chọn không nhìn hắn thẳng tắp cài eo ánh mắt như hai thanh lợi kiếm bình thường thẳng bức tào tháo trong đại điện bầu không khí đều bởi vậy bắt đầu trở nên ngưng trọng dương ái khanh nhìn thấy đối trọi gây gắt hai người thiên tử trong lúc nhất thời có chút luôn g cuống muốn mở miệng điều đình một chút nhưng lúc này tào tháo lại lên tiếng chỉ gặp hắn chén rượu trong tay khíp mắt nhìn về phía dương mưu cười nói sấm nghe nói về dương công tính cách c dương mưu từ tốn nói không dám nhận chỉ là quen thuộc nhanh mồm nhanh miệng mà thôi t à o d u y ệ n châu bất kính thiên tử lão phu thân là đại hán trúc thần tự nhiên muốn là bệ hạ hộ tiết lao thất phu người làm càn một tên giáng người khôi ngô võ tướng nghe vậy nhất thời giận dữ trực tiếp vỗ bàn đứng dậy tay đã đặt tại bên hông trên lợi kiếm làm bộ m u ố n nổ hứa c h ừ không được vô lễ t à o tháo mở miệng ngăn lại hắn sau đó nhìn về phía dương mưu cười ha h a xem ra dương công đối với ta rất có thành kiến thiên tử muốn phong thưởng quần thần ta bất quá là trước xác định cái nào là có công tri thần sau đó lại do thiên tử tiến hành phong thưởng mà thôi sao là bất k í n h mà nói dương b i u cười lạnh nói ai có công ai vô công còn không phải ngươi nói tính do ngươi đến định ra danh sách sợ là ngày sau ta đại h á n trong triều đình đều là ngươi tào tháo gia thần bây giờ bệ hạ vừa mới định đô triều đình chưa thành lập hoàn thiện tán lạc thiên hạ các nơi h á n thần chưa đến đây ích kiến ngươi lúc này liền muốn trước t r ê n chân triều đình chiếm cư chức vị quan trọng thật cho là người khác cũng nhìn không ra sao dương b i u thoại âm rơi xuống dương tu tuyệt vọng nhắm mắt lại thế nhưng là tào tháo y nguyên lơ lẽm chỉ là từ tốn ó i ngọa tào thao phải chẳng co tư tâm dương công nói có thể không tính bệ hạ nói mới tính nói hắn ngừng đầu nhìn về phía thiên tử xin hỏi bệ hạ thao có thể có tư tâm trong lúc nhất thời trong đại điện ánh mắt rất nhiều người đều tập trung vào thiên tử trên thân đối mặt đám người quăng tới ánh mắt thiên tử sắc mặt t r ắ n g bệnh ánh mắt tại tào tháo cùng dương i ê u ở giữa giao động hồi lâu cuối cùng mới cười gượng lấy nói mạnh đức tự nhiên là đại công vô tư lời vừa nói ra dương i ê u biểu lộ trong nháy mắt t ạ m đạm mà tào tháo thì là nhịn không được cất tiếng cười to trong đại điện đông đảo văn thần võ tướng cũng cười theo dương tu lộn h à o đi vào trong đại điện t ư ơ n g tào tháo dập đầu khẩn cầu nói phụ thân ta hôm nay say rượu t h ấ n ô n còn xin trong ư nói nói tới tới tới, k không không đại điện bầu không khí một lần nữa nhiệt liệt đám người ăn uống linh đình nâng ly cạp chén chỉ có dương bưu thất hồn lạc phách ngồi tại trên vị trí của mình không nói một lời dương tu nhìn xem phụ thân bộ dáng như vậy cũng không biết nên như thế nào ă n uống ủi nhịn không được thở dài một tiếng hắn biết phụ thân đối với h ắ n thất trung tâm nhưng từ định đô hứa huyện bắt đầu h ắ n thất suy vi liền đã chú định thiên tử cũng sẽ triệt để biến thành tào tháo một người khôi lỗi đây không phải bọn hắn có thể cải biến phía trên thiên tử cũng chú ý tới dương、Biu、biểu ê u b i lộ mặc dù trong lòng ngày n ấ y nhưng cũng không thể tránh được chỉ có thể mượn rượu dài sầu mà đúng lúc này một đạo thanh âm đột ngột đột nhiên từ bên ngoài đại điện chuyển đến báo thanh âm do xa tới gần rất nhanh một tên thị vệ chạy vào có chuyện gì tấu tào tháo nhữ mày việc này hắn hào hứng chính đồng đột nhiên bị người đánh gãy trong lòng tự nhiên cảm thấy mười phần khó chịu tên thị vệ này mặt lộ vẻ làm kh hắn nhìn một chút phía trên thiên tử lại nhìn một chút tào tháo không biết nên đáp lại như thế nào cuối cùng túi đầu xuống hai tay đem một phần tấu hai tay dâng lên cho ta đi trong yến hội một người trung niên văn sĩ đi ra tiến lên đem phần tấu này cầm lên nhìn kỹ một chút không đầy một lát trên mặt của hắn liền lộ ra vẻ khiếp sợ thế nào văn lược tào tháo nhìn thấy nét mặt của hắn nhịn không được hỏi t u ấ n úc này g bình thường từ trước đến nay trầm ổn kỷ nộ không lộ đến cùng là chuyện gì có thể làm cho hắn tại chỗ liền đổi sắc mặt cái này tuân úc há to miệng nhưng cũng không biết nên nói như thế nào chỉ có thể đem phần tấu này giao cho tào tháo minh công hay là chính mình xem đi tào tháo trong lòng nghi ngờ nhưng vẫn là nhận lấy tấu sau đó mở ra xem xét tỉ mỉ rất nhanh vẽ khiếp sợ liền đồng dạng bỏ đầy khuôn mặt của hắn đồng thời còn có khó có thể dùng nói rõ phẫn nộ không có khả năng tuyệt đối không có khả năng viên thiệu ngươi tên gian tật này ác tặc nghịch tặc loạn tặc tào tháo chửi ầm lên trực tiếp đem trong tay tấu tính cả chén rượu cùng một chỗ nặng nghề mà ném xuống đất sau đó đưa tay lật ngược trước mặt cái bản cứ như vậy hắn vẫn cảm thấy chưa hết giận nhấp chân hung hăng giấm tại phần tấu này phía trên biểu lộ dữ tợn không gì sánh được lớn như thế phản ứng đem trong điện tất cả mọi người giật này mình tuân du n h ị n không được hỏi c h ú công cái này tấu bên trong viết cái gì lại lệnh chủ công tức giận như vậy tào tháo sắc mặt tâm trầm không có trả lời tuân du lời nói đứng dậy trực tiếp hướng bên ngoài đại điện đi đến chỉ để lại một mặt mộng bức đám người tào tháo đi thế là tuân du chỉ có thể đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía tuân úc dù sao vừa mới là tuân úc trước hết nhất nhìn ấ t n h phần tấu này tuân úc thở dài cũng không có t h ử a nước đục thả câu nói thẳng tấu thảo luận viên thiệu truyền hình thiên hạ nói chủ công là xoán quốc gia tặc nên thiên con là muốn đi đồng trác sự tỉnh c ò nói n thiên tử đã chạy trốn tới ký châu đồng thời chuẩn bị tại nghiệp thành định đô hiệu triệu thiên hạ hiện tại cùng hán thần tiến đến triều kiến thiên tử tại ký châu tất cả mọi người nghe vậy đều là xưng sở sau đó toàn bộ nhìn về hướng phía trên ngồi thiên tử vậy bọn hắn trước mắt cái này thiên tử là ai t r ư ơ n g mười hai chấm muốn để đại hán lần nữa vĩ đại t r ư ơ n g mười hai chấm muốn để đại hán lần nữa vĩ đại giờ này khắc này thiên tử cũng là một mặt m ở miệng hắn lúc nào đi ký châu hắn không phải hảo hảo mà ở chỗ này sao chấm chấm chưa từng đi qua ký châu a nhìn thấy tất cả mọi người nhìn mình thiên tử có chút bối、dối. vội vàng mở miệng biện giải cho mình lúc này tuân lúc chắp tay nói b ệ hạ không cần kinh hoàng đây là viên thiệu gian kế cố ý lấy tiếng xấu v u hãm thi không thậm chí hoang sưng b ệ hạ tại kỳ châu dùng cái này đến lửa bịp người trong thiên hạ chỉ là loại thủ đoạn này quả thực ti tiện làm cho người khinh thường càng là đối với b ệ hạ làm đủ tuân lúc t i ể u nói này mọi người mới nhao nhao kịp phản ứng rốt cuộc hiểu rõ vừa mới tào tháo vì sao như vậy tức giận hao hết công phu mới đem thiên tử nên đến hứa huyện đồng thời định đô nơi này kết quả viên thiệu lập tức liền tuyên bố thiên tử chạy trốn tới kỳ châu đồng thời còn dội cho một chậu nước bật tới cái này hay Viên thiên ệ u dám như h vậy. t i tử sau nhịn không được đề nghị hoàng đế đại vị là hắn sau cùng tôn nghiêm cùng thể diện nếu là ngay cả cái này đều bị người đọc đi hắn thực sự khó mà tiếp nhận tuân lúc nghe vậy nói bệ hạ an tâm chống ộ i các loại thần đi cùng mình công thương nghị một phen làm tiếp phán đoán suy luận sau đó hắn đưa ánh mắt về phía đến hội công đạt trọng đức đức tổ còn có hứa c h ừ các n g ư ờ i đi theo ta nói đi quay người hướng bên ngoài đại điện đi đến tuân du hứa c h ừ cùng trình dục ba người n h a u n h a u đuổi theo mà dương tu do dự một chút đối với bên người phụ thân dặn dò phụ thân ở đây c h ờ một chút tu đi đi liền về dương i ê u tầm mắt b u ô n g xuống không nói một lời dương tu thở dài h ư ớ phụ thân thi lễ một cái sau cũng đứng dậy đuổi theo tuân du lợi cùng nhau rời đi đại điện bởi vì ra cái này một đường rẽ tiến hội tự nhiên là tiến hành không nổi nữa cùng ghế tất cả mọi người nhao n h a u rời đi lưu lại chỉ có dương biu còn có một tên khí độ bất phàm lao giả lao giả này cũng không phải người bên ngoài chính là nam hoàng hậu cha, phục hoàn cũng chính là thiên tử nhạc phụ hắn cùng dương biu một dạng đều là trung thành tuyệt đối bảo hoàng đảng dương công quốc trượng hiện tại nên làm thế nào cho phải thiên tử đem nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía hai người thần s ắ c lo lắng cái kia viên thiệu hoàng s ư n g chấm tại k ý châu nếu là người trong thiên hạ tin hắn chấm lại nên như thế nào tự xử hắn hiện tại đã hoàng hồn chỉ có thể hướng mình tín nhiệm nhất hai vị này thần tử tìm kiếm đề nghị b ậ y hạ chớ hoảng sợ phục hoàn mở lời an ủi nói thiên tử chỉ có một vị đó chính là ngài viên thiệu có thể lừa gạt nhất thời còn có thể lừa gạt một thế phải không trung quy là sẽ thua lộ cho dù hắn có thể tìm người g i ả trang ngài nhưng chúng ta những thần tử này cùng ngài sớm c h i ề u ở chung tự nhiên biết cái gì v ậ h trần hắn hoang nôn dễ như trở bàn tay phục hoàn cảm thấy đó cũng không phải việc đại sự gì thậm chí cảm thấy đến viên thiệu kế này mưu đơn giản ngu xuẩn giấu giếm được người trong thiên hạ chẳng lẽ còn có thể giấu giếm được bọn hắn sao thiên tử nghe vậy lúc này mới an tâm một chút nhưng hắn chú ý tới dương mưu một mực nhữu mày không nói liền nhịn không được h dương công vì sao không nói chẳng lẽ còn tại oán trách chấm vừa mới không làm ngài nói chuyện sao dương b i u thu hồi suy nghĩ nghe vậy chắp tay nói không bệ hạ hiểu lầm bây giờ tào tháo là giao thất chúng ta là t h ị t cá bệ hạ thân bất do kỷ thần tự nhiên lý giải như thế nào lại oán hận bệ hạ thiên tử hỏi cái kia dương công đang suy nghĩ gì dương b i u do dự một lát mới nói thần chỉ là đang nghĩ viên thiệu lần này hoàng s ư n g bệ hạ tại kỳ châu đối với bệ hạ mà nói về thực không nhất định là chuyện xấu cái gì cái này chẳng lẽ còn có thể là chuyện tốt phải không thiên tử xứng sở càng phát ra cảm thấy nghi ngờ phục hoàn cũng nhữ mày nói ra viên thiệu hoang s ư n g bệ hạ tại kỳ châu giả tá thiên tử danh hào l ừ a gạt người trong thiên hạ không tuân theo bệ hạ đây là phản bội tiến hành dương công vì sao muốn giúp hắn nói chuyện bọn hắn cũng không quá lý giải dương biêu lời này ý tứ bệ hạ dương biêu thất vọng giải thích nói tào tháo có mang ý đồ không tốt hiện tại đã sơ bộ bắt đầu hiển lộ viên thiệu cái tia hịch văn thảo luận không sai hắn cũng hữu hiệu p h á n phất đồng c h ắ c cấm ép thiên tử lấy hiệu lệnh t r ư hầu ý nghĩ viên t i ệ u lần này hoang xưng bệ hạ tại kỳ châu thần suy đoán thứ nhất là không muốn xem lấy tào tháo mượn bệ hạ tên làm lớn. thứ hai là cũng nghĩ giả tá bệ hạ danh nghĩa lung lạc thế lực khắp nơi cùng thiên hạ hiện tài nhưng là mặc kệ như thế nào hắn làm như vậy đều có thể kiềm chế tào tháo bây giờ hắn thất mặc dù suy vi nhưng thiên hạ nhân tâm vẫn h ư ớ n g h ắ n hướng về bệ hạ bọn hắn hai phe tranh chấp bệ hạ liền có từ đó chu toàn cơ hội ngày sau chưa hẳn không có khả năng liên lạc các phương hắn thất trung thần tái hiện ta đại hán huy hoàng dương biêu ý nghĩ rất đơn giản song phương chó cắn chó cắn đến càng kịch liệt càng tốt cứ như vậy bọn hắn liền có đục nước béo có cơ hội thật có thể như vậy ngay xong dương biêu giải thích thiên tử con mắt lập tức sáng lên trái tim cũng n h ị n không được phanh phanh t r ừ n g ngày lúc đầu rơi xuống tào tháo trong tay hắn đều tâm ý nguội lạnh không nghĩ tới hôm nay vậy mà một lần nữa nhìn thấy một tia hy vọng này làm sao có thể không làm hắn kích động cứ việc hy vọng này mười phần xa vời dương m ê u nghiêm mặt nói ra về sau đến cùng như thế nào cũng còn chưa biết nhưng nói tóm lại còn xin bệ hạ chớ có chán ngán thất vọng cao tổ hoàng đế từ nhỏ tiểu đình dài một đường c u ộ t h ở i cuối cùng đánh bại hạ vũ m ở ta đại hán vương triều quan võ đế từ một kẻ áo vải liên tục tăng lên ngắn ngủi ba năm liền phục hưng hắn thất bệ hạ bây giờ mặc dù gặp rủi ro nhưng y nguyên có đông đảo trung thần lương tướng nguyện ý đi theo phụ tá bệ hạ ngài y nguyên vẫn là là thiên tử so với cao tổ hoàng đế cùng quan g võ đế lúc trước lập nghiệp thời khắc muốn mạnh hơn gấp trăm lần ngài cần gì phải không có trí tiến thủ bệ hạ trở quên ngài trong lòng chạy xuôi chính là lưu thị huyết mạch dương mưu lần này ngôn ngữ rõ rạc phân chấn lòng người thiên tử toàn thân chấn động cảm giác sâu sắc hổ thẹn đồng thời trong lòng cũng có một cố nhiệt huyết dần dần bắt đầu sôi trào đúng vậy a hắn là thiên tử hắn là đại hán hoàng đế cao tổ hoàng đế quan võ đế có thể cho đại hán huy hoàng hắn cũng có thể dương công quốc trượng thiên tử hít sâu một hơi một mặt kiên định nói trâm sẽ không bỏ qua ổn thỏa bắt t r ư ớ c hai vị tiên đế để cho ta đại hán lần nữa vĩ đại dương mưu phục hoàn hai người nghe vậy cũng tương đương kích động tại chỗ hạ bái c h ấ n thanh nói thần nguyện thể chết cũng đi theo bệ hạ cái này quân thần thích hợp một màn quả thực làm cho người cảm động nhưng lúc này bỗng nhiên có tiếng bước chân chuyển đến hứa chử mang theo thị vệ đi vào trong đại điện đối với thiên tử vừa chắc tay bệ hạ chúa công làm ta đưa bệ hạ về tầm c u n g nghỉ ngơi hứa chử giọng c ự lớn thanh em như sấm bị hứa chử như thế vừa hô thiên tử lập tức rụt cổ một cái trong lòng vừa mới hiện ra tới hào khí lập tức biến mất không còn t â m tích vội v a n g nói t ố t t ố t chấm cái này trở về b ậ y h ạ mời đi hứa c h ữ làm cho thị vệ mang theo thiên tử rời đi đồng thời ánh mắt rơi vào dương bưu i cùng phục hoàng trên thân hừ lạnh một tiếng quay người rời đi Trưng thiệu trưng thiệu hàm kim lượng. Tào tháo từ trên tiệc tới thường Rất tuân theo tới. rời lượng, lượng. người viên viên đến phẫn dẫn đùng đùng về tới ngày bình hắn điện. nhanh cũng Không về vụ kim kim hội đại hàm hàm sau, mà mấy lý đúc sự xử ngay cả loại này không biết xấu hổ lời nói đều nói được đi ra thiên tử rõ ràng đã bị ta đón về hứa huyện khi nào đi hắn ký châu thiểu nhân quả nhiên là tiểu nhân viên thiệu chiêu này thật sự là để tào tháo buồn nôn tới cực điểm hắn vốn cho là mình đã đủ vô sỉ ai biết viên thiệu so với hắn càng không biết xấu hổ phải biết hắn cũng còn không có quyết định hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu kết quả viên thiệu trực tiếp đem cái mũ này cho chủ tới hiện tại hắn thật sự là bùn vàng rơi đ ú n g quần không phải phân cũng là phân buồn nôn nhất người là còn chuyên môn viết một thiên h ị c văn đến mang hắn thậm chí trắng trận h ầ n ô n luận ngữ nói bừa thiên tử từ hắn nơi này bỏ chạy ký châu. mấu chốt là còn nói cái gì nghe nói thiên tử gặp rủi ro túc giả lo thán loại lời này sao có thể nói ra được ga ký châu cách lạc dương rất gần nếu lúc trước viên thiệu đi n ê n thiên con căn bản không có hắn tào tháo c h u y ệ n gì là viên thiệu chủ động từ bỏ cơ hội này kết quả bây giờ trở về quá mức lại trông mà thèm thiên tử danh hào lực hiệu triệu làm ra dạng này bị ổi thủ đoạn quả nhiên là càng là vô s ỉ chúa công xin bất giận lúc này trình dục mở miệng khuyên nhủ nói ra ý nghị của mình viên t i ệ u bất quá là đang nói láo tôi chân chính thiên tử tại chúng ta trên tay lời nói dối như vậy ai sẽ tin tưởng ngay chỉ cần để thiên tử hạ chiếu như vậy viên thiệu hoang nôn liền tự sụp đổ nhưng là trình dục lời nói xong tuân lúc lại lắc đầu nói vô dụng cho dù thiên tử tự mình hạ chiếu cũng y nguyên có rất nhiều người sẽ tin tưởng viên thiệu trình dục sửng sốt vì cái gì tuân du cười khổ một tiếng nói bổ sung bởi vì đây là viên thị đời đời kiếp kiếp tích lũy đi ra danh vọng bởi vì hắn xuất thân từ tứ thế tam công viên l ê n gia càng bởi vì hắn là có can đảm khởi binh thảo phạt đồng chắc viên thiệu viên bản sơ trình dục lập tức yên lặng hắng b n g nhiên phản ứng lại tuyên bố bản h u ỳ h văn này không phải người khác mà là viên thiệu nếu là đổi lại lưu biểu thậm chí viên thu sợ là cũng sẽ không có nhiều người như vậy tin tưởng nhưng hết lần này tới lần khác là viên thiệu có viên thị đời đời kiếp kiếp tích lũy thanh danh làm hậu thuẫn lại thêm viên thiệu trải qua thời gian dài sự tích nó hy vọng đã đến một mức độ đáng sợ viên thiệu nói thiên tử tại kỳ châu ai sẽ không tin ai sẽ cảm thấy một cái xuất thân danh môn đã từng dẫn đầu m ộ ư ơ i tám lộ chư hầu thảo phạt qua đồng c h ắ c anh hùng là tại lựa gạt người trong thiên hạ đại đa số người đều sẽ lựa chọn tin tưởng coi như không tin tối đa cũng chỉ là hoài nghi không có người sẽ cảm thấy đây là tin tức giả đây chính là viên t i ệ u cái tên này hàm kim lượng đây là một chiêu h è n hạ lại quang minh chính đại dương n h ư a tuân du cảm khái như thế đạo bọn hắn biết rõ viên thiệu là đang lừa người thế nhưng là không có cách nào có thể làm cho người khác tin tưởng hắn là đang lừa người đây mới là đáng g i ậ n nhất là địa phương một bên dương tu cũng lắc đầu nói ra như vậy đến nay chúa công còn muốn tá thiên con tên hiệu lệnh thiên hạ chư hầu liền sẽ không còn có bao nhiêu người nghe theo dù là có người biết viên thiệu là đang lừa người nhưng y nguyên sẽ cầm này khi lấy cớ cự cử tuyệt thiên tử chiếu lệnh dương tu mãn mặt tiếp hận cảm thấy viên thiệu chiêu này thực sự âm hiểm nhưng là hắn lời này vừa ra tuân du tuân úp trình dục ba người đều dùng ánh mắt cổ quái nhìn về hướng hắn thế nào ta nói không đúng sao dương tu hơi nghi hoặc một chút ba người vì cái gì nhìn như vậy lấy chính mình sau đó hắn liền nghe được giọng nói lạnh lùng vang lên ta khi nào nói qua muốn mượn thiên tử tên hiệu lệnh tiên h hạ c h ứ hầu tao tháo h i ế p mắt nhìn về phía dương tu trong mắt có sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất hẳn là ngươi cũng muốn học viên thiệu đến nói xấu ta phải không dương tu văn ngôn giật mình lúc này mới ý thức được chính mình thất ngôn hắn vào xem lấy phân tích viên thiệu mưu kế này mang tới ảnh hưởng cùng tai hại lại quên đi có mấy lời là không thể nói ngay tại hắn không biết đánh như thế nào giảng hòa thời khắc tân u lúc chủ động nhận lấy nói gốc dạng mở miệng nói chúa công việc cấp bách hay là trước tiên nghĩ một chút có gì cách đối phó đi tào tháo từ dương tu thân bên trên thu hồi ánh mắt nghe vậy có chút không kiên nhẫn nói viên thiệu cầm danh vọng ép ta hắn chính là s o ta có tin phục lực ta có thể có cái gì cách đối phó nói đi hắn tự hồ nhớ ra cái gì đó nhịn không được thở dài một tiếng nếu là hí trung tại thuận tiện hắn xưa nay tài tư mất tiệp mưu trí chồng chất nếu là hắn còn t ạ i nhất định có thể có đối sách tào tháo trong miệng hí chung chính là hắn đã từng một vị mưu sĩ mưu trí so với tân lúc tân du muốn càng hơn một bớt đáng tiếc người này đã tại mấy tháng trước bởi vì bệnh qua đời chúa công thần coi là bất kể như thế nào hiện tại hay là cần để cho thiên tử chiêu cáo thiên hạ cho thấy tình huống đồng thời trách cứ viên h i ệ u nếu là không làm đáp lại lời nói vậy liền thật ngồi v ư ơ n g thiên tử tại kỳ châu mà cũng không phải là tại hứa huyện cũng sẽ để người trong thiên hạ cảm thấy chúa công ngài là gia tặc tuân du nói ra đây là biện pháp n gốc nhất nhưng là nhất định phải làm m ở miệng giải thích người khác có thể sẽ không tin ngươi nhưng là ngươi không giải thích người khác nhất định không tin ngươi việc này ta không muốn quản ngươi xem đó mà làm thôi tào tháo tâm phiền đến cực điểm căn bản lười đi phản ứng loại chuyện này lúc này hắn đầy đầu nghĩ là một chuyện khác hắn nhìn về phía t u i n ú c hỏi văn ngược ngươi có biết t o á n h xuyên bên này còn có tên gì sĩ hoặc là hiện tại ta hiện tại quá khuyết thiếu giúp đỡ t u i n ú c tuân du là thuộc về nội chính cùng chiến lược phương diện nhân tài đại cục ánh mắt xuất sắc trình dục thì là võ tướng mặc dù mưu trí không tầm t h ư ờ n g nhưng cũng không phải mưu sĩ về phần dương tu mặc dù cũng có mưu trí thế nhưng là không che đậy miệng làm cho người không thích trước đó ngược lại là có một cái hy chung mưu trí kế có chút không tầm thưởng nhưng làm sao tráng n i ê n mất sớm bởi vậy tào tháo hiện tại đối với mưu sĩ cực kỳ khao khát viên thiệu lần này mưu kế hắn xem xét liền biết là nó dưới trướng mưu sĩ ra bởi vì hắn hiểu rõ viên thiệu lấy đối phương cá tính không có khả năng có như thế lớn phách lực nếu là hắn bên này cũng giống như viên thiệu dưới trướng như thế xuất sắc mưu sĩ đối diện với mấy cái này âm mưu thủ đoạn hắn cũng sẽ không cần lại e sợ ngược lại là có một vị tuân đúc suy tư một lát hồi đáp tào tháo mắt sáng rực lên ai tuân đúc đáp người này họ quách tên ra chữ phụng hiếu chính là t h á n xuyên con người mưu trí hơn người tính toán không bỏ sót chính là thần cuộc đời ít thấy có thể xưng quỷ tài nghe nói lời ấy tào tháo vui mừng quá đỗi vội và nói n hắn hiện tại ở đâu ta muốn đích thân đi qua người hắn t u ấ n lúc rất ít tán dương người khác có thể được đến t u ấ n lúc như vậy đánh giá đủ để nhìn ra cái này tên là quách ra người đến cỡ nào bất phàm chúa công người này mấy năm trước đã tìm nơi nương tựa viên thiệu t u ấ n lúc ho nhẹ một tiếng nói ra tào tháo lập tức nổi giận văn lược ngươi là đang đùa bỡn ta phải không đều tìm nơi nương tựa viên thiệu còn nói với hắn làm cái gì tuân lúc không chút hoang mang nói c h ú công an tâm chớ vội người này mặc dù tìm nơi nương tựa viên thiệu dưới trướng nhưng viên thiệu bọn thủ hạ mới nhiều hắn một, một m ự chương k mười bốn thiên tử bản thân tu dưỡng chương mười bốn thiên tử bản thân tu dưỡng viên thiệu phát ra hịch văn tại khắp thiên hạ đều đưa tới lớn lao chấn động chính như dự đoán như thế rất nhiều người đều tin tưởng trong hịch văn hoang nôn Cứ việc trong h nhiên chạy i ê n đỗng tử t ố n chuyện này tới rất Kỳ Châu c h làm ư nhưng người nhưng người ờ i hiểu, viên thiệu danh vọng còn tại đó, mặc dù có người hoài nghi, nhưng càng nhiều khác khó danh còn mặc có càng đó, nguyên vọng dù dù sao y lúc ự a chọn tin tưởng. Trong l nhất thời không ít hiền tài cùng đại hán cựu thần đều bỏ đi tiến về hứa huyện kế hoạch ngược lại tiến về kỳ châu nhưng cũng không lâu lắm lại có một tin tức từ hứa huyện truyền ra mà lần này là một thì thiên tử hạ đạt chiếu lệ nội h n dung cũng mười phần đơn giản tổng kết tới nói chính là chấm chưa bao giờ đi qua kỳ châu bây giờ tại hứa huyện rất tốt rất an toàn viên thiệu là tại lửa gạt người trong thiên hạ chớ tin tưởng mà tào tháo cũng không phải gian tặc đều là viên thiệu tín khẩu nói vậy cái này thì chiếu lệnh sau khi ra ngoài lập tức để càng nhiều người đều cảm thấy mất bức thiên tử đến cùng là tại hứa huyện hay là tại kỳ châu làm sao xuất hiện hai vị thiên tử viên bản mùng bốn thế t ă n g công chính là anh hùng thiên hạ hắn làm sao lại gặp người khẳng định là tào tháo đang giảm biện ừ tào tháo cho tới bây giờ còn dám giả tá thiên tử danh hào gặp người thế nhưng là không cảm thấy kỳ quái sao nếu là thiên tử không tại hứa huyện tào mạnh đức lại thế nào dám nói ra loại lời này ta cảm thấy tào tháo không g i n g nói dối thiên tử đã bị nên đón hứa huyện đột nhiên đến kỳ châu thực sự có chút không thể tưởng tượng có lẽ lúc trước thiên tử căn bản không có bị nên đón hứa huyện đâu chỉ là tào tháo vì giả tá thiên tử danh hạo không nghĩ tới chân thiên tử chạy trốn tới ký châu lại quan sát quan sát đi ta vẫn là cảm thấy chân chính thiên tử tại ký châu trong t r i ề u chính đối với cái này nghị luận â m ý, có người tin tưởng viên thiệu cũng có người tin tưởng tào tháo song phương bên nào cũng cho là mình phải không ai nói rõ được thiên tử đến cùng là tại ký châu hay là hứa huyện mà ở trong đó không thể thiếu thế lực khắp nơi thôi động đối với mặt khác chư hầu mà nói thiên tử mặc kệ là tại ký châu hay là tại hứa h u ệ n cái này đều không phải là bọn hán nguyện ý nhìn thấy bởi vì vô luận viên thiệu hay là tào tháo bọn hắn ai nắm giữ thiên tử liền có thể lấy thiên tử tên hiệu lệnh tiên h hạ chiếm cứ đại nghĩa danh phận hiện tại song phương đều nói thiên tử tại chính mình nơi đó thật thật giả giả không thể phân biệt kể từ đó bọn hắn cũng liền có lý do cự tuyệt nghe theo thiên tử chiếu lệnh ký châu nghiệp thành viên phủ lưu hiệp cũng không biết bởi vì hắn xuất hiện mà tại ngoại giới nhấc lên bao lớn chấn động lúc này hắn còn sống ở đó cái nho nhỏ trong biệt viện nghiên cứu khởi cư trú đồng thời đi theo tự thụ học tập thiên tử lễ nghi sai thiên tử thế đứng cần b ằ n chính không có khả năng nhìn chung quanh tay của ngươi để ở nơi đâu? nhớ kỹ đi đường muốn ngẩng đầu mà bước trong sân lưu hiệp mặc một thân màu đen tuyền long b à o đầu đội mũ miệng đang bắt t r ư ớ c thiên tử d á n vẻ cùng đi đường phương thức mà tự thụ thì tại bên cạnh giám sát thỉnh thoảng mở miệng nhắc nhở tại lưu hiệp đi tới lui nhiều lần về sau mới miễn cưỡng đạt tới tự thụ hài lòng trình độ có thể ngồi xuống nghỉ ngơi m ệ t chết ta lưu hiệp đầu đầy mồ hôi đặt mông ngồi ở trong viện trên băng ghế đá chỉ cảm thấy cuống họng muốn bốc khói không để ý tới d á n vẻ trực tiếp nắm lên trên bàn ấm trà liền hướng trong miệng dốc nước bắt chước hoàng đế quả thực không phải một kiện chuyện dễ dàng nhất là thiên tử đủ loại lễ ngh quy củ phong phú hắn một tháng này đến nay đầu tiên học tập chính là trời con phương thức nói chuyện phương diện này coi như đơn giản dù sao hắn trí nhớ tốt học bằng cách nhớ là được nhưng ngay sau đó bắt t r ư ớ c t i ê n tử nôn hành cử chỉ cái này thật là để hắn sống không bằng chết lễ nghi cái đồ chơi này học là phiền phá nhất tư thế đứng tư thế ngồi đi đường phương thức thậm chí là ăn cơm đều có một bộ quy củ những quy củ này đặt ở trong cung đình đều là muốn từ nhỏ dưỡng thành trở thành thói quen mà hắn một cái hai mươi mốt thế kỷ còn nhỏ thời điểm chỗ nào tiếp xúc qua những này hiện tại muốn hắn ngạnh sinh cải biến hành vi của mình phương thức trở nên cùng thiên tử một dạng thật sự là hết sức tra tấn n g ư ơ i tại sao lại làm ra dạng này lỗ mãng cử động uống nước không biết dùng cái chén sao nhìn thấy lưu hiệp trực tiếp dùng trà ấm uống nước tự thụ không vui nói những ngày này tiếp xúc xuống tới hắn hoàn toàn bỏ đi lưu hiệp khả năng xuất thân danh môn hoài nghi bởi vì ngôn hành cử chỉ căn bản không giống hoàn toàn liền cùng hương giã thôn phu một dạng thậm chí ngay cả lễ nghi cơ bản đều dùng không rõ lưu hiệp nghe vậy để bình trả xuống liếc mắt nói nếu không ngơi đi thử một chút mặc cái này một thân long bảo mang theo cái này mũ miệng đi tới đi lui một canh giờ ta hiện tại toàn thân đều là đau nhức thân này long bảo là viên thiệu để cho người ta tìm、đến. mười phần nặng nề mà đỉnh đầu mang theo thiên tử đó mũ miệng cũng có năm sáu cân p h â n lượng nếu là ngồi bất động lời nói còn tốt nhưng đứng đấy đi tới đi lui còn muốn chú ý dáng vẻ không có khả năng phạm sai lầm thật sự là hao phí thể lực thiên tử cũng không phải tốt như vậy làm tự thụ xem t h ư ờ n g đưa tay đem ấm trà từ lưu hiệp cầm trong tay đi qua sau đó nói nghỉ ngơi đủ chưa tiếp tục đứng lên luyện tập ngươi hiện tại đi đường hay là quá mức cứng nhắc nếu lại tự nhiên một chút dưỡng thành thói quen về sau mặc kệ là người trước hay là người sau đều muốn bảo trì lưu hiệp nghe vậy trực tiếp nằm ở trên bàn tại chỗ nằm thẳng ta không được Ta phải hào hảo người h thêm ỉ một mai lát, luyện ngày n g đi, ơ i i bây g c o như g i ế tự ta ta t cũng sẽ không động Ngươi, sẽ đậy. Tự thụ cho mày nhưng lại không thể làm gì lưu hiệp không n g u y ệ n ý hắn cũng không có cách nào ép buộc cuối cùng hắn chỉ có thể thỏa hiệp nói vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi ta lần trước đưa cho ngươi quyển kia khởi cư trú xem hết không có đều gánh vắt đi đọc xong lưu hiệp biển con mắt đều không muốn lặng lẽ hữu khí vô lực nói trong một tháng này tự thụ hết thể đưa tới năm sáu phần khởi cư trú đồng thời yêu cầu hắn toàn bộ nhớ kỹ dưới lưng mà không biết có phải hay không là bởi vì xuyên qua nguyên nhân hắn hiện tại trí nhớ trở nên cực mạnh thậm chí có được đã gặp qua là không quên được bản sự dưới lưng chỉ là mấy quyển khởi cư c h ú đơn giản dễ như trở bàn tay tự thụ nghe vậy càng thêm kết luận tiểu tử này quả nhiên không phải người bình thường có thể biết văn đoạn chữ càng có thể trong thời gian thật ngắn đọc xong khởi cư c h ú vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi ta ngày mai lại đến tự thụ không cần phải nhiều lời nữa chuẩn bị đứng dậy rời đi vô luận vị này thiên tử là ai hiện tại cũng chỉ là hắn chúa công trên tay chấp trường một thanh kiếm mà thôi lưu hiệp ngầm đầu nói cho chút ta lúc nào mới có thể rời đi tòa viện này ta đều ở nơi này ở một tháng mỗi ngày giấu ở trong nhà này thật sự là khó chịu đến cực điểm ít nhất phải để hắn tại cái này viên phủ bên trong dạo chơi a thiên tử biệt cung đã tại xây dựng rất nhanh liền có thể kiến t h i ế tốt t đến lúc đó sẽ đem ngươi đưa đi nơi đó ở lại ngươi trong khoảng thời gian này hay là tiếp tục chung thực đợi tại cái này đi tự thụ nói xong trực tiếp thẳng rời đi t r ư ơ n g mười lăm s á t phong đại tướng quân s á t phong thái úy t r ư ơ n g mười lăm s á t phong đại tướng quân s á t phong thái úy thiên tử biệt cung rất sớm trước đó liền bắt đầu kiến tạo toa này biệt cung vốn chỉ là viên thiệu vì chính mình kiến tạo chỗ ở nhưng bởi vì lưu hiệp cái này thiên tử đến đây hắn liền đem tòa này biệt cung cải thành thiên tử biệt cung vì tăng tốc tiến độ viên thiệu trinh tập hơn ngàn dân phu không phân ngày đem đến kiến tạo cung điện mà hắn làm như vậy tự nhiên cũng là vì đ ệ nghiệp thành cái này triều đình nhìn càng thêm ra dáng dù sao thiên tử cũng không thể một mực ở tại hắn trong phủ cái này không phù hợp quy củ đến lúc đó triều bái thấy thiên tử đại hắn các thần tử gặp cũng sẽ cảm thấy hắn không tuân theo thiên tử đó cũng không phải hắn muốn xem gặp mà trước mắt biệt cung đã xây không sai biệt lắm không nghĩ tới ở kiếp trước không thể mua được phòng đi tới cổ đại ngược lại có thể có, thể có được một tòa chính mình đại biệt giã lưu hiệp lắc đầu cảm thấy ít nhiều có chú đồng thời trong lòng cũng nhịn không được t o á t ra một cái ý nghĩ có biệt cung có hay không có thể mở hậu cung thiên tử có được một đám hậu cung giai lệ cũng là rất bình thường a nhưng là rất nhanh lưu hiệp liền đem ý nghĩ này cho đổi u ra khỏi n ã o hải lưu hiệp t a lưu hiệp ngươi có thể nào như vậy nông cạn ngươi bây giờ thế nhưng là đại hán thiên tử gánh b á c tái hiện đại hán vinh quang ba tạo đại hán sứ mệnh kể từ hôm nay giới sắc lưu hiệp thâm cắt tỉnh lại đau lòng như góc vì mình ý nghĩ cảm thấy hổ thẹn nhưng rất nhanh nghĩ lại hắn tựa như là cái giả thiên tử tái hiện đại hán vinh quang cùng hắn có quan hệ gì chẳng lẽ hắn còn có thể cùng viên lão bản cùng tào lao bản ngạnh vừa phải không cái kia không sao lưu hiệp suy nghĩ trong nháy mắt thông suốt tâm tình thư sướng hắn hiện tại đã không có thân là người xuyên việt nên có nhiệt huyết cùng rộng lớn khát vọng đối với hắn mà nói có thể ở thời đại này sống s ó t cũng rất tốt về phần cùng những n à y tam quốc còn hùng tranh bá cái gì hay là tắm một cái ngủ đi bốn tự thụ từ lưu hiệp tiểu viện sau khi rời đi liền đi đến viên t i ệ u thư phòng hướng hắn báo cáo dạy bảo lưu hiệp tiến độ chúa công trước mắt đã để hắn hoàn toàn nắm giữ trong lời nói lễ nghi thiên tử khởi cư trú hắn cũng đã toàn bộ dưới lưng đối đáp trôi chạy bất quá hành vi cử chỉ bên trên lễ tiết còn cần thời gian nhất định đến huấn luyện bất quá tin tưởng rất nhanh liền có thể hoàn thành tự thụ có chút không người đem lưu hiệp tình huống nói một lần viết viên thiệu đối với cái này cũng không thèm để ý mà là tại trên bản sách viết cái gì công cùng ngươi tới được vừa vặn ta vừa vặn có một số việc muốn cùng ngươi thương lượng ngươi xem một chút cái này viên thiệu thả ra trong tay bút lông đối với tự thụ nói ra tự thụ nghe vậy đi ra phía trước cầm sách lên trên b à n tờ giấy kia sau đó nhìn k i đứng lên chỉ chốc lát sau liền lộ ra thần sắc kinh dị chúa công đây là chiều thư tự thụ có chút giật mình nhìn về phía viên thiệu trên tay hắn cầm tờ giấy này chính là một phần sắc phong chiếu thư lấy thiên tử danh nghĩa sở hạ đạt chiếu thư không sai viên thiệu nhẹ gật đầu chắp hai tay sau lưng nói có thiên tử danh hào nơi tay tự nhiên không thể không dùng ta dự định lấy thiên tử dưới danh nghĩa làm cho lấy đại tướng quân chức vụ đại tướng quân chính là võ tướng cao nhất vinh quang cùng chức vị trên danh nghĩa địa vị cùng tam công bằng nhau trên thực tế càng phải vượt qua tam công bởi vì ở vào đại tướng quân phía dưới phiếu kỵ xa kỵ tướng quân đều có thể vị so tam công cho nên đại tướng quân chức vị hàm kim lượng cao hơn nữa tại h á n vương triều trong lịch sử nổi tiếng nhất đại tướng quân có ba vị một là hà tín hai là vệ thanh ba là hoác quang có thể nói là chân chính dưới một người trên vạn người mà bây giờ viên thiệu dự định lấy thiên tử danh nghĩa s ắ p phong chính mình là lớn tướng quân chúa công trực tiếp lấy đại tướng quân chức vụ sẽ có hay không có chút k h ô n g ổn phải biết hiện tại thiên hạ đối thiên tử đến cùng tại hứa huyện hay là ký châu ý nguyên co tranh luận ngài lấy đại tướng quân chức vụ sợ là sẽ phải dẫn tới chỉ trích tự thụ đều g i u dĩ nói đại tướng quân chức vị này ý nghĩa phi phạm nhìn chằm chằm người càng là nhiều trở thành đại tướng quân như vậy trên danh nghĩa liền có được thống xoáy thiên hạ tất cả binh mã quyền lực trở thành quân đội cao nhất người cầm quyền có gì không ổn lúc trước ta tại thảo phạt đồng trác thời khắc cũng đã bị các lộ chư hầu đẩy là xa kỵ tướng quân hiện tại bất quá là tiến thêm một bước đại tướng quân chức không có tác dụng đã lâu ta không lấy chẳng lẽ chờ lấy tào tháo trước ta một bước lấy thiên tử danh nghĩa tới lấy vị trí này sao viết hiệu ý nghĩa cùng tự thụ khác biệt hắn cảm thấy mình thăng nhiệm đại tướng quân là chuyện thuật lý thành trương trước đó mười tám lộ chư hầu thảo phạt đồng trác hắn là minh chủ các phương châu phủ đều nhất trí đồng ý hắn thăng n h i ệ m s a kỵ tướng quân chỉ là không được thiên tử tán thành mà thôi hiện tại trên tay có thiên tử vừa vặn có thể danh chính n ô n thuận thăng n h i ệ m đại tướng quân gặp viên thiệu ý nghĩ đã kiên định tự thủ cũng liền không còn q u y ê n nhưng là trên chiếu thư một đạo khác sắc phong làm hắn s ứ n g sở ngài còn muốn phong viên thuật là thái úy thái úy là một trong tam công trưởng quản quân sự thế nhưng là viên thiệu nếu đều đã đem chính mình phong làm đại tướng quân trưởng quản tất cả quân quyền lại phong viên thuật là thái úy đây không phải rõ ràng muốn vượt qua hắn viên thiệu vớt dâu cười nói đường cái dù sao cũng là huynh đệ của ta càng vì ta hơn viên thị tử đệ. tự a n h thủ quả quyết lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc nói việc này tuyệt đối không thể ngài cùng viên thuật ở giữa vốn là có hiếm khích như vậy làm việc sợ làm hắn càng thêm căm hận tại ngài không bằng đổi thái úy trước là thi không ti mã như vậy nhưng là hắn lời còn chưa nói hết liền bị viên thiệu đánh gãy không cần ta đã quyết định tốt cứ làm như vậy gia phong hắn là thái úy chẳng lẽ tam công vị trí còn bạc đại hắn sao tự thụ nhất thời n g ạ c lời cũng không biết nên như thế nào khuyên nhủ bởi vì đây là viên thiệu cùng viên thuật huynh đệ giữa hai người v i ệ c tư hắn một cái thần tử thực sự không tốt x e n vào đúng rồi thiên tử biệt cung tu kiến đến như thế nào đem s á t phong sự tình đã định viên thiệu hỏi tiếp tự thụ thu liễm suy nghĩ hồi đáp trước mắt đến xem đã nhanh muốn tu kiến hoàn thành ít ngày nữa liền có thể để b ậ hạ di giá bệ cung thiện nghi hắn viên thiệu hư nhẹ một tiếng chỗ này biệt cung vốn là hắn muốn lấy ra làm chỗ ở bây giờ lại tặng cho cái này giả thiên tử làm biệt cung từ trong quân đội phân phối một n g à n người đi biệt cung làm cung đỉnh cấm quân đi v ề phân cấm quân thống lĩnh liên để trương cấp đảm nhiệm đi viên thiệu nghĩ nghĩ rồi nói ra trương cấp là lúc đầu ký châu chi chủ hàn phức thuộc cấp theo hắn lấy ký châu trương cấp cũng thuận lý thành trương vào hắn dưới trướng nhưng là đối với cái này mới ném thuộc cấp hắn cũng không phải là rất tín nhiệm một mực không biết an bài thế nào tốt bây giờ để nó thống lĩnh cấm quân ngược lại là thích hợp người khác cũng vô pháp nói mình dùng người duy thân t r ư ơ n g mười sáu thiên tử hành cung không là biệt thự lớn lưu hiệp không nghĩ tới ngay tại hắn cùng tự thụ đề một mực ở tại trong biệt viện rất im lìm chuyện này sau không có qua mấy ngày đối phương liền đến thông chi hắn phải dọn nhà thiên tử biệt cung kiến tạo đã hoàn thành hắn rốt cục có thể rời đi tòa này ở một cái nhiều tháng sân nhỏ và ở chân chính đại biệt giã huyên náo trên đường trên trăm tên võ trang đầy đủ giáp sĩ、si、hộ vệ lấy một cỗ xe ngựa màu đen tại đủ có thể chứa được mấy chiếc xe ngựa song hành rộng lớn trên con đường đá xanh chậm rãi tiến lên hai bên đường tụ mã nghiệp thanh mách tính cả đám đều đưa cổ hướng xe ngựa tò mò thiên tử giá lâm nghiệp thành tin tức đã sớm không phải bí mật gì nhưng là thời gian dài như vậy đến nay dân chúng chưa bao giờ thấy qua thiên tử cho nên nghe nói hôm nay thiên tử muốn vào ở biệt c u n g không ít bách tính đều chuyên môn chạy đến trên đường đến muốn thấy thiên tử thánh an thiên tử đâu thiên tử ở nơi nào để cho ta nhìn xem người chớ đẩy a dẫm lên ta chân đ ề u ta đời này cũng còn chưa có xem hoàng đế như thế nào lặng các loại nhìn thấy trở về cùng đây là vợ tôi nói một chút không nghe nói chân long thiên tử chân long thiên tử sao hoàng đế khẳng định là đầu dòng thất người còn có thể biến thành long đẳng cưới mây sương mù ta thích cái mẹ ruột hay thật hay giả đó còn là người sao ngươi nghe hắn thổi phồng hoàng đế chỗ nào dài d ạ n g này a ta thổi phồng hoàng đế không phải rồng vậy làm sao nghiêm túc rồng thiên tử hoàng đế ăn cơm khẳng định ngừng lại bánh canh đi đoán chừng không chỉ còn phải có một cái v ị q u a y trong xe ngựa lưu hiệp nghe được phía ngoài những tiếng nghị l u ậ n này trong lòng cảm thấy buồn cười đồng thời cũng có chút bi hay đây chính là văn hóa cùng tri thức đều bị thế g i a m ô n phiệt lũng đoạn thời đại a bách tính n g muội cả đời đều bị một cái bọn hắn ngay cả thấy đều chưa thấy qua người cầm quyền thống trị lưu hiệp ánh mắt phức tạp thẳng đến lúc này hắn mới chính thức hiểu tương lai hoa hạ quốc p h ủ cập giáo dục bắt buộc vĩ đ ạ i nghĩ tới đây lưu hiệp đem xe ngựa màn cửa sốc lên một chút xuyên thấu qua khe hở nhìn về phía hai bên đường những cái kia vây xem mách tính cùng trong tưởng tượng của hắn khác biệt những mách tính này rất nhiều đều quần áo keo k i ệ t mà lại xanh sao và ngọn rắn người vóc rắn cũng đều tương đối thấp bé đây không phải viên thiệu chỉ hạ thành chị a bách tính sinh hoạt cũng khổ như vậy lưu hiệp cảm thấy nghĩ hoặc hắn vốn cho là có thể ở tại trong thành m á c tính đang ăn mặc ngủ nghị phương diện nếu so với phía ngoài lưu dân mạnh hơn nhiều nhưng hiện tại xem ra, đích thật là so lưu dân mạnh hơn nhưng là cũng không có mạnh đến mức nào không ít người đều một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng bất quá đơn giản suy tư một phen sau hắn đã nghĩ thông suốt tại loạn thế như này thành trì thỉnh thoảng liền sẽ đổi chủ có thể còn sống cũng đã là chuyện may mắn phải biết mà rất nhiều quân đội đoạt được thành trì sau chuyện thứ nhất chính là cướp bóc giết vơ vét lương thảo những lưu dân kia chính là như thế tới phong ốc bị c h i ế m cứ thổ địa bị cướp đ o ạ t ngay cả sống sót lương thực đều bị vơ vét đi bị ép rời đi trốn c ũ lưu vong tha hương chỉ có viên thiệu xuất thân như vậy danh n ô n sau lưng có viên thị duy trì hơn nữa còn yêu quý thanh danh quân thiệt mới sẽ không đi làm loại sự tình này nhưng y nguyên sẽ trưng thu nặng hơn thuế má lấy cung cấp nuôi dưỡng quân đội bách tính sinh hoạt đương nhiên tốt không đến chỗ nào chỉ là có thể sống sót mà thôi nhưng cũng chỉ thế thôi quả nhiên vô luận là thời đại nào chỉ cần phát sinh chiến tranh chịu khổ vĩnh viễn là tầng dưới chót nhất bách tính hưng bách tính khổ vong bách tính khổ coi là thật không sai lưu hiệp mặc mặc b u ô n g xuống xe ngựa màn cửa thu hồi ánh mắt trong lòng ngũ vị tặc trần cũng không phải là nói hắn vĩ đại đến trông thấy những bách tính này khốn khổ liền trách trời thương dần chỉ là trông thấy trên sử sách văn tự xuất hiện ở trước mắt trong lòng khó tránh khỏi sẽ có xúc động. tựa như là người chết đói ngàn dặm coi con là thức ăn một dạng cái này ngắn ngủi tám chữ phía sau bao hàm máu me đồng địa không phải tận mắt nhìn thấy nói căn bản không thể lý giải ngay tại lưu hiệp suy nghĩ thời khắc xe ngựa hơi chấn động một chút ngừng một tên giáp sĩ、si、cho hắn s ố c lên xe ngựa mà xe cung cung kính k í n h nói ra bậy hạ chúng ta đến ân lưu hiệp nghe vậy thu hồi suy nghĩ khẽ b vớt cảm sau đó hắn liền đứng dậy đi ra xe ngựa vừa xuống xe ngựa một tòa cung điện khổng lồ liền ánh vào tầm mắt của hắn tòa cung điện này so viên phụ không biết phải lớn hơn gấp bao nhiêu lần tương đương khi phái đã có thể được xưng t đây mới thật sự là biệt thự lớn a lưu hiệp nhãn tình sáng lên trong lòng cực kỳ hưng phấn ngay sau đó hắn chú ý tới tại hành cung lối vào viên thiệu sớm đã mang theo một đám văn thần võ tướng trở trông thấy hắn sau nhao nhao tiến lên đón đến thần tham kiến bệ hạ viên thiệu dẫn chúng thần hướng lưu hiệp hành lễ tham viếng hô to và t u ế mà lưu hiệp đã trải qua hơn một tháng này đến nay tự thụ dạy bảo sớm đã quen thuộc nên như thế nào ứng đối đối mặt tràng cảnh như vậy đương nhiên sẽ không luôn cuống có chút giơ tay lên nói các khanh bình thân đi t ạ bệ hạ viên t i ệ u bọn người lúc này mới nhao nhao đứng người lên sau đó viên t i ệ u chắp tay nói bệ h Những ngày qua đến để ngài hạ mình nho nhỏ viên thần hạ phủ, thật sự là thần thất trách. Bởi vậy, thần chuyên môn là qua để tại sự bây ở ở, i kiến biệt ngài triều kiến chi dụ. Lưu Hiệp phối hợp lộ ra vẻ cảm động, nói ra, không nghĩ tới viên ái khanh suy tính được như vậy, vụ vẻ vậy thật chuyên ngày suy thần tạo một tòa thần, tính hạ chỗ chính hợp không nghĩ khanh như chú quần môn cung, động, lòng. cảm được có sau Lưu làm là lý lộ là bệ b đáo, ra ra, để sự xử dụ. giờ hành c u n g đã chuẩn bị triệu tập ta hàn thất cựu thần văn võ quan viên trùng kiến triều đình sự t ì n h càng khi đưa vào danh sách quan trọng dạng này mới có thể vững chắc ta đại hán nền tảng lập quốc mà nâng lên việc này tại viên thiệu sau lưng tự thụ nhịn không được phân đất địa đạo bệ hạ có chỗ không biết gian tặc kia tào tháo thực sự đáng hận rõ ràng bệ hạ người đã ở nghiệp thành hắn y nguyên tuyên bố bệ hạ còn tại hứa huyện thậm chí nói xấu ngài là giả hiện nay người trong thiên hạ thụ gian tặc kia che đậy không biết thiên tử đến cùng ở nơi nào trong lòng có kiên kỵ cho nên không đến bái gặp liệu hiệp nghe vậy giận dữ gian tặc kia lại còn dám giả tá chấm danh hảo nói ra bực này hoang ngôn thật coi chấm có thể lẫn sao viên ái k h a chấm hiện tại liền xuống chiếu bái ngươi là lớn tướng quân trưởng quản thiên hạ binh mã triệu tập các lộ chư hầu đi thảo ph sắc phong sự tỉnh tự thụ trước đó đã cùng hắn thông qua khí hiện tại chính là muốn ở trước mặt mọi người diễn t u ầ n vui này nghe nói lời ấy thần phối điền phong quách đổ bọn người đều là giật mình đây chính là đại tướng quân dưới một người trên vạn người c h ứ c vị b ệ hạ thế mà đem cái này vị trí sắc phong cho nhà mình chúa công thần tạ bệ hạ phong thưởng viên t h i ệ u mặt mũi tràn đầy kích động lúc này tạ ơn sau đó rồi nói tiếp nhưng bây giờ giàn tặc kia thế lực không thể coi thưởng chỉ bằng vào thần tri lực khó mà đem nó triệt để hủy diệt thần khẩn cầu bệ hạ ra phong thần đệ viên thuật là t h ạ c ú y cùng thần liên thủ lấy tặc lưu hiệp không hề nghĩ ngợi trực tiếp đáp ứng nói từ không gì không thể liền theo viên ái khanh góc nhìn chấm trở về liền định ra chiếu thư cái gì đại tướng quân t h á i h thúy lưu hiệp căn bản không quan tâm dù sao chỉ là động động một mép sự tỉnh lại không cần hắn bỏ ra nửa điểm đại giới một cái tên tuổi ngươi muốn ta liền cho người thôi t r ư ơ n g mười bảy chương cáp t r ư ơ n g mười bảy chương cáp một trận lôi kéo sau sắc phong chuyện này xem như định ra tới viên thiệu được phong làm đại tướng quân viên thuật được phong làm t h á i h thúy ngay sau đó viên thiệu liền nên lưu hiệp tiến vào biệt cung tham quan vậy hạ cái này biệt cung tổng cộng có chín tòa cung điện phân biệt có ý hướng gặp bách quan xử lý chính vụ tổ chức tiến hội cùng nghỉ ngơi chi dụng thân ở trong cung chuẩn bị một trăm h thị nữ hai trăm tôi tớ tới hầu hạ ngài trừ cái đó ra còn có một cấm quân dùng để bảo vệ hoàng cung bảo hộ bệ hạ an toàn viên thiệu cho lưu hiệp giới thiệu sơ lược một chút trong cung phôi trí lớn như vậy cung điện đều chuẩn bị hắn đương nhiên sẽ không lại tiếp rẻ nhân thủ cho nên trực tiếp an bài ba trăm n g ư ờ i tới hầu hạ lưu hiệp liền ngay cả cấm vệ quân cũng an bài dòng giá một người phô trường cho ước chừng nhiều như vậy lưu hiệp âm thầm lũ lưỡi không khỏi giật mình tại viên thiệu thủ bút viên lão bản đưa hắn đại biệt g i còn chưa đủ còn tại đường g i ã bên trong chuẩn bị xong t ố i tớ thậm chí còn có cấm vệ quân thế này sao lại là l ã o bản cái này rõ ràng là nghĩa phụ lưu hiệp còn chưa lên tiếng viên thiệu liền đối với sau lưng hô trương cáp còn không mau tới b á i kiến bệ hạ thoại âm rơi xuống giữa đám người một tên dáng người khôi ngô nhìn có chút trầm mặc ít nói võ tướng đi ra sau đó trực tiếp hướng lưu hiệp quỳ gối hạ b á i mặt tướng trương cáp tham kiến bệ hạ t h a n h âm không lớn nhưng là để lưu hiệp toàn thân chấn động kém chút nhịn không được lên tiếng tinh hô trương cáp lưu hiệp có chút hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm đường đường ngũ tử lương tướng một trong đối tiêu t h u quốc ngũ hổ tướng đại tướng thế mà bị phái tới cho hắn khi thống lĩnh cấm vệ phải biết thống lĩnh cấm vệ nói dễ nghe một chút là lang trung lệnh nói khó nghe chút chính là hoàng cung bảo an đầu lĩnh nếu là tại vương triều thời kỳ cường thịnh chức vị này địa vị s á t thực không tính thấp nhưng là hiện tại hán vương thất đều không có rơi xuống hắn cái này thiên tử càng là giả mạo cho hắn khi thống lĩnh cấm vệ không có bất kỳ cái gì tiền đồ có thể nói viên thiệu dùng như thế nhân tài a a t u t t u t tướng quân xin đứng lên lưu hiệp đệ xuống trong lòng chấn kinh lấy lại tinh thần vẻ mặt ôn hòa nói ra tiến lên tự tay đem trương c lễ ngộ như thế ngược lại để trương cấp có chút thụ sùng ngược kinh bệ hạ trương cấp nguyên là hàn phước thuộc cấp thần lấy ký châu về sau liền chuyển đầu tại thần trương cấp rất có vũ dũng v i ê n siêu thường nhân có hắn đến thống linh c ấ m quân bảo vệ hoàng c u n g bệ hạ nhất định có thể gối cao không lo viên thiệu cười hướng lưu hiệp giới thiệu nói nhưng hắn mặc dù ngoài miệng tán dương nhưng trong lòng lại xem t h ư ờ n g dưới trường hắn manh tướng như mây có nhan lương văn xấu đến nội nghĩa hàn manh thuần vũ q u n h cái nào không phải một mình đảm đương một phía đại tướng trương cấp một cái chỉ là hàn tướng cũng không có gì nội danh chiến công còn không lọt nội mắt xanh của hắn nhưng nếu là để đó không dùng ở một bên người khác khó tránh khỏi sẽ cảm thấy lòng dạ hắn nhỏ hẹp không cần hàng tướng chẳng hiện tại phế vật lợi dụng dùng để thống lĩnh cấm quân đó là tự nhiên có t ư ớ n g quân c h ấ m tâm liền an lưu hiệp gật đầu phụ họa trên mặt biểu lộ không có bao nhiêu biến hóa kỳ thật trong lòng đã sớm trong bụng n ở hoa hắn vừa mới nghĩ rõ ràng nguyên nhân t r ư ơ n g t á p mới ném viên thiệu không đến bao lâu căn bản không bị coi trọng là về sau đầu tào tháo mới bắt đầu bộc lộ tài năng không nghĩ tới bây giờ ngược lại để hắn nhặt được cái để lọt mặc dù ta cái này thiên tử thân phận là giả nhưng là trừ viên t i ệ u tự thụ còn có tào tháo bên kia, đám người kia bên ngoài. không có ai biết ta chưa chắc không có khả năng lợi dụng một chút thân phận này đến tận lực lôi kéo một nhóm người một nhà lưu hiệp tâm tư bắt đầu họ lạc hắn m u ố n là không có ý nghĩ như vậy thế nhưng là viên thiệu đưa tới cho hắn cái trướng cáp điều này làm hắn nội tâm lặng yên phát sinh cải biến hắn làm như vậy không phải là vì về sau tranh bá thiên hạ cái gì mà là muốn tận lực tự vệ bởi vì hắn cũng không biết viên thiệu lợi dụng xong hắn sau có thể hay không giết hắn hắn không muốn mặc người chém giết mà viên thiệu cũng không rõ ràng lưu hiệp thời khắc này ý nghĩ đem trương cáp lưu lại sau hắn nhân tiện nói như vậy bệ hạ chúng thần trước hết đi cáo lui nói xong l i ê n dẫn một đám các gia thần rời đi chỉ để lại lưu hiệp hòa trương cấp đứng tại chỗ rốt cục tự do lưu hiệp đưa mắt nhìn v i ê n thiệu bọn người rời đi trong lòng như chút được gánh nặng mặc dù từ biệt viện đến chỗ này hành cùng cũng bất quá là đem chiếc lồng trở lên lớn một chút nhưng bây giờ hắn ý nguyên có loại lâu tại lồng chim bên trong phục đến trở lại tự nhiên cảm giác xem như không cần đợi tại như vậy tiểu việt tử coi như lưu hiệp còn đắm chìm tại thu hoạch được một lát tự do trong vui sương lúc sau lưu trương cấp cũng chủ động hướng hắn cáo lui v ậ hạ mặt tướng cần đi phân phối cấm quân đối với hoàng cung tiến hành bộ phòng t r ư ớ hết đi cáo lui trương cấp không người nói thái độ mười phần cung kính lưu hiệp văn ngôn lấy lại tinh thần sau đó lập tức đưa tay lôi kéo trương cấp cánh tay c ư ờ i híp mắt nói ai việc này trước không đội trước theo chấm qua bên kia vườn hoa đình ngồi một chút bồi châm tâm sự đi vậy h ạ cái này bị lưu hiệp lôi kéo cánh tay trương cấp có chút không biết làm sao kéo cánh tay cùng nâng hai loại hành vi là thượng vị giả đối với hạ vị giả một loại biểu thị thân cận cùng tín nhiệm cử động trương cấp tự nhận là chính mình bất quá là cái n o nhỏ trung lan tướng có tài đức gì đạt được thiên tử như vậy lễ ngộ nhưng lưu hiệp không đợi trương cấp cự tuyệt liền lôi kéo hắn đi hướng cách đó không xa đ ỉ n h nghỉ mát thương quân đứng ngốc đứng đấy tới ngồi a lưu hiệp dẫn đầu tìm cái băng ghế đá tòa hạ sau đó hướng trương cấp hô trương cấp nghe vậy vội vàng khoát tay cự tuyệt không không không mặt tướng đứng đấy thuận tiện há có thể cùng bệ hạ ngồi chung cái này thực sự quá thất lễ vậy được rồi lưu hiệp văn ngôn cũng liền không có lại kiên trì hắn bản ý là muốn cùng trương cấp rút ngắn quan hệ thuận tiện nhìn xem có thể hay không biến thành của mình nếu là quá nhiệt tình để người ta hụ chạy coi như không đẹp nhìn thấy trương cấp một bộ câu n ệ thấp thỏi bộ dáng lư hiệp cười nói, tướng quân không cần khẩn trương trâm tìm ngươi bất quá là muốn cùng ngươi tâm sự thôi dù sao ngươi sau này sẽ là phụ trách bảo hộ chấm an toàn người chớm dù sao cũng phải có cái hiểu do không phải sao nghe nói như thế trương cấp mới thoáng an tâm một chút có thể hiểu được vì cái gì lưu hiệp đối với hắn như vậy nhiệt tình bởi vì quản lý cấm q u â n người là tuyệt đối thiên tử cận vệ nói như vậy đều là do tôn thất tử đệ lại hoặc là thiên tử người tín nhiệm nhất đảm nhiệm hắn một ngoại nhân đột nhiên được phái tới đảm nhiệm chức vụ này thiên tử có chỗ bất an cũng là bình thường thế là trương cấp suy tư một lát mới nghiêm mặt nói ra b chương mặt cấp lời nói này âm vang hữu lực thần sắc càng là kiên nghị hãn lời này lời ngầm đã nói đến rất rõ ràng chính là để lưu hiệp không cần lo lắng hắn là bách tính bách tính mới là giang sơn chương giang sơn chính là bách tính bách tính mới là giang sơn lưu hiệp cảm thấy trương cấp có thể là hiểu lầm ý tứ của hắn chấm chỉ là muốn cùng ngươi tâm sự trời ạ ngươi đi lên liền một trận biểu trung tâm là ý gì bất quá cũng rất tốt lưu hiệp đại khái xem rõ ràng trương cấp tình cảnh hiện tại bị hàn p h ứ c bỏ xuống lại không được viên thiệu tín nhiệm cùng trọng dụng thuộc về là cậu không đau mộ m ồ không yêu chỉ có một thân bản lĩnh cùng nhiệt tình lại không chỗ sắp đặt đang đứng ở có tài nhưng không gặp thời giai đoạn chống dông tịch mệnh lệnh lúc này liền cần một cái hoàn bao không đúng liền cần hắn dạng này một cái minh chủ xuất hiện lưu hiệp hòa nhan vui mừng sắt nói bây giờ ta đại hán suy vi đang thiếu tướng quân dạng này có bản lĩnh lại có báo quốc tri tâm trung thần lương tướng chấm nay đến ngươi không thua gì đến một trái bảng cánh tay phải bị thiên tử cho đánh giá cao như vậy trưng cắp trực tiếp một gối quỳ xuống nói bệ hạ quá khen mặt tướng sợ hãi mặt tướng chính là áo vải xuất thân không có những khả năng khác chỉ có mấy phần võ lực nay đã là bệ hạ hiệu lực chắc chắn dốc hết toàn lực không phụ bệ hạ hy vọng trưng ơ cấp trong lòng là có chút kích động hắn chỉ là một cái áo vải xuất thân không có bất kỳ cái gì bối cảnh võ tướng có thể đạt được thiên tử như vậy lễ nộ g cùng coi trọng đây quả thực là vinh quang lớn lao nhìn xem mặt mũi tràn đầy cảm động trưng ơ cấp lưu hiệp cũng sửng sốt một chút hắn còn có thật nhiều nói không nói ra miệng đâu đều dự định đêm nay lôi kéo trưng ơ cấp nói chuyện chắn đêm cùng bàn m à ăn lấy hiện ra chính mình lễ hiền hạ sĩ kết quả vừa mới làm cái đầu trưng ơ cấp liền bị công lực không sai bịt lắm lúc này mới cái nào đến đâu a xem ra hoàng đế thân phận quang hoàn này không phải bình thường mẹ a lưu hiệp rất nhanh liền ý thức được chính mình còn đánh giá thấp thiên tử thân phận mang theo b ở uff rốt cuộc mạnh cỡ nào đối với v i ê n hiệu tào tháo những này có dạ tâm hùng chủ có lẽ không tạo nên bao lớn tác dụng nhưng là đối với bình thường văn nhân võ tướng đơn giản chính là hàng duy đà kích dù sao cũng là phong kiến vương triều bốn trăm năm viêm hán trung quân báo quốc tư tưởng đã sớm thật sâu cắm vào tuyệt đại bộ phận trong lòng của người ta dưới loại tình huống này hoàng đế đối với ngươi thể hiện ra thưởng thức nói muốn trọng dụng ngươi thử hỏi có mấy người ngăn cản được người khác không biết dù sao trương cấp là khẳng định không ngăn nổi tướng quân mau, mau xin đứng lên lưu hiệp lại lần nữa tiến lên đem trương cắp đỡ lên sau đó lôi kéo hắn tòa hạ do hỏi vừa mới chấm nghe nói tướng quân là bình dân xuất thân trương cắp gật đầu nói đúng vậy bậy hạ mặt tướng là hà g i a n quận b ạ o huệ y người n thời gian trước l o ạ n hoàng cân bộc phát mặt tướng nghĩ đến đại t r ư ở n g phu khi dấn thân vào quân lữ đến đ á p quốc gia khỉ cưỡi ngựa bài tướng liền hưởng ứng chiêu mộ tham quân tư h mã lại không lâu sau chính là viên tương quân tiếp quản kỳ châu ở quan trường bị thế ra môn việt lũng đoạn thời đại này bình dân bách tính muốn trở nên nổi bật chỉ có dấn thân vào quân lữ kiếm lấy quân công con đường này trừ cái đó ra không có những biện pháp khác mọi loại đều là hạ phẩm chỉ có xuất thân cao tướng quân có thể đã bình ổn dân chi thân đi đến bây giờ tình trạng là thật không dễ lưu hiệp thở dài nói nhịn không được lắc đầu chấm đang lẩn trốn hướng ki châu trên đường nhìn thấy rất nhiều trôi giạt khắp nơi nhận chiến loạn nỗi khổ bách tính quả nhiên là vô cùng thê thảm chấm thân là đại hán thiên tử những bách tính này đều là chấm thân dân nhìn thấy bọn hắn như vậy chấm đau lòng đến cực điểm đây là chấm vô năng là chấm cái này thiên tử thất trách lưu hiệp cắn chặt hàm răng trên mặt lộ ra tự trách thân sắc trương cấp nghe vậy cũng không khỏi động đến cho hắn thường thấy quá nhiều những cái kia xuất thân hảo môn thế gia danh môn đệ tử tại trong mắt những người kia bình dân bách tính thậm chí không như lợn chó sống hay chết căn bản không thèm để ý mà lưu hiệp quý vì thiên tử vậy mà lại tâm hoài bách tính lưu hiệp nhìn về phía trương cấp cười nói tướng quân có phải hay không đang suy nghĩ chấm thân là thiên tử thế mà lại đi quan tâm bình dân bách tính chết sống cái này nghe quá giả đúng hay không bị lưu hiệp nói ra ý nghĩ trong lòng trương cấp có chút bối rối mặt mặt tướng không dám lưu hiệp k h á t tay nói không sao có ý tưởng như vậy cũng rất bình thường dù sao kẻ ăn thị cao cao tại thượng đại nhân vật như thế nào lại đi quan tâm tầng dưới chót bách tính chết sống chấm đến cảm kích lần này đào vong kinh lịch để châm từ trong hoàng cung đi tới thấy được dân chúng sinh hoạt đến cỡ nào không dễ đồng thời cũng làm cho chấm minh bạch một cái đạo lý Trương nghe đến mê mẩn, vô ý thức thẳng thân thể, tính hoạt tuy Lưu cương nhưng nghe đến mận, ngồi luận đến nào nào nếu sinh đến khốn khổ, tuy có vạn gì? giảm Cắp chữ câu vực cỡ cỡ bách có Hiệp hỏi, khổ, đạo địa đạo. mê mỗi mỗi mỏ mỡ, vô Vô ý lý bao la, là giang sơn chính là bách tính bách tính mới là giang sơn t r ư ơ n g cấp có chút thất thần lặp đi lặp lại mặc niệm câu nói này càng là nhấm ướt càng có thể cảm nhận được trong những lời này ẩn chứa sâu sắc yêu dân tri tâm vậy hạ đúng là nghĩ như vậy sao tuấn nghệ dùn y y lưu hiệp đ ỗ n g nhiên mở miệng lần này hắn không có xưng hô tướng quân mà là trực tiếp hô t r ư ơ n g c á p chữ ánh mắt chân thành nhìn xem hắn chấm nguyện bắt trước quan võ đế khôi phục đại hán nhưng bây giờ chấm bên người không có một cái nào người có thể tin chính là viên t i ệ u cũng có mang ý đồ không tốt tuấn nghệ như nguyện trợ chấm tất lấy quốc sĩ lợi lưu hiệp phía trước làm nhiều như vậy cửa hàng chính là vì nói giai đoạn văn này hắn cần một cái chân chính giúp đỡ mà trước mắt đến xem trưng ơ cấp chính là lựa chọn tốt nhất vậy hạ trưng ơ cấp chấn động trong lòng lập tức nhiệt huyết dâng lên trực tiếp đứng dậy hướng lưu hiệp hai đầu gối quỳ xuống mắt hổ d ư n g d ư n g trầm giọng nói mặt tướng nguyện v ì bệ hạ hiệu tử lực như tuân lời ấy trời chu đã diệt nói đi trưng ơ cấp trùng điệp ậ a đầu cái chán cùng mặt đất va chạm phát ra đông một ngạt thanh âm lưu hiệp diệt hai mắt đỏ bừng cảm động vạn phần nói tuấn nghệ t r o n t i n ngươi trong lòng của hắn minh mạch trưng cấp là triệt để bị hắn công lược thành công hiện tại tư mạng ý lao giả kia còn không có đối với lạc thủy tuyên thể qua lúc này lời thề vẫn rất có phân lượng cổ nhân cái gọi là lời hứa ngàn vàng cũng không phải nói một chút mà thôi mà lại hắn cuối cùng lời nói kia là cùng trương cấp thẳng thắn m à n lợi nói thẳng chính mình không tin viên hiệu đây là cực lớn tín nhiệm cùng thành ý trương cấp không có khả năng không làm cảm giác động đây chính là hoàng đế phó thắc cùng tín nhiệm tại niên đại này có thể bị hoàng đế coi là tâm phúc coi là người một nhà đó là thiên đại vinh quang căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản thật hận không thể đem mệnh đều bán đi loại kia có cái thứ nhất võ tướng thoải mái lưu hiệp trong lòng hết sức cao hứng chương n g là h biết, giờ cấp chính thức hiệu t h u n g đại biểu cho lưu hiệp ở cái loạn thế này rốt cục có nhóm đầu tiên thuộc về mình lực l ư a n g không chỉ là chương tác còn có dưới tay hắn một cấm quân những cấm quân này nguyên bản cũng là ký châu quân coi giữ đều là đi theo trường cấp đi lên chiến trường đánh trận độ trung thành tự nhiên không cần phải nói chiến lực cũng là không tầm thường mặc dù nói hơn một n g à n người không tính là cái gì nhưng đã rất để lưu hiệp kích động b ậ y hạ ngài sau này có tính toán gì không trương cấp hướng lưu hiệp hỏi ngữ khí đều sầu lo ngài cũng đã nói viên thiệu có ý đồ không tốt ký châu cuối cùng không phải nơi ở lâu nếu lựa chọn hiệu chung với thiên tử vậy dĩ nhiên muốn vì thiên tử cân nhắc mặc dù không biết vì cái gì lưu hiệp nói viên thiệu có mang ý đồ không tốt nhưng bệ hạ nói như vậy khẳng định có đạo lý của hắn trương cấp sẽ không đi suy nghĩ nhiều lưu hiệp nghe vậy thở dài nói ta lại làm sao không muốn rời đi nhưng hôm nay thiên hạ đại loạn hán tất h suy vi quân hùng cắt cứ chấm lại có thể đi nơi nào đâu húng chi chấm bây giờ thân ở người thành viên thiệu há có thể thả chấm rời đi trương cấp lập tức yên lặng đúng vậy à, không nói đến có thể hay không trốn ra ngoài cho dù có thể từ viên thiệu nơi này đào tẩu lại có thể đi đâu tuấn nghệ không cần lo lắng mặc dù viên thiệu chính là giã tâm bừng bừng hạng người nhưng dưới mắt hắn không dám đối với chấm bất kính chấm tạm thời rất an toàn vừa vặn c h â m có thể mượn cơ hội này tích lũy sức mạnh liên lạc những cái t i u y nguyên chung với h á n thất cựu thần đợi đến ngày sau thời cơ đã đến cùng thảo phạt người tặc khiến cho ta h á n thất ưu mà phục minh lưu hiệp vô vỗ trương cắp b ả vai bắt đầu cho h ắ n bánh vẽ trương cắp đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ trung đ i ệ p điểm đầu nói toàn nghe bệ hạ t ố t ngươi đi làm việc trước đi mặt tướng c á o lui trương cắp hành lễ xong liền quay người bước nhanh mà rời đi lưu hiệp nhìn qua trương cắp bóng lưng rời đi k h ỏ miệng có chút dâng lên nhịn không được lộ ra một tia vui vẻ dáng tươi、cười. như vậy lần sau nên đảo viên thiệu cái nào góc tưởng tốt đâu. đối với viên thiệu còn có viên thuật sắc phong chiếu thư rất nhanh liền hạ đ ạ n k ỹ thật u đó căn bản đều không cần qua lưu hiệp mắt thậm chí đều không cần hán động thủ viết từ viết đến tuyên bố viên thiệu trực tiếp một tay xử lý có thiên tử sắc phong viên thiệu liền chính thức từ xa kỵ tướng quân lĩnh ký châu m ụ thăng lên làm đại tướng quân kiêm nhiệm đại t i ngựa tại đại hàn hướng đây cơ hồ đã làm được thần tử cực hạ có hai cái này trước vị viên thiệu liền có thể danh chính ngôn thuận chiêu binh mãi mã m ở rộng quân đội đồng thời cũng có thể mời trào thế lực khác mà đổi thành bên ngoài một bên sắc phong viên thuật chiếm cứ chính là to lớn bản doanh chỗ từ xưa đến nay dương châu chính là thiên hạ giàu có nhất đại châu riêng có thiên hạ kho lương danh xưng cũng là từ t r ư ớ c binh ra vùng giao tranh cựu giang quận thọ huyện tám trăm l dặm khẩn cấp tám trăm l dặm khẩn cấp đang lúc hoàng hôn thọ huyện cửa thành sắp đóng lại đ ỗ n g nhiên một đạo thanh em khàn khàn nương theo lấy tiếng v õ ngựa từ ngoài thành chuyển đến thọ huyện trên cửa thành lầu thủ tướng tập trung nhìn vào chỉ gặp phương xa bụi màu vàng của quận có một thất tuấn mã chạy như bay tới trên lưng ngựa bóng người dơ cao một tấm vàng n g a quắt o tám trăm dặm khẩn cấp thiên tử chiếu lệnh a n h khai thành môn tám trăm dặm khẩn cấp hay là thiên tử chiếu lệnh Thọ h u y ệ nặng cửa chút căn chỉ tức cửa may, ra. thành thủ tướng tả thành nghe không hoán mệnh lệnh hữu binh này, bản n lời lập mảy dám mở Ấm ẩm. sĩ nề g h cửa thành rất nhanh liền bị đẩy ra sau đó liền gặp khói bùi c u ộ n c u ộ n một người một ngựa kia đảo mắt liền biến mất ở trong tầm mắt lúc đến bùi màu vàng c u ộ n c u ộ n đi lúc cổ đạo ngưng m â y trời quan g tình lình tiến vào thọ huyện cái này dịch tốt vẫn như c ũ không chút nào giảm tốc độ một đường phi nhanh thẳng đến thọ huyện chỗ sâu mà đi đồng thời trong miệng còn lớn hơn quát tám trăm l i m khẩn cấp thiên tử chiếu lệnh c già chết nghịch già vong chung quanh bách tính trông thấy một mặt này đều hãi nhiên chấn kinh nhanh chóng hướng hai bên đường phố trâu tránh ngăn cản tám trăm i n dặm khẩn cấp dịch tốt tiến lên con đường cho dù là vương công đại thần chết cũng là chết vô ích dân chúng thấp cổ bé họng thì càng không cần phải nói nhìn xem đi xa dịch tốt dân chúng nghị luận â m ý. đây là chuyện gì a muốn tám trăm i n dặm khẩn cấp không phải nói a thiên tử chiếu lệnh thiên tử chiếu lệnh là cái nào thiên tử chiếu lệnh a ta làm sao nghe nói hiện tại ra thật giả hai cái thiên tử một cái tại hứa huyện một cái tại kỳ châu đúng vậy a cũng không biết ai thiệt ai giả ai chúng ta chính là dân chúng thấp cổ bé họng quan tâm cái này làm gì thật giả cùng chúng ta có quan hệ sao chính là chính là n g ấ m lại ban đêm ăn cái gì đi viên thuật phù đệ tọa lạc tại thọ huyện trung ương làm kiểu giang quận trị đều thọ huyện là một người miệng cùng địa vực đều cực lớn huyện lớn so nghiệp thành phải lớn hơn không chỉ một lần mà viên thuật phù đệ nói là phù đệ kỳ thực so với bình thường vương hầu phù đệ đều muốn xa hoa rộng lớn rất nhiều lễ chế bên trên đã coi như là đi quá giới hạn nhưng ở thọ huyện không ai sẽ đi nói đ i ể m này mặc dù màn đêm đã tới nhưng trong phủ ý nguyên đèn đuốc sáng trưng viên thuật triệu tập giới trướng lưu sĩ tể tụ một đường cộng đồng thương nghị gần nhất huyên náo xôn xao thật giả thiên tử sự tình Các người nói viên bản sơ thật r ê n tay t i ê cùng là thật giả giả ngay cả hắn đều có chút không phân biệt được viên thuật thoại âm rơi xuống dưới chương hắn chủ bộ diêm tượng liền đứng ra nói chúa công thật giả hiện tại không thể phân biệt nhưng mặc kệ thật giả đôi này ngài tới nói đều là có lợi bây giờ viên thiệu cùng tào tháo làm thật giả thiên con tranh chấp sinh ra h i ể m khích chúng ta cũng có thể mượn cơ hội này từ đó châm n g õ i tăng lên hai phe mâu thuẫn diêm tượng nói xong trưởng sử dương hoàng cũng nói thật là như vậy bọn hắn ngao cò tranh nhau chúa công ngài có thể làm ngư ông c ư ờ i nhìn phong vân tùy thời kiếm lời nhưng là viên thuật nghe xong lại không cho là như vậy nhưng là bây giờ thiên hạ không ít người đều tin tưởng viên thiệu trong tay thiên tử là thật nếu là hắn mượn cơ hội mở rộng thế lực nên làm cái gì nói tóm lại bọn hắn hai phe ở giữa khẳng định có một phe là giả không bằng chúng ta cũng đi theo bắt trước tìm người giả trang thiên tử như vậy không phải cũng có thể tá thiên con danh nghĩa đến hiệu lệnh thiên hạ sao viên thuật là rất trông mà thèm viên thiệu có thể giả tá thiên tử danh hào làm việc nhưng làm sao thiên tử không trong tay hắn cho nên nhịn không được đồng ý đồ xấu diêm tượng cùng dương h o à n g nghe vậy nhịn không được liếc mắt nhìn nhau đều là nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ tìm người giả trang thiên tử loại sự tình này tuyệt đối là hại lớn hơn lợi một khi lộ tẩy tạo thành ảnh hưởng tất nhiên mười phần ác liệt cần gì phải đi mạo hiểm như vậy chỉ nhìn chúng lợi ích mà coi nhẹ phong hiểm khẳng định là không thể làm ngay tại hai người chuẩn bị lại khuyên thời khắc b ỗ n nhiên có một thanh em từ bên ngoài chuyển vào đại điện. tám trăm dặm khẩn cấp thiên tử chiếu lệnh chương hai mươi thiên mệnh tại ta chương hai mươi thiên mệnh tại ta tám trăm dặm khẩn cấp thiên tử chiếu lệnh thanh âm này xa xa chuyển đến sau đó một tên phong trần mệnh mọi dịch tốt chạy trước tiến nhập đại điện thở hồng hộp r ơ lên trong tay tấm k i a màu vàng đất vải vóc thiên tử chiếu lệnh sau tướng quân kiêm dương châu mục viên thuật tiếp chỉ trong đại điện tất cả mọi người nghe vậy đều là s ư n g sở thiên tử chiếu lệnh từ đâu tới thiên tử chiếu l ệ h o ặ c là nói là cái nào thiên tử chiếu l ệ viên thuật nhìn thoáng qua tên dịch tốt này trên tay tấm tia thánh trị do hỏi đạo này chiếu lệnh là từ đâu phát ra tới là ký châu hay là hứa huyện tiên dịch tốt này t h ở p h à o sau đó mới hồi đáp hồi bẩm tướng quân là từ ký châu gửi tới ký châu viên thiệu nghe được đạo thánh chỉ này phát ra địa điểm viên thuật lông mày c a o chặt trong lòng ẩn ẩn có loại cảm giác không ổn thánh chỉ từ viên thiệu bên kia phát ra như vậy tự nhiên không có khả năng thật là thiên t ử ý chỉ khẳng định là viên thiệu giả tá thiên tử danh hào phát ra tới chiếu lệnh hắn xưa nay cùng cái kia con thứ không cùng hiện tại cho hắn phát tới thánh chỉ khẳng định không có ăn cái gì hảo tâm nghĩ lấy ra cùng ta nhìn xem viên thuật nói ra hắn dự định xem trước một chút trong thánh chỉ cho lại nói nếu như bên trong là gây bất lợi cho hắn sự t ì n h vậy hắn liền lấy không biết cái nào mới là chân thiên tử lý do trực tiếp cử tuyệt rất nhanh thánh chỉ liền bị hiện lên đến viên thuật trước mặt viên thuật tiếp nhận thánh chỉ nhìn kỹ đứng lên nét mặt của hắn cũng rất nhanh phát sinh biến hóa đầu tiên là nghi hoặc sau đó chính là khó nén phẫn nộ cái này con thứ làm sao dám đụ ta viên thuật trọng trọng vỗ bàn một cái giận không k ề m được mắng trong đại điện mặt khác mưu sĩ đều bị giật này mình diêm tượng hơi nghi hoặc một chút mở miệng hỏi tham chúa công trong thánh chỉ này đều viết cái gì ngài vì sao tức giận như vậy viên thuật r ộ n g căm hận nói cái kia con thứ giả tá thiên tử danh hào sắc phong chính mình là lớn tướng quân kiêm đại t i ngựa lại chỉ đem ta sắc phong làm thái úy khuất tại với hắn phía dưới ta chính là viên thị con trai trường hắn một cái tiểu tì nuôi thứ nghiệt sao dám ở trên ta cái này con t h ứ khi người quá đáng viên thuật càng nói càng cảm thấy nổi nóng lại lần nữa nắm lên thánh chỉ đem nó hung hăng ném trên mặt đất phản phất ném chính là viên t i ể u đầu bình thường tuy nói vũ nhục thánh chỉ là đại bất kính sai lầm nhưng này phụ trách đưa thánh chỉ dịch tốt thấy vậy cũng không dám nói thêm cái gì chỉ là cúi đầu làm như không nhìn thấy r i ê n tượng các loại thần tử nghe nói lời ấy cũng đều im lặng bình tĩnh mà xem xét được s á t phong làm thái úy cũng không phải là chuyện gì xấu đây chính là tam công chức vụ làm sao cũng không thể tính thấp cần biết viên thị tứ thế tam công mới khiến cho viên thị vững vàng ở các đại thế gia môn h i ệ t đứng đầu được xưng là gần với họ lưu họ trọng chỉ bất quá nhà mình chúa công cùng viên thiệu ở giữa h i ể m khích bọn hắn đều rõ ràng tuy là cùng cha khác mẹ huynh đệ nhưng thường hay bất h ò a đều muốn phân cái cao thấp bây giờ nghe viên thiệu như vậy s á t phong tự nhiên sẽ giận nhưng là đây đều là hai huynh đệ ở giữa tư thoán bọn hắn những thần tử này cũng không tốt nhiều lời cái gì mà viên thuật ném song thánh chỉ sau ý nguyên cơn giận còn x u ấ t lại chưa tiêu từ nhỏ đến lớn viên thiệu liền phải trưởng bối trong nhà ưu hái khắp nơi vượt qua hắn rõ ràng chỉ là cái con thứ lại bị coi là viên thị tương lai người cầm lái liền ngay cả lúc trước thảo phạt đồng trác các lộ chư hầu cũng đẩy viên thiệu làm minh chủ mà không tuyển chọn đ ẩ y hắn dựa vào cái gì hắn đến cùng chỗ nào sò、so、con thứ kia kém viên thiệu a viên thiệu trong tay có t h i ê n tử liền không kịp chờ đợi nghĩ đến trước mặt ta diễu võ dương ngoài sao thái úy ha ha tốt một cái thái úy viên thuật giận quá thành cười cắn răng miến lợi nói hắn căn bản không quan tâm cái gì tam công vị trí đối với hắn mà nói chức vị này càng giống là một loại vũ n h ụ tựa như bố thí cho hắn nếu là hiện tại viên thiệu đứng ở trước mặt hắn hắn khẳng định phải rút kiếm chém chi để tiết mối hận trong lòng chúa công bất giận đây chỉ là viên thiệu giả ta thiên tử danh nghĩa phát ra thánh chỉ ngài không cần để ý tới trực tiếp coi nhẹ thuận tiện dương hoàng mở miệng khuyên coi nhẹ viên thuật lập tức cất cao thanh â m nổi giận đùng đùng nói cái kia con thứ còn kém ở trước mặt chế rêu ta hắn cho là hắn là cái gì ta cần hắn bố thí ta chính là viên gia con trai trường bây giờ chiếm cứ dương châu có được thiên hạ chi giàu mang giáp mấy triệu tinh binh cường tướng vô số hắn lấy cái gì so với ta ta mới là viên thị người thừa kế ta mới là tương lai thiên hạ cậu chủ viên thuật lúc này đã bị tức đến không lựa lời nói mà nghe được hắn lời nói này trong đại điện đám người nao nhao đổi sắp mặt từng cái cảm giác phía sau lưng m ổ hôi lạnh chảy dòng đây chính là đại n ị c h bất đạo ngôn ngữ hiện tại đại hán mặc dù suy vi nhưng là lòng người còn tại trước mắt các phương chư hầu cũng đều là đánh lấy giúp đỡ hắn thất danh nghĩa mà không dám biểu lộ g i á thâm liền ngay cả lúc trước đồng chắc cũng không dám nói mình là trời bên dưới cậu chủ, mà chỉ là thao túng thiên tử làm khôi lỗi mà thôi viên thuật lời nói này không thể nghi ngờ là chu tâm nói như vậy trong đại điện viên thuật dưới t r ư ớ n g hai tên đại tướng trương hân cùng kiều n g u y duy liếc nhìn nhau sau đó trương hân bỗng nhiên ra khỏi hàng phóng tới tên kia dịch tốt suy nương theo lấy hàn quang loay lên dịch tốt còn không có kịp phản ứng đầu lâu liền trực tiếp bị trương hân một đao chém xuống tiên huyết phun cao mấy trượng thi thể vô lực ngã trên mặt đất dịch tốt đầu lâu lăn xuống trên mặt đất dính đầy máu đen trên khuôn mặt y nguyên mang theo chân kinh chí tử đều không rõ chính mình vì sao mà chết ngươi ngươi làm gì nhìn thấy trương hân đột nhiên giết người viên thuật bị giật này mình lý trí cũng trở về thuộc về mấy phần nhịn không được hỏi t r ư ơ n g vân đầy người tiên huyết cấm đao trụ một gối quỳ xuống nói cái này dịch tốt giả truyền thánh trị mặt tướng xúc động nhất thời còn xin chúa công trách phạt ngay sau đó diêm tượng cũng đứng ra nói chúa công còn xin ngài tỉnh táo vừa mới ngài thất thố nghe nói như thế lại gặp được trong đại điện các thần tử đều một mặt nặng nề viên thuật giờ mới hiểu được đến bọn hắn vì cái gì thần thái như vậy nhưng hắn chẳng những không có cảm thấy hối tiếc ngược lại bất mãn nói để hắn nghe thì như thế nào làm sao ta nói ta là thiên hạ cộng chủ có vấn đề gì không chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy như vậy chúa công diêm tượng mười phần đau đầu loại lợi này là thật không thể nói a viên thuật hư lạnh nói không có gì tốt cố kỵ h á n thất suy vi là sự thật không thể chối cãi thiên mệnh đã không tại h á n thất hiện tại các lộ chư hầu a i không có thay thế h á n thất trở thành thiên hạ cộng chủ ý nghĩ bọn hắn muốn bọn hắn nghĩ đều muốn nổi điên nhưng là bọn hắn không dám nói mà thôi nhưng bọn hắn không dám ta dám viên thuật trong mắt hiện hiện vẻ điên cuồng lặng lẽ cười một tiếng đem ánh mắt từ trong đại điện trên thân mọi người đào qua không vội không chầm nói ta trước đó vài ngày tìm người làm xem bói các người đoán xem bói kết quả là dặm gì tất cả mọi người cúi đầu không ai dám can đảm nói tiếp bọn hắn chỉ cảm thấy phía sau l Mà viên từ h u ậ khi tôn kiên sau khi chết hãn tử ngô phu nhân nơi đó đạt được truyền quốc ngọc tỷ bắt đầu xưng đế ý nghĩ liền bắt đầu trong lòng hắn mặc dễ bọn hắn viên thị chính là thiên hạ đệ nhất thế ra mà hắn là viên thị con trai trưởng bây giờ lại cắt cứ màu mỡ giáp thiên hạ dương châu binh nhiều tướng mạnh trong tay còn có t r u y ề n quốc ngọc tỷ dạng này quốc chi trọng khí hắn không làm hoàng đế ai có thể làm hoàng đế mà hắn sở dĩ lựa chọn bây giờ nói ra dã tâm của mình là bởi vì thực sự nhẫn nhịn không được viên thiệu cưỡi tại trên đầu của hắn ngươi giả tá thiên tử danh hào đúng không vậy ta trực tiếp xưng đế trở thành thiên tử viên thuật đè xuống trong lòng lửa nóng nói với mọi người nói bây giờ lưu thị thiên hạ đã suy vi trong biển huyên áo chúng ta viên ra đời bốn đều là trong triều trọng thần danh vọng hiến hách chính là thiên hạ họ trọng dân chúng đều nguyện quy thuận tại ta ta muốn tuân theo thiên ý thuận theo dân tâm hiện tại liền đang cơ xưng đế không biết c h ư quân ý như thế nào một đám văn thần các võ tướng ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi đều giữ im lặng trả lời thế nào cái này khiến bọn hắn trả lời thế nào vô luận nói đi hay là không đi đều không thích hợp chủ yếu nhất là viên thuật nếu lựa chọn nói ra xưng đế ý nghĩ vậy khẳng định chính là quyết định chủ ý bọn hắn phản đối lũ u dụng ngay tại viên thuật coi là tất cả mọi người ngầm đồng ý thời điểm diêm tượng đống nhiên mở miệng chúa công tuyệt đối không thể a diêm tượng khắp khuôn mặt là sầu lo tận tình khuyên bảo khuyên nhủ nói năm đó chu nhân từ nó thủy tổ hậu tắc thẳng đến văn vương tích lũy công đức ba phần thiên hạ có thể nói có bọn hắn hai điểm nhưng bọn hắn hay là cẩn thận từng ly từng tý làm ân thương vương triệu thần tử không dám có tự lập c h i tâm chúa công ngài mặc dù mẹ thế quan to lộc hậu nhưng viên thị chỉ sợ vẫn còn so sánh không lên cơ thị gia tộc như thế hương thịnh mà lại dưới mắt hắn thất mặc dù suy vi nhưng thiên tử cũng không phải là vô đạo hôn quân càng không thể cùng tàn bạo vô đạo ân trụ vương đánh đồng thiên hạ nhân tâm ý nguyên h ư ớ n g hắn dưới loại tình huống này ngài lựa chọn đăng cơ xưng đế chẳng phải là coi trời b ằ n vùng trở thành mục tiêu công kích có diêm tượng dẫn đầu những người khác liền có chủ tâm cốt dương hoàng cũng nói theo đúng vậy a chúa công tào tháo viên tháo chính ô như g diêm tượng nói như vậy đại hán bốn trăm linh năm thống trị lòng người hưng hán mà bây giờ thiên tử cũng không có gì khuyết điểm lấy cái gì lý do xưng đế căn bản danh không chính ngôn bất thuận viên thuật nghe vậy có chút tức giận nói bởi vì bọn hắn không xứng ta là viên thị con trai trường viên thiệu bất quá là con thứ mà tào tháo càng là hoạn quan đằng sau bọn hắn ha có thể cùng ta đánh đồng Húng chi, trong tay của ta có quốc ngọc tỉ, có thể thấy được thiên mệnh tại ta. Ta viên thị, thuấn hồ、công、nhất hệ, đúng lúc là kế thử hán hòa thổ nhận chi không nghe thấy lời tiên tri có mê, thay mặt hắn hổ. thuật, chữ đường cái, chính mình mệnh đúng lúc trong truyền ngọc viên dòng trần công đến ứng vận lận. người tiên người, đường tiên đường ứng này sống của có quốc có được cái đức đức Các có cao cái, cũ. có tại dõi triều lời tri Đối với tay ta tỷ, ta. Ta xuất đất mặt Ta lửa, lấy mây, đế đổ đế vù kế là về sau đạt được truyền quốc ngọc tỷ càng là ấn chứng đ i ể m này hắn viên thuật chính là thiên mệnh sở chung người thế nhưng là c h ú công diêm tượng còn muốn tiếp tục k h u y ê nhủ nhưng viên thuật đã mệt mỏi như vậy sợ hãi rụt rẻ làm sao có thể thành đại sự vớt xuống câu nói này viên thuật liền giận đùng đùng rời đi rất rõ ràng hắn đối với mọi người đều phản đối hắn xương đế một chuyện cảm thấy có chút bất mãn mà tại viên thuật sau khi rời đi dương h o à n g có chút ít lo âu hướng diêm tượng hỏi diêm chủ bộ hiện tại nên như thế nào chúa công tâm ý đã quyết sợ là sẽ không dễ dàng từ bỏ xưng ơ đế ý nghĩ nhưng bây giờ thiên hạ này thế cục chúa công nếu là xưng ơ đế thì tất là mục tiêu công kích chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp ngăn cản chúa công diêm tượng nghe vậy thì là một mặt hữu sầu khuyên như thế nào khuyên khuyên như thế nào xưng ơ đế dụ hoặc quá lớn có mấy người có thể ngăn cản lại thêm hôm nay bị viên thiệu như thế đâm một cái kích nhà mình chúa công muốn xưng ơ đế tâm rốt cuộc khó mà ức chế chỉ có thể viết thư nhờ giúp đỡ càng nghĩ diêm tượng nghĩ đến một cái biện pháp d ư hoàng nghi ngờ nói hướng ai xin giúp đỡ diêm tượng trầm giọng nói tôn sách Tôn kiên sau khi chết, thuộc tại Kiên con của hắn cùng gia thuộc như khi gia sau của cũ vậy i ê n t h u t tôn chính là thứ nhất, dưới chướng、so、với lại chức, sách chính cha nó chỉ có nhậm hơn chứ nó không ậ mà kém. so là v mà chỉ bằng vào mấy ngàn nhân mã liền cầm x u ố n g giang đông bốn quận bây giờ tôn sách ngay tại sẽ kê quận c h ấ n thủ rất được viên thuật coi trọng bởi vậy diêm tượng muốn viết thư cho hắn để hắn đến khuyên nhủ một chút viên thuật bốn viên thuật nổi giận đùng đùng về tới tầm cung của mình đại phát tính tình đánh đ ậ p trong cung rất nhiều đồ vật thằng ngãi danh một đám thẳng ngãi danh như vậy không có trí hướng ta chỗ nào không có khả năng xưng đế ta như xưng đế bọn hắn liền đều là tòng long tri thần Vì sao chỉ ò n muốn p ả n Viên thuật ra sức đánh nện, trận hán hồng hộp ngồi tại buộn trong tầm cung, ngởng nhìn đối đầu đó tiết tại rãi ta? thuật một phát thở tầm ra sau, bừa phía xa về hộp chậm cách không h sức c bàn.、Chỉ、gặp tại trên b à n có một khối phương phương chính chính ngọc tỷ trưng bày một vòng ánh trăng vừa vặn xuyên thấu qua s o n g cửa sổ chiếu xạ ở phía trên làm cả ngọc tỷ nhìn tỏa ra ánh sáng lung linh tràn đầy thánh khiết cùng trang trọng ý vị chỉ tiếc ngọc tỷ này một góc có thiếu lấy hoàng kim bổ chi ma cái này chính là truyền quốc ngọc tỷ đại biểu cho thiên mệnh cùng chính thống truyền quốc ngọc tỷ ngọc tỷ ta truyền quốc ngọc tỷ viên thuật gắt gao nhìn chằm chằm khối ngọc tỷ này trên mặt lộ ra vẻ khát vọng lộn nào đi vào bản trước cẩn thận từng ly từng tí dùng hai tay đem khối ngọc tỷ này cao cao nâng lên nhắm ngay ngoài cửa sổ minh n g u y ệ t ngọc tỷ giống như cùng minh n g u y ệ t hòa làm một thể hết sức mỹ lệ vân mệnh trời ký thọ vĩnh sương viên thuật trong mắt tràn đầy si mê trân trọng nuốt ven g ọ c tỷ trên người hoa văn còn có dưới đáy khắc dấu tám chữ lớn tự lẩm bẩm tám chữ này tựa như là ma âm bình thường một mực tại trong lòng của hắn văn vọng ta có truyền quốc ngọc tỷ ta chính là thiên tử viên thuật ánh mắt kiên định đông nhiên quay người hướng ra ph đem trương bỉ cho ta kêu đến là chúa công không bao lâu một tên thân mang đạo bảo t ó c hoa dâm lao đạo liền bị thị vệ dẫn tới viên thuật trong tầm cung viên thuật một tay nắm lấy ngọc t ỷ một tay tiến lên n u lấy lao đạo sĩ này cổ á o theo dõi hắn hỏi ngươi nói ta có hoàng đ ế mệnh không có g ắ ta t lúc này trương bỉ đã bị dọa phát sợ hắn nhìn xem trong mắt tràn đầy máu đỏ tia viên thuật sợ mình nói một chữ không sau một khắc viên thuật liền sẽ đem ngọc t ỷ nện ở trên đầu của hắn trương bỉ toàn thân phát run liều mạng gật đầu nói là là căn cứ quẻ tượng biểu hiện chúa công ngài xác thực có thiên tử mệnh cách chỉ là Ha ha ha ha, t là... đối với xưng đế một chuyện viên thuật mặc dù mười phần khát vọng nhưng cũng không có lập tức liền đối ngoại tuyên bố muốn tự lập làm đế mà là khua chiêng gõ trống bắt đầu chuẩn bị xưng đế không phải tùy tiện liền có thể xưng từ xưa đến nay quân quyền hoặc là trời cao ban trò, hoặc là chính là bắt chức nghiêu thuấn thực hành nhường ngôi có thể nếu trên tay không có thiên tử cái kia nhường ngôi tự nhiên là không thể thực hiện được cho nên chỉ có thể thông qua loại phương pháp thứ nhất loại phương pháp này cũng đơn giản đơn giản là phát hiện cái gì t ư ở n g thụy đào ra cái gì đại biểu thiên mệnh cùng thiên ý tín vật cái gì hồ ly tại nửa đêm gọi cái gì vung xích kiếm chém mạch xà cái gì trong bụng phát hiện tờ giấy cái gì ngàn năm ba ba giả đột nhiên nổi lên mặt nước trên mai rùa khắp lấy hai mươi chín là chân mệnh thiên tử trở chút mọi việc như thế đều có thể coi là thượng thiên thủ ý cùng tán thành ngươi có thể nói đây là giả người khác cũng không nhất định sẽ tin tưởng nhưng là nhất định phải có bởi vì điều này đại biểu lấy thiên ý đây cũng là vì cái gì viên thuật muốn đem lời tiên tri hướng trên người mình cưng gian kéo bởi vì hắn chính là muốn cho người khác biết hắn cũng không phải là x o á n hắn người hắn xưng đế chính là thuận theo thiên mệnh tiến hành về phần có phải thật vậy hay không tiên h mệnh vậy liền không được biết rồi bốn kỳ châu nghiệp t h à n h ngoại bây giờ cuối thu đã qua mùa đông đến mặc dù thời tiết còn không có hoàn toàn chuyển lạnh nhưng trong gió đã mang theo vài phần sâu nặng hẳn ý một mảnh khô héo lá cây treo ở chùi lùi trên nhanh cây lung lay sắp đổ run run r à y r à y lại quật cường không chịu rơi xuống đạp đạp đạp ba con tuấn mã từ trên cổ đạo lần lượt lao vùn vụt mà qua nhấc lên phong đem miếng lá cây này cho phá rơi sau đó bị móng ngựa nặng nề mà dấm nhập trong vũng bùn thở dài đột nhiên cầm đầu cái kia một kỵ tìm ngựa mà ngừng thế là phía sau hai kỵ cũng đi theo ngừng lại đại ca thế nào trong đó một kỵ tiến lên hỏi nhưng thấy người này chiều cao tam thước báo đầu mắt tròn tiến hạm hộ cần thanh âm càng là không gì sánh được văng dội đại ca chẳng lẽ mệt mỏi muốn nghỉ ngơi lúc này mặt khắc một kỵ cũng mở miệng dò hỏi so trước đó người người này hình dạng muốn tuấn mỹ rất nhiều mặt như táo đỏ môi như bôi son mắt phượng n g ọ a tầm lông mày có ba t ú m râu dài bay là tả trước ngực nhìn khí vũ hiên ngang làm cho người nhìn mà phát khiếp đối mặt hai người hỏi thăm cầm đầu cái k i a một kỵ l ắ p đầu sau đó g ơ lên trong tay roi ngựa chỉ chỉ phía trước nói lại hướng phía trước người dặm chính là nghiệp thành ta bây giờ tại do dự không biết lần này đi tìm nơi nương tựa viên thiệu có phải hay không lựa chọn chính xác cái này bị hai người xưng là đại ca người hình dạng cũng là không tầm thường thân hình to lớn hai tay dài chừng quá gối mặt như ngọc ánh mắt thâm thúy sáng tỏ cho người ta một loại ôn hòa cảm giác làm người ta chú ý nhất là hắn b à n h thai cực lớn xem xét liền phúc duyên tâm h ậ u nếu là lưu hiệp giờ này khắc này ở chỗ này lời nói tất nhiên có thể một chút nhận ra ba người này thân phận ba người này chính là lưu bị quan vũ cùng trương phi ba người bọn họ tướng mạo đều quá mức bất phảm cho dù là đặt ở giữa đám người cũng có thể một chút bị chú ý tới nhất là quan vũ cái kia mặt đỏ mắt phượng dâu dài dâu đẹp còn có lưu bị cái kia h a i to rủ xuống đều là được ghi vào sử sách mang tính tiêu chí đặc t h mà hai người bọn họ đều ở nơi này còn lại thân phận của người kia tự nhiên cũng sẽ không cần nhiều lời ba huynh đệ này đi đến cái nào không phải cùng một chỗ này nha đại ca cái này có cái gì tốt lo lắng trương phi giục ngựa tiến lên không để ý địa đạo nếu là viên thiệu tên này nơi này thiên tử là giả chúng ta liền đi hứa h i ệ n chuyển đầu tào tháo chính là lưu bị nghe vậy cười khổ nói tam đệ ngươi nghĩ đến quá đơn giản ta chính là hán thất dòng họ nếu ta tới viên thiệu nơi này lại rời đi ngược lại đầu nhập vào tào tháo ngươi cảm thấy người trong thiên hạ sẽ như thế nào đối đại viên thiệu trương phi gãi đầu một cái nghi ngờ nói thấy thế nào lưu bị hắn cảm thấy mình về sau cùng tam đệ nói chuyện hay là trực tiếp điểm tương đối tốt đại ca ý là nếu như viên thiệu nơi này t i ê n tử là giả vậy hắn tất nhiên sẽ không để chúng ta rời đi miễn cho bại lộ quan vũ hướng trương phi giải thích nói cần biết đại ca là hắn thất dòng họ thanh danh khắp thiên hạ nếu là hắn đều nói nghiệp thành t i ê n tử là giả vậy ai lại sẽ lại tin viên thiệu cho nên chúng ta lần này đi nghiệp thành rất có hưng hiểm rất hiển nhiên quan vũ rất rõ ràng lần này tới nghiệp thành phong hiểm lớn bao nhiêu nói là một trận đánh cược cũng không đủ lưu bị không nói gì chỉ là thở dài một cái mà trương phi nghe x o n g sau khi giải thích lập tức liền nổ c h ấ n mắt nói viên t hiệu h ắ n d á m hắn muốn đối với đại ca bất lợi hỏi trước một chút ta trong tay t r ư ờ n g tám x ả mâu có đáp ứng hay không trương phi trong tay trường mâu lắc một cái hàn quang l ó i lên ven đường một viên to cỡ miệng chén cây khô lập tức bị x u y ê n thủng thiện tay một kích lại khủng bố như vậy khó có thể tưởng tượng một mâu này nếu là đâm vào trên thân người sẽ là như thế nào c h ẳ n g cảnh tam đệ an tâm chớ vội lưu bị đệ lại trương phi bà vai trấn an nói viên bản sơ được vinh dự thiên hạ mẫu mực lại xuất thân danh môn chính là một phương anh hùng nghĩ đến là sẽ không làm tìm người giả trang thiên tử loại sự tình này chúng ta lần này đến n g h i ệ p thành đã là vì triều kiến thiên tử cũng là vì hướng viên t i ệ u mượn binh xin giúp đỡ đoạt lại phái huyện đến lúc đó thấy hắn ngươi cũng không nên như vậy thất lễ dù sao chúng ta là có việc cầu người t r ư n g phi trùng địa i điểm đầu nói yên tâm đi đại ca ta biết nhưng nghe đến hắn lời này lưu bị trên mặt sầu lau ngược lại càng sâu mỗi lần tam đệ nói để hắn yên tâm câu nói này đến cuối cùng thường thường là nhất là hắn quan tâm xem ra hắn quay đầu đến nhìn chằm chằm một chút mới được mà quan vũ lau sạch lấy trong tay thanh long hiển n mượn đao trầm d ọ n g nói nếu không có cái k i a gia nô ba họ thừa dịp chúng ta không sẵn sàng phái binh đánh lén chiếm phái huyện chúng ta làm sao đến mức luân lạc tới cầu người tình trạng các loại mượn đến binh mã ta nhất định phải lánh binh đánh lại đem tặc k i a con chém ở dưới đao lấy tuyết hận này ba huynh đệ sở dĩ sẽ đến nghiệp thành hướng viên thiệu xin giúp đỡ nguyên nhân ngay tại ở lữ bố, bố sở chiếm cứ liền ngay cả lưu bị vợ con cũng đều bị bắt cho nên dưới sự bất đắc dĩ bọn hắn chỉ có thể lựa chọn mặt d ạ n mày dày hướng người khác m ư binh đây đối với quan vũ tới nói đơn giản khuất lục không gì sánh được yên tâm đi vân trường chúng ta sẽ đem phái huyện một lần nữa lọt lại lưu bị mở lời an đ u ổ i đạo vỗ vũ quan vũ bạ vai khởi mở cười một tiếng đại t r ư ở n g phu co được rắn được cầu người cũng không phải cái gì chuyện mất mặt đại ca đợi ta cầu người còn tiêu hà. quan vũ mí muôi một cái giữ im lặng rất hiển nhiên hắn cũng không có bởi vì đại ca những lời này liền tiêu tan lưu bị thấy thế trong lòng cũng là bất đắc dĩ hạ tự nhiên là hiểu rõ nhà mình nhị đệ cao n g o tính tình nhưng bây giờ tình thế như vậy cũng đừng không cách khác nhị đệ tam đệ ai nếu là cái cuối cùng đổi tới vậy liền muốn mời khách uống rượu vi huynh đi trước một bước ha ha ha giá lưu bị một lần nữa giữ vững tinh thần vứt ư xuống câu nói này sau liền r ụ c ngựa r ơ roi nhanh chóng đi đại ca ngươi dở trò lừa bịp tam đệ ta cũng đi trước một bước giá hoa n h a n h a chờ ta một chút quan vũ cùng trương phi cũng phóng ngựa phi nước đại theo sát phía sau chương 23, người nguyện mắc cầu quét ra tới chơi chương 23, người nguyện mắc cầu quét ra tới chơi n g h thành thiên tử bế cung ở trong cung bờ hồ bên cạnh lưu hiệp một bàn tay cầm cần câu một bàn tay c h ố n g cằm lẳng lặng mà nhìn xem mặt hồ ngầm người trong lúc đ ô n g nhiên cần câu m ũ i nhọn nhẹ nhàng giật giật lưu hiệp lấy lại tinh thần vội vàng xếp ăn một đôi tóc dài cá trích liền bị tốn ra mặt nước không ngừng bay nhảy nhưng là lưu hiệp chỉ là nhìn thoáng qua sau đó liền đem lưới câu lấy xuống sau đó đem cá đem thả trở về vậy hạ ngài vì sao lại đem cá thả đi một bên phục thị tiểu hoạn quan thấy vậy có chút không hiểu hỏi lưu hiệp liếc mắt nhìn hắn từ tốn nói chấm câu cá câu không phải cá mà là ý cảnh ngươi không hiểu nói, lại lần nữa đem lưới c â u quăng trở về mà tên tiểu h o ạ n quan kia gãi đầu một cái chỉ có thể lấy lòng đuốt mông ngựa nói bệ hạ chính là bệ hạ ngay cả nói chuyện cũng cao thâm như vậy lưu hiệp nhất miệng không thèm để ý kỳ thật hắn cũng chỉ là n h ả m chán mà thôi nếu là đặt hắn vừa mới xuyên qua đến mấy ngày nay thời điểm có thể câu được con cá này hắn có thể cao hứng bay lên nhưng bây giờ thân ở hoàng cung mỗi ngày cầm y ngọc thực chỗ nào còn để ý cái này khu khu một đầu tiểu ngư câu cá cũng đơn giản là zết thời gian mà thôi nhàm chăn a lưu hiệp ở trong lòng thờ g i i thu trương cắp về sau cố nhiên là để hắn vui vẻ một hồi nhưng vui vẻ qua đi hắn phát hiện kỳ thật cũng không có cái gì chứng d ụ n g t r ư ơ n g cấp mới có thể bản lĩnh là hiện ra ở trên chiến trường hiện tại khuất tôn làm hắn cấm quân thống lĩnh nói là bảo vệ hoàng cung kỳ thật mỗi ngày chính là dẫn người tuần tra đứng gác mà thôi mà hắn thì sao tuy nói là từ viên p h ụ đem đến hoàng cung trên thực tế chính là phạm vi hoạt động hơi bị lớn không có viên t i ệ u thụ ý căn bản không thể đi ra ngoài lưu hiệp một cái hai mươi mốt thế kỷ người hiện đại bị vây ở cái này không có điện thoại không có, không có máy tính càng không ái địa phương đều sắp bị biện xuất bệnh tới một chút giải trí phương thức cũng không tìm tới đương nhiên còn có chủ yếu nhất một chút chính là mê man đặc nương viên lão bản không có chút nào biết giải quyết công việc cũng không biết cho mình đến mấy cái phải tuy nói hắn có âm thầm tích lũy sức mạnh chờ sau này tìm cơ hội thoát ly viên thiệu không chê ý nghĩ nhưng là nên làm như thế nào như thế nào đi làm hắn hoàn toàn không biết gì cả hắn chỉ là cái hệ lịch sử khổ bức sinh viên mà thôi cũng không phải cái gì trời sinh quyền mưu gia chính trị gia đánh một chút miệng pháo lừa dối người có tốt thật làm cho hắn chứ thủ đi làm lời nói hoàn toàn chính là vô nghĩa nếu là không c ẩ n thận lộ ra cây c ư c cái kia viên t i ệ u cũng sẽ không giống như bây giờ ăn ngon uống sướng hầu hà mình mẹ nó trong tiểu thuyết những cái kia xuyên qua cổ đại nhân vật chính làm sao đều như vậy như từng cái âm mưu thủ đoạn chơi t ặ c sáu ta làm sao lại nghĩ không ra một cái lưu hiệp trong lòng mười phần p h i ê n muộn cảm giác lý tưởng cùng hiện thực hoàn toàn không giống tất cả mọi người là người xuyên việt dựa vào cái gì hắn cứ như vậy thường thường không có gì lạ đã nói x o n g sau khi xuyên việt trí lực bờ uff tăng thêm đâu chỉ cấp hắn một cái đã gặp qua là không quên được năng lực có cái c h i m dùng lưu hiệp ở trong lòng một trận đấu đen rauống thẳng đến lúc này hắn mới rốt c ụ c minh bạch vì cái gì mưu sĩ như vậy nổi tiếng có một cái như bức mưu sĩ cho ngươi bảy mưu tinh kế không cần ngươi đi động não kế hoạch gì đều an bài rõ ràng đây quả thực quá sung sướng có được hay không nói trở lại g i a cắt lượng hiện tại ở đâu nâng lên mưu sĩ lưu hiệp cái thứ nhất nghĩ tới chính là g i a cắt lượng vị này xem như tam quốc mưu sĩ bảng t ố t một lại trung tâm lại có năng lực mà lại thông minh tuyệt đ ỉ n h thậm chí l ấ y sức một mình để g i a cắt cái họ này cùng trí tuệ trở thành từ đồng nghĩa nếu là có thể lời nói lưu hiệp rất muốn cùng g i a c á t thừa tướng tiếp xúc bên dưới không vì cái gì khác l i ề n v ì chiêm ngưỡng một chút vị này danh thủy thiên cổ làm cho vô số người rơi lệ tiếp hận thiên cổ danh tướng phong thái nhưng thật đáng tiếc chính là lưu hiệp tính toán thời gian một chút ra cắt lượng hiện tại vẫn chỉ là cái mười lăm tuổi tiểu thí hải căn bản không có trưởng thành bởi vì ra cắt lượng là tại hai mươi sáu tuổi thời điểm mới bị lưu bị ba lần đến một ư ơ i trước mắt tranh lệnh còn có dòng d ã m ộ ư ơ i một năm chờ sau này có cơ hội rồi nói sau ta hiện tại ngay cả hoàng cung đều ra không được nghĩ những thứ này cũng là không tốt không nếu muốn biện pháp từ viên thiệu dưới tay đào chọn người tới lưu hiệp s ơ lên cảm ở trong lòng tự hỏi nhân tuyển hắn thông qua t r ư ơ n g c ấ p biết viên thiệu trước mắt dưới tay nhận thư đảm nhiệm văn thần võ tướng đều có cái nào văn thần lời nói chính là tự thụ đ i ề n phong thẩm phối gặp kỷ quách đổ hứa du mọi người võ tướng lời nói thì là nhan lương văn xấu thuân vũ quỳnh hàn bánh chu linh những này trương cấp thuộc về là ẩn tăng thẻ hiện tại đã bị hắn trộm trong tay mà trừ trương cấp bên ngoài còn có một tấm khác ẩ n tăng thẻ đó chính là cao lãm cao lãm cùng trương cấp một dạng đều là nguyên hàn phất thuộc cấp hơn nữa còn là trương cấp phó tướng nhập viên t i ể u dưới trướng sau không bị coi trọng ngay tại trước mấy ngày trương cấp đem cao lãm tiến cử cho lưu hiệp lưu hiệp không nghĩ tới chính mình thu trương cấp thế mà còn liên đối đưa cái cao lãm tự nhiên là vô cùng cao h ứ n g nhận hai vị này đều là hà bắc tứ đình trụ hiện tại trương cấp cùng cao lãm một cái là cấm quân thống lĩnh một cái là phó thống lĩnh hai người đã là trung tâm với hắn v có có như là là là là nhưng làm sao điền phong đối với viên thiệu trung thành tuyệt đối là đảo không nổi tự thụ cũng không cần nói biết hắn cái này giả hoàng đế thân phận làm sao có thể đảo về phần còn lại thẩm phối cũng giống vậy mà lại hắn càng là nói qua chủ ta tại bắc không thể làm cho ta mặt nam mà chết loại lời này có thể nghĩ hắn càng không khả năng sẽ hàng nghĩ tới đây lưu hiệp biểu lộ có chút c ổ a quái cho nên dưới tay có nhiều như vậy năng thần mạnh tướng viên thiệu con hàng này đến cùng là thế nào bại bởi tào tháo chẳng lẽ hắn thật là phế vật viên thiệu bên này văn thần không hề nghi ngờ là đình phối võ tướng phối trí mặc dù so ra kém lưu bị bên k i a như vậy ngưỡng bức nhưng cũng không thể so với tào tháo kém có thể con hàng này hết lần này tới lần khác liền thua ân chính là phế vật lưu hiệp nắp hỏng kết luận đối với viên bản sơ hạ một trong đó chịu đánh giá đem người có thể nghĩ tới vật đều nuốn một vòng sau lưu hiệp cuối cùng đem mục tiêu khóa chặt tại hứa du trên thân g i a hỏa này trong lịch sử phản bội qua viết h i ệ u nói rõ cũng không phải là như vậy trung tâm nói không chừng có cơ hội có thể đạo động nhưng làm sao đem đối phương đ à o tới đây chứ lưu hiệp x a vào đến suy tư ở trong mà lúc này đông nhiên có một đạo âm thanh trong trẹo từ phía sau hắn chuyển đến thần q u ố c gia tham kiến bệ hạ ân lưu hiệp m á n h ngầm đầu sau đó quay người nhìn về phía sau lưng chỉ gặp một tên dáng người thon gậy tuổi trẻ văn sĩ chẳng biết lúc nào đứng ở sau lưng hắn thanh tuấn trên khuôn mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt c hướng í n h h hắn chắp tay hành lễ như vậy phong độ được sưng tụng một tiếng quân tử khiêm tốn mà lưu hiệp hiện tại chỗ nào còn có tâm tư chú ý hắn dáng dấp kiểu gì lúc này hắn đầy đầu đều là vừa mới nghe được cái tên đó lưu hiệp đệ xuống trong lòng chân kinh có chút không quá xác định mà hỏi thăm ngươi vừa mới nói ngươi tên gì hồi bẩm bệ hạ tuổi trẻ văn sĩ mỉm cười ngần đầu nên tiếp lưu hiệp ánh mắt ánh mắt sáng tỏ thân họ quách danh ra chữ phùng hiếu lưu hiệp há to miệng chỉ cảm thấy có chút miệng lưỡi phát khổ lúc này hắn chú ý tới trong tay cần câu đống nhiên g i t g i t đúng là có cá căn câu thế nhưng là, hắn rõ ràng không có thảm mồi chương hai mươi b ố lưu hiệp sát tâm chương hai mươi b ố lưu hiệp sát tâm lưu hiệp tâm tình bây giờ rất khó hình dung nếu như dùng hai chữ đến khái quát lời nói cái kia chỉ có n g ộ n g bức thích hợp nhất quét á ra cái tên này hắn tự nhiên là không xa lạ gì tam quốc bên trong mắt sáng nhất n g u sĩ một t r ò n g được vinh dự quỳ tài thậm chí có người cho là quét á ra so ra cắt lượng còn muốn càng hơn một bậc nói cái gì quét á ra bất tử n g o ạ long bất xuất mặc dù đây chỉ là một chút lịch sử mù chữ ý dâm cùng tội phồng nhưng không có khả năng phủ nhận là đơn thuần n ư u trí q u á c h g i a đích đích s á t s á t hết sức xuất sắc coi như so ra kém ra c á c lượng cũng thuộc về t ê một cấp bậc thế nhưng là có một chút h ắ n tại sao lại xuất hiện ở chỗ này lưu hiệp nhìn trước mắt một thân áo vải nhìn phong tư lỗi lạc q u á c h gia trong đầu tràn đầy nghi vấn hắn nhớ kỹ người trẻ tuổi này trước đó hắn vừa mới nhập chủ hàng o c u n g viên t hiệu xuất l ĩ n h bách quan n i n tiếp thời điểm đối phương ngay tại giữa đám người chỉ là không nghĩ tới thế mà lại là quốc gia nhưng hắn không phải hẳn là tại tàu tháo dưới trướng sao chờ chút hiện tại là kiến an nguyên nhiên đùa dỡ trí mới bệnh chết về sau tuân lúc mới đem quách ra để cử cho tào tháo mà lúc này quách ra còn tại viên thiệu bên này lưu hiệp rất nhanh liền phản ứng lại hắn kèm chút đ ề u quên vấn đề này quách ra cũng không phải là ngay từ đầu liền cùng tào lao bản mà là trước ném viên thiệu nhưng viên thiệu bên này nhân tài đông đúc quách ra không bị trọng dụng cuối cùng mới tại tuân lúc dẫn tiến bỏ vào t à o lao bản d ư ớ i trướng thật chẳng lẽ muốn bị tam bò được lưu hiệp cảm giác lòng của mình nhảy đều có chút da tốc quách ra thế nhưng là đỉnh tiêm lưu sĩ hắn hiện tại thiếu nhất chính là loại này có thể giúp hắn bảy n ư u tính kế người nhất định phải nghĩ biện pháp đem quách ra lừa gạt tới tay mặc dù lưu hiệp trong lòng đã lóe lên vô số ý nghĩ nhưng trên thực tế vẹn vẹn đi qua vài giây đồng hồ mà thôi hắn ở trong lòng hạ quyết tâm sau lập tức liền điều chỉnh tốt tâm tính ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt tấm này ssr không đúng trước mắt quách ra nguyên lai là quách tiên sinh lưu hiệp vứt xuống trong tay cần câu trực tiếp đứng dậy tiến lên nắm chặt quách ra tay n ụ cười trên mặt khỏi phải sách nhiều nhiệt tình cựu văn công chi đại danh hôm nay may mắn gặp nhau tới tới tới tiên sinh mau mời ngồi lưu hiệp đem chính mình câu cá ngồi tiểu mã chắt ngừng lại cưỡng ép đem quách ra đẻ lên ngồi ngay sau đó lại hướng một bên tiểu hoạn quan phân phó nói thất thần làm cái gì còn không mau đi cho tiên sinh chuẩn bị nước t r à à là vậy hạ tiểu hoạn quan vội vàng đáp ứng chạy chậm đến rời đi mà lưu hiệp đánh xong một bộ này tơ lụa chiêu liên hoàn sau liền đứng tại quách ra bên người một mặt chân thành mở miệng hỏi tiên sinh cái ghế này ngồi dễ chịu sao muốn hay không theo chấm cùng đi trong cung ngồi một chút quách ra không nói gì hắn nhìn thoáng qua chính mình còn bị lưu hiệp lôi kéo tay khỏe miệm nhịn không được có chút run dậy cái này thu mu quả nhiên là vụ về k h ẽ thở dài một cái quét á ra nắm tay rút trở về sau đó đứng người lên nghiêm mặt nói vậy hạ như vậy không hợp quân thần chi nghi thần không dám thụ tốt a lưu hiệp lưu luyến không rời thu tay về trong lòng có chút t i ế n m ố i h ắ n một bộ này đối với trương cấp cao lãm rõ ràng đều hết sức hữu hiệu nhưng là đến quét á ra chỗ này liền không có tác dụng chấm tốt xấu là thiên tử a i đều n h i ệ tình t như vậy n g ư ờ i bao nhiêu cho điểm phản ứng a quả nhiên người đọc sách chính là phiền thức lưu hiệp ở trong lòng đậu đen rau muốn một câu sau đó tiếp tục lộ ra khuôn mặt tôi cười mở miệng hỏi vậy liền không n i ê n cưỡng nói trở lại tiên tới gặp chớm, không biết sinh nay không cần làm chuyện hôm chớm, làm gặp gì. quách ra đột nhiên tới bái phòng, Tất nhiên là cười ó nguyên ngạc nhân. Hắn rất ngạc nhiên mục đích của nhiên đối cười tùy ý nói ra chính là trước đó vài ngày thần nghe được bệ hạ cùng trương thống linh tại trong lương đ ỉ n h cái k i a m ộ t phen đối thoại sau trong lòng có chút nghi vấn nghĩ đến x i n h mời bệ hạ giải hoặc thì ra là thế lưu hiệp lúc này mới chợ hiểu nguyên lai chính là tìm hắn hỏi vấn đề lại nói hắn trước đó vài ngày tại đình nghị mát cùng trương cắp hàn nguyên thứ gì tới chờ chút đình nghị mát lưu hiệp trong lòng run lên bần bật hắn chừng to mắt nhìn về phía quách ra mà quách ra chính định định mà nhìn xem hắn biểu lộ giống như cười mà không phải cười trong nháy mắt lưu hiệp cảm giác tê cả ra đầu bởi vì hắn cùng trương cắp chỉ ở trong lương đ ỉ n h tán gẫu qua một lần trời mà một lần kia hắn cùng trương cắp nói chuyện lý tưởng của mình nói chuyện kế hoạch của mình nói chuyện như thế nào phản loạn viên thiệu không có khả năng hoảng hắn nói không nhất định là chuyện này g đó hiện tại hoảng lợi nói liền lộ ra quá khả nghi tỉnh táo nhất định phải tỉnh táo lưu hiệp cố gắng muốn chấn định lại nhưng là run nhẹ, nhẹ thân thể lại là bại lộ hắn chân chính tâm tình hắn đang sợ thân là một m bộ khôi lỗi giả thiết tử lại dám bằng vào thân phận này đi lung lạc lòng người viên thiệu một khi biết chuyện này vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ hắn không muốn chết chấm chấm giống như nhờ không rõ lắm không biết tiên sinh muốn hỏi chính là cái gì lưu hiệp cưỡng ép chấn định lại gượng cười hỏi quét ra t h ầ n muốn tỉnh h giáo bệ hạ giang sơn chính là bách tính bách tính chính là giang sơn câu nói này làm thế nào giải lưu hiệp trong lòng cuối cùng một tiêm may mắn trực tiếp bị đánh nát nhưng đến lúc này hắn ngược lại bình tĩnh lại lưu hiệp tàng tại trong tay áo tay hơi động một chút chạm đến một kiện tản ra băng lãnh hàn ý sát vật đó là một thanh truy thủ là hắn nắm t r ư ơ n g cấp cho hắn tìm thấy chỉ vì phòng thân lưu hiệp nắm chặt truy thủ lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía quách gia hắn đang suy nghĩ hiện tại động thủ sát xuất thành công lớn bao nhiêu hắn đang suy nghĩ bí mật này lại có hay không có quách gia bên ngoài người biết nếu là đem nó giết chết bí mật này lại có thể không có khả năng giấu giếm được quách gia tựa hồ cũng không có ý thức được sắp đến nguy hiểm chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn xem lưu hiệp chờ đợi câu trả lời của hắn tại thời khắc này ngay cả thời gian phảng phất đều dừng lại nhưng rất nhanh một trận tiếng bước chân chuyển đến phá vỡ giữa hai người phần này trầm ặ c v ậ hạ nước trà chuẩn bị xong. Ai? tiểu r à chuẩn xong. bị a t i h o ạ n quan dùng khay bưng nước trà một đường chạy chậm đi qua nhưng khi hắn trông thấy không nhúc ních đứng đấy cùng nhìn nhau lưu hiệp hòa quách ra sau không khỏi ngây n g ẩ n cả người b ậ y hạ cùng vị tiên sinh này đây là đang làm gì lưu hiệp nhìn chằm chằm quách ra nhìn hồi lâu cuối cùng vẫn bung lỏng ra giấu ở trong tay h á o trùy thủ tùy ý ngồi tại trên bàn nhỏ thản nhiên nói quách tiên sinh trước uống t r à đi là b ậ y hạ quách ra m ỉ m cười tìm tảng đá ngồi xuống tiểu h ạ n quan mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là bông xuống khay sau đó là lưu hiệp hòa quách ra hai người châm trả n g ư ơ i đi xuống trước đi cái này không có việc của ngươi đợi đến tiểu h o ạ n quan đổ xong trà về sau lưu hiệp liền phất tay đem hắn đuổi đi sau đó một bên bưng chén trà phồng trà một bên nhặt lên cần câu tiếp tục câu cá hoàn toàn không để mắt đến một bên q u á c h g i a mà q u á c h g i a cũng không nói chuyện cứ như vậy nhìn xem lưu hiệp câu cá qua sau một hồi cuối cùng vẫn lưu hiệp dẫn đầu không giữ được bình tĩnh trầm giọng mở miệng nói là viên thiệu phái ngươi tới hắn quyết định trực tiếp cùng quét da ngà bài chương hai mươi lăm giang sơn xã tất luận chương hai mươi lăm giang sơn xã tất luận quét da nếu có thể hỏi ra vấn đề này đã nói lên lưu hiệp hòa trường cấp ở giữa đối thoại đã toàn bộ bị hắn nghe được cho nên lưu hiệp hiện tại không có ý định lại tiếp tục giả ngu xuống dưới bởi vì quách gia muốn thật sự là viên thiệu phải tới như vậy hắn hiện tại làm sao dễ ruột đều không có ý nghĩa đều là một con đường chết bệ hạ hiểu lầm quách gia nhẹ nhàng uống một miệng nước trà sau đó nói thần cũng không phải là thụ viên thiệu chi mệnh mà đến chuyện này thần cũng chưa bao giờ đã nói với những người khác hôm nay thần đến bái kiến bệ hạ chỉ là muốn ở trước mặt hỏi một chút bệ hạ ngài nói câu nói kia làm giải thích thế nào mà thôi lưu hiệp văn ngôn vì đó xứng sờ ngươi không có nói cho viên thiệu quách gia hỏi ngược lại thần vì sao muốn nói cho viên thiệu tựa hồ i là nhìn g ấ t t h ra lưu hiệp ý nghĩ trong lòng quách gia đặt chén trà trong tay xuống chắp tay nói bậy hạ chính là thiên tử bây giờ bị quản chế tại người muốn tùy thời khôi phục há thất đây là ta đại hán may mắn thần dù chưa ăn há lộc nhưng cũng là người hán há lại sẽ làm ra mật báo bực này cử chỉ tiểu nhân thần hôm nay đến đây chỉ vì thỏa mãn trong lòng hiệu kỳ quét da nghĩ cảm thấy mười phần thú vị mà lưu hiệp nghe được lời nói này sau cũng rốt cục bỏ đi trong lòng lo lắng một tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất căng cứng thần kinh cũng vông lòng xuống người cố ý dọa chấm lưu hiệp trận tròn mắt thì phản ứng sau hận không thể đem quét da cho đánh một trận con hàng này làm sao như thế cần ăn đòn quét da mỉm cười nói là bệ hạ ngài hiểu lầm đây là cái gì hắn còn chưa nói xong liền gặp được lưu hiệp đem một cái đen xì đổ vật nhét vào trên mặt đất tập trung nhìn vào lại là một thanh truy thủ truy thủ chưa thấy qua sao lưu hiệp hư l ệ n h một tiếng nói mà không có biểu cảm gì đạo chấm vừa mới kém chút liền động thủ đưa ngươi giết một chút còn kém như vậy một chút hắn liền động thủ quách ra lập tức lên người hắn nhìn xem trên mặt đất thanh kia hàn quang lấp lóe truy thủ trong lòng vô cùng sợ hãi sau đó cảm thấy lưng đều có chút phát lệnh hắn không nghĩ tới chính mình một lần dò xét lại kém chút hủy tính mệnh vị bệ hạ này quách ra nhìn chằm chằm lư hiệp một chút hắn phát hiện chính mình còn đánh giá thấp vị đại hán này t h i ê n tử đối phương xa so với hắn bề ngoài nhìn còn đáng sợ hơn nhiều mang theo trong người một thanh truy thủ đây là rất không cảm giác an toàn như vậy bệ hạ vì sao lại không động thủ vừa mới dưới tình huống đó giết ta mới là lựa chọn tốt nhất đi quét á ra đưa ra nghi vấn của mình hắn hoán vị suy tư một chút nếu chính mình là lưu hiệp vừa mới khẳng định là sẽ chọn động thủ giết người lại hoặc là cướp ép nhưng là lưu hiệp cũng không có làm như vậy mà là cùng hắn ngã bài lưu hiệp nhất miệng nói ra nếu ngươi là viên t i ệ u phải tới cái kia giết ngươi thì có ích lợi gì chấm hay là trốn không thoát nghiệp thành cho ù n g k ê dù là vì cầu sinh lưu hiệp hay là không thể ra tay như thế có lẽ đây chính là cái gọi là lòng dạ đàn bà đi nhưng lại có biện pháp nào đâu hắn chỉ là cái xuyên qua khổ bức sinh viên ngay cả gà đều không có giết qua huống chi người vậy hạ quả nhiên là làm cho thần kinh ngạc q u h t ra cảm khai nói hắn đã có thể xác định trước mắt vị này t h i ề n tử tuyệt không phải hạ người h ơ i hợt trước đó vẫn luôn tại dấu tài đúng là lừa qua tất cả mọi người đi chấm hiện tại không muốn trả lời ngươi vấn đề gì đi mau đi mau đừng bay dày chấm câu cá lưu hiệp không kiên nhẫn đuổi nhân đạo nếu quách ra không có ý định báo cáo hắn vậy liền không sao trải qua vừa mới cái k i a m ộ t g ố c dạng hắn đã bỏ đi thu phục quách ra ý nghĩ bởi vì hắn phát hiện ra hỏa này chẳng những có chút xấu bụng mà lại mạch nào không quá bình thường nghe được hắn muốn động thủ giết người chẳng những không sợ thế mà còn rất có hăng hái tại cái này cùng hắn nói chuyện、hiếm. quách g i a nghe vậy cũng là dứt khoát đứng dậy hành lễ nói thần xin được cáo lui trước ngày khác trở lại b á i kiến bệ hạ n g ư ơ i lưu hiệp chỉ cảm thấy chính mình cứng rắn q u y ề n đồ cứng đến một chuyến còn chưa đủ về sau còn muốn tiếp tục tới là đi thế là hắn đành phải vội vàng gọi lại quách g i a dừng bước chấm nói cho ngươi hoàn toàn bất đắc dĩ lưu hiệp chỉ có thể lựa chọn hướng quách g i a thỏa hiệp hắn cũng không muốn về sau mỗi ngày bị g i a hỏa này còn lấy thần dựa thai lắng nghe quách g i a đứng thẳng người nghiêm mặt nói ra chuẩn bị chăm chú lắng nghe lưu hiệp cầm trong tay cần câu đưa lưng về phía quách ra từ tốn nói mạnh tử từ dân là quý xã tắc thứ hai quân là nhẹ c h ấ m hỏi ngươi giang sơn xã tắc cái gì là giang sơn xã tắc lưu hiệp trái lại hướng quách gia đưa ra vấn đề vấn đề này quá mức đơn giản quách gia không chút nghĩ ngợi hồi đáp giang sơn chính là quốc gia thay mặt chỉ mà xã tắc thì là dân sinh đây là giang sơn xã tắc lưu hiệp tiếp tục đặt câu hỏi đôi kia quân vương mà nói giang sơn cùng xã tắc cái nào quan trọng hơn quách gia nhữ mày vấn đề này nhưng so sánh vừa mới cái kia khó nhiều từ xưa đến nay giang sơn xã tắc đều là chung so sánh nhau là cùng một cái khái niệm muốn thật luận cái nào càng trọng yếu hơn thật đúng là khó mà lựa chọn xin mời bệ hạ vi thần giải hoặc lưu hiệp nói ra từ xưa đến nay phàm được dân tâm người đều là được thiên hạ mất dân tâm người đều diệt vong thương trụ bạo tần đều là tiền lệ sơn hà vĩnh tại t u ế nguyện không có khả năng hủy chi nhưng xã tắc vừa mất thì quốc phá hưng vong đây là tuyên cổ bất biến đạo lý giang sơn cùng xã tắc xưa nay không là tách ra hai dạng đồ vật nhưng là từ xưa đến nay vô số người đều hiểu sai ý cho là giang sơn chính là quốc thổ vương triều xã tắc chính là lê dân mách tính kỳ thực m ư ơ i phần sai tuân tử có lời nước có thể n â n t u y ề n cũng có thể l ậ t u y ề n trâm coi là câu này khi giải thích như vậy thuyền tròn lên so với người quân nước tròn lên so lên thứ thuyền mượn thủy chi lực phá sóng tiến lên nước có thể không thuyền nhưng thuyền không thể không nước bách tính không có quân vương vẫn là bách tính quân vương không có bách tính thì như thế nào được xưng tụng là quân vương mặc dù có giang sơn và dặm cũng bất quá là từ địa cho nên quân vương chân chính giang sơn là bách tính mà không phải quốc thổ lưu hiệp trích dẫn kinh điển em t h a i nói bản này giang sơn xã tác luận là đạo sư của hắn đã từng cho hắn bố trí qua luật đề hắn bỏ ra thời gian thật dài đi viết nội dung tất cả đều nhớ kỹ trong lòng mà tại phía sau hắn từ xưa đến nay thiên tử thay trời dân chăn ngôi thống ngự muôn phương thiên tử chính là tồn tại trí cao vô thượng kia cũng là người trong thiên hạ thần phục đối tượng lê dân bách tính cần ngựa nhịn thiên tử hơi thở sinh tồn đây là hắn từ nhỏ liền nhận giáo dục nhưng lưu hiệp lại đưa ra hoàn toàn khác biệt phán đoán suy luận cũng không phải là bách tính cần thiên tử mà là thiên tử cần bách tính bách tính không có thiên tử vậy ẫ n là bách, bách ngươi bây giờ có thể đi được chưa lưu hiệp liếp mắt trực tiếp hạ lệnh t h ụ c khách nhưng lúc này một vị khách không mời mà đến tới người đến không phải người khác chính là tự thụ phung hiếu người làm sao ở đây tự thụ là đến tìm lưu hiệp nhưng nhìn thấy lưu hiệp bên cạnh đứng đấy quét ra sau không khỏi hơi nghi hoặc một chút mà h ỏ i tham mà tự thụ đông n h ì n đến lưu hiệp đốn lúc đó có chút luống cuống ánh mắt không tự chủ được liếc về phía trên đất thanh trùy thủ kia cái này nếu như bị tự thụ phát hiện cũng không tốt giải thích ngay tại lưu hiệp không biết làm sao bây giờ lúc quét ra chủ động tiến lên một bước không để lại dấu vết dùng chính mình áo bào và táo ngăn trở trùy thủ sau đó đối với tự thụ cười n h ạ t nói không có gì chỉ là vừa đường thốt qua hoàng cung liền tới bãi tiến bệ hạng hạ. bởi vì trong khoảng thời gian này đến bái kiến lưu hiệp người không phải số ít bao quát viên thiệu dưới trướng văn thần võ tướng đều lục tục ngao nghe đến bái kiến qua lưu hiệp về phần mục đích tự nhiên là vì nhìn xem vị này thiên tử thật giả dù sao hiện tại ngoại giới liên quan tới thật giả thiên tử một chuyện làm cho xôn xao ai cũng không biết hứa huyện cùng ký châu thiên tử cái nào là thật mà viên thiệu cũng chưa ngăn cản quần thân diện thánh làm như vậy cũng là vì để cho thủ hạ người đều yên tâm tự ái k h a ngươi tiến cũng cần làm chuyện gì lưu hiệp chủ động hỏi rời đi chủ đề tự thụ nghe vậy hướng hắn chắp tay hành lễ sau đó nói hồi bẩm bệ hạ từ châu thứ sử lưu bị mang theo h u y n h hắn đệ quân vũ trương phi đến nghiệp thành muốn tìm gặp bệ hạ hiện tại ba người ngay tại phủ đại tướng quân bên trên đại tướng quân phái thần đến hỏi bệ hạ phải chăng muốn tiếp kiến bọn hắn lưu hiệp nghe xong trực tiếp liền trợn tròn mắt lưu bị quan vũ trương phi ba người bọn hắn làm sao cũng chạy tới lưu hiệp trong lòng tương đương nghi hoặc nghiệp thành lúc nào biến thành quần anh t ă n cứ muốn nói trương c ấ p cao lãm quách ra mấy người kia lộ diện hắn cũng còn có thể lý giải dù sao hiện tại điểm thời gian này bọn hắn đúng là n g h thành nơi này nhưng lưu quan trương tại sao phải đến trong lịch sử bọn hắn nhưng từ chưa từng tới nghiệp thành tìm viên t i ể u a có điểm không đúng lưu hiệp nuốt ngụm nước miếng hắn phát hiện lịch sử đi hướng đã bắt đầu chỉnh hướng chí ít cùng hắn biết lịch sử không hợp bởi vậy có thể thấy được sự xuất hiện của hắn mang tới ảnh hưởng đã bắt đầu hiện hiện đ e m những n à y lo lắng đệ bên dưới lưu hiệp thầm nghĩ trong lòng lưu bị chẳng lẽ vị kia trung sơn tĩnh vương tri hầu hắn vậy mà tới nghiệp thành nói ra liền để bọn hắn vào cung đến thôi lưu hiệp biết tự thụ tới là có ý gì chính là để hắn tiếp kiến lưu quan trương ba người bởi vì nếu như không để cho hắn gặp nói viên thiệu bên kia khẳng định liền trực tiếp cự tuyệt lưu quan trường làm gì còn muốn cho tự thụ tới hỏi hắn ý kiến chỉ là hiện tại quách gia tại tự thụ không tốt nói thẳng mà thôi tuân mệnh thần cái này trở về bẩm đại tướng quân tự thụ cung thanh đáp ứng sau đó nhìn về phía quách gia do hỏi p h ụ g hiếu không cùng ta cùng đi sao quách gia lắc đầu nói ta trước không đi nghe qua lưu quan t r ư ờ n g ba huynh đệ tên chờ một lúc ba người bọn họ vào cung diện thánh vừa vặn có thể thừa cơ thấy một lần cái kia tốt tự thụ gật gật đầu sau đó quay người rời đi hắn cùng quách gia gặp nhau không phải rất sâu cũng không có gì quá nhiều ấn tượng chỉ biết là người này là chủ động tới ném nhưng ngày bình thường kiệm lời ít nói cảm giác tồn tại không cao tại tự t h ụ sau khi rời đi quét á da mới xoay người từ dưới đất đem thanh truy thủ kia nhặt lên hai tay đưa cho lưu hiệp vậy hạ lần sau không được bất cẩn như vậy tại trong hoàng cung này khi thận trọng từ lời nói đến việc làm quét á da thần sắc chân thành mười phần nghiêm túc đối với lưu hiệp g i ả n dò lưu hiệp mặc mặc tiếp nhận quét á da đưa tới truy thủ hắn đột nhiên cảm giác được g i a hỏa này cũng không có như vậy làm cho người ta chán ghét hỏng bét đây là động tâm cảm giác ra đây là bị hắn đảo ngược công lược lưu hiệp tâm tình có chút cổ quái nhưng mặc kệ như thế nào vừa mới quét á ra chủ động giúp hắn che lấp hay là rất làm hắn cảm động xem ra ra hỏa này hoàn toàn chính xác không phải cái gì người xấu đem trùy thủ một lần nữa thu nhập ống tay áo lưu hiệp nói ra đi thôi theo chấm đi thay quần áo sau đó tiếp kiến chấm vị này đồng tông nói xong lưu hiệp vứt xuống cần câu hướng tầm cung đi đến quét á ra m ỉ m cười nhấc chân đuổi theo viên phủ đại đường viên thiệu ngay tại tiếp kiến lưu bị quan vũ trương phi ba người huyền đức không nghĩ tới ngươi lại sẽ đến nghiệp thành tìm ta thật là khiến ta cảm thấy ngoài ý muốn a viên thiệu trên khuôn mặt tràn ngập dáng tươi cười nước khí càng là tương đ ư ơ n g nhiệt tình lưu bị đến quả thực làm hắn cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng chia bên ngoài kinh hỉ bởi vì lưu bị là ai đường đường trung sơn tĩnh vương tri hậu hán thất dòng họ đây chính là đường đường chính chính hán thất huyết mạch lưu bị đến nghiệp thành b á i kiến thiên tử tin tức này nếu là chuyển ra ngoài cái kia hứa huyện cùng nghiệp thành thiên tử cái nào là thật còn phải nói gì nữa sao lưu bị chắp tay cởi nói hồi lâu không thấy viên huynh phong thái càng hơn trước kia bây giờ càng là thăng nhiệm đại tướng quân kiêm đại ti ngựa đứng hàng tam công như thế vinh hạnh đặc biệt đủ để quan tâm diệu tổ viên thị đương như vậy lời h ư u h ích là ai đều thích nghe nhất là từ lưu bị trong miệng nói ra viên thiệu càng là mười phần hương thụ h u y ê n đức quá khen toàn ngửa b ệ hạ tin cậy mà thôi viên thiệu khiêm tốn nói nhưng khỏe miệng nhưng căn bản ép không đi xuống hơi hàn huyên vài câu sau hắn lại chủ động hỏi nói trở lại h u y ê n đức không phải tại phái huyện đóng dữ à, lần này vì sao đông nhiên đến đây tìm ta lưu bị đến mặc dù rất để hắn cao hứng nhưng cũng có chút n g h i hoặc bởi vì đối phương ba người bà kị độc thân mà đến luôn không khả năng chuyên chạy tới một chuyến chỉ vì bãi kiến thiên tử hắn không tin lưu bị sẽ như vậy nhàn việc này có chút xấu hổ mở miệm lưu bị nghe vậy nhịn không được thở dài một tiếng vung xuống ở trong tay c h é n t r à lần này tới b á i phòng viên linh một là nghe nói thiên tự ở đây lưu bị thân là h á n thất dòng họ về tình về lý đều nên đến đây bài kiến nguyên nhân thứ hai là muốn hướng viên huynh mượn một chút binh mã lời này vừa ra viên thiệu nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắt lại chương 27, gặp mặt lưu q u a n trường chương 27, gặp mặt lưu q u a n trường mượn binh lưu bị nói ra hai chữ này trong nháy mắt đem viên thiệu nhiệt tình cho dội tắt đến không còn một mảnh ngay cả ngọn lửa cũng bị mất là hắn biết tên này tới mục đích không có đơn giản như vậy mặc dù viên thiệu trong lòng đã nhiệt tình không còn nhưng mặt ngoài không tốt trực tiếp trở mặt thế là giả bộ như lo lắng hỏi đến t ộ n cùng đã xảy ra chuyện gì huyền đức lại phải hướng ta mượn binh ngươi tại phái huyện binh mã đâu lưu bị rất là xấu hổ nói viên huynh có chỗ không biết ta bị lữ bố cái k i a ra nô ba họ đánh lén ném đi phái huyện không nói liền ngay cả thê tiểu cũng bị nó tù binh hiện tại là cùng đường mặt lộ phương lai hướng viên huynh tìm kiếm trợ giút viên huynh bây giờ thăng nhiệm đại tướng quân kiêm đại tín n a trưởng quản thiên hạ chiến sự nhìn viên huynh có thể cho ta mượn một chút binh mã giút ta thảo phạt n ị c h tặc lữ bố đoạt lại phái huyện lư đứng dậy hướng viên thiệu làm một đại lễ cái này n g h e xong lưu bị mục đích sau viên thiệu mặt lộ vẻ trần trờ không nói đáp ứng nhưng cũng không có trực tiếp cự tuyệt mà nhìn thấy viên thiệu lộ ra do dự thái độ một bên trương phi nhịn không được mở miệng nói ra chỉ là mượn binh m à t h ô i cũng không phải không trả chỉ cần đem phái huyện cầm về bọn ta huynh đệ ba người tất nhiên sẽ không lại món nợ của ngươi cánh đức không thể vô lễ lưu bị quay đầu khiển trách một câu sau đó hướng viên thiệu tạ lôi nói viên hình ta cái này tam đệ thô mãng tính tình xin hãy tha lỗi trương phi nghe vậy lẩm bẩm thối lui đến phía sau hắn sở dĩ tại viên thiệu trước mặt như vậy t h ô bỉ chính là cố ý nếu không lưu bị liền xuống không đến này huynh đệ hai người một chiêu này dùng qua rất nhiều lần hiệu quả cũng không tệ quả nhiên viên thiệu thái độ hơi có chỗ t r ầ m chuyện khoát tay nói không sao ta cũng không phải là không đáp ứng nhưng mượn binh không phải việc nhỏ huyền đức dung ta cân nhắc một đêm ngày mai cho ngươi trả lời chắc chắn như thế nào lưu bị chắp tay cười nói thử không gì không thể hắn cũng không có trông cậy vào viên thiệu lập tức liền có thể đáp ứng mượn binh xác thực không phải việc nhỏ mượn bao nhiêu binh cho bao nhiêu lương thảo cái này đều cần thương nghị nếu là viên thiệu lập tức đáp ứng hắn ngược lại muốn sống nghi cho chuyện x o n g sau chuyện này viên thiệu nhìn về hướng lưu bị bên cạnh đứng đấy một người khác con mắt có chút sáng lên quan tương quân đã lâu không gặp viên thiệu cười chào hỏi hắn đối với quan vũ thế nhưng là khắc sâu ấn tượng lúc trước thảo phạt đồng c h ắ c thời điểm hâm rượu chém hoa hùng là bực nào phong thái hắn đến nay khó quên có thể nói chính mình dưới trướng đại tướng không một người có thể cùng quan vũ sánh vai quan vũ đối với viên thiệu chắc tay xem như đáp lễ sau đó y nguyên đứng tại lưu bị bên người như là thủ hộ thần cảm nhận được quan vũ lãnh đạo viên thiệu tâm lý khó mà ức chế đối với lưu bị sinh ra một cố g e n ghét chi ý vô l u ậ n là quan vũ hay là trương phi đều là một đấu một vạn manh tướng cho dù phóng nhãn thiên hạ dạng này đại tướng cũng ít gặp cực kỳ chỉ là một cái biên thảo dày s u ấ t thân tinh thần xa suốt tôn thất tử đệ có tài đất gì có thể làm cho dạng này hai vị một đấu một vạn manh tướng hiệu chung thật là vận khí cất cho khí viên thiệu trong lòng có chút đố kỵ hắn xem thường lưu bị nhưng là đối với quan vũ trương phi hai người lại là trông mà thèm gốc nếu có thể đem hai người này cho thu nhập dưới trướng thắng được mười vạn đại quân viên linh chúng ta chẳng biết lúc nào có thể đi bãi kiến bệ hạ lưu bị mở miệ hỏi nếu đã tới nghiệp thành vậy khẳng định là muốn đi gặp một lần thiên tử. không phải vậy không thể nào nói nổi viên thiệu thu hồi trong lòng nghe tông cười nói ta đã phái người đi trong cung hướng b ệ hạ tấu hẳn là rất nhanh nhìn tới ngay tại hắn nói chuyện ở giữa tự t h ụ đi vào đại đường chúa công thân đã hướng b ệ hạ tấu b ệ hạ nói để lưu sứ quân ba người vào cung yết kiến tự t h ụ mở miệng nói ra viên thiệu gật đầu đứng lên nói đi thôi huyền đức ta mang n g ư ờ i đi qua hắn không yên lòng để lưu bị ba người đơn độc đi gặp thiết tử hay là do chính mình tự mình mang theo đi tương đối h n thỏa nếu là có tình huống như thế nào cũng tốt cứu t r n g thế là một đoàn người liền khởi hành tiến về hoàng cung bốn lúc này ở trong hoàng cung lưu hiệp đã thay xong quần áo ở trong đại điện trở trải qua tự thụ một phen huấn luyện hắn hiện tại nôn hành cử chỉ bên trên đã cùng chân chính thiên tử không khác mặc cho ai đến đều nhìn không ra sơ hở bất quá vừa nghĩ tới chính mình chờ một lúc muốn gặp là lưu quan trương tổ ba người lưu hiệp trong lòng vẫn là có chút khẩn trương cũng không phải bởi vì khác mà là bởi vì muốn gặp được sống sờ sờ nhân vật lịch sử hay là tương lai tam quốc định lập thế lực một trong lưu bị quan vũ trương phi a lưu hiệp tự lẩm bẩm ba người này có thể nói là tình nghĩa h u n h đệ điển hình ở đời sau không biết ảnh hưởng tới bao nhiêu người có thể nói nếu không có bọn hắn, tam quốc sẽ một chút nhiều đặc sắc cùng lãng mạn b ậ y hạn g ư ờ i đến tại lưu hiệp hồ tư nghĩ lung tung thời điểm đứng bên cạnh quách ra nhỏ giọng mở miệng nhắc nhở một câu đem hắn suy nghĩ kéo lại lưu hiệp nhìn về phía bên ngoài đại điện liền nhìn thấy một đám người đi đến cầm đầu là viên hiệu tự thụ người quân cũ mà phía sau đi theo ba người tướng mạo lại là có chút kỳ lạ một người hai tay quả gối vành hai thật dài một người đầu báo mắt tròn t i ế n hạm hổ cần một người mặt như táo đỏ khí vũ hiên ngang chỉ một chút lưu hiệp liền xác nhận thân phận của bọn hắn chính là lưu bị quan vũ trương phi t a một q u đoàn người đi vào đại điện sau viên thiệu hành lễ nói bệ hạ thần mang theo hán thất dòng họ lưu bị đến đây h ế t kiến thoại âm rơi xuống lưu bị tiến lên cung cung kính kính lưu hiệp hành lễ thần lưu bị tham kiến bệ hạ lưu hiệp nhìn xem lưu bị tò mò hỏi ngươi chính là lưu bị chấm nghe nói ngươi là hán thất dòng họ không biết ngươi tổ thượng là ai là nhất mạnh nào lưu bị thành thật trả lời hồi bẩm bệ hạ thần tổ thượng chính là hiếu cảnh hoàng đế con thứ bảy Trung Tĩnh Sơn Vương lưu bị mặc dù cảm thấy giống như có chỗ nào không thích hợp nhưng hắn đương nhiên sẽ không phản bác bởi vì đây là đến từ hoàng đế thừa nhận nói thật trước đó một mực có người đối với hắn trong này nối tĩnh vương thân phận có chỗ chất vấn bởi vì trung sơn tĩnh vương hậu đại quá nhiều thật giả không thể phân biệt nhưng bây giờ thiên tử chính miệng thừa nhận gọi hắn một tiếng hoàng thúc vậy sau này liền không ai có thể ở thân phận bên trên chất vấn hắn Hắn cái này hắn thất dòng họ thân phận là chân chính n g ồ i vững đ e ư b n g á c h a u lưu i ệ p l lưu bị giã tâm chương hai mươi tám lưu bị giã tâm đem bối phận xác định được sau lưu hiệp lại cùng lưu bị hàn huyên vài câu sau đó bắt đầu hỏi thăm hắn chuyến này chân chính ý đổi đến. đến thăm lưu à nhìn hình văn, thấy chấm tạc biệt tới trợ t lấy đây đặc cùng đại giúp ớ n g q â n t hiệp ả o phạt định h tạc sao? Lưu hiệp do hỏi hắn rất ngạc nhiên lưu bị tới mục đích mà viên thiệu đối với lưu hiệp hỏi ra vấn đề này tương đương hài lòng hỏi rất hay a tốt nhất có thể đem ba người bọn hắn a không hai cái lưu lại lưu bị không cần hắn chỉ cần quan vũ cùng trương phi vậy hạ thần lần này đích thật là biết được ngài hạ lạc cho nên chuyên tới bãi kiến nhưng ngoại trừ cũng là vì hướng đại tướng quân m ư binh lưu bị không có dầu diếm thành thật trả lời chính mình ý đ ổ đến thần trì hạ phái huyện lọt vào lữ bố đánh lén bây giờ đã thất thủ dân chúng đều biến thành t ù binh ở vào nước sôi lửa bỏng ở trong nghe nói bệ hạ đã mệnh đại tướng quân trưởng quản thiên hạ binh mã thảo phạt nghịch tặc bởi vậy chuyên tới để mượn binh đi đánh lui lưu bố đoạt lại mất đất lưu bị nói xong thật sâu hành lễ hắn những lời này nói đến mười phần xào r i ệ u trước tiên nói chính mình tới mục đích chủ yếu là bái kiến thiên tử thư yếu mới là mượn binh mà lại mượn binh mục đích cũng là vì hưởng ứng thiên tử thảo phạt nghịch tặc hiệu triệu đi đánh lui lưu bố đem mất đi địa bàn đoạt lại giải cứu máy tính ngắn ngủi mấy câu liền đại đạo nghĩa bên trên đứng vững bước chân làm cho người căn bản t trong mắt l ó e lên một tia vẻ không vui cái này lưu bị cực kỳ ra mặt dày nguyên lai là phái huyện bị l ư u bố chiếm cho nên mới đến một mình trong lịch sử giống như cũng có chuyện như vậy lưu hiệp ký ức rất nhanh bị câu lên lưu bị phái huyện bị l ư u bố sờ đ o ạ n trong lịch sử xác thực sau đó lưu bị liền đi tìm tào tháo nhờ giúp đỡ bởi vì lúc đó thiên tử ngay tại tào tháo trong tay còn phong tào tháo là lớn tướng quân thảo phạt m ị c h tặc chỉ bất quá hiện tại hắn xuất hiện về sau viên thiệu thành đại tướng quân mà lúc đầu muốn đi ném tào tháo lưu bị hiện tại cũng đầu viên thiệu hết thể đều bị cải biến bất quá đây đều là thứ yếu hiện tại hẳn là ngẫm lại làm như thế nào trả lời lưu bị có cho mượn hay không binh cũng không phải hắn định đ o ạ t ta hay là phải xem viên lão bản s ắ p mặt không đợi lưu hiệp mở miệng tự thụ liền trước một bước nói chuyện đã là muốn thảo phạt nghịch tặc cái kia lưu sứ quân vì sao không trực tiếp lưu lại là bệ hạ hiệu l ự c đâu nếu có lưu sứ quân tương trợ nói thảo phạt nghịch tặc hưng phục hắn thất thì ở trong tầm tay chỉ là phái huyện được mất làm sao đủ nói đến tự thụ khẽ cười nói nếu lưu bị cầm thảo phạt nghịch tặc đại nghĩa như vậy nói chuyện như vậy hắn liền lấy phương thức giống nhau bác bỏ đi thảo phạt nghịch tặc có thể à các ng chẳng lẽ to như vậy một cái ký châu vẫn còn so sánh không lên cái kia nho nhỏ phái h u y ệ n người tên này trương phi nghe được trong lòng lớn buồn b ự c vừa định phát tắc mắng chửi người bên người quan vũ lại gắt gao đẻ xuống bờ vai của hắn mặt trầm như nước lắc đầu tam đệ đây là n g ự tiền không còn gì để mất lễ quan vũ thấp giọng nói ra hắn là biết được nằm nhẹ tại viên thiệu trước mặt không nói cấp bậc lễ nghĩa còn chưa tính nhưng là tại thiên tử trước mặt nếu là còn thất lễ lời nói sẽ rơi người nắm thót cho nhà mình đại ca mang đến phiền phước ừ trương phi nghiến răng nghĩa lợi tung ra quan vũ tay âm thầm phụng p h đi đương nhiên hắn cũng không phải là tại sinh quan vũ khí là cảm thấy tự thụ lại dám nói để bọn hắn lưu lại câu nói này thực sự có thể b u ồ n bực hắn mặc dù thô mãng nhưng không ngu ngốc lưu tại kỳ châu nói là vì thiên tử hiệu lực kỳ thật chính là tại viên thiệu dưới tay làm việc mà viên thiệu tính là thứ gì cũng xứng để bọn hắn huynh đệ ba người hiệu lực nhà mình đại ca mới là anh hùng thật sự lưu bị biểu lộ lạnh nhạt thì nộ không lộ nghe vậy cười nói có thể vì bệ hạ hiệu lực chuẩn bị đương nhiên cầu chi bất đắc nhưng làm sao phái huyện bách tính vẫn chờ chuẩn bị đi giải cứu trong nhà vợ con cũng tận tại lữ bố trí thủ đợi đến chuẩn bị đánh lui l định đến là bệ hạ ra sức châu ngựa tự thụ nghe vậy vốn định tiếp tục nổi lên nhưng lúc này viên thiệu cho hắn xử cái nhăn sắc thế là hắn liền đem lời muốn nói nuốt trở vào lui đến một bên lưu hiệp gặp bầu không khí có chút không thích hợp liền nói ra bây giờ viên ái khanh trưởng quản quân sự hết thể đều theo viên ái khanh lời nói hoàng thúc có việc cùng thương lượng liền có thể chân có chút mệt mỏi các ngươi lui xuống trước đi đi lưu bị cùng viên thiệu làm sao tranh là chuyện của bọn hắn hắn một bộ khôi lỗi hoàng đế cũng không muốn quân vào thần cáo lui đám người nao nhau hành lễ cáo lui lần lượt rời đi đại điện quét ra cũng đi theo rời đi nhưng là cũng không lâu lâu hắn lại lần nữa trở về trở về người tại sao trở lại lưu hiệp một mặt cổ quái hỏi quách gia mỉm cười nói bọn hắn muốn về viên phủ nghị sự thần có đi hay không cũng bó tay liền tìm lý do rời đi thần còn có chút sự tình muốn hỏi một câu bệ hạ hắn bây giờ tại viên thiệu trong trận doanh cảm giác tồn tại rất thấp cho nên chuyện lớn chuyện nhỏ có hay không hắn tại cũng bó tay hắn đi nơi nào cũng không ai chú ý lưu hiệp đơn giản muốn mở miệng đậu đen rauống lại là hỏi vấn đề ngươi là hiếu kỳ bảo bạo a bất quá biết quách gia không có ác ý gì lưu hiệp cũng không để ý nhiều cái nói chuyện trời đất đối tượng nhân tiện nói lại mu quách gia nói thẳng thần chú ý tới bệ hạ tựa hồ cũng không phải là rất nguyện ý thân cận lưu sứ quân mặc dù mặt ngoài nhiệt tình nhưng kỳ thực đề phòng đây là vì gì lưu sứ quân dù sao cũng là hán thất dòng họ hắn hai vị kêu minh đệ kết nghĩa càng là nhất đ ẳ n g mạnh tướng Bệ hạ hiện tại bị quản chế tại viên thiệu nếu là bên dưới mật chiếu hướng bọn hắn xin giúp đỡ có lẽ sẽ đối với ngay sau đó tình trạng có chỗ cải thiện đâu đây chính là quách gia không h i ể u điểm hắn nhìn ra được lưu hiệp nhìn thấy lưu bị đám người hưng phấn cùng cao hứng đều là làm bộ đi ra mà cũng không phải là xuất phát từ nội tâm hướng bọn hắn xin giút đỡ ý t h đại chiếu、A. lưu hiệp rốt cục nhịn không được đậu đen rau muống bởi vì kịch bản này thật sự là quá quen thuộc dựa theo chân thực lịch sử lưu bị đi ném tào tháo về sau hàn hiến đế đúng là hướng hắn cầu trợ nhưng kết quả chính là bị phát hiện lưu bị dẫn người hốt hoảng thoát đi nếu là hắn làm như vậy đ o á n chừng kết quả cũng không khá hơn chút nào đã như vậy làm gì lại dẫm lên vết xe đổ húng chi hắn hay là cái giả thiên con ý thìa đài chiếu quét ra n h ư mày không rõ có ý tứ gì lưu hiệp cũng không có cùng hắn giải thích dự định nói lưu bị tự thân khó đảm bảo bây giờ hướng viên t i ệ u m ư binh không giút được chớm huống hồ lòng người khó g i lưu bị cũng chưa chắc đối với chấm trung thành tuyệt đối trên đời khó hiểu nhất chính là lòng người cho dù lưu hiệp thông đọc sách sử nhưng căn cứ trên sử sách ghi chép để phán đoán một người tính cách cùng tốt xấu hay là quá mức phiến diện hắn không dám đánh cược lưu bị thật sẽ trung tâm với t h i ê n tử thành công vui lấy được trương phi quản vũ cược sai chương hai mươi chín thế g i a môn v i ệ t mới là sâu mọt chương hai mươi chín thế g i a môn v i ệ t mới là sâu m ọ n nếu như là từ lịch sử người đứng xem góc độ xuất phát lưu hiệp là rất ưa thích lưu bị dù sao đối phương là trong lịch sử một cái duy nhất vì huynh đệ mà ném thiên hạ quân chủ nhân cách mị lực cùng nhân phẩm phương diện không thể nói nhưng hắn bây giờ không phải là một người đứng xem mà là nhảy vào trong sử sách trở thành trong sách người thành hán hiến đế hoàn đặc nương chính là tên giả mạo cái kia lưu bị đối với hắn mà nói có lẽ chính là một đại uy hiếp bởi vì hắn không biết lưu bị đến tội cùng là thật chung với h ắ n thất hay là đánh lây giúp đỡ đại hán danh nghĩa thực hiện g i tâm của mình hậu thế nhiều người như vậy thảo luận đều không có kết quả lưu hiệp không dám đánh cược vậy hạ quả nhiên là mát sáng như đuốc quét á ra gật đầu công nhận lưu hiệp phán đoán lưu huyền đức xác thực không phải vật trong ao có phong độ minh chủ so với viên thiệu muốn mạnh hơn gấp trăm lần nhân vật như vậy cũng khó trách quan vũ trương phi mạnh như vậy đem nguyện ý đi theo hai bên mặc dù bây giờ tinh thần xa suốt nhưng là hắn sau này nhất định có thể thành đại sự lưu hiệp nghe xong giật mình không khỏi nghi ngờ nói ngươi là thế nào nhìn ra lưu bị không tầm thường hắn biết lưu bị không tầm thường là bởi vì hắn nhìn qua kịch bản căn cứ lịch sử được đi ra kết luận mà quét ra lại là làm sao nhìn ra được giống như bọn hắn hôm nay là lần thứ nhất gặp m ặ đi quét ra hồi đáp, thần xem lưu huyền đức hình dạng không tầm thường khí độ phi phạm đối mặt bệ hạ cũng là ung dung không nội tiến thối có cự gặp không sợ hãi t h ỉ nộ không lộ nhân vật bực này tự nhiên không thể tầm thường so sánh lưu hiệp nghe s o n g trầm mặc cảm thấy là chính mình quá nông cạn bởi vì hắn liền hoàn toàn nhìn không ra những này đây chính là trong truyền thuyết vương bá chi khí đi thân là nhân vật chính tự mang thiên mệnh m u f f cùng số mệnh q u a n hoàn đáng tiếc ta không có loại vật này không phải vậy chỗ nào còn cần tốn sức lốt bốt chính mình mời chào nhân tài trực tiếp hổ khu nhất chấn là được rồi lưu hiệp đơn giản chua cực kỳ nếu là hắn có cái đồ chơi này tốt biết bao、nhiêu. thở dài lưu hiệp lại đem ánh mắt nhìn về phía quách gia nghe ngươi ý tứ ngươi tựa hồ xem thường viên thiệu đã như vậy ngươi lại vì sao muốn đầu nhập hắn dưới trướng ngươi bây giờ có vẻ như cũng không nhận hắn trọng dụng đi nếu là thay cái thẩm phối hứa du loại hình mưu sĩ tổng hướng trong cung chạy viên thiệu tự thụ bọn hắn đã sớm chú ý tới nhưng quách gia tới lại là không người hỏi thăm bởi vì cái gì bởi vì hắn không trọng yếu không ai để ý t h ư ợ n h ư là trương cáp cao lá một dạng quách gia thần sắc như thường thẳng thắn nói viên thiệu lúc trước thảo phạt đồng t r c danh khắp thiên h ạ thần ban đầu là mộ danh mà đến nhưng viên thiệu quả thực làm cho thần thất vọng hắn chỉ muốn muốn mô phỏng chu công chiêu hiền đại sĩ lại rất không biết dùng người đạo lý cho nên mưu kế đa dạng mà khuyết thiếu yếu lĩnh tốt ra mưu kế lại không thể quyết đoán từ lần trước lạc dương nguy n a n tự t h ụ đề nghị đi nên bậy hạ ngài đến nghiệp thành lại bị cự một chuyện liền không khó coi ra viên thiệu ánh mắt thiệt cận lại không dung người chi lượng tuyệt không phải minh chủ thần cũng định rời đi nơi đây quách ra rất ngay thẳng nói ra chính mình đối với viên thiệu cách nhìn tổng kết tới nói chính là một câu đây không phải tốt láo bản xí nghiệp này ta không coi trọng ta dự định luận lưu hiệp hỏi ngươi hẳn là muốn chuyển đầu tào tháo trong lịch sử quách gia rời đi viên thiệu sau chính là đi đầu tào tháo cho nên hắn mới có câu hỏi này không biết hiện tại quách gia có còn hay không đi thần hoàn toàn chính xác có quyết định này quách gia không có phủ nhận gật đầu nói ban đầu ở nghe được tào tháo n ê n bệ hạ ngài đi hứa đô về sau thần là chuẩn bị cách viên thiệu mà ném tào tháo nhưng là không ngờ bệ hạ ngài từ tào tháo trong tay chạy ra còn tới nghiệp thành cho nên thần cần một lần nữa cân nhắc chỗ đi lưu hiệp nhữ mày nói cái k i a chấm ngược lại là có một vấn đề muốn hỏi ngươi bệ hạ xin hỏi ngươi muốn ném tào tháo là hướng về phía chấm mà đi hay là hướng về phía tào tháo mà đi ngươi đến cùng là h á n thần hay là muốn tòng l o n g n h ư thần trong đại điện lập tức yên tĩnh trở lại quách gia trầm mặc mà lưu hiệp ngồi ngay ngắn chủ vị ánh mắt sắc bén mà nhìn xem hắn l ặ n g lặng chờ đợi câu trả lời của hắn vấn đề này chính là đang hỏi quách gia lập trường Bệ hạ cảm thấy thần là loại nào sau một hồi quách gia cuối cùng mở miệng ngầm đầu nhìn về phía lưu hiệp ánh mắt như thăm thẳm đ ầ m sâu đem cái này vấn đề một lần nữa vứt ra trở về ngươi hỏi chấm lưu hiệp cười chấm cảm thấy ngươi hai cái đều không phải là tại chấm xem ra ngươi chỉ là cái muốn mở ra khát vọng thư s i n thôi ngươi không chung với hán thất cũng không chung với bất luận kẻ nào ngươi chỉ là học xong đồ long thuật cho nên muốn muốn tìm chân long đi đồ chỉ thế thôi đơn giản hơn tới nói ngươi chính là một cây đao một thanh tiện tay đao nhưng là đao là không thể chính mình giết người cần người thích hợp đi nắm dù là người này là cầm cây đao này đi đồ hán thất con rồng này chấm nói đúng a lưu hiệp ngự không kinh người chết không đớt nói lời cực kỳ lớn gan quét ra con ngươi hơi co lại chấn động trong lòng dù hắn tư duy lại thế nào nhanh nhẹn khẩu tài lại thế nào tốt nhưng ở đối mặt lưu hiệp lần này lý kinh bạn đạo lời nói lúc y nguyên cảm thấy không phản bắt được v ậ hạ chẳng lẽ không trách tội thần do dự hồi lâu quét ra mới vừa hỏi đạo lưu hiệp lắc đầu nói tại sao muốn t r á c h t ộ i ngươi chỉ bất quá muốn thi triển khát vọng mà thôi bây giờ hắn thất suy vi không có có thể để ngươi triển lộ tài hoa địa phương chính ngươi khác chọn mình chủ lại có gì sai hú hồ ngươi xuất thân hàn môn lại không có đạt được ta hắn thất nửa điểm chỗ tốt chấm dựa vào cái gì yêu cầu ngươi là hắn thất bán mạng chứ ngược lại là tào tháo viên thiệu chi lưu mới đáng hận nhất bọn hắn thế thụ ta đại hàn quốc tân bây giờ hắn thất suy vi bọn hắn lại lên ý đồ không tốt thật là đáng chết nếu là chấm sẽ có một ngày trọng trường đại quyền nhất định phải đem những thế gia đại tộc này bọn họ đều thành tẩy một lần một đám sâu mọt lưu hiệp hư lệnh một tiếng khắp khuôn mặt là căm hận luận sự hắn không cảm thấy quách gia muốn thi triển khát vọng có lỗi gì sai là tào tháo viên thiệu những này xuất thân danh môn gia hỏa người ta lưu bị tốt xấu là h ắ n thất dòng họ xem như người một nhà có giã tâm nhưng là có thể tiếp nhận nhưng tào tháo chi lưu xuất thân quý tộc hưởng thụ lấy đại quyền hưởng thụ lấy đại hán ân điện lại ngược lại muốn mưu đoạt đại hán thiên hạ đơn giản vô xỉ v ậ hạ tựa hồ rất thống hận những thế gia kia muôn t i ệ n nghe được lời nói này, Quách ra trong lưu hiệp trầm á n h tiếng nói khắp khuôn mặt là thống hận tri sắc bọn hắn lung đoạn con trường đoạn tuyệt hàn môn tử đệ đường thang thiên bọn hắn cầm giữ địa phương chữ hàng lương thực xa xỉ giật vô độ cái gọi là cửa son rượu thì thối đường có xương chết cóng đúng là bọn họ tồn tại mới làm cho thiên hạ bách tính sống không nổi mới tạo thành loạn hoàng cân bọn hắn mới là ta đại hắn là tốt kẻ cầm đầu vô luận là đứng tại hoàng đế góc độ hay là đứng tại cá nhân góc độ lưu hiệp đối với mấy cái này thế g i a môn việt đều không có bất luận cái gì hào cảm mà là phát ra từ đáy lòng chắn ghét chương ba mươi quách gia hiệu chung tại khoa cử chế độ đi ra trước đó thế g i a môn việt chính là quốc gia phát triển mạnh lên lớn nhất trở ngại bọn hắn cầm giữ địa phương lúng đoạn q u a n trường cơ hồ đoạn tuyệt bình dân cùng hàn môn t ử đệ tấn thăng con đường mà lại bọn hắn lẫn nhau thông hôn lui tới chặt chẽ thế lực cành lá đan chen khó gỡ cho dù là hoàng đế cũng khó có thể dung chuyển những thế gia đại tộc này bởi vậy lưu hiệp đối với những thế gian à y bọn họ không có bất kỳ cái gì hảo cảm có thể nói hắn về sau nếu là thật sự cầm quyền tất nhiên muốn bắt những thế gia này khai đao tới một lần từ trong tới ngoài đại thanh tây hiện tại đại hán quá mức m ụ c nát quách gia không nghĩ tới lưu hiệp còn có dạng này thiết huyết một mặt vậy mà muốn cầm những thế gia kia khai đao cảm thấy kinh ngạc đồng thời cũng cảm thấy có chút n â y thơ vậy hạ ngài vẫn còn nghĩ quá mức đơn giản. t đơn cử đơn giản nhất ví dụ thuế phú thuế phú không phải trực tiếp giao cho triều đình mà là do địa phương trưng thu sau đó lại thống nhất nộp lên cho triều đình mà tại địa phương thế g i a nếu n là không nguyện ý phối hợp nộp thuế cùng thu thuế người đoán xem cái này thuế còn có thu hay không đi lên núi cao hoàng đế sa chính là cái đạo lý này chắc biết cho nên muốn muốn đem những ú ác tính này loại bỏ chỉ dựa vào võ lực còn chưa đủ cuối cùng vẫn cần dựa vào cải cách lưu hiệp đương nhiên không thể nào không rõ ràng quét á ra nói những này loại kia cải cách cần trải qua mấy đời người cố gắng mới có thể làm đến nhưng thửa dịp bây giờ còn đang nói chuyện trời đất hào hứng t ă n g gọn hắn liền cùng quét ra bắt đầu trò chuyện lên chính mình cải cách kế hoạch hiện ra hiện ra n ị lực của mình võ lực chỉ có thể làm u hiếp cùng chấp hành chính sách bảo hộ muốn từ trên căn bản cải biến đây hết thảy nhất định phải đến trận thay đổi lợi cách thì như khoa cử nhập sĩ quách g a lông mày nhữ lại khoa cử nhập sĩ hắn cũng không minh bạch đây là ý gì chấm đến cấp ngươi giải thích lưu hiệp cười hắc hắc rốt cục có tại gia hỏa này trước mặt trang bức cơ hội cái gọi là khoa cử nhập sĩ chính là thông qua thống nhất khảo thí tiến hành tuyển bạn lại đem khảo thí tiến hành phân cấp mỗi thông qua một hạng khảo thí liền có thể tấn cấp lần tiếp theo khảo thí cuối cùng do thiên tử tự mình phỏng vấn quách a nghe xong về sau lại là mặt lộ vẻ thất vọng hắn còn tưởng rằng lưu hiệp có như thế nào kỳ tư diệu tưởng n g u y ê n lai、like、chỉ là thiết kế thêm khảo thí mà thôi dạng này cứ việc có thể để cao tuyển ra nhân tài chất lượng nhưng là căn bản vấn đề vẫn là không có đạt được giải quyết nhưng rất nhanh lưu hiệp đem hắn ý nghĩ này cho lợi ngã phân cấp khảo thí chỉ là khoa cử nhập sĩ cơ bản nhất quy tắc mà thôi nó lớn nhất đặc điểm là bất luận xuất thân cho dù là bình dân đều có thể tham gia khảo thí trừ cái đó ra hủy bỏ quan viên trực tiếp tiến cử quyền lợi liền xem như xuất thân danh môn muốn làm quan cũng nhất định phải thông qua khảo thí cùng thiên hạ thi con tiến hành cạnh tranh ngươi nói thế ra đại tộc bọn họ nếu là đã mất đi ưu thế này còn như thế nào cầm giữ triều đình gia tộc của bọn hắn thế lực còn có thể vững chắc bao lâu lưu hiệp trên mặt lộ ra dáng tươi cười nghiền n g m đây mới là khoa cử khảo thí địa phương đáng sợ nhất đó chính là mặc kệ xuất thân muốn làm quan nhất định phải khảo thí quản n ễ là vương công quý tộc hay là danh môn quý tộc quản n g u y ê n là tam công c h i tử hay là tướng quân đằng sau đều được thông qua được khảo thí mới có thể làm quan phúc hiếu ngươi cảm thấy thế nào đem khoa cử nhập sĩ khái niệm trình bày một lần sau lưu hiệp lòng tin tràn đầy nhìn về phía quách gia chuẩn bị nên đón g a hỏa này biểu tính k i ế p sợ nhưng là hắn phát hiện quách gia chỉ là cúi đầu không n ú c n í c h đứng tại chỗ căn bản không có nửa điểm kích động cùng cao hứng điều này làm hắn trong lòng không khỏi nghi hoặc làm sao một chút phản ứng đều không có chính là cái này ngay tại lưu hiệp có chút hoài nghi mình thời điểm quách ra bỗng nhiên mở miệng chỉ gặp hắn n g n g đầu tấm kia sạch sẽ tuấn giật khuôn mặt bên trên chẳng biết lúc nào lại hiện đầy nước mắt hai mắt càng là đỏ bừng một mảnh thần truy tìm đáp án chính là cái này quách ra nghẹn nào nói thanh âm đều đang run r ậ y đây chính là hắn cho tới nay đau khổ truy tìm mà truy tìm không đến đáp án thiên hạ hàn môn tử đệ được ra bây giờ con đường này liền bay tại trước mặt hắn khoa cử nhập sĩ khoa cử nhập s Cỡ nào không t ầ một thường suy nghĩ. Có thể suy yếu thế phiệt triều thể triều từ thiên hạ tuyển bạt nhân tài.、Có、thể làm cho thiên tử nghĩ? đình, ảnh hưởng. đình hạ nhân cho hạ hàn môn tử có được hiện ra chính mình mới hoa h được môn môn gia gia suy suy yếu quốc Có lực Có Có có cơ đối với mới ra làm đệ vì i m ộ cái từ xưa đến nay vô số người đọc sách mong mà không được cơ hội nguyên lai、like、đây chính là đáp án nguyên lai、like、đáp án đơn giản như vậy q u á c h g i a ngã ngồi trên mặt đất lệ rơi lời mặt nhưng nội tâm lại hoàn toàn đắm chìm tại trong vui sướng hạ tại thay thiên hạ tất cả âu sâu thất bại người đọc sách mà vui lưu hiệp ở một bên nhìn xem quét da trong lòng có chút thương hại hắn không cách nào cùng cảm động lây nhưng là hắn có thể hiểu được quách gia tâm tình bây giờ đã là cao hứng cũng là bi a i cao hứng là rốt cuộc tìm được đáp án mà bi a i là đáp án này đã vậy còn quá đơn giản thế nhưng là từ xưa đến nay chính là không ai nghĩ đến cho nên tại vô số hàn sĩ cả đời b ậ n mực đến chết cũng không thể mở ra trong l ò n g ngực khát vọng cùng tài hoa chỉ có thể mang theo tiếc nuối chết đi cho nên quách gia là thay ngày sau người đọc sách bọn họ mà cao hứng là các tiền nhân mà bi a i vậy hạ là thần thất thố khóc sau một hồi quách gia mới lảo đảo đứng dậy mặc dù trên mặt nước mắt chưa khô nhưng là ánh mắt của hắn lại không gì sánh được sáng tỏ á c h ngươi lại khóc một lát cũng không có việc gì chấm sẽ không nói ra đi lưu hiệp có chút xấu hổ khô cằn an ủi một câu nhưng nói xong hắn lại cảm thấy còn không bằng không nói cái này gọi an ủi người quách ra thâm hô một hơi sau nói bệ hạ nói tới khoa cử cải cách là không tệ có thể trong đó khó khăn trùng điệp không nói đến tới danh gia vọng tộc trở ngại chỉ là sách vở vấn đề đều không thể giải quyết bình dân là đọc không dạy nội sách mua không nội sách lưu hiệp khoát tay á o nói có vấn đề liền giải quyết vấn đề chí ít có cái có thể vì đó phấn đấu mục tiêu khoa cử chế độ chân chính mấu chốt là quốc gia ổn định hoàng đế có cường đại quân đội bảo đảm chướng kinh tế cũng phát triển được rất tốt mới được vật chất cơ sở quyết định kiến trúc thượng tầng quách gia thâm chấp nhận nói bệ hạ nói không sai một thế hệ kết thúc không thành vậy liền hai đời người hai đời người kết thúc không thành liền ba đời người thân nguyện giúp đỡ bệ hạ lấy diệt dân tộc phục hưng hắn thất nói đi thao tác này trực tiếp để lưu hiệp mộng mất rồi làm sao trò chuyện hào hàm mạ đột nhiên liền quỳ xuống dập đầu chờ chút hắn đây có phải hay không là tại hướng ta hiệu chung lưu hiệp đống nhiên kịp phản ứng thế nhưng là vì cái gì hắn cũng không làm cái gì a lưu hiệp cẩn thận hồi tưởng một chút hắn chính là cùng quách ra vô hích giật vài câu sau đó cho cái này không kiến thức người cổ đại phổ cập khoa học một chút khoa cử chế độ vẽ lên cái hư thảo bánh nướng mà thôi nhưng sinh ra hiệu quả có vẻ như cực kỳ tốt tốt đến để hắn hoài nghi ra hỏa này làm u ố n hô hắn thế là lưu hiệp làm sơ do dự sau thăm dò tính mà h ỏ i t h ă m n g ư ờ i nói là sự thật quét á ra thần sắc nghiêm túc nói thương thiên làm chứng tiên tổ ở trên quét á ra thể trợ bệ hạ khôi phục h ắ n thất thảo phạt n g h tặc đến chết mới thôi làm trái thể này hoàng thiên bất hữu chỉ câu bệ hạ trọng trưởng đại quyền sau thi hành khoa cử chế độ vì thiên hạ hàn môn sĩ tử mở một đường long môn nôn tử chân chấn nói năng có khí phách chương ba mươi mốt chúng ta là đồng chí chương ba mươi mốt chúng ta là đồng chí quét á ra vốn là không có đi theo lưu hiệp dự định bởi vì chính như lưu hiệp nói tới hắn không h i ể u chung hắn thất cũng không h i ể u chung bất luận kẻ nào hắn chỉ là muốn tìm một cái có thể thi triển chính mình khát vọng địa phương về phần là ai không quan trọng hiện tại lưu hiệp căn bản không có năng lực này một bộ khôi lỗi thiết tử bị quản chế tại người ăn bữa hôm lo bữa mai liền ngay cả hiện tại tinh thần x a s u ố t lưu bị cũng không sánh nổi căn bản không phải thích hợp hiệu chung đối tượng nhưng là hắn tại lưu hiệp trên thân thấy được đồ vật không tầm thường một cái hắn tại viên hiệu tào tháo Lại hắn o toàn ặ c công được cái cải là lưu lưu là là này Hàn viên vật. Vật này gọi là hy vọng. Một cái vì vận vọng. tri gọi thiên sinh biến trên tôn thân không môn sĩ tử là bình dân thư sinh cải biến vận mệnh thuật, thấy Một hy hạ thư hy h bị, đều đồ sĩ tử cho dù phụ tá viên thiệu những người này lấy thiên hạ cũng bất quá là nặng hơn nữa hiện một cái hắn t r i ề u thật sự là hắn có thể thực hiện chính mình khát vọng nhưng là những người khác đâu những cái kia cả ngày khổ học dốc hết tâm huyết muốn trở nên nổi bật nhưng lại trở ngại không có bối cảnh không có giác thế chỉ có thể minh châu nông trần người đâu cái thế đạo này không nên là như thế này hắn muốn vì tất cả hàn môn sĩ tử đi đọ sức một đường ra mặt cơ hội hắn muốn để những ngày kêu h à n h quý tộc bọn họ xem thật kỹ một chút bọn hắn hàn môn tử đệ đến cùng nơi nào so với các ngươi những ngày xuất thân cao quý người kém cho nên cho dù lưu hiệp hiện tại không có gì cả nhưng vì hy vọng này q u á c h g i a nguyện ý đánh cược cược một chút dù là đến cuối cùng thất bại bọn mình hắn cũng không oán không hối xối qua mưa cho nên muốn vì người khác bung dù a lưu hiệp minh bạch q u á c h g i a hiệu trung nguyên do sau đó liền nghĩ đến câu nói này đặt ở dưới mắt quả nhiên là chuẩn xác đã t ừ n g quách thị là gia tộc quyền thế bây giờ lại không rơi xuống nghĩ đến quách gia trưởng thành những năm này gặp được quá nhiều đối với bình dân thư sinh cùng hàn môn thư sinh b chấm đáp ứng ngươi nếu như có một ngày chấm thật khôi phục hắn thất trọng t r ư ờ n g thiên hạ chắc chắn toàn lực c ù n g hộ ngươi đi tiến hành khoa cử cải cách phổ biến này chế lưu hiệp trịnh mà trọng chi đáp ứng quách gia cái này một tình cầu lần này hắn là thật tâm thực lòng cùng chương các loại kia bị hắn lừa dối tới không giống với quách gia là người thông minh biết hắn hiện tại không có gì cả biết trợ giúp hắn lớn bao nhiêu phong hiểm rõ ràng có tốt hơn chỗ đi nhưng vẫn là từ bỏ lựa chọn đi theo hắn đây là một loại lớn lao tín nhiệm lưu hiệp mặc dù không tim không phổi một chút nhưng cũng biết tốt xấu đối mặt dạng này phó thác hắn cảm dắt đầu vai có chút nặng đây chính là trách nhiệm đi lưu hiệp lần thứ nhất cảm thấy ở thế giới này không cô độc nữa hắn lên t r ư ớ c nắm chặt quách ra tay một mặt thâm tình nói ra chúng ta là đồng chí đồng chí quách ra ngầm người thời kỳ xuân thu tả khâu minh tại quốc ngự tấn ngự bốn bên trong đối với đồng chí một t ừ tác giải thích đồng đức thì đồng tâm đồng tâm thì đồng chí đồng chí cũng chỉ cùng trung trí hướng người hắn quách phụng hiếu hắn có tài đức gì có thể cùng thiên tử trở thành đồng chí lưu hiệp khoác khoác tay n h qua cái đề tài này nói tiếp ngươi nếu quyết định đi theo chấm chấm cũng liền không dối gặn ngươi kỳ thật chấm hiện tại chỉ có một bầu nhiệt huyết nhưng không có bất luận cái gì chủ ý cùng kế hoạch chỉ là đi một bước nhìn một bước mà thôi p h n g hiếu ngươi bây giờ có ý tưởng gì hay sao chấm nên như thế nào cải biến hiện trạng lưu hiệp vẫn luôn muốn tìm cái mưu sĩ đến vì chính mình bày mưu tinh kế dù sao dựa vào hắn chính mình là thật n g h ị không ra cái gì tốt chiêu hiện tại có q u á c h gia tại hắn có thể yên tâm thoải mái đem những này sự t ì n h ném qua đi q u á c h g i a làm sơ suy tư sau đó nói vậy hạ ngài hiện tại tốt nhất chính là giàn xuống đến chờ đợi thời cơ ngài trước đó nói không sai tại viên t i ệ u cố nhiên thế lớn nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy ngài hiện tại hết sức an toàn bởi vì viên thiệu dù sao cần mượn dùng ngài danh hào làm việc hắn không dám đối với ngài thế nào hôm nay thiên hạ loạn tượng đã hiện ngày sau tranh chấp sẽ chỉ càng thêm kịch liệt mà bắt ngài viên thiệu tất nhiên sẽ trở thành quần hùng t r i n h phạt đối tượng nhất là tào tháo hắn tự xưng trong tay có t h i ê n tử nói ngài là giả vì tự chứng hắn tất nhiên sẽ liên hợp mặt khác c h ứ hầu cộng đồng thảo phạt viên thiệu tới lúc đó ngài cơ hội liền tới quách ra cho lưu hiệp đơn giản phân tích một chút ngay sau đó tình thế sau đó cho ra kết luận ẩn núp là lựa chọn tốt nhất lưu hiệp nhẹ gật đầu tuất theo ý ngơi gó không thể không nói có cái mưu sĩ ở bên người chính là không giống với mặc dù lúc trước hắn cũng là tính toán như vậy muốn lợi đến viên thiệu cùng người khác đánh nhau lại đục nước nhỏ cỏ nhưng trong lòng luôn cảm thấy bất an nhưng bây giờ lời giống vậy từ quách ra trong miệng nói ra cảm giác liền hoàn toàn khác biệt q u ỷ t à i chứng nhận đáng tin cậy quách ra lại dặn dò lưu hiệp một phen chú ý nói chuyện hành động lời nói sau liền chủ động cáo tử bên ngoài sắc trời đã tối hắn cũng không thể trong hoàng cung ở nói như vậy cũng quá làm người khác chú ý lưu hiệp một đường đưa quách ra đến cửa hoàng cung sau đó đưa mắt nhìn hắn dọc theo đại đạo dần dần từng bước đi đến thân ảnh cuối cùng biến mất tại cuối con đường. thật lâu không có thu hồi ánh mắt vậy hạ vừa mới vị kia là trương cấp vừa vặn mang binh tuần tra đến tận đây nhìn thấy một màn này sau không khỏi hỏi hắn đối với quét á da không có gì ấn tượng chỉ nhớ rõ tựa như là viên thiệu dưới trướng một tên nhũ sĩ nhưng cảm giác tồn tại rất thấp chúng ta đồng chí mới lưu hiệp cảm khai nói vỗ vỗ trương cấp bà vai quay người k h ẽ hát mà đi vào hoàng cung chỉ để lại trương cấp một mặt mộng bức đứng tại chỗ thứ đồ chơi gì quét á da khi về đến nhà sắt trời đã tối hẳn một mình hắn đi vào thư phòng đem ngọn đèn thắp sáng sau đó từ trên giá sách một cái ố c tối bên trong lấy ra một phong thư Phung h lặng lặng đem, từng chút từng chút đem tin h n t r thư nút g c ò i nói xong quách ra đi tới phía trước cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng nung lung chiếu vào ngoài phòng cái tiêu một mảnh nhỏ rừng trúc bên trên loang thoáng nhìn rất đẹp nhưng mà quách gia bây giờ muốn lại là một chuyện khác văn n g ư ợ c đối với hắn thất trung thành tuyệt đối muốn hay không đem hắn kéo qua ta mặc dù không được coi trọng nhưng hắn như tới viên thiệu tất nhiên tín nhiệm có thừa đến lúc đó ta sẽ cùng hắn hợp mưu ly dán viên thiệu hòa đề phòng tự thụ b ọ n người dần dần chia rẽ viên thiệu thế lực bậy hạ liền có cơ hội có thể thay vào đó tiếp trưởng kỳ châu quách gia tại trong lòng lối suy nghĩ kế hoạch này nhưng rất nhanh liền bị hắn cho bỏ đi đầu tiên tào tháo nếu còn dám đối ngoại tuyên bố bắt thiên tử nói rõ trong tay có một cái có thể dĩ giả loạn chân vật thay thế thậm chí lừa gạt được tức l để nó tin tưởng hắn nơi này thiên tử là thật rất khó. thứ yếu tuấn úc cũng không phải là một người sau lưng thay thế biểu lấy nhiều cái thế ra những người kia không nhất định sẽ nguyện ý để hắn tìm tới v i ê n hiệu việc này hay là bàn bạc kỹ hơn đi t r ư ờ n g ba mươi hai năm đó mười bảy ngồi như lâu la t r ư ờ n g ba mươi hai năm đó mười bảy ngồi như lâu la lưu hiệp sinh hoạt cũng không có bởi vì thu phục quách g i a mà phát sinh bao nhiêu cải biến thời gian vẫn như cũ như thường ngày như vậy từng ngày đi qua khác biệt duy nhất chính là quách g i a thỉnh thoảng sẽ vào cung tới cùng hắn tâm sự đổi một ít thời gian cái này khiến lưu hiệp cảm thấy không phải nhàm chán như vậy cứ như vậy rất nhanh liền qua một tháng theo mùa đông đến cửa hải cuối năm cũng dần dần tới gần các phương chư hầu thế lực trong khoảng thời gian này đều an phận số giới dù sao giao thừa làm một năm ở trong trọng yếu nhất ngày lễ ai không muốn thanh thản ổn định qua đây húng chi mùa đông cũng không thích hợp đánh trận vào lúc này bước lên chiến tranh không chỉ có không chiếm được chỗ tốt gì các binh sĩ cũng sẽ có ghét chiến tranh cảm xúc vì ăn mừng tết xuân viên thiệu lấy lưu hiệp danh nghĩa triệu tập văn võ quan viên trong hoàng cung cử hành một trận giao thừa yên bốn bóng đêm giáng lâm giống như một tấm vợ kịch lớn kết thúc nghiệp thành vẫn như c ũ phồn hoa sáng tỏ nhà, nhà đốt đèn tô điểm trong đó cùng tinh thần hóa lẫn tràn đầy náo nhiệt m trong ngoài hoàng cung đèn đ u ố c s á n g trưng ngựa xe như nước tối nay hoàng cung muốn cử hành giao thừa yến viên thiệu dưới trướng văn thần võ tướng còn có nó vợ con cửa tất cả đều chạy đến thăm ra các loại xe ngựa tại ngoài hoàng cung d ừ n g bước ngừng đến chật như nêm c ố i yến hội tại hoàng cung trong thiên điện cử hành tuy là thiên điện nhưng là quy cách lại không thấp tu kiến đến cực kỳ to lớn hùng vĩ vàng son lộng lẫy có thể thấy được lúc trước viên thiệu kiến tạo tòa hoàng cung này là hạ đại công phu yến hội chia làm hai bên dựa theo thân phận ngồi lẫn lộn hiện tại khách nhân mặc dù còn chưa toàn bộ đến đủ nhưng yến hội đã chuẩn bị thỏa đáng trình diện những khách nhân lẫn nhau mà tại hai bên y ế n hội cuối cùng thì là hoàng đế ngồi chủ vị một thân trang phục lộng lấy lưu hiệp chính đoan ngồi trên đó hắn hôm nay lấy một thân xích h ắ c long bảo đầu đội tử kim quan eo đường vào ngọc bản thân hắn tướng mạo liền không kém hiện tại như thế bộ trang phục sau càng có thiên tử ý nghi nhưng là ở đây cũng không có bao nhiêu người để ý hắn ngoại trừ ngẫu nhiên băng tới dò xét cùng ánh mắt khinh thường bên ngoài không người tới hướng hắn hành lệ ân cần thăm hỏi càng không người hướng hắn chúc mừng mà lưu hiệp đương nhiên biết nguyên nhân là cái gì liền đem ta xem như vật biểu tượng a lưu hiệp âm thầm giữ ngôi đám người này hiện tại là trang đều không giả mặc dù hắn cái này tiên tử hoàn toàn chính xác không có quyền lực bất quá là cái tên tuổi cùng biểu tượng mà thôi nhưng bọn gia hỏa này không khỏi cũng biểu hiện được quá mức rõ ràng từ hắn tiến đến đến bây giờ đã ngồi gần nửa canh giờ một cái tới hướng hắn v ẫ n ă n người đều không có thật sự là làm cho người cung hàn quét á ra cũng tại trong đại điện nhưng hắn chỗ ngồi tương đối gần cửa ra vào lưu hiệp cũng chỉ là có thể miễn cưỡng trông thấy hắn mà thôi về phần chương c á c cao lắm hai cái thì càng khổ cực ngay cả t i ế n đại điện tư cách đều không có bây giờ còn đang trông coi hoàng cung cửa lớn bị như vậy coi nhẹ cũng khó trách ngày sau sẽ song song đầu tào tháo viên bản sơ thua coi là thật khôn g a n ngay tại lưu hiệp trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm trong đại điện chợt im lặng xuống tới thế là hắn đưa ánh mắt về phía cửa đại điện chỉ gặp viên thiệu xài bước đi tìm đến mà tại phía sau hắn thì là đi theo lưu quan trương ba người cùng tự tụ h thờ phối điền p h o n g quách đổ chở chút n g u sĩ tới lưu hiệp trong lòng hơi rét ngồi đoan chính một chút viên thiệu mang theo đám người đi vào trong đại điện ngay sau đó hướng lưu hiệp cáo tội nói chúng thần dự tiệp tới chậm còn xin bệ hạ thứ tội thật có thể trang lư hiệp trong lòng mắng một câu trên mặt lại làm ỉ m cười nói không sao chậm cũng mới vừa đến không lâu. viên khanh mau mau ngồi xuống đi chấm vị ngươi chuẩn bị xong vị trí tại lưu hiệp phải phía dưới có một cái ghế đó là chuyên môn cho viên thiệu chuẩn bị hán triều lấy phải là tôn viên thiệu chỗ ngồi so mặt khắc văn võ quan viên cũng cao hơn không thua kém lưu hiệp vị trí mà thôi tạ bệ hạ viên thiệu khẽ vớt c ằ m sau đó nhanh chân đi h ư ớ n g ghế lưu hiệp lại đối lưu bị nói ra hoàng thúc cũng ngồi đi mặc dù lưu bị chức quan cùng viên thiệu không so được nhưng lấy hắn hoàng thúc thân phận y nguyên có thể được tự tọa ở lưu hiệp trái phía dưới cùng viên thiệu ghế tương đối tạ bệ hạ lưu bị cung cung kính kính thi lễ một cái sau đó mang theo t r ư ớ c k h i hai người đi qua trên châu ngồi ngồi xuống ba người bọn họ là huynh đệ kết nghĩa chung ngồi một bộ cũng không tính vật hơn như vậy trâm tuyên bố giao thừa yến chính thức bắt đầu nhìn thấy tất cả mọi người đến đông đủ lưu hiệp bưng chén rượu lên đứng lên lãng thanh tuyên bố nhưng là hắn thoại âm rơi xuống trong điện lại là hoàn toàn yên tĩnh ánh mắt mọi người đều nhìn về viên thiệu viên thiệu những mày có chút tức giận địa đạo nhìn ta làm gì không nghe thấy bệ hạ lời nói sao tiến hội bắt đầu n tất cả mọi người lúc này mới cùng kêu lên đáp lại đồng thời tiếng nhạc lượt đấu lưu hiệp cười xấu hổ cười yến lặng ngồi xuống Ma đức diễn quá mức thật đúng là cho là mình là thiên tử đừng nói chính mình cái này thiên tử là giả cho dù là thật cũng không có quyền nói chuyện a hắn nhìn về phía trên mặt b à n trưng bày chén rượu bên trong hơi có vẻ đục ngầu tự dịch phản chiếu ra hắn tấm kia còn mang theo một chút khuôn mặt non nớt không hiểu cảm thấy có chút b u ồ n cười sách thành thằng hề lưu hiệp đĩu môi sau đó túi đầu nhìn về phía đại điện cái này bị người bệ hạ bệ hạ kêu nhiều tâm tính liền bành trướng đây cũng không phải là hiện tượng tốt sẽ hại chết người trong đại điện bầu không khí đã dần dần nhiệt liệt chúng thân ăn uống linh đình đến cho viên thiệu mời rượu người nối liền không dứt thậm chí lưu bị đều có thật nhiều người tới hướng nó lấy l ò n g duy chỉ có hắn bên này là vắng vẻ không người lưu hiệp một người ngồi tại hoàng đế vị trí bên trên đưa thân vào mảnh này u y ê n náo ở trong nhưng cũng phảng phất là không tồn tại bình thường không người hỏi thăm như là một cái lâu la xuất hiện ở không thuộc về hắn địa phương nhưng lưu hiệp đối với cái này tịnh không để ý hắn biết hắn chỉ là khôi lỗi ngay cả cái này thiên tử thân phận đều là giả mà lại liền xem như thật ở đây cũng không có người mấy người sẽ quan tâm viên thiệu mới thật sự là nhân vật chính bởi vì hắn bất quá là cái tinh thần xa suốt người xuyên việt mà thôi không phải vận khí tốt cùng thiên tử lớn lên giống hắn thậm chí ngay cả hoàng cung này cửa lớn đều vào không được có thể ngồi ở chỗ này đều là thiên đại ban ân cùng may mắn nhưng là h ắ n tại sao phải cảm thấy không cam lòng đâu thân bất do kỵ nói không khỏi tâm thậm chí ngay cả tính mạng cũng không thể nắm giữ giống như là một con kiến giống như nhỏ bé lại không người quan tâm những đại nhân vật này tùy tiện một câu liền có thể quyết định sinh tử của hắn như vậy không có ý nghĩa trong đại điện q u á c ra một mực tại yên lặng nhìn chăm chú lên lưu hiệp trạng thái nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy sau lại là Bệ hạ, chức cao mà không cao có mà quách y ề n cũng không tư tốt thụ. vị q u ra có thể lý giải dù sao vị bệ hạ này chỉ là một cái chưa nhược q u ò n thiếu niên lang cần một chút bên ngoài áp lực để dẫn dắt mà khuất nhục cùng phẫn nộ chính là tốt nhất t hấp dẫn xem ngày sau sao phải nghĩ biện pháp để bệ hạ nhiều hơn kinh lịch một chút loại tình huống này dạng này mới càng có thể làm cho hắn sinh ra đối với khát vọng quyền lực cùng dạ tâm quét ra trong lòng quyết định chủ ý ánh mắt thâm thúy bây giờ thiên hạ này là đại tranh chi thế không đi tranh cũng chỉ có thể diệt vong mà lưu hiệp thân là thiên tử thì càng phải đi tranh chương ba mươi ba sợ hắn viên t i ệ u cái trứng chương ba mươi ba sợ hắn viên t i ệ u cái trứng đã trải qua bị không để ý tới xấu hổ sau lưu hiệp kiển thúy liền không nói một lời lặng yên tại trên vị trí của mình uống rượu ăn cái gì mặc dù nói thời đại này đồ ăn hương vị so với hậu thế thật sự là tạm được nhưng xuyên qua đã lâu như vậy hắn cũng có thể thích ứng hiện tại ăn rất ngon mà lại trong đại điện những vũ nữ kia d á n g múa hay là rất ăn với cơm các nàng quần áo cũng tương đương bại lộ làm cho người mở rộng tầm mắt tại cổ đại bảo thủ chỉ là đối với những cái kia phụ nữ đ à n g hoàng bọn họ tới nói mà thôi nhưng nghệ kỹ phụ nữ k ỹ nữ ca cơ những n à y cùng bảo thủ hai chữ không dính nổi bên cạnh Dù d sao tại xã hội phong tại tính hội kiến, xã chính nữ là viên thiệu đông nhiên đứng dậy hướng lưu hiệp hỏi bệ hạ thần nghe nói n g à i ngày hôm trước vô ý nhiễm phong hàn thân thể có bệnh ân lưu hiệp còn tại c ơ n k h ô nghe vậy ngây ngẩn cả người thứ đồ chơi gì phong hàn hắn lúc nào đến nhưng không đợi hắn trả lời viên thiệu liền phủi tay nói có a i không bệ hạ thân thể khó chịu đưa bệ hạ về tầm cung nghỉ ngơi thoại âm rơi xuống liền có hai tên thị vệ đi vào đại điện bệ hạ m ờ i đi hai tên thị vệ một trái một phải đứng ở lưu hiệp bên người lưu hiệp gặp viên thiệu cùng trong đại điện quần thần đều đang nhìn mình lúc này mới chợ xem ra chờ một lúc nói chuyện không thích hợp hắn tiếp tục ở đây t ố t cái k i a chấm trước hết về tầm cung lưu hiệp thả ra trong tay bữa khách sáo m ộ t câu liền đứng dậy đi theo hai tên thị vệ cùng nhau rời đi đại điện viên thiệu để hắn đi hắn còn có thể cự tuyệt phải không chỉ có thể bị động thân thể bệnh nhẹ đưa mắt nhìn lưu hiệp rời đi đại điện ngồi tại lưu bị sau l ư n g quan vũ một đôi kiếm mi nhũ chặt thấp giọng nói viên thiệu sao dám vô lệ như thế hắn nơi nào sẽ nhìn không ra lưu hiệp là bị ép rời đi căn bản chính là viên thiệu không muốn để cho nó tiếp tục lưu lại đối thiên tử như vậy đến têu đi hết chính là hắn cũng nhìn không được lưu bị thu hồi ánh mắt nghĩ nghĩ sau để ly rượu trong tay xuống đứng dậy đối với viên thiệu nói ra viên huynh huynh đệ chúng ta ba người cũng có chút mệt mỏi sợ không có khả năng tiếp tục tiếp khách viên thiệu nghe vậy có chút không vui nói hiện tại hiến hội vừa tới một nửa huyền đức liền muốn trở về chẳng lẽ cảm thấy huynh chậm chế ngươi lưu bị một mặt tay này nói viên huynh chỗ đó chuẩn bị tiểu lượng vốn cũng không tốt hôm nay uống hơi nhiều thật sự là không thắng tiểu l ư ợ n g vậy được rồi viên thiệu nghe vậy mặc dù tiếp hận nhưng cũng không tốt giữ lại thế là lưu bị liền cùng quan vũ trương phi cùng nhau rời đi đại điện bốn đại ca làm sao lúc này đi ta cũng còn không uống đủ đâu r ờ i đi đại điện sau trương phi thử nha đạo tiểu lượng của hắn là cớ tốt hôm nay trên yến hộ i rượu không tính liệt đối với hắn mà nói liền cùng uống nước một dạng đến bây giờ một chút men say đều không lưu bị bất đắc dĩ nói tam đệ ngươi không nhìn thấy viên thiệu đều đem bệ hạ cho đuổi đi sao chúng ta cần gì phải mặt dạng mày dày lưu lại huống hồ hắn đối với bệ hạ bất kính như thế ta lưu lại nữa thì như thế nào tự xử viên thiệu rất rõ ràng là muốn cùng dưới t r ư ơ n g các thần tử trò chuyện sự tình mà lại cũng không có để bọn hắn lưu lại dự định nếu không vừa mới khẳng định sẽ cực lực giữ lại mà không phải tượng trưng khách sáo hai câu xong việc mặc cho hắn bọn họ rời đi cắt thật sự là không lanh lẹ trương phi rất là xem thường viên thiệu loại hành vi này không muốn để cho hắn lưu nói thẳng chính là con con q u ấ n q u ấ n ngay sau đó hắn lại hỏi đại ca chúng ta đến nghiệp thành cũng đã gần một tháng viên thiệu đến cùng có cho mượn hay không chúng ta binh mã nếu là không mượn chúng ta không bằng đi công tôn toàn bên kia đi hắn không phải n g ư ờ i đồng môn a mà lại cùng đại ca ngươi quan hệ cũng vô cùng tốt khẳng định nguyện ý cấp cho chúng ta binh mã công tôn toàn cùng lưu bị là đồng môn hai người năm đó cùng nhau bái tại lưu thực môn hạ cầu học đi công tôn toàn nơi đó mượn binh tự nhiên là càng thêm dễ dàng mượn đến bất quá vấn đề duy nhất chính là công tôn toàn tại liêu tây chiếm cư u châu một vùng thuộc về phương bắc đi qua mượn binh trở lại thực sự phiền p h ứ c nguyên nhân chính là như vậy bọn hắn mới có thể đến viên thiệu nơi này dù sao cách gần đó chờ một chút đi nếu là năm sau viên thiệu còn không mượn binh chúng ta liền đi u châu tìm công tôn toàn lưu bị cũng có chính mình suy tính hiện tại viên thiệu từ chối chủ yếu lý do chính là mùa đông không nên phát binh đợi đến năm sau lại bàn về đã như vậy vậy hắn liền chờ đến năm sau đại ca chúng ta bây giờ đi đâu q a y về chỗ ở sao hay là tìm một chỗ uống rượu quan vũ do hỏi kỳ thật hiện tại canh giờ còn rất sớm lưu bị mỉm cười nói ra dĩ nhiên không phải chúng ta bây giờ muốn đi tìm bệ hạ cái gì trương phi cùng quan vũ tất cả giật mình đi gặp thiên tử mặc dù không rõ ràng nhà mình đại ca muốn làm gì nhưng hai người y nguyên lựa chọn duy trì đi theo lưu bị bước chân tiến về tầm cung bốn lưu hiệp bị thị vệ đưa về tầm cung sau đơn giản rửa mặt một phen sau liền nằm trên giường nhưng lại lật qua lật lại ngủ không được hắn đẩy đầu đều là đêm nay trên yến hội phát sinh sự tình mình tại v i ê i ệ u tại đám người kia trước mặt cái gì cũng không tính được tựa như là con kiến một dạng loại cảm giác bất lực này làm hắn cảm thấy khủng hoảng mệnh bất do kỳ a lưu hiệp mở to mắt nhìn xem trong phòng x a nhà tự lẩm bẩm hắn hy vọng chính mình có thể k h ô n g chế vận mệnh của mình mà không phải cùng tên hề một dạng bị bừa bỡn mặc người chém giết nhưng là cái này nói nghe thì dễ lưu hiệp thở dài dịch dịch chăn mềm xoay người chuẩn bị đi ngủ nhưng lúc này hắn chợt n g h e bên ngoài tầm cung có âm thanh chuyển đến vậy hạ thần lưu bị cầu kiến lưu hiệp lúc đầu đều hai mắt nhắm bỗng nhiên mở ra hắn vén chất lên ngồi dậy nhìn về phía ngoài cửa bên ngoài có ba đạo nhân ảnh đứng l đều đi qua giao thừa ngay cả cái thông báo thị vệ tỷ nữ a đều không có thiên tử nọ làm thật sự là một chút bài diện đều không có bất quá bọn hắn tới làm gì lưu hiệp trong lòng nghĩ hoặc không biết ba người này tổ đ ố n g nhiên tìm tới cửa làm cái gì nhưng vẫn là phủ thêm quần áo đi ra ngoài lưu bị trông thấy hất lên quần áo lưu hiệp sau lập tức tạ lôi nói quái dày bệ hạ ăn nghỉ xin mời bệ hạ thứ tội không sao không sao lưu hiệp vừa cười vừa nói biểu thị chính mình không thèm để ý tiếp lấy hiếu kỳ hỏiến hội không phải vẫn còn tiếp tục c hoàng thúc vì sao sớm như vậy liền rời tiệc chẳng lẽ lại bọn hắn cũng bị viên thiệu đổi、đi? rất nhưng c là hắn n g đi. vừa nói xong trương phi tính nôn nóng tia liền mở miệng bệ hạ làm gì lừa gạt bọn ta rõ ràng là viên thiệu cái thằng tia phạm thượng cô ý đưa ngươi mang rời khỏi Ta đại ca đại nhìn không lưu bị rất là bất đắc cùng d i lưu Hiệp vô lễ là sự thật không rõ ràng có bị rất là bất đắc dĩ lúc trước hắn liền liên tục căn dặn t r ư ơ n g phi đừng lại nói lung tung không nghĩ tới vẫn là không có bảo vệ tốt nhà mình cái này tam đệ cái gì cũng tốt chính là tính tình này quá xúc động thiên tử hắn không biết xấu hổ sao loại lời này có thể tùy tiện nói lối ra bao nhiêu đến luyện chuyển một c h ú t ta nhưng nói đều nói rồi cũng không cách nào thu hồi thế là lưu bị đành phải tiếp tục nói bệ hạ thần vốn cho rằng viên thiệu là hắn thất trung thần nhưng đêm nay thấy lại là làm cho thần thất vọng xin hỏi bệ hạ phải trang bị viên thiệu chỗ bức hiếp hắn cần biết lưu hiệp hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào mà viên thiệu lại là không phải mới đồng trác đối mặt lưu bị hỏi thăm lưu hiệp trầm mặc một lát sau đó thở dài một tiếng đi tới trên cái ghế một bên tòa h ạ vậy hạ lưu bị nghĩ hoặc không biết lưu hiệp vì sao không trả lời ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục truy vấn thời điểm lưu hiệp giơ tay lên lấy tay h á o che mặt vậy mà bắt đầu thấp giọng nức nở hoàng thúc có chỗ không biết lưu hiệp vành mắt đ ỏ bừng trong mắt rưng rưng nghẹn ngào nói c h ấ m lúc trước cũng coi là viên thiệu là trung thần cho nên mới từ tào tháo nơi đó tốn sức thiên tân vạn khổ chạy trốn tới kỳ châu hy vọng có thể đạt được trợ g i ú p của hắn ai ngờ ai ngờ đúng là mới ra h à sói lại vào miệng c ọ hắn đem chấm giam lỏng tại trong cung này không để cho chấm cùng ngoại giới tiếp xúc càng l à bức bách chấm hạ lệnh sắc phong hắn làm đại tướng quân độc trưởng đại quyền chấm cả ngày ở thâm cung nói không khỏi tâm thân bất do kỳ liền ngay cả cơm có đôi khi đều ăn không đủ no hoàng thúc chấm k h ổ a nói đến chỗ thương tâm lưu hiệp trực tiếp ôm lưu bị gào khóc nước mắt nước mũi lăn lộn làm một chỗ đều bôi đến lưu bị trên quần áo lưu hiệp tiếng khóc này chi bi thống đơn giản người nghe thương tâm người nghe rơi lệ lưu bị còn là lần đầu tiên nhìn thấy thiên tử thất thố như vậy bộ dáng có thể nghĩ đến cùng tại viên t i ệ u nơi này chịu bao lớn bị khuất hắn ôm lưu hiệp mặt trong lòng tương đương phẫn nộ quan vũ trợn mắt tròn xoe trong con mắt l ử a g i ậ n đơn giản muốn dâng lên mạ ra viên thiệu thất phu dám ức hiếp như vậy thiên tử đại ca ta đi chặt đầu của hắn quan vũ mặc dù bái lưu bị là đại ca nhưng từ nhỏ dựng nên nhân sinh quan đạo đức quan để hắn đối với cái này gọi mình đại ca vi hoàng thúc thiên tử có cơ bản tôn trọng thiên tử tại trước mắt hắn chịu lục hắn nhịn không được n h ị đệ không thể lưu bị tranh thủ thời gian kéo lại quan vũ người lộ mãng như thế là muốn h ã n bệ hạ vào chỗ chị ta quan vũ cũng minh bạch hắn chém viên thiệu chính mình ba huynh đệ tăng thêm thiên tử cũng sẽ không có kết cục tốt sắc Cuối cùng chỉ có tức cuối cùng khuất thiệu, biệt điệp giận tiếng. Viên người trùng vẫn thể hư một lưu à thành sống sao. đồng dáng chắc vẻ l bị thở dài một tiếng lúc trước viên thiệu dẫn đầu mười tám lộ chư hầu thảo phạt đồng c h ắ c là bực nào hăng hái hắn khi đó cũng xuất phát từ nội tâm kính nghệ nhưng là hiện tại viên thiệu nhưng dần dần hướng về đồng c h ắ c tới gần bệ hạ chịu khổ lưu bị biểu lộ mười phần tự trách là thần vô năng không thể đem bệ hạ từ nơi này giải cứu ra đi chỉ có thể trơ mắt nhìn bệ hạ ở đây thụ khuất nhục như vậy hoàng thúc tuyệt đối đừng nói như vậy lưu hiệp xoa xoa nước mắt cảm động nói hoàng thúc có phần này tâm chấm liền thỏa mãn ta hán thất cũng không phải là hoàn toàn không có hy vọng chí ít còn có hoàng thuốc dạng trung tâm này thật tử cảm nhận được lưu hiệp trong lời nói c h i ế u nặng tín nhiệm lưu bị tâm tình kích động lúc này nghiêm mặt nói b ậ y hạ khẩn cầu ngài cho thần một đạo chiếu lệnh thần minh nhật liền rời đi nghiệp thành tiến đến triệu tập các nơi chư hầu cần vương đem ngài giải cứu ra nếu có thiên tử chiếu lệnh nơi tay lưu bị liền có chiêu binh mãi mã danh nghĩa cũng có thể liên hợp thế lực khác thảo phạt viên thiệu nhưng là lưu hiệp nghe vậy lại là thần sắc đại biến liên tục k h á t tay nói không thể không thể việc này chấp bạn không có khả năng đáp ứng vì sao trương phi nghe chút có chút tức giận ngươi không cho bọn ta chiếu lệnh bọn ta đi đâu chiêu binh chẳng lẽ còn có thể chống rông biến ra người tới sao chính là thô mãng như trương phi cũng biết đại nghĩa tầm quan trọng đơn giản tới nói chính là ngươi cần một cái thích hợp cớ chiêu binh mãi mã nếu là ngay cả lý do này đều không có ngươi dựa vào cái gì chiêu binh ai biết ngươi có phải hay không phản t ậ c ai sẽ theo ngươi những địa phương k i a thế lực bọn họ càng không khả năng ủng hộ mà không có lính không có chỗ thế lực duy trì căn bản là không có cách cấu thành một cái có sức chiến đấu quân đội không nói những cái khác cho dù chiêu binh chỉ là lương thảo chính là một cái thiên đại vấn đề quan vũ cũng nói bệ hạ xin yên tâm huynh đệ chúng ta ba người từng thảo phạt qua đồng trác đại ca của ta lại là hán thất dòng họ cùng viên thiệu chi lưu không giống với chỉ cần ngài nguyện ý cho đại ca chiếu lệnh chúng ta chắc chắn chiêu đủ binh mã đến đây giải cứu bệ hạ chỉ là viên thiệu còn không bị huynh đệ chúng ta để ở trong mắt quan vũ là xem thường viên thiệu trong lòng của hắn duy nhất anh hùng cũng chỉ có nhà mình đại ca lưu bị chậm biết nhưng là lưu hiệp lại như c ũ lắc đầu mặt mũi tràn đầy khổ sở nói không phải là chấm không lớn mà là chấm thực sự không có khả năng a lưu bị truy vấn v ậ hạ cớ gì nói ra lời ấy mà lưu hiệp cũng không có dầu g i m nói thẳng chấm cho các ngươi chiếu lệnh viên thiệu nhược là biết chấm sợ là tính mệnh khó đảm bảo nghe được lý do này lưu bị cũng không thể nào phản bác bởi vì sự thật xác thực như vậy lưu hiệp hiện tại dù sao còn tại viên thiệu kiềm chế phía dưới tự thân đô chiều khó giữ được tịch nếu để cho viên thiệu phát hiện hắn âm thầm hạ đạt chiếu lệnh để c á c lộ chư hầu cần vương tất nhiên sẽ không khinh xuất tha thứ dù là không chết hạ tràng cũng sẽ không tốt hoa nha nha cái này cũng không được vậy cũng không được vậy rốt cuộc nên như thế nào thật sự là cực kỳ bất trương phi cảm thấy bực bội nhịn không được lên tiếng phàn nàn ó i lưu hiệp diện lộ vẻ hay náy nói ra người là giao tớt h chấm là thịt cá chấm cũng là thân bất gió kỷ lưu bị thấy thế an ủi bệ hạ không cần tự trách thần có thể hiểu được bệ hạ bất đắc dĩ chỗ xin mời bệ hạ yên tâm thần sẽ khác muốn những biện pháp khác sẽ có một ngày chắc chắn đem bệ hạ giải cứu ra lời nói này nói đến nói năng có khí phách tràn đầy kiên định lưu hiệp đại là cảm động mắt đỏ về mắt lôi kéo lưu bị tay nước n ở nói hoàng t h ú c chấm tin ngươi ngươi cũng muốn nhiều hơn bảo trọng ngươi là chấm hy vọng cuối cùng lưu bị trọng trọng gật đầu sau đó mang theo quan vũ cùng trương phi rời đi chờ bọn hắn ba người đi ra tầm cung phạm vì sau lưu hiệp đưa tay lung tung trà sát đem mặt biểu lộ khôi phục như thường nơi nào còn có nửa điểm trước đó thương tâm lưu nhược chi s á c cũng không biết lưu bị đến tột cùng là hạ người gì bất quá có táo không có táo đánh một cây trước bán cái thảm lại nói có chỗ tốt tốt nhất không có chỗ tốt dẹp đi vì tại lưu bị trước mặt bán thảm lưu hiệp có thể nói là đem hết tất cả vừa liếng thậm chí ngạnh sinh sinh ép mình khóc lên mặc dù không biết lần này bán thảm có thể tạo được bao nhiêu tác dụng lưu bị có phải hay không ngày sau thật sẽ giúp hắn lại có thể hay không bởi vậy căm thù viên thiệu vậy thì không phải là hắn có thể còn được dù sao lòng người khó dò lưu bị đến cùng là hắn thất trung thần. hay là run đám học giả nói loại kia dối trá tiểu nhân cái này rất khó nói đến chuẩn lưu hiệp tiện tay cởi k h o á t trên người lấy quần áo chuẩn bị đi ngủ nhưng vào lúc này cửa tẩm cung bỗng nhiên bị người đẩy ra chương ba mươi lăm viên thiệu thăm dò chương ba mươi lăm viên thiệu thăm dò lưu hiệp cảm thấy mình cái này giả thiên tử làm thật không dễ chịu vừa mới đưa tiễn lưu bị lại người đến còn có để hay không cho người ngủ cái ăn giấc mà lại lần này còn ngay cả cửa đều không có lưu hiệp lại xong nhược một lần xoay người rời giường giận đùng đùng nhìn về phía người tới sau đó, sau đó hắn liền hết giận sứ quân sao ngươi lại tới đây nhìn người tới lưu hiệp lập tức tỉnh càng ngủ bởi vì người đến lại là viên thiệu viên thiệu không có trả lời lưu hiệp lời nói nhanh chân đi tiến vào tầm cung bốn phía nhìn một chút sau đó mới đưa ánh mắt rơi vào lưu hiệp trên thân vừa mới lưu bị tới lưu hiệp nghe vậy nhịp tim lập tức lập vỗ rất có một loại cùng tiểu tam yêu đương vụ trộm kết quả bị chính cung bắt gian tại giường khẩn trương cảm giác cơ hồ không do dự lưu hiệp liền hồi đáp hồi bẩm sứ quân vừa mới lưu quan trương ba huynh đệ hoàn toàn chính xác đến đây lưu bị ba người chân trước vừa đi viên t i ệ u chân sau liền đến điều này nói do cái gì nói do người ta đã phát hiện lúc này nếu là hắn lựa chọn dầu diếm đó chính là m u ố n chết hắn cùng ngươi nói cái gì viên thiệu tiếp tục truy vấn đạo khi mắt xem kỹ lấy lưu hiệp một cỗ áp lực vô hình từ trên người hắn tàn ra lưu hiệp cúi đầu trong lòng bàn tay thấm xuất mồ hôi nước muốn hay không như nói thật đi ra viên thiệu đến cùng có nghe hay không đến hắn cùng lưu bị ở giữa đối thoại hiện tại là thật không biết hay là tại thăm dò hắn hồi bẩm s ứ quân vẹn vẹn suy tư một cái c h ư ớ c mắt lưu hiệp liền lên tiếng lần nữa trên mặt tràn đầy sợ hai thân sắc mang theo sợ nói ra vừa mới lưu bị tìm đến tiểu nhân nói xứ quân phạm thượng không tuân theo thiên tử muốn cho tiểu nhân cho hắn một đạo chiếu lệnh hắn sau khi rời khỏi đây tốt triệu tập các lộ chư hầu tới đối phó sứ quân đem tiểu nhân giải cứu ra đi nghe nói lời ấy viên thiệu cười lạnh một tiếng tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hắn hôm nay cố ý tại trên biến t i ệ t đối với lưu hiệp vô lễ chính là biểu diễn cho lưu bị nhìn hắn muốn nhìn một chút lưu bị sẽ có phản ứng như thế nào mà kết quả cũng không ra dự liệu của hắn quả nhiên đến tìm lưu hiệp thim thiên tử muốn chiếu lệnh triệu tập chư hầu thảo pha ta hừ buồn cười viên thiệu trong lòng tràn đầy khinh thường hắn biết lưu bị người này không cam lòng lần này cũng không có gì không phải a đơn thuần hướng hắn mượn binh lưu bị chân chính muốn chính là một cái danh nghĩa cái gọi là sư xuất tất có tên có danh nghĩa mới có thể mời trào hiện tại mở rộng quân đội làm cho thế lực khắp nơi tìm tới trái lại thì v i n h viễn không có khả năng chân chính lớn mạnh đáng tiếc ý nghĩ là tốt nhưng không có tác dụng gì liền ngay cả cái này thiên tử đều là giả là hắn một con cờ chỉ là lưu bị lại coi là cái gì lưu hiệp không dám n g ẩ n g đầu nhìn viên thiệu biểu lộ hắn vừa mới lần này trả lời kỳ thật tóm tắt một bộ phận cũng chính là hắn hướng lưu bị khóc thảm bộ phận kia Khóc thảm là thuộc h là về ắ ngươi cá nhân một chút nhân n một lo l ắ nói ra đối với hắn có hại vô lợi, cho nên hắn thử nghiệm giếm. Nếu n có đối với hại lợi, giếm. ra vô cho thử h dấu viên vậy vạn thiệu hiện liền đại hiện, lại nói đi ra cũng có thể trón qua được, không nếu hắn cũng trón không ảnh hưởng n phát phát thể qua gì. g có các, có được, là sự ra ư là thế nào trả lời lưu bị cũng may viên thiệu cũng không có hỏi chi tiết mà là hỏi vấn đề khác đương nhiên là cự tuyệt hắn lưu hiệp lý chỗ đương nhiên nói s ứ quân đ ợ i ta ân trọng như núi để cho ta có ăn có uống còn cho ta ở lớn như vậy phòng ở ta có thể nào phản bội xứ quân ta nói với hắn ta ở chỗ này rất tốt để hắn không cần nhớ mong liền đổi hắn mặc dù là nói dối nhưng lưu hiệp biểu hiện lại nhìn không g i a nửa n điểm chột dạng ngược lại cho người ta một loại thản nhiên có lực lượng cảm giác viên thiệu nghe vậy nhịn cười không được đưa tay vô vô lưu hiệp bà vai nói ra không sai lần này ngươi làm được rất tốt ngày mai ta sẽ cho người đưa hai cái mỹ nhân tới xem như đưa cho ngươi ban thưởng về sau tiếp tục biểu hiện tốt một chút không thể thiếu chỗ tốt của ngươi nghe được có mỹ nữ lưu hiệp đốn lúc nhịn không được nuốt n g ụ m nước miếng sau đó có chút không lưng xoa xoa tay cười đ ị n h nói cái kia sứ quân ta có thể muốn ba cái sao viên t i ệ u xứng sở sau đó cất tiếng cười to lư hiệp vội và nói nói đùa nói đùa sứ quân chớ trách hai cái là đủ rồi không liền cho ngươi ba cái viên hiệu ngưng cười trực tiếp đáp ứng lưu hiệp yêu cầu lưu hiệp loại này nho nhỏ lòng tham trong mắt hắn chính là tốt nhất khôi lỗi quân cờ đừng nói ba cái mỹ nhân chính là ba trăm cái thì thế nào đa t ạ sứ quân đa t ạ sứ quân lưu hiệp đại h ỉ q u á đỗi nói c ả m ơn liên tục viên hiệu cười nhạt một tiếng sau đó quay người rời đi tầm cung trong phòng lưu hiệp thu hồi trên mặt linh ngọn ngược lại bắt đầu trở nên n ư n trọng một đôi kiếm mi chăm chú nhân lại viên hiệp trong lòng hết sức lo lắng hắn bất đắc dĩ đem tình hình thực tế đối với viên thiệu nói thẳng ra n à y bằng với là bán rẻ lưu bị mặc dù hắn cũng là thân bất do k ỷ là vì b ả n m ệ n h không được lưu bị còn đối với ta phóng thích qua thiện ý cho dù hắn là run đám học giả nói tới dối trá tiểu nhân nhưng cuối cùng diễn cả một đời quốc tử ngày sau ta nếu là không cách nào bằng tự thân thoát đi viên thiệu k h ô n g chế rơi xuống lưu bị trên tay cũng so với bị những người khác k h ô n g chế tốt được nhiều càng nghĩ lưu hiệp cảm thấy mình được làm chút gì thế là mặc quần áo tử tế vụng trộm từ trong tầm cung chạy ra ngoài ban đêm hoàng cung mười phần trống trải thối như mực đến một mảnh bất quá lư hiệp ở chỗ này ở cũng có mấy tháng. đối với địa hình sớm đã quen thuộc nhờ ánh trăng thất nhiêu bắt nhiêu rất nhanh liền đi tới hoàng cung một chỗ lối ra nơi này ngày bình thường do trương cấp phụ trách mang binh c h ấ n giữ vậy hạ trương cấp nhìn thấy lưu hiệp tới hơi kinh ngạc đã trễ thế như vậy vậy hạ tới làm cái gì lưu hiệp đem trương cấp kéo đến một chỗ chống n ặ t nói khe với hắn nói chấm có một việc muốn cho ngươi đi làm mau chóng nhất định phải nhanh n g h e ra lưu hiệp trong giọng nói lo lắng cùng nghiêm túc trương cấp trong lòng nghiêm nghị chắp tay nói v ậ hạ xin phân phó đem cái này đưa đến lưu bị nơi ở lưu hiệp đem một tấm gấp tờ giấy kín đáo đưa cho trương cáp mặt tướng tuân、mệnh. trương cấp cũng không có hỏi vì cái gì tiếp nhận tờ giấy sau liền vội vàng rời đi lưu hiệp nhìn xem trương cấp thân ảnh đi xa biến mất tại bóng đêm trong lòng một viên nỗi lòng lo lắng chậm rãi rơi xuống đất hắn bây giờ có thể làm chỉ có thể là để trương cấp đi cho lưu bị đề t ỉ n h một câu kết một thiện d u y ê n nhưng về phần lưu bị làm sao quyết đoán cũng không phải là hắn có thể quản thiên tử không chịu nổi ta cái này giả thiên tử càng không chịu nổi hơn a lưu hiệp lắc đầu quay người trở về tầm cung bốn lưu bị ba người từ hoàng cung sau khi rời đi liền một đường đi bộ quay về chỗ ở đồng thời cũng tại thương nghị sau đó nên làm như thế nào Bệ hạ hiện tại bị quản chế tại người không dám hạ chiếu lệnh cho ta mà viên thiệu cũng không nguyện ý mượn binh chẳng lẽ lại chỉ có thể lao tới h u châu đi tìm công tôn huynh sao lưu bị thở dài một tiếng cảm thấy ngay sau đó tình cảnh thật sự là gian nan đây chính là không có chỗ dựa không có tiền vốn thật đáng buồn à. quan vũ cùng trương phi nhìn xem nhà mình đại ca sầu lo bộ dáng mặc dù cũng nghĩ cho hắn phân yêu tuy nhiên lại không có cách nào chỉ có thể yên lặng làm bạn t à hữu cũng không lâu lắm ba người liền đi tới chỗ ở phụ cận sau đó bọn hắn liền trông thấy có một bóng người tại bọn hắn cửa phụ đệ lén lén lút lút không biết đang làm cái gì từ r trưng trong trương ư người, đưa lưu người n bọn hắn thân thể, 36, ta thèm bọn hắn thân thể. Cửa nhà đột nhiên xuất hiện bóng người, trong nháy mắt liền đưa tới lưu quan Này, g ta thèm thể, ta thèm thể. đột xuất mắt tới t Cửa ba chú ý. Này, từ đâu tới tiểu tặc trương phi tưởng rằng kẻ trộm đến nhà thế là h é t lớn một tiếng thanh như lôi c h ấ n liền muốn tiến lên đi bắt người nhưng lại bị lưu bị ngăn cản tam đệ an tâm chớ vội sau đó lưu bị nhìn về phía cái kia đứng ở trong hát cám bóng người mặc dù thấy không do khuôn mặt nhưng là luôn cảm thấy có chút quen thuộc liền chắp tay nói xin hỏi dưới chân đêm khuya đến thăm có gì muốn làm mà người này kỳ thật chính là tới đưa tin trương cáp lưu quan trương ba người ra hoàng cung sau một đường từ từ tản bộ trở về còn hắn thì được lưu hiệp mệnh lệnh liền trực tiếp chạy tới cho nên đúng là so ba người muốn càng mới đến hơn trương cắp đợi tại bóng ma ở trong không có lộ ra khuôn mặt thật chỉ là từ trong ngực tay lấy ra giấy viết thư đặt ở trên mặt đất đây là bệ hạ để cho ta giao cho lưu sứ quân cáo tử nói xong trương cắp liền quay người vội vàng rời đi hắn còn có chức vụ tại t h ầ n không nên ở l â u mà lại nếu để cho người khác phát hiện hắn một cái trong cung thống lĩnh cấm vệ xuất hiện ở đây cùng lưu bị bọn hắn riêng tư gặp vậy phiền thức nhưng lần lắm nếu không phải lưu hiệp chi mệnh hắn căn bản sẽ không đến b ậ y hạ phải tới lưu bị nhũ mày ánh mắt rơi vào trên mặt đất giấy viết thư kia bên trên trực tiếp đi ra phía trước đưa nó nhận lên sau đó triển khai đọc chỉ một chút sắc mặt của hắn liền thay đổi quan vũ thấy thế không khỏi hỏi đại ca trong thư này viết cái gì lưu bị mặt trầm như nước đem thư giấy thu vào trong lòng thấp giọng nói hồi phủ lại nói nói đi trực tiếp đẩy cửa vào trương phi cùng quan vũ theo sát phía sau ba người cùng nhau đi tới thư phòng đóng cửa kỹ càng sau lưu bị tài đem giấy viết thư kia lấy ra đặt ở dưới ngọn đèn Nhị đệ, tam đệ. Các người cũng chút ngươi đi. xem một chút đi. quan vũ cau ù n Trương g Phi á mày ắ t rơi v o trên tờ g i ê nói hắn. Hắn chỉ nếu thiệu i là bệ hạ đem việc này cùng viên thiệu nói vậy hắn vì cái gì lại chuyên phái người tới nhắc nhở chúng ta lại mật báo lại nhắc nhở cái này quá mức mâu thuẫn quan vũ cảm thấy bên trong có kỳ quặc là chúng ta chủ quan lúc này một mực không lên tiếng lưu bị bỗng nhiên mở miệng trầm giọng nói không ngoài sở liệu chúng ta hôm nay đi tìm bệ hạ hẳn là viên thiệu cố ý cho cơ hội tại chúng ta đi sau viên thiệu hẳn là đi ép hỏi bệ hạ sau đó biết được chúng ta đi qua mục đích bệ hạ có thể phái người tới nói cho chúng ta biết đã là bước lên cực lớn phong hiểm hết lòng quan tâm giúp đỡ đây không phải bệ hạ sai lưu bị nghĩ phải sâu xa nhiều hắn cẩn thận quay đầu n g ắ m lại hôm nay phát sinh hết thầy đều quá mức thuận theo đạo lý tới nói viên thiệu làm sao lại như vậy mà đơn giản để hắn cùng thiên tử tự mình tiếp xúc chẳng qua là lúc đó không nghĩ tới điểm này quan vũ cùng trương phi nghe vậy lập tức không bình tĩnh bọn hắn đi tìm thiên tử muốn chiếu lệnh tốt ra ngoài t r i ê u binh mai mã hiệu triệu chư hầu cần vương chuyện này viên thiệu nhược là biết sao lại từ bỏ ý đồ tất nhiên sẽ không dễ dàng vung tha bọn hắn đại ca chúng ta bây giờ nhanh thu thập hành lý ra khỏi thành đi viên thiệu khẳng định đã tập kết nhân mã tới tìm chúng ta trương phi lo lắng vạn phần nói ra cho dù là bọn họ lại thế nào có bản lĩnh nhưng nếu là bị vây ở ngàn quân bên trong cũng giống vậy muốn rơi vào cái bỏ mình hạ tràng cá nhân vũ dũng tại quân đội trước mặt hay là quá mức nhỏ bé quan vũ lắc đầu nói hiện tại cửa thành đã đóng mà lại viên thiệu nếu biết được khẳng định sẽ có chỗ phòng bị chúng ta ra không được vì kế hoạch hôm nay chỉ có chúng ta giết vào hoàng c u n g bắt giữ viên thiệu mới có thể đọ sức một tia sinh cơ quan vũ híp mắt nói ra toàn thân tản ra đằng đằng sắc khí nhưng là đến t ộ t cùng muốn làm thế nào hay là nhìn lưu bị lựa chọn ra sao đại ca đại ca trương phi cùng quan vũ song song nhìn về phía lưu bị lưu bị nhắm mắt ngồi trên ghế ngón tay nhẹ nhàng ở trên bàn đánh chấm tư thật lâu vừa rồi một lần nữa mở mắt đứng dậy đi hoàng cung gặp viên thiệu hoàng cung tiến hội đại điện trước đó còn một mảnh huyên náo đại điện hiện tại người đã đi được không sai biệt lắm lưu lại chỉ có viên thiệu cùng mấy vị tâm phúc thần tử chúa công lưu bị lòng mang ý đồ xấu đoạn không có khả năng lưu điền phong giọng nói vô cùng là chăm chú tràn ngập lo l ắ n g nói chúa công hôm nay bất quá đơn giản thăm dò hắn liền lộ ra t r ậ n tướng có thể thấy được hắn là vô cùng có dã tâm người là tuyệt đối không thể thu phủ như thế gia tâm bừng bừng hạ người hiện tại nếu không giết ngày sau tất thành hòa lớn viên thiệu đã đem thăm dò một chuyện nói cho giới trướng nhũ sĩ mà cái này cũng khiến cho mọi người đều rất là trần kinh ai cũng không nghĩ tới lưu bị dĩ nhiên như thế lớn mật lại trực tiếp đi tự mình gặp mặt thiên tử muốn lấy được thiên tử chiếu lệnh triệu tập các lộ chư hầu cần vương thần phối cũng đồng ý điền phong lời nói gật đầu nói nguyên hạo nói rất đúng hiện tại là g i ế t lưu bị thời cơ tốt nhất chúa công không được mềm lòng điền phong thần phối đều cho rằng phải g i ế t lưu bị lần này liền ngay cả hòa điền phong không hợp nhau quách đổ gặp kỳ hai người cũng không có lựa chọn phản đối rất rõ ràng là cùng bọn hắn nắm giữ ý tưởng giống nhau nhưng là viên t i ệ u lại không lên tiếng phát cho dù đám người liên tục mở miệm túc dục hắng nguyên chậm chạp không có làm ra quyết định tự thụ thấy vậy li chúa công thế nhưng là có cái gì lo lắng ai viên thiệu thở dài gật đầu nói lưu bị có thể g i ế t nhưng là quan vũ trương phi hai người g i ế t lời nói vậy thì thật là đáng tiếc hai người này chính là đương đại hộ tướng không thua gì tôn kiên tôn sách nếu có thể thu nhập dưới trướng đối với ta mà nói chính là như hổ thêm cánh nhưng là huynh đệ bọn họ ba người tình nghĩa thâm hậu ta như g i ế t lưu bị thì như thế nào thu phục quan trương hai người đây chính là viên thiệu chi cho nên chậm chạp không động thủ nguyên nhân lưu bị mà thôi g i ế t liền g i ế t hắn không quan tâm nhưng hắn quan tâm quan vũ cùng trương phi cái này hai viên hộ tướng hắn muốn tìm ra một cái đã có thể g i ế t lưu bị lại có thể thu phục quan trương biện pháp chúa công tự thụ nghe vậy không khỏi cười khổ nói cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được quan trương hai người mặc dù hắn dũng nhưng là không có khả năng bị thu phục lúc này không g i ế t lưu bị ngày sau tất nhiên hậu hoạn vô tận còn xin chúa công không nên do dự nữa viên t hiệu vớt vớt mi tâm cảm thấy có chút đau đầu đạo lý hắn đều hiểu nhưng hắn là thật không cảm tâm a hâm rượu chém hoa hùng trước đó hắn căn bản xem thường quan vũ cái này cùng mạ tay về sau quan vũ chém hoa hùng lại tam anh chiến lưu bố tâm tình của hắn liền triệt để thay đổi đối với quan vũ trương phi hai người trông mà thèm g ớ c phải biết chính mình dưới trướng đại tướng mặc dù cũng coi như không tầm thường nhưng không có một người có thể cùng lữ bố đánh mà dựa vào quan trương hai người liền có thể cùng lữ bố cân sức ngang tài có thể thấy được nó võ lực cường h ã n đến mức nào cái này khiến hắn làm sao bỏ được giết tại viên thiệu xem ra loại này manh tướng lưu bị căn bản không xứng có được chỉ có hắn mới xứng với mà l i ê n tại chúng thần k h u y ê n can viên thiệu còn tại xoắn suýt thời khắc một tên thị vệ bỗng nhiên đi vào đại điện để báo chúa công lưu bị ba người tại ngoài cung cầu kiến chương ba mươi bảy lưu hiệp báo cáo có người tặng đầu người t r ư ơ n g ba mươi bảy lưu hiệp báo cáo có người tặng đầu người đột nhiên xuất hiện tin tức làm cho trong đại điện tất cả mọi người bất ngờ bọn hắn vốn đang tại thương nghị làm sao đối phó lưu quan trương ba người kết quả đối phương thế mà trực tiếp tới cửa cái này thực sự quá mức đột n ộ t bọn hắn sao lại tới đây viên t hiệu cũng rất giật mình nhịn không được hỏi cái kia phụ trách bẩm báo thị vệ lắc đầu nói thuộc hạ không biết lưu bị chỉ nói cầu kiến chúa công cũng không có nói rõ ràng ý đ ồ đến tự thụ trong mày tiếp tục truy vấn bọn hắn có thể có xuyên giáp trụ mang binh khí không có là tay không mà đến nghe nói như thế điền phong trong mắt sát cơ l ó a lên đối với viên t i ể u nói chúa công đây là cơ hội tốt bọn hắn không có binh khí nơi tay chúng ta vừa vặn có thể đem bọn hắn dẫn vào trong cung sau đó làm cho cung nỗ thủ đem bọn hắn loạn tiên bắn giết không có binh khí không có mặc áo giáp dù là lại vũ dũng thì như thế nào đừng nói là quan vũ cùng trương phi hai người chính là lữ bố ở đây một vòng mưa tên xuống dưới đều muốn biến thành con nhím viên t i ể u nắm trong tay lấy chén rượu do dự cuối cùng h ắ n mới phân phó nói đi dẫn ba trăm giáp sĩ tại trong cung bố trí mai phục lấy quảng chén làm hiệu nghe chút chén nát thanh âm liền lập tức đậu khác truyền nhan Lương Văn viên thiệu cũng không có quyết định muốn giết lưu quan trương ba người hắn quyết định trước gặp thấy một lần nhìn xem lưu bị đến cùng có mục đích gì bất quá để cho an toàn hay là chuẩn bị hảo nhân thủ chuẩn bị bất chắc dù sao quan vũ cùng trương phi võ lực quá mức kinh người n ặ n g thị vệ ứng thanh trở ra bốn mà lúc này giờ phút này lưu bị ba người còn tại ngoài cung chờ đợi đại ca coi là thật muốn như vậy đi gặp viên thiệu hiện tại chúng ta tay không tất sát hắn nếu là ở trong cung thiết hạ phục binh chúng ta thì hẳn phải chết không nghi ngờ quan vũ vẻ mặt nghiêm túc nói ngay từ đầu hắn nghe đại ca nói vào cung gặp viên thiệu tưởng rằng muốn mạnh sông hoàng cung tù binh viên thiệu nhưng kết quả đại ca cũng không định làm như vậy thật chỉ là muốn nhập cung cùng viên thiệu gặp mặt mà thôi thậm chí ngay cả binh khí đều không có mang lưu bị nói ra viên thiệu nhược là muốn giết chúng ta chúng ta bây giờ đã chết hắn đến bây giờ đều không có đậu thủ nói do còn tại trần trờ ta muốn đại khái là bởi vì các ngươi hai cái đối với dưới mắt tình thế lưu bị thấy rất thấu triệt trong thành ngoài thành đều có viên thiệu quân đội cứng đôi cứng tuyệt đối là một con đường chết không bằng lựa chọn trực diện viên thiệu thăm dò một chút đối phương thái độ trương phi nghi ngờ nói bởi vì ta cùng n h ị ca hắn như thế sợ b ọ ta lưu bị có chút bật cười cũng không phải hắn là muốn đem bọn ngươi hai người thu nhập dưới trướng lúc này mới chậm chạp không chịu đập thủ nhiều ngày như vậy tiếp xúc xuống tới viên thiệu đối với nhà mình nhị đệ tam đệ nhiệt tình hắn đều nhìn ở trong mắt tự nhiên có thể đoán được đối phương có cái gì tâm tư chỉ bất quá đám bọn hắn huynh đệ ba người tình như thủ t ú c viên thiệu không có cơ hội thôi quan vũ nghe vậy lộ ra vẻ khinh miệt nói ra huynh đệ chúng ta năm đó đảo viên c ế t nghĩa tình nghĩa chi sâu như thế nào hắn có thể giải ta bản giải lương một v ó phu mông đại ca lấy tay đủ đối đãi bây giờ gặp đại nạn có thể nào có nghĩa đầu hàng địch hôm nay có chết mà thôi lại có sợ gì quá thay n g ọ có c thể nát mà không thể đổi nó trắng t r ú c có thể đốt mà không thể hủy nó tiết thân mặc dù vẫn tên có thể bông xuống t r ú c bạch cũng đệ chỉ nguyện cùng huynh đồng sinh cộng tử cho dù biết rõ hôm nay vào c u n g cựu t ử nhất sinh quan vũ cũng không sợ h ã i chút nào năm đó bọn hắn kết bái lúc nói tới không cầu sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày không chỉ có riêng là một câu nói xuông trương phi nghe xong quan vũ lời nói chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi chào cũng nghĩ nói cái gì nhưng nhẫn nhị nửa ngày chỉ có thể biệt xuất một câu ta cũng giống vậy nhị đệ tam đệ Cảm nhận được nhận ba huynh đệ tại ngoài cung lại đợi một hồi rốt cục nhìn thấy một tên thị vệ đi ra hoàng cung cửa lớn chính là trước đó vào cung bầm báo vị kia chúa công tại đại điện chờ đợi ba vị mời theo ta tiến đến trước mắt hoàng cung sâu thảm giọng lớn như một tôn cự thú ẩn nút không biết trong đó ẩn giấu như thế nào nguy hiểm ba huynh đệ liếc nhau một cái đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt bằng thẳng cùng quyết tuyệt thế là lưu bị cười một tiếng dẫn đầu tiến lên q u a lưu hiệp trong ư lòng thầm nghĩ hắn cũng không hy vọng lưu bị chết nói như vậy hắn hôm nay lại bán thảm lại phái người đi cho bọn hắn m báo chẳng phải là đều phí sức hắn nhưng là thật vất vả mới cho chính mình tìm tới một đầu mới được ra cũng đừng hiện tại liền phá họ a cũng không đến mức dù sao cũng là tam quốc một trong những nhân vật chính có thiên mệnh gia thân sẽ không như thế dễ dàng treo ân đại khái lưu hiệp cũng chỉ có thể dạng này tự an ủi mình lúc này hắn chợt nghe nơi xa ẩn ẩn chuyển đến trận trận chỉnh tề tiếng bước chân còn có đao kiếm cùng áo giáp v à chạm âm vang thanh â m cảm thấy lập tức run lên hắn xoay người xuống giường nhìn một cái lai xe cửa ra vào xuyên thấu qua khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại sau đó hắn liền trông thấy tại mông lung trong bóng đêm từng đội từng đội mặc giáp chấp duệ binh sĩ từ bên ngoài tầm cung đi ngang qua từng cái đều là võ trang đầy đủ dựa vào từ đâu tới nhiều binh lính như thế lưu hiệp đại bị kinh ngạc hắn liếc mắt liền nhìn ra những binh lính này không phải trong cung cấm vệ mà là viên thiệu dưới tay binh sĩ bởi vì những binh lính này cùng ngày đó hắn từ viên p h ụ đem đến hoàng cung phụ trách hộ tống hắn những binh lính kia một dạng nhưng bọn hắn vào cung làm gì lưu hiệp trong lòng kinh nghi không chừng những binh lính này không phải tới tìm hắn chỉ là từ tầm cung của hắn từ ngoài đến qua rất nhanh liền rời đi ngay tại lưu hiệp do dự muốn hay không vụng trộm ra ngoài ngó ngó là tình huống như thế nào thời điểm một b ó n g người bỗng nhiên xuất hiện tại hắn ngoài cửa vậy hạ là ta thanh âm có chút n nạn nhưng lưu hiệp đã hiểu là chương cáp lưu hiệp biết hắn là hướng chính mình phục mệnh. l i ê n hỏi thế nào đem thư giấy giao cho lưu bị không có trương cấp nói mà tướng may mắn không làm đ ư ợ bệnh tự tay giao cho lưu sứ quân lưu hiệp thoáng yên tâm tiếp lấy lại hỏi vừa mới những binh lính kia là chuyện gì xảy ra bọn hắn vì cái gì đột nhiên tiến cung đây là vấn đề hắn quan tâm nhất trương cấp hồi đáp vậy hạ đây đều là bị viên thiệu gọi đến nhan lương văn xấu hai vị đại tướng cũng bị hắn cùng nhau gọi đến vào cung nghe nói là lưu sứ quân ba người muốn vào cung cầu kiến viên thiệu cái gì lưu hiệp nghe xong trực tiếp trận mắt hốc mồm lưu bị vào cung cầu kiến viên thiệu đây là cái gì cái tào thao tác t a c h o n g vòng một mươi ngày, ngày. ngày đánh hạ phái huyện lưu quan trương ba người tiến vào hoàng cung sau rất nhanh liền được đưa tới đại điện viên thiệu bọn người ngay tại trong điện chờ ba người đến mà trừ viên thiệu hòa điện phòng tự thủ mấy vị mưu sĩ bên ngoài còn nhiều thêm hai tên dáng người khôi ngô hất lên áo giáp tướng lĩnh đứng hầu tại viên thiệu tà hữu. Chính hầu thiệu hữu. tại tà lúc à Nhân Lương, l Văn Sỉu. này thiên r o n g đ đ i tử không tại đều rơi viên n g ư t r thiệu n có c liền ngồi ở chủ vị trong tay vớt vớt chảy đến rượu từ trên cao nhìn xuống nhìn xem lưu bị huyền đức không phải không thắng tự lực về nghỉ ngơi a cớ gì trở về chẳng lẽ có đồ vật gì bỏ sót tại trong cung phải không viên thiệu cười lạnh nói trong ngôn ngữ mang theo nhàn n h ạ t ý trào phúng hắn nói tới tự nhiên chính là thiên tử chiếu lệ lưu bị mặt không đ ổ i sắc hồi đáp cũng không phải là như vậy chuẩn bị chỉ là nghĩ đến đế nghiệp n thành đã lâu nhưng mượn binh một chuyện từ đầu đến cuối không có tin tức manh mối cho nên trong lòng khó có thể bình an bởi vậy mới chuyên môn đến hỏi một chút đại tướng quân muốn một cái chính xác trả lời chắc chắn hắn phản phất không có nghe hiểu viên t i ệ u trong lời nói lời ngầm chỉ nói mượn binh sự tình bởi vì trong lòng hắn rõ ràng mặc dù bây giờ viên thiệu biết hắn tự mình đi hướng thiên tử cầu chiếu lệnh mà bọn hắn cũng biết viên thiệu biết việc này nhưng viên thiệu lại không biết thiên tử âm thầm hướng hắn thông khí nói cách khác tại viên thiệu trong mắt bọn hắn còn không biết chính mình bại lộ cho nên chỉ cần chuyện này không bị triệt để nói ra vậy liền còn có một tầng tấm màn che tại đây cũng là cuối cùng lôi kéo chỗ trống lưu bị lựa chọn cầm mượn binh sự tình cùng viên thiệu tiến hành đàm phán mượn binh viên thiệu nghe vậy lập tức c ư i hắn không nghĩ tới chuyện cho tới bây giờ lưu bị thế mà còn dám cùng hắn s á c mượn binh sự tình thật sự là coi hắn là thành ngu viên thiệu dừng lại một chút một chút nhìn về phía lưu bị ngươi lúc đó có hơn vạn quân đội chú đóng ở phái huyện lại như cũng bị lữ bố sửa đoạt ta lại dựa vào cái gì tin tưởng cấp cho ngươi binh mã ngươi liền có thể đánh bại lữ bố đem phái huyện đoạt lại đến lúc đó chiến bại không thành còn không công gãy binh mã của ta cái này cũng là viên thiệu không cho mượn binh nguyên nhân một trong lữ bố mặc dù tiểu nhân nhưng là dũng m anh đúng là đương đại thứ nhất cho nên hắn cho dù mượn binh cho lưu bị lưu bị có thể hay không đoạt lại phái huyện còn phải khăn nói đó cũng không phải một bút có lời mua bán lưu bị nghe vậy nghiêm mặt nói đại tướng quân lữ bố mặc dù dũng m anh nhưng là h ư u d u n g vô mưu tướng quân nếu là cho mượn binh ta liền có năm chắc mười phần thu hồi phái huyện vừa cười lưu bị vừa dứt lời gặp kỷ liền lên tiếng trâm trọng nói mười thành tự tin đánh xuống phái huyện ngươi coi đánh trận là trò đùa phải không quả thực là tại ăn nói bừa bãi chúa công đừng muốn nghe hắn h ầ ngôn loạn ngữ ta nhìn hay là tranh thủ thời gian nhưng là lời còn chưa nói hết liền bị trương phi cắt đứt im ngay ta đại ca nói chuyện khi nào đến phiên ngươi đến xem vào tin hay không ta đem ngươi miệng cho xé trương phi gầm t h é t một tiếng hai mắt t r ợ t r ừ n g dâu tóc đều dựng biểu lộ phảng phất muốn đem gặp kỳ cho ă n sống nuốt tươi một nửa chỉ một chút liền đem gặp kỳ dọa đến sắc mặt trắng bệnh liên tiếp lui về phía sau trốn ở đại điện cây cột phía sau run lầy bẫy làm càn chúa công t r ư ớ c mặt làm sao dám vô lễ nhà lương văn xử hai vị đại tướng thấy vậy cũng là nổi giận vung tay lên trong điện hai bên đứng hầu mấy chục danh giáp sĩ lập tức rút đao tiến lên đem lưu bị tam nhân đoàn đoàn vây lại. chỉ cần ra lệnh một tiếng những giáp sĩ này bọn họ liền sẽ xông lên trước đem lưu quan trường ba người chém chết tại loạn đao phía dưới càng đừng đề cập trong thiên điện còn có dấu mấy trăm giáp sĩ ai dám lên trước quan vũ cùng trương phi hai người riêng phần mình tiến lên trước một bước đem lưu bị bảo hộ ở sau lưng cho dù là tay không tất sát lấy thiếu đối với nhiều bọn hắn cũng không hề sợ hãi giờ này khác này trong đại điện dương cùng bà kiếm bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm nhưng lưu bị căn bản không nhìn nằm ngang ở trước mặt những cái kia lơi đao chỉ là nhìn về phía viết hiệu trầm giọng nói cho ta năm nghìn minh mã trong vòng mười lăm ngày ta đánh hạ phái huyện Đến lúc đó đại lúc trên, ngày. Ngày trên bầu trời bỗng nhiên u vang lên một đạo tiếng sấm âm thanh lõe lên một cái rồi biến mất lôi quang đem trong đại điện hết thể đều chiều sáng những cái tia dấu ở thiên điện đám binh sĩ thân ảnh đều bị lôi quang chiếu rọi ở trên tường đao kiếm sâm nhiên ngay sau đó mưa to rơi xuống yên lặng như tờ giữa thiên địa chỉ có như chút nước mà rơi tiếng mưa rơi tất cả mọi người một mặt khiếp sợ nhìn về hướng lưu bị bao quát quan vũ trương phi hai người cũng là như thế đại ca quan vũ nhịn không được mở miệng mười ngày cầm xuống phái huyện đây quả thực là thiên phương giả đảm mà lại cầm xuống phái huyện sau còn để viên thiệu binh mã tiến vào chiếm giữ bực này cùng với đem phái huyện chắp tay tặng cho viên thiệu tốt không đợi quan vũ trương phi hai người nói cái gì viên thiệu liền đem chén rượu trùng điệp đặt lên bàn sau đó đứng dậy nhìn chằm chằm lưu bị liền cho ngươi năm nghìn binh mã năm sau tiến công phái huyện ta phái đại quân cho ngươi áp trận trong vòng m ộ ư ơ i ngày bắt lại cho ta phái huyện nhưng nếu là bắt không được a lợi dụng quân pháp xử trí chuẩn bị ca nguyện n nhận lãnh cái chết lưu bị không hề sợ hãi không cho mình lưu nửa điểm đường lui giờ phút này hắn cũng không có đường lui có thể nói chúa công không thể a điền phong cũng nhìn không được nữa muốn mở miệng khuyên can v i ê n thiệu hắn chỗ nào nhìn không ra lưu bị là đang cố ý kéo dài hôm nay nếu là không giết lưu bị về sau không còn có cơ hội tốt như vậy thần phối thở dài một tiếng không có mở miệng nói chuyện hắn biết nhà mình chúa công tâm ý đã quyết bởi vì lưu bị cho ra điều kiện thật sự là mê người phái huyện mặc dù không lớn nhưng là vị trí địa lý lại tương đương hữu việt cầm xuống nơi đây liền có thể làm đóng quân trọng trấn ngày hôm đó người chậm tiến công từ châu tốt nhất v à n cầu m ẫ u chốt là lưu bị chỉ cần chỉ là năm nghìn minh mã còn hứa hẹn trong vòng mười ngày cầm xuống phái huyện không thành liền chết nếu là đổi lại hắn hắn cũng nguyện ý cược thanh này dù sao một khi thành công liền có thể đạt được phái huyện không cần nhiều lời viên thiệu ngăn trở điền phong khuyết tàn phất tay làm cho một đám binh sĩ lưu ra sau đó đối với lưu bị nói thời điểm không còn sớm huyền đức sớm đi, đi về nghỉ ngơi đi lưu bị cũng không nói nhiều c h ắ p tay liền dẫn quan vũ cùng t r ư ờ n g phi quay người rời đi đi vào giả dích trong màn mưa bộ pháp kiên định như vậy t r ư ơ n g ba mươi chín bản sơ người là vĩ nhân t r ư ơ n g ba mươi chín bản sơ người là vĩ nhân viên thiệu cuối cùng vẫn không để cho người đạo thủ một mặt là sợ g i ế t lưu bị tin tức chuyển đi dẫn đến thanh danh bị hao tổn một phương diện khác cũng là đối với phái huyện cảm thấy hứng thú phái huyện tại từ châu t ớ i nói là vô cùng trọng yếu một chỗ tiết điểm hắn sau này nếu là muốn tiến công từ châu liền quân không ra phái huyện nếu là có thể đem phái huyện nắm dư trong lòng bàn tay chẳng khác nào tại từ châu trên cổ họng chống đỡ một cây đao chúa công ngài thật không nên như vậy lòng dạ đàn bà a điền phong đau lòng nhức cóc nói mặt mũi tràn đầy tức hận phái huyện mặc dù trọng yếu nhưng là lưu bị người này uy hiếp càng lớn hiện tại không giết hắn ngày sau tất thành ngài họa lớn trong lòng hạ tại lưu bị trên thân cảm nhận được thật sâu nguy hiểm loại nguy hiểm này không phải trên võ lực mà là tiềm lực t ò n g trinh thảo đồng chắc bắt đầu đến bây giờ hắn liền phát hiện ra họa này rất có thể ẩn nhẫn tuyệt đối kiêu hùng chi tư người biết cái gì chúa công quyết định mới thật sự là sáng suốt điền phong vừa mới nói xong quách đồ lập tức đứng ra phản bác sau đó một mặt khâm phục nhìn về phía viên hiệu lưu bị mặc dù phải giết nhưng là trực tiếp giết lời nói đối với chúng ta mà nói không có bao nhiêu chỗ tốt ngược lại sẽ rơi vào một cái giết chết hắn thất dòng họ tiếng xấu lưu hắn một mạng để hắn đi tiến đánh phái huyện thành thì thu phục cái này một cổ họng yếu điện bại nói cũng bất quá tổn thất chỉ là năm binh mã đại quân của chúng ta lấy giúp đỡ lưu bị danh nghĩa tiếp tục tiến đánh phái huyện mà lại có quân lệnh trả tại làm theo có thể giết hắn còn không cần mang tiếng xấu bất luận nhìn thế nào đều là có lợi mà vô hại chúa công đơn giản anh minh Quét đồ đối với i v ê nhưng t chúa n h công k h hôm nay thiết kế để lưu bị rơi vào cái bẫy để tâm hắn cam tình nguyện làm tiên phong thành công phái huyện còn phải là chúa công có thể nói được cả danh và lợi chúa công mưu đồ chi sâu dù cảm giác sâu sắc bội phục hứa du xuất phát từ nội tâm tán thưởng hắn lần đầu phát hiện nhà mình chúa công lại có như vậy trí tuệ mà lời của hai người đem viên thiệu nói đến mơ mơ màng màng hắn hôm nay thiết kế thăm dò lưu bị thật cũng chỉ là thăm dò mà thôi về phần quách đổ cùng hứa du nói tới những mưu đồ kia hắn căn bản không có nghĩ qua làm sao lại thành hắn mưu đồ Viên thiệu ho nhẹ một tiếng, một mặt lệnh nhạt nói thiệu một ho ra, không cho nên với hắn khỏe miệng dáng tươi cười ép đều không ép xuống nổi điền phong thần phối tự thụ cùng bên kia vớt mông ngựa ba người không giống v ớ i bọn hắn tự nhiên nhìn ra được nhà mình chúa công đáp ứng mượn binh hoàn toàn chính là lòng tham phái huyện mà thôi căn bản không muốn nhiều như vậy mông ngựa này đập là thật quá không biết xấu hổ ngày sau diệt viên nhân hẳn là lưu bị vậy điền phong trong lòng vừa vội vừa giận vẫn còn nói ra câu nói này thoại âm rơi xuống ở đây sắc mặt của mọi người cũng thay đổi đại điện bầu không khí cũng trong nháy mắt hạ xuống điểm đóng băng viên t i ệ u nụ cười trên mặt biến mất biểu lộ hết sức khói nhìn chằm chằm điện cái k i a t ạ i dưới trướng của ta làm việc thật sự là hủy khuất ngươi nguyên hạo sao không thay cao liền miễn cho ngày sau cùng ta cùng một chỗ mệnh tăng lưu bị giới đ a o nói xong câu này tràn ngập chê cười ngôn ngữ viên hiệu liền tức giận hất lên ống tay áo cũng không b a y đầu lại rời đi đại điện điền phong sắc mặt tái xanh không nói một lời quách đổ phùng kỷ hứa du ba người dùng ánh mắt trào phúng nhìn điền phong một chút cười nạo một tiếng sau cũng đi theo rời đi chỉ có thẩm phối tự thụ hai người đi tới nguyên hạo n g u y ê không nên như vậy xúc động thẩm phối thở dài nói hắn biết điền phong là xuất phát từ trung tâm nhưng là làm sao nói chuyện thật sự là lại thẳng lại sông chúa công như thế nào lại ưa thích nghe tự t h ủ cũng ă n u ổ i kỳ thật hiện tại không giết lưu bị cũng vô sự hắn không có khả năng đánh cho bên giới phái huyện đến lúc đó lại dùng quân lệnh trạng giết hắn cũng giống vậy điền phong lại quật cường lắc đầu nói ra các ngươi không hiểu lưu bị có nhân nghĩa tên lại là hắn thất dòng họ dưới trướng cẳng có quan hệ hơn vũ trương phi bực này m a n h tướng hôm nay chưa trừ diệt hắn ngày sau hắn sắp thành chúa công đại địch nói xong điền phong liền cũng không quay đầu lại rời đi chỉ để lại tự thụ cùng thẩm phối hai người hai mặt nhìn nhau đứng tại chỗ nơi hẻo lánh chỗ bị tất cả mọi người sơ sót quét ra mắt lạnh nhìn phát sinh trước mắt hết hảy, âm thầm cái này viên thiệu dưới trướng như sĩ như mây manh tướng như mưa lại cuối cùng không thành được đại sự bốn lưu hiệp tại trong tầm cung một đêm ngủ không ngon hắn lo lắng cho mình hướng lưu quan trương mật báo sự tình sẽ bị viên thiệu phát hiện lần sau thật không có khả năng lại dễ dàng như vậy hành sự lưu hiệp than thở mười phần hối hận hành vi của mình hắn cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng nghĩ đến hướng lưu bị mật báo kết một thiện duyên lưu đầu đường lui lại không có thể cân nhắc đến phía sau phải đối mặt tình huống thực sự có cái quân sư ở bên cạnh cho ta bảy mưu tinh kế mới được không phải vậy bằng trí thông minh của ta cho dù biết lịch sử tiến trình cũng vô dụng thôi thật vất vả nhịn đến hương đông lưu hiệp tranh thủ thời gian liền đi tìm t r ư ơ n g tác dự định hướng hắn hỏi một chút lưu bị hiện tại là tình huống như thế nào nhưng mới vừa đi ra tầm cung liền đối diện đụng phải quét á ra vậy hạ đây là muốn đi đâu quét á ra nhìn thấy lưu hiệp hành sắc vội vàng hơi nghi hoặc một chút lưu hiệp cũng không có dấu diếm trực tiếp đem ngày hôm qua ban đêm phát sinh sự t ì n h tiền căn hậu quả đều nói rồi một lần sau đó hỏi p h ù n g hiếu ngươi tối hôm qua có ở đó hay không trợ quét ra sau khi ngay xong biểu lộ có chút kỳ quái Hắn tối hôm qua đương nhiên đương tối qua đây, ở lúc đó h ắ viên g cảm thiệu Bị vì cái gì cái đi mặc tìm dù u rất xoắn suýt muốn hay không giết lưu con trường nhưng lúc đó tất cả mưu thần đều nhất trí đồng ý giết cho nên xoắn suýt đến cuối cùng sát xuất lớn hay là sẽ đậu thủ nhưng là biết được tình huống lưu bị trở về tới lấy phái huyện làm điều kiện cùng viên thiệu đàm phán cuối cùng tranh thủ đến một tia cơ hội cái này cũng chưa chết lưu hiệp một mặt kinh ngạc có chút khó có thể tin viên thiệu lòng dạ lớn như vậy sao bản sơ chấm nhìn là ngươi n g ư ơ i a là cái v ị nhân quách ra sắc mặt nghiêm nghị lưu bị mặc dù không chết nhưng bệ hạ tối hôm qua tiến hành đúng là không không n o a n a mệnh trương các mật báo có chọc giận viên t i ệ u chi phong hiểm càng có khả năng bại lộ trường cấp quy tâm bệ hạ đến lúc đó trong cung thủ vệ thay đổi bệ hạ sẽ được triệt để giam lòng lưu hiệp n g h e vậy trên mặt lộ ra nghĩ mà sợ t h ầ n sắc tối hôm qua trương cắp chân t r ư ớ c vừa đi hắn liền ý thức được tự mình làm sai một mực lo lắng hãi hùng đến bây giờ tiến lên nắm quách ra hai tay thái độ thành khẩn nói phụng hiệu a là chấm cân nhắc không chu toàn ngày sau mọi việc còn phải nhiều hơn dựa vào ngươi là chấm bảy mưu tinh kế quách ra gật đầu t r i n h trọng nói vậy hạ nhưng có phân phó thần định đem hết khả năng t r ư ơ n g bốn mươi ta viên thiệu mới là thiên mệnh sở q uy t r ư ơ n g bốn mươi ta viên thiệu mới là thiên mệnh sở uy đang tiến hành một phen khắc sâu bản thân kiểm điểm về sau lưu hiệp lại hướng quách gia hỏi thăm một chút lưu bị cụ thể là thế nào sống sót mà quách gia cũng không có thừa nước đục thả câu chi tiết nói cho hắn năm nghìn binh mã mười ngày đánh hạ phái huyện lưu hiệp nghe vậy cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi phái huyện mặc dù không lớn nhưng muốn dựa vào năm nghìn binh mã trong vòng mười ngày liền đánh hạ thấy thế nào cũng không quá khả năng không sai quách gia nhẹ gật đầu nói tiếp nhưng kỳ thật đánh hạ phái huyện cũng không có bệ hạ ngải nghị khó như vậy phái huyện bất quá là một thành trì nhỏ nhiều nhất có thể chứa được hơn vạn binh mã mà thôi như vẹn vẹn lưu bị mang năm n g h n người đi công như vậy xác thực rất khó đánh hạ Bất quá lưu bị tại phái huyện kinh doanh hồi lâu trong thành tất có phối hợp tác chiến nội ứng ngoại hợp phía dưới lại có viên thiệu đại quân vì đó áp trận trong thành quân coi giữ đấu trí tất nhiên sẽ chịu ảnh hưởng lưu bố cũng cho không nhất định dám phái đại quân đến đây gấp rút thiết viện, cho nên gấp phái thiết rút đại đây dám l bị hiện tại chưa chắc là nước cờ thua nói tóm lại có thể dựa vào cơ hội này đọ sức một chút hy vọng sống đã là không dễ quét á ra như thế vừa phân tích lưu hiệp trong lòng nhất thời hiểu rõ đồng thời cũng đối lưu bị sinh ra mấy phần bội phục không hổ là tương lai thuộc hán tri chủ coi là thật không tầm thường ở trong lòng cảm khái sau một lúc lưu hiệp nói ra ngươi tiếp tục câm thầm dò xét nếu là có cái gì tin tức mới nhớ k ỹ kịp thời nói cho chớm hoặc là để trường cấp thay chuyển đạn hiện tại quét ra chính là hắn trôn ở viên t i ệ u bên kia thay mắt thông qua quét ra hắn có thể nắm giữ viên t i ệ u nhất cử nhất động còn có biến hóa của ngoại giới cùng các loại tin tức đây là trường cấp làm không được thần tuân chỉ lần này năm này có thể nói là trải qua t r ầ m đồng chập trùng bất quá tại đêm giao thừa yến hội biến cố đằng sau ngược lại là không tiếp tục phát sinh sự t ì n h khác viên t i ệ u bắt đầu điều binh kể tướng thu thập lương thảo vì đại quân xuất phát làm chuẩn bị lưu quan trương ba người nhận năm minh mã bắt đầu ngày đêm thao luyện mà lưu hiệp thì tại viên thiệu an bài xuống đi một chuyến vùng ngoại ô tự trời tế b á i tiến tổ là lớn hán cầu phúc hết thể làm từng bước tiến hành lấy rất nhanh thời gian nửa tháng liền đi qua tháng riêng mười sáu lựa gặp tham lang liêm t r ì n h đối ngẫu nghi điểm tướng xuất trinh vì cho lưu bị áp trận viên thiệu lần này chuẩn bị dòng g ã năm mươi binh mã để đại quân cùng một chỗ xuất phát đi theo lưu bị tiến về tiến đánh phái huyện mà năm vạn người là dạng gì một cái khái niệm lưu hiệp nhưng thật ra là không rõ lắm dĩ vãng đọc xét xử xem ty vi kịch hơi một tý trông thấy cái gì mười vạn đại quân mấy chục vạn đại quân nhưng không có một cái rõ ràng nhận biết trong mắt hắn bất quá là một con số mà thôi năm mươi không không không hắn thấy cũng không tính nhiều nhưng là lần này hắn lại tận mắt chứng kiến đến nghiệp thanh trên cổng thành lưu hiệp nhìn bên ngoài thành cái kia kéo dài vài dặm giống như thủy triều màu đen bình thường nhìn không thấy cuối đại quân lần thứ nhất cảm nhận được phát ra từ nội tâm rung động tinh kỳ liệt liệt thiết giáp s ư ớ n g s ư ớ n g đao kiếm rất lạnh đối mặt dạng này một chi đại quân lưu hiệp tài thật sự hiểu một người là đến cỡ nào nhỏ bé viên t i ệ u thực lực lại có bao nhiêu a khủng bố phải biết đây vẫn chỉ là viên t i ệ u đại quân một bộ phận mà thôi viên thiệu dưới trướng quân đội làm sao dừng năm mươi đây chính là tứ thế tam công viên bản sơ nội tình a lưu hiệp đệ xuống trong lòng c h ấ n kinh trong lòng yên lặng nghĩ đến đồng thời đưa ánh mắt về phía bên cạnh những người khác trên cửa thành lầu không vẹn vẹn có hắn còn có lưu quan trương ba người cùng viên thiệu cùng dưới trướng một đám văn thần võ tướng tất cả đều t ề tụ nơi này bởi vì hôm nay là xét duyệt quân đội đại quân xuất phát thời gian cùng lưu hiệp rung động khác biệt những người khác phản ứng nhìn liền bình t h ẳ n nhiều cho dù đối mặt dạng này một chi số lượng kinh khủng đại quân cũng không có biểu hiện ra cỡ nào vẻ khiếp sợ xem ra chưa thấy qua việc đời chỉ có hắn đạt được cái này một lúng túng kết luận lưu hiệp quyết định hay là không cần nói trước trang một đợt cao lạnh miễn cho rủ rè mà viên thiệu xem kỹ lấy ngoài thành cái này đầy khắp núi đồi đại quân trên mặt lộ ra một tia đ ắ c ý vịn bên hông lợi kiếm đưa ánh mắt về phía lưu bị mở miệng cười h u y ê n đức lần này ta dự định phái năm mươi không không không đại quân vì ngươi áp trận nhất định có thể giúp đỡ ngươi cầm xuống phái huyện lưu bị cũng là áo giáp có thân nghe vậy chắp tay nghiêm mà nói đại tướng quân dốc sức tướng trợ chuẩn bị vô cùng cảm kích ổn thỏa toàn lực ứng phó không có nhục sứ mệnh hắn hiểu được cái này năm mươi không không không đại quân đã là cho hắn áp trận cũng là nằm ngang ở trên cổ hắn một thanh lưới dao nếu là hắn cầm xuống phái huyện tất cả đều dễ nói chuyện hắn nếu là bắt không được như vậy hắn liền sẽ trước bị quân pháp xử trí sau đó viên thiệu đại quân lại xuất động đi đem phái huyện đánh h ạ rất tốt viên thiệu hết sức hài lòng sau đó nói trận chiến này ngươi liền vì tiên phong quan vũ trương phi vì ngươi phó tướng trung xuất năm nghìn binh mã tiến đánh phái huyện đây là binh phủ bằng lệnh này có thể điều động chữ sân doanh viên thiệu đem một viên làm bằng sắt binh phủ ném cho lưu bị lưu bị hai tay tiếp nhận sau đó trùng điệp ô n quyền túc tiến nói tại đại tướng quân sau đó hắn xoay người cùng quân vũ trương phi cùng nhau xuống lầu đợi cho lưu bị sau khi đi viên thiệu lại nói nhan lương văn sửu ở đâu có mặt tướng nhan lương văn xấu hai người cùng nhau ra khỏi hàng viên thiệu đồng dạng ném cho hai người bọn họ mai binh phủ âm thanh lạnh lùng nói các người đem một mươi không không không binh mã ở đại quân tả hữu cánh thời khắc chú ý lưu bị động tĩnh hắn như muốn lâm trận bỏ chạy lập tức xuất lĩnh đại quân đem hắn chu sát tại chỗ nếu là hắn công thành thất bại liền do các ngươi cầm xuống phái huyện trong lời nói của hắn tràn đầy thâm trầm sắc cơ mặt tướng lĩnh mệnh nhan lương văn sử đồng dạng lui ra làm xong đây hết thảy viên thiệu mới hoàn toàn yên lòng nhìn xem cửa thành lầu bên dưới đã ra khỏi thành tiến về trong quân lưu quan trương ba người cười lạnh đều là con cờ của hắn thôi lần này vô luận như thế nào hắn đều cầm đến bên dưới phái huyện ngày sau lại lấy phái huyện làm ván n h y cướp đoạt từ châu chỉ là lữ bố thì t như thế nào có thể cùng hắn đối kháng mà chiếm cứ cái này từ châu sau hắn liền có thể dành tay bắc kích công tô n t o à n nam cự viên thuật tây công tào tháo đến lúc đó thiên hạ dễ như chở bàn tay vậy về phần lư bị bất quá một trong mộ xương khô hắn viên thiệu mới thật sự là thiên mệnh sở quy nghĩ đến đây viên thiệu rốt cuộc khó mà ước chế khoái động tâm tình đ ỗ n g nhiên rút ra bên hông bảo kiếm nghiêm nghị quát đại quân mở phát thùng thùng dung trời tiếng chống vang lên năm mươi đại quân cùng nhau gầm thét tiếng hô bay thẳng cửu tiêu lưu hiệp nhìn xem một màn này trong lòng cực kỳ rung động hắn cũng khát vọng có thể tay cầm binh mã tranh giành thiên hạ đặc đ ư ơ n g lao tử hiện tại chỉ là một bộ k h ô i lỗi thiên tử hay là giả quay đầu phải cùng quách ra hảo hảo thương lượng tu hú chiếm tổ chim khách kế hoạch chương bốn mươi một viên thuật không có người có thể ngăn cản ta xưng đế chương bốn mươi một viên thuật không có người có thể ngăn cản ta xương đế ngay tại viên thiệu bên này tập kết đại quân hướng phái huyện khởi xướng tiến công thời khắc tại phía xa dương châu viên thuật lại tại là chủ bị xương đế mà loay hoay sức đầu mẹ chán đã qua sắp ba tháng rồi chấm thiên đàn còn không có xây xong các ngươi đều là làm ăn gì bây giờ cách đăng cơ ngày chỉ có bảy ngày không đến đến lúc đó thiên đàn như không xây thành các ngươi để chấm như thế nào đăng cơ như thế nào tự tiên trong đại điện viên thuật mặt mũi tràn đầy phẫn nộ chỉ vào trong điện một đám các thần tử chửi ầm lên hắn hiện tại mặc dù còn không có chính thức đăng cơ nhưng đã vội va không nhịn nổi mặc vào một thân theo lên chân long sơn hà vân văn chim thú ngư trùng lộng l ấ y long bảo đầu đội thiên tử mũ miệng hoàn toàn chính là hoàng đế cách văn mặc liền liên xưng hô cũng thay đổi thành trẫm có thể thấy được hắn đối xưng đế một chuyện đến cơ nào khát vọng đối mặt viên thuật l ử a giận trong đại điện đám quần thần có khổ khó nói kiến tạo thiên đàn là một hạng đại công trình mà trước đó chính vào l o n g đông trời đông giá rét không nói còn hàng có tuyết lớn tiến độ tức thì bị trì hoãn hiện tại mặc dù thời tiết trở nên ấm áp một chút nhưng chưa băng tuyết tàn hóa nơi nào có dễ dàng như vậy có thể đem thiên đàn xây xong dương hoàng t ở dài nói chủ v ậ hạ trong vòng bảy ngày kiến tạo tốt thiên đàn thực sự quá khó khó hay lúc à này thư t h chút đứng tại viên thuật bên người một tên đạo nhân bỗng nhiên mở miệng nói trên mặt vẻ lo lắng sau bảy ngày từ vi đế tinh ở giữa che đậy của tinh cùng mạng của ngài nghiên cứu hô ứng lẫn nhau chính là ngài đăng cơ xưng đế tốt nhất ngày bỏ qua lần này trăm năm khó gặp cơ hội liền cũng tìm không được nữa tốt như vậy ngày tốt ta tên này lao đạo chính là trương bỉ hiện tại hắn đã bị viên thuật sắc phong từ một tên đạo sĩ bình thường lắp mình biến hóa trở thành quốc sư phụ trách xem bói tế tự cùng đăng cơ hết thẻ công việc một mực không nói gì diêm tượng cũng nhìn không được nữa tức giận nói chúa công người này yêu ngôn hoặc chúng sao có thể tùy tiện tin vào ngài đăng cơ xưng đế vốn là phạm vào tối kỵ bây giờ lại siêu cao thuế nặng tu sửa cung điện kiến thiết thiên đ à n càng làm cho dân gian bách tính đoán thanh huyền náo cứ tiếp như thế ngài trước đó thành lập cơ nghiệp đem hủy hoại chỉ trong chốc lát ai chúa công người lớn mật viên thuật giận dữ chỉ vào diêm tượng nổi giận nói quốc sư chính là đắc đạo chân nhân hắn lời nói sao lại là giả chấm mệnh mang tử vi chỉ cần tại sau bảy ngày đăng cơ xưng đế thì vương triều vĩnh cố cần gì phải để ý những dân đen kia ý nghĩ diêm tượng, chấm nghệ tình ngươi đi theo chấm nhiều năm lao khổ công cao phân thượng cho nên mới nhiều lần không so đo ngươi đi quá giới hạn chi tội ngươi không cần ý vào chấm ân sùng làm cản chấm là t h i ê n tử ngươi muốn xưng hô chấm là bệ hạ đối mặt viên thuật l ử a giận diêm tượng hồn nhiên không sợ một mặt l ấ m như nói thần chỉ là chính trực mà nói chúa công đừng lại hồ đồ đi xuống viên thuật càng thêm nổi trận lôi đ ỉ n h lúc này quát người tới đem cái này nịch thần cho chấm ân xuống đi đánh vào thiên lao chúng thần nghe vậy nao nhau, nhau rất là chấm kinh dương hoàng cái thứ nhất quỳ xuống mở miệng lên tiếng xin xọt t bệ hạ không thể a diêm công như năm nay sự tình đã cao thế â n thể suy y là, là, là hắn ư bị h nhìn có thể về phía diêm tượng âm thanh lạnh lùng nói xem ở quần thần vì ngươi cầu tỉnh phân thượng chỉ cần ngươi hướng chấm nhận lầm chấm liền khoan dung tội lỗi của ngươi viên thuật nghiến ê răng nghiến lợi trong lòng lại không nửa điểm nhân tử lạnh lùng hạ lệnh người tới đem lịch thần diêm tượng hạ gục thoại âm rơi xuống hai tên thị vệ đi vào đại điện một trái một phải đem diêm tượng cho áp giải đi chỉ để lại lá thư này còn đặt ở nguyên điện đem tin trình lên viên thuật nhữ mày do dự một lát hay là quyết định nhìn một chút lá thư này bởi vì đây là tôn sách viết cho hắn rất nhanh liền có hoạn quan đem phong thư này trình đi lên viên thuật nhận lấy mở ra nhìn kỹ một hồi sau đó sắc mặt của hắn liền càng phát ra khó coi tốt một cái tôn sách viên thuật đem thư giấy bóp thành một đoàn hung hăng ném trên mặt đất dẫm tại dưới chân một bên t r ư ơ n g bị thấy thế không khỏi hỏi bậy hạ tôn sách tín đã nói cái gì tôn sách tiểu bá vương vi danh như sấm bên hai viên thuật sắc mặt tâm trầm không nói một lời bởi vì tôn sách viết cho hắn phong thư này đồng dạng cũng là khuyên hắn không cần xưng đế thậm chỉ còn công bố nếu như hắn xưng đế liền muốn cùng hắn quyết liệt Viên tôn h u ậ t trong t lòng đối với tôn sách hợp thời cực, cũng cực đồng thời cũng kiên đến đ kiên i kỵ ể mãi Tôn sách m là một thành viên hộ tướng dũng bánh so cha nó tôn kiên chỉ có hơn chứ không kém tôn kiên sau khi chết tôn sách liền đầu viên thuật nhưng trên thực tế cùng tự lập không có khác nhau thế lực cường đại không thể coi thường nếu là cùng hắn quyết liệt cái kia tất nhiên trở thành họa lớn trong lòng sớm biết như vậy lúc trước còn không bằng giúp lưu biểu san bằng gian đông tại quần thần cùng trương bị nhìn soi m ỏ i viên thuật hít sâu một hơi mà không chút thay đổi nói chuyên lệnh xuống triệu tập dân phu thành lập thiên đàn trong vòng bảy ngày cần phải hoàn thành sau bảy ngày chấm đem chính thức tự thiên xưng đế chiêu cáo thiên hạ vớt xuống câu nói này viên thuật liền cũng không quay đầu lại rời đi đại điện chuyện cho tới bây giờ hắn đã không để ý tới tôn sách có thể hay không cùng hắn quyết liệt hắn cách đế vị vẹn vẹn chỉ có cách xa một bước phóng ra một bước này hắn chính là chân chính thiên tử đi ra đại điện đập vào mặt ánh mặt trời chiếu tại viên thuật trên thân hắn giang hai cánh tay nên đón muốn ốm thiên hạ nhập ta trong ngực viên thuật mặt lộ vẻ si mê dù chỉ có chính mình có thể nghe được thanh âm tự lẩm bẩm không có người có thể ngăn cản ta xưng đế chương bốn mươi hai trụ du dự định chương bốn mươi hai trụ du dự định diêm tượng bị hạ ngục về sau liền không còn có người dám can đảm phản đối viên thuật hắn trực tiếp điều động quân đội cưỡng ép điều động dân phu không phân ngày đêm kiến thiết thiên đàn có không ít người đều trực tiếp bị mệnh chết chết cóng vô số dân chúng bách tính đều khổ không thể tả nhưng lại không ai có thể ngăn cản viên thuật điên cuồng mà tại dạng này không tiếp đại giới tình hô giới thiên đàn cũng rốt cục tại đăng cơ nghi thức trước giờ kiến tạo hoàn tất hôm sau viên thuật chính thức tại thọ huyện đăng cơ xưng đế tự thiên tại nam bắc ngoại ô thụ truyền quốc ngọc tỷ định quốc xưng là thành niên hiệu dân tộc trọng gia đồng thời rộng đưa bách quan chiêu cáo thiên hạ trong lúc nhất thời cựu châu chấn động bốn ở s a huyện ở vào giang hoài chi điệp cũng là dương châu trọng c h ấ n một trong ở tổ lấy sản vật phong phú t h ổ địa hậu đãi chứ danh cho dù là tại dương châu cũng được sưng tụng đất lành bốn chữ lúc này tại ở xào huyện bên trong một chỗ ngoài phủ đệ có một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại sau đó một tên hình dạng nho nhã văn sĩ từ trên xe ngựa nhảy xuống tới không để mắt đến, đến đây ế n đ nên tiếp q u ả n ra vội v ã xông vào trong phủ công cần công cần cái này nho nhã văn sĩ một bên chạy một bên hô thần sắc lo lắng mà tại phủ đệ chỗ sâu một chỗ tính mịch trong viện có vị đang ở trong sân đọc sách nam tử tuấn mỹ nghe được xa xa chuyển đến thanh â m sau có chút nước mắt t h i ể u thanh ngươi đi chuẩn bị chút nước t r à đi nam tử tuấn mỹ đối với bên người phục thị thị nữ mỹ mạo nói ra thị nữ nhìn xem nam tử khuôn mặt kia gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên nhu nhu đáp ứng ôn hòa nói là c h ú lang nói đi liền đứng dậy trở về phòng ở mà nam tử tuấn mỹ lại lần nữa đưa ánh mắt về phía ở trong tay thư tịch không bao lâu liền có người phá vỡ trong viện tính mịch công cần tên này nho sam văn sĩ xâm nhập sân nhỏ nhìn thấy đang xem sách nam t ử sau n h ì n không được nói đến lúc nào rồi ngươi làm sao còn có rảnh ở đây đọc sách xảy ra chuyện lớn tên này nam tử tuấn mỹ họ chu tên du chữ công cần chính là đương kim ở x à o huyện dài nghe được nho sam văn sĩ lời nói chu du thả ra trong tay thư tịch cười nói lo lắng như thế làm gì ngồi xuống trước uống chén trà rồi nói sau lúc này thị nữ tiểu thanh đem chuẩn bị xong nước trà bưng tới phân biệt là hai người tất cả pha một chén nước trà không dành uống trà ngươi là không biết xảy ra chuyện gì nho sam văn sĩ thở dài một tiếng trầm giọng nói ra ngay tại hôm qua viên thuật tại thọ huyện tự tiên chính thức đăng cơ xưng đế hắn m u ố n cho rằng tin tức này sẽ làm cho chu du giật nảy cả mình nhưng người nào biết chu du nghe xong lại như cũ sắc mặt không thay đổi không nhanh không c h ậ m uống một hớp nước trà một mặt bình tĩnh ta biết nho sam văn sĩ sửng sốt cái gì người khi nào biết đến tin tức này mới vừa v ậ n chuyển tới hắn cũng l à mới hiểu chu du làm sao có thể so với hắn còn sớm biết chu du cười cười nói viên thuật người này thích việc lớn hám công to giá tâm cực lớn nhưng lại ánh mắt thiệt cận từ năm đó hắn cầm tới truyền quốc ngọc tỷ một ngày kia trở đi ta liền liệu đến hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ xưng đế húng chi gần mấy tháng đến nay thọ huyện bên kia cường trinh dân phu kiến tạo thiên đản càng là ngồi vững suy đoán của ta hắn không có nhận qua tin tức nhưng là hắn đã có chỗ đoán trước cho nên mới đối với viên thuật xưng đế không ngạc nhiên chút nào nho sam văn sĩ nghe vậy t r ầ m mặc thật lâu mới có hơi ú oán nói ra ngươi nếu đoán được vì sao xưa nay không từng nói với ta qua có phải hay không, không có coi ta là bằng hưu không không không chu du đặt chén trà xuống lắc đầu giận g ữ nói ta chỉ là không nghĩ tới Tử kính ngươi thế mà đoán không được việc này, nói thật rất ngoài ý mớn. Tên kính không ngươi đoán này, nói ngoài mớn. này nho、sam、văn sĩ, họ được việc mà sam ý sĩ, lỗ túc n t cờ h kính, là bạn tốt của hắn. Ha ha. ữ tử tốt túc bạn là Lô của c nhạt nhữ n g mày sau đó đem chính mình khoan bảo đại tụ cho lột lộ ra có cực đại bắp thịt cánh tay công cần nếu là sẽ không thật dễ nói chuyện ta cũng hiểu s ơ một chút quyền cước chu du biến sắc lập tức chân thành nói tử k í n h chúng ta đều là người đọc sách quyền cước cái gì quá thô bỉ có chuyện hào hào nói hắn là biết lỗ túc võ lực nhìn như người đọc sách nho nhã bề ngoài bên dưới nhưng lại có một thân không tầm thường võ nghệ so với bình thường bách phu trưởng đều không kém dù sao hắn là đánh không lại hừ lỗ túc trắng chu du một chút thật cũng không thật muốn động thủ một phen nói c h ê m trọc cười sau hai người rốt cục nói đến chuyện chính lỗ túc uống một n g ụ c trà sau đó trực tiếp hỏi đối với viên thuật xương đế sự t ì n h ngươi thấy thế nào chu du thản n h i ê nói n viên thuật bị chi văn vương như thế nào viên thị so với cơ thị như thế nào năm đó cơ thị chiêm thiên bên dưới thứ hai còn tùy tùng nhà ân viên thuật bất quá c h i ê m cứ một chỗ dương châu lại dám ngông cùng xương đế thực sự mờ cười mặc dù chu du lời ít mà ý nhiều nhưng là lỗ túc cũng nghe đã hiểu hắn là tại c ầ m chu vương tất h cùng nhà ân quan hệ nêu ví dụ không khỏi gật đầu tán thành ý nghĩ của hắn cùng chu du là nhất trí đương kim hắn tất h mặc dù suy vi nhưng thiên tử cũng không phải là tàn bạo không đức viên thuật dám đi quá giới hạn xương đế quả thực ngu xuẩn hắn làm việc như vậy tất thành các lộ chư hầu c h i địch không nói đến viên thuật có hay không thống nhất kiểu châu coi như thống nhất xương đế cũng cần danh chính luân thuật chỉ dựa vào truyền quốc ngọc tỷ thế nhưng là không đủ chu du cũng không thèm để ý nói ra việc này không phải chúng ta nên quan tâm vì kế hoạch hôm nay hay là nghĩ kỹ đường lui đi ở tổ không phải nơi ở lâu tử kính có tính t o gì Hắn hiện ta ạ i là ở s o huyện dài, xem như tại viên thuật viên trướng dài, tại dưới xem lỗ à ngày thành này, là hành m việc. viên vi. Hiện tại nhiên người thiên chi tiếp lại nơi địch, tục thuật hạ hắn như thật sự là không xưng trong sáng tất trở suốt hành vi. Ta. sau lưu đế, sẽ sự l túc bị vấn đề này hỏi được sức sở n ế u mày suy tư một hồi vừa rồi lắc đầu nói không dối gạt công cận ta hiện tại cũng không biết đi con đường nào nhà của hắn ngay tại ở tổ hôm nay thiên hạ dung chuyển rời đi ở tổ hắn lại có thể đi nơi nào chủ yếu hơn chính là hắn mặc dù có tràn đầy khát vọng lại không biết nên đi nơi nào thi triển chu du cười nói đã như vậy vậy không bằng theo ta trung đi gian đông tìm nơi nương tựa tôn sách như thế nào lấy tử kính c h i tài có thể nhất định có thể hiện lộ tài năng giang đông tôn sách lỗ túc nghe vậy không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía chu du mặt lộ vẻ kinh ngạc ngươi nói là vị kia tiểu bá vương tôn sách công cần lại cùng hắn quen biết tiểu bá vương tôn sách danh hào hiện tại người nào không biết hắn cũng là lần đầu tiên biết chu du cùng tôn sách n h ậ n biết chu du bật cười nói nào chỉ là quen biết ta đi nhà hắn đang đường b i mẹ lẫn nhau lấy gọi nhau huynh đệ quan hệ cá nhân rất thân lúc trước viên thuật muốn lưu ta tại thọ xuân nhậm chức ta lại tới ở tổ cũng nơi là bởi vì đối â y cách h xe kê k ô mặt chu du gửi tới mời lỗ túc trong lòng rất là ý động giang đông tiểu bá vương tôn sách bây giờ danh chấn thiên hạ chính là cử thế vô song tiêu tướng mà lại hắn cùng bình thường manh tướng khác biệt đã có mang binh đánh giặc mới có thể cũng có chỉ dùng người mình biết r ộ n g nghi ngờ rộng lượng tài đức s á n g s u ố t mà lại chỉ quân nghiêm trình tại bách tính ở trong danh tiếng cực d a i có chu du làm dẫn tiến lại thêm tài năng của mình tìm nơi nương tựa tôn sách chưa hẳn không phải một đầu tốt được ra chu du gặp lỗ túc có chút tâm động liền tiếp theo khuyên tử k í n h ngươi có quản bảo c h i tài hạ mình tại tiểu tiểu ở tổ thật sự là lãng phí bây giờ đúng lúc gặp làm thế mà loạn thế tất xuất anh hùng huynh của ta tôn sách ý trí thiên hạ văn vo song toàn chính là hào kiệt trong loài người hơn xa viên thuật chi lưu như được n g ư ờ i ta hai người phụ tá thì bá nghiệp có thể hình hai người chúng ta cũng có thể ghi tên sử sách ghi tên sử sách là tất cả văn nhân suốt đời truy cầu liền ngay cả lỗ túc cũng không ngoại lệ nghe được những lời này lại cảm nhận được chu du cái kia nóng bỏng lại ánh mắt chân thành lỗ túc trong lòng cuối cùng một tia trần trờ rốt cục biến mất ánh mắt trở nên kiên định xuống tới cầm thật chặt chu du đưa qua tới tay phải vậy liền cùng quân trung hình bá nghiệp ngay tại lỗ túc cùng chu du hai người thương nghị tiến về giang đông tìm nơi nương tựa tôn sách thời khắc tại phía xã hội cây quận tôn sách cũng đồng dạng thu vào viên thuật xưng đế tin tức hội cây quận phủ thái thú một tên thân hình c a o lớn hình dạng c ư n g nghị hai đầu lông mảy khí khái anh hùng hừng hực thanh niên xem hết trong tay ghi chép viên thuật xương đế một chuyện mật báo nhịn không được thở dài t h ằ n g ngu này hay là xương đế người thanh niên này chính là người xưng tiểu bá vương tôn sách từ khi vương lãng bị đánh bại hắn liền chính thức nhập chủ hội kê từ lĩnh hội kê thái thú lại thiết lư lang quận cùng đ ă n g dương dự trương hai quận cùng xưng là giang đông bốn quận bây giờ toàn bộ dương châu đã có gần nửa rơi vào hàn khống chế trong đường còn đứng lấy mấy người theo thứa là bành nhân trương triều quảng lăng người trưng hành cùng tân tùng trần đoan đều là tôn sách dưới trướng hữ s nghe được tôn sách lời nói sau bọn hắn n h a o nhao lộ ra vẻ giật mình c h â n đoan không khỏi những mày hỏi thế nhưng là tướng quân ngài không phải đã viết thư cho hắn rồi sao hắn mà ngay cả ngài khuyên c a n cũng không nghe sao trước đó diêm tượng gửi thư hy vọng tôn sách có thể viết thư khuyên c a n v i ê n thuật tôn sách cùng bọn hắn nói việc này cùng một chỗ thảo luận một phen sau đều cảm thấy xưng đế một chuyện thực sự ngu xuẩn thế là rất rõ ràng cấp ra hồi âm chỉ cần v i ê n thuật d á m xưng đế liền lập tức tới quyết liệt nhưng người nào biết hôm nay hay là chuyển đến viễn thuật xưng đế tin tức ta khuyên căn tính là gì tôn sách đối với cái này không ngạc nhiên chút nào l làm thiên tử dụ hoặc lại có mấy người có thể ngăn cản được kỳ thật hắn đã có chỗ chuẩn bị tâm tư hiện tại hắn chẳng qua là cảm thấy t i ế c hận mà thôi nếu như viên thuật không xưng đế hắn còn có thể mượn viên thuật tài nguyên cùng danh hào tiếp tục phát triển chậm rãi tích xúc thực lực nhưng bây giờ viên thuật xưng đế hắn nhất định phải cùng quyết liệt nếu không hắn đem đối mặt các lộ chư hầu cộng đồng thảo phạt cũng chỉ có viên thuật đầu góc không rõ ràng hắn cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn bồi viên thuật cùng một chỗ mất mạng có thể cái kia truyền quốc ngọc tỷ vốn phải là thuộc về tướng quân lại bị viên thuật cất đoạt coi là thật đàn giận tần tùng pha có chút không cam lòng c h u y ề n quốc ngọc tỷ vốn là tại tôn sách mẫu thân ngô phu nhân trong tay nhưng là tôn kiên sau khi chết viên thuật liền đem ngọc tỷ từ trong tay nàng đ o ạ c đi văn biểu không thể nói bựa t ầ n tùng vừa dứt lời tôn sách lúc này mở miệng quá lớn thần s á c hết sức nghiêm túc c h u y ề n quốc ngọc tỷ chính là q u ố c chi t r ọ n g khí ta lại có gì đức có thể ở chi năm đó phụ thân ta đạt được ngọc tỷ cũng chỉ là muốn thay thế là đảm bảo ngày sau nộp lên thiên tử mà thôi chưa bao giờ nghĩ tới ở chiếm c loại lời này ngày sau không được lại nói phải biết truyền quốc ngọc tỷ chỉ có thể thuộc về thiên tử muốn chiếm hữu ngọc tỷ chẳng khác nào nói muốn làm hoàng đế lời này tôn sá đơn giản chính là chu tâm nói như vậy tự biết thân ôn tần tùng mặt lộ vẻ xấu hổ ngậm miệng không nói mà lúc này trương chiêu dò hỏi tướng quân viên thuật đã xưng đế hiện tại chúng ta là chức cán binh bất động hay là xuất binh thảo phạt tôn sách là đường đường chính chính tiếp thụ qua sắc phong điện khấu tướng quân là đại hán thần tử mà viên thuật xưng đế đó chính là tạo phản nguy tặc thân là hán thần nơi nào có không thảo phạt phản tặc đạo lý tôn sách lắc đầu nói ra trước đối ngoại tuyên bố cùng viên thuật quyết liệt đi phần rõ liên quan về phần xuất binh một chuyện trước tạm nhìn xem tào tháo cùng viên thiệu như thế nào làm việc bọn hắn đều không có động tác Ta trước t làm gì i ê nếu làm chim cái kia chim đầu các là năm công lăng thành kia. ư cần hiện chính hảo huynh người, bóng mình Nếu công ra của một đó đệ Chu là là Du. ở đây thuận tiện có hắn vì ta bày mưu tính kế ta một mực lãnh binh đánh trận căn bản không cần đi cân nhắc những này không biết hắn khi nào mới có thể trở về đến giang đông tôn sách rất muốn tự mình đi một chuyến ở tổ đem chính mình cái này hảo hình đệ cho mang về nhưng làm sao hiện tại sự vụ thật sự là bận rộn chỉ có thể chờ đợi lại nói t h o á n h xuyên hứa huyện tào tháo gần đây tâm tình cực kém hoặc là nói từ khi viên thiệu chiều cáo thiên hạ nói thiên tử tại ký châu đằng sau tâm tình của hắn liền không có tốt hơn lúc đầu dựa theo hắn kế hoạch ban đầu chỉ cần có thiên tử nơi tay liền có thể chiêu hiền nạp sĩ lôi kéo thế lực khắp nơi về mặt thực lực được tăng lên rất cao nhưng là hiện tại kết quả nhưng căn bản cùng hắn mong muốn không hợp rất nhiều người đều nguyện ý tin tưởng xuất thân hiền hách thanh danh khắp thiên hạ viên t i ệ u hoang môn mà không nguyện ý tin tưởng chân chính có thiên tử nơi tay hắn mặc cho hắn như thế nào tự chứng đ mèo mèo ề mùa xuân sắp tới vạn vật sinh sôi mặc dù dưới mắt vẫn còn có chút rét lạnh nhưng là trong gió đã mang tới một chút mùa xuân hương vị trên bầu trời có tinh tế mưa nhỏ bay xuống tào tháo ngửi một cái không khí mát mẻ lập tức cảm giác phiền muộn tâm tình bình phục không ít sắc mặt cũng dịu đi một chút gần nhất viên thiệu bên kia động tĩnh như thế nào nghe nói lời ấy đứng tại tào tháo sau lưng hứa c h ừ hồi đáp hồi bẩm chúa công viên thiệu đại quân đã tới thanh châu dưới mắt chính trực chạy từ châu mà đi viên thiệu d ư ớ i trướng nhan lương văn xấu hai vị đại tướng xuất động còn phái phái dòng g ã năm mươi đại quân động tĩnh như vậy đương nhiên là không thể gạt được người bên ngoài tào tháo trước tiên liền thu vào ti n t ứ c ngay từ đầu hắn coi là viên thiệu là muốn tiến đánh việt châu doa đến hắn đều muốn chuẩn bị tập kết đại quân nên chiến nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện là chính mình hiểu lầm. bởi vì nhánh đại quân này cũng không có thẳng hướng duyệt châu mà là thẳng đến từ châu chủ yếu nhất là trong chi quân đội này còn có lưu quan trương ba người t r ư ơ n g bốn mươi b ố hạ chiếu lệnh trương tú xuất binh t r ư ơ n g bốn mươi b ố hạ chiếu lệnh trương tú xuất binh có lưu quan trương ba người tại tào tháo liền minh bạch chi quân đội này muốn làm gì tại năm trước lữ bố từng dẫn binh đánh lén lưu bị phái huyện không chỉ có cầm xuống thành trì liền ngay cả lưu bị vợ con cũng bắt làm tù binh cho nên rất hiển nhiên chi quân đội này là lưu bị từ viên thiệu bên kia nhường cái tới chuẩn bị đi hướng lữ bố báo thủ đoạt lại mất đất năm mươi không không không đại quân thật sự là thủ bút thật lớn tào tháo nghe vậy híp híp mắt lưu huyền đức khi nào cùng viên thiệu quan hệ tốt như vậy vậy mà có thể thuyết phục hắn mượn nhiều lính như vậy ngựa năm mươi đại quân cũng không phải số lượng nhỏ viên thiệu lúc nào trở nên hào phóng như vậy nhiều lính như vậy ngựa nói mượn liền mượn mà lại tiến đánh chỉ là một cái phái huyện cũng không dùng được nhiều người như vậy chẳng lẽ lại là muốn tiến tới tiến đánh từ châu a nhưng nếu là đánh từ châu lời nói năm mươi binh mạ mất đi tào tháo tâm không rõ viên thiệu đến cùng có tính toán gì mà lúc này một tên thị vệ bỗng nhiên đề báo chúa công quân sư cho thượng thư làm trò cầu kiến trong miệng hắn quân sư cho thượng thư làm cho chính là tuân du tuân ú c hai người công đạt văn n lược nghe được hai người cùng nhau cầu kiến tào tháo hơi b i ế n s ắ c mặt sau đó không do dự trực tiếp tiến về đại đường tuân ú c tuân du hai người đã tại trong đường chờ nhìn thấy bọn hắn tào tháo liền mở miệng hỏi công đạt văn n lược vì sao đột nhiên cầu kiến đã xảy ra chuyện gì bây giờ sắc trời đã rất muộn hai người đột nhiên cầu kiến khẳng định là có cái gì chuyện rất trọng yếu nếu không, không có khả năng dắt tay mà tới chúa công xảy ra chuyện lớn tuân ú c vẻ mặt nghiêm túc trầm giọng nói ra phía trước thám tử truyền đến cấp báo nói viên thuật nửa tháng trước tại thọ huyện tự thiên xưng đế lập quốc là thành cũng chiêu cáo thiên hạ dương châu cùng dự châu lân cận cho nên vẹn vẹn qua nửa tháng tin tức liền đã truyền đến hứa huyện cái gì tào tháo lập tức trận mắt hốc mồm trên mặt tràn đầy v ẻ không thể tin được t h a n h â m bỗng nhiên cất cao mấy phần viên công lộ xưng đế hắn làm sao dám nếu không phải tin tức này là từ tuân úc trong miệng nói ra hắn thật hoài nghi đây có phải hay không là giả thiên tử thế nhưng là còn sống viên thuật làm sao dám xưng đế tuân du gật đầu nói thân đã lặp đi lặp lại xác nhận việc này đích xác là thật viên thuật lập thành quốc hào trọng thị thụ truyền quốc ngọc tỷ đồng thời định đô thọ huyện từ tuân du nơi này đạt được xác nhận tào tháo trong lúc nhất thời trầm mặc đã là bởi vì tin tức này quá mức rung động lòng người cũng là bởi vì trong lòng im lặng tới cực điểm không biết nên nói cái gì cho phải ngu xuẩn sau một lúc lâu sau tào tháo mới h ừ lạnh một tiếng lắc đầu dùng đơn giản ngay thẳng hai chữ cấp ra chính mình đánh giá một cái viên thiệu một cái viên thuật hai người này hoặc là tìm người giả mạo thiên tử hoặc là trực tiếp ấy đăng cơ xưng đế đơn giản một cái so một cái hiếm thấy chỉ có thể nói thật không hổ là cùng cha khác mẹ huynh đệ chúa công viên thuật đi quá giới hạn xưng đế tất vì thiên hạ chỗ không dung như hôm nay con tại hứa huyện chúng ta đã lấy thiên tử danh nghĩa làm hiệu nhất định phải mau chóng làm ra h ư n g đối thảo phạt nguy đế mới có thể hiện lộ rõ ràng chúa công ủng hộ đại hán tri tâm t u ấ n ú c nghiêm mặt đề nghị đây là cấp bách sự t ì n h bởi vì có thiên tử nơi tay bọn hắn mới thật sự là hán thất chính thống đại biểu cho đại hán triều đình mà viên thuật thì là đi quá giới hạn nguy đế đối với nguy đế chỉ có xuất binh thảo phạt một đầu lựa chọn tào tháo nghe vậy lại nếu chặt lông mày nói ra viên thuật mặc dù đi quá giới hạn xương đế nhưng hắn binh hùng tướng mạnh thực lực hơn xa tại ta ta xuất binh thảo phạt chẳng phải là lấy chứng cần biết dưới trướng h ắ n thế nhưng là có cháu sách viên manh tướng này người này dụng manh không á lưu bố mang binh cường đại còn hơn nhiều cha nó tô tiên mặc dù viên thuật xưng đế một chuyện phi thường ngu xuẩn nhưng không thể không thừa nhận chính là phóng nhãn thiên hạ hôm nay viên thuật thế lực được sưng tụng là đệ nhất liền ngay cả viên thiệu cũng kém hơn một chút dù sao dương châu chi giàu có một không hai thiên hạ nhân khẩu nhiều địa bàn g rộng lương thảo càng là sung túc so dự châu duyện châu cộng lại đều mạnh hơn đương nhiên đây đều là thứ yếu tào tháo chân chính kiên kỵ là tôn sách chúa công có chỗ không biết tại viên thuật xưng đế không lâu sau tôn sách liền đã công khai tuyên bố cùng viên thuật quyết liệt. tào u Du â n nói, tôn cởi sách l người thông minh, không phải xuân、tài. Cùng viên thuật quyết liệt là lựa chọn chính phải tài. liệt thuật quyết nhất. t là À, xác lựa tháo trong lòng hơi động đối với tôn sách đánh giá cao hơn mấy phần xem ra người này cũng không phải là hữu dũng vô mưu m a n phu hoặc là chính là bên người có người vì hắn bày mưu tinh k ế nhưng vô luận là loại nào cũng không thể khinh thường đem những này ý nghĩ đ ạ xuống tào tháo đối với tuân du đạo tuy nói như thế nhưng dẫn đầu phái binh thảo phạt viên thuật vẫn là không khôn ngoan hành vi viên hiệu không phải tự xưng trong tay có thiên tử a hiện tại viên thuật xưng đế ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn ứng đối ra sao tào tháo trong lòng là hơi có chút cười trên n ỗ i đau của người khác là đại nghĩa di t h ầ n hay là lựa chọn bao che viên thuật vô luận loại nào hắn đều vui thấy kỳ thành tuân lúc n h u mày nói ra chúa công viên thiệu là viên thiệu ngài là ngài bất luận hắn ứng đối ra sao ngài đều cần xuất ra thái độ nếu không người trong thiên hạ nên như thế nào nhìn ngài văn võ bá quan lại nên như thế nào nhìn ngài lúc này lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt chính là không công văn liên tiếp thúc giục làm cho tào tháo trong mắt lóe lên một tia không vui sắc mặt cũng có chút chìm xuống dưới nhìn thấy bầu không khí không thích hợp tuân du nghĩ nghĩ đối với tào tháo nói nếu chúa công không muốn dẫn đầu xuất binh cái kia không ngại để thiên tử hạ chiếu làm hắn người xuất binh mà chúa công không c ầ n động một binh một tốt tuân du cấp ra một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp chính mình không xuất binh để cho người khác xuất binh không được sao kế sách hay tào tháo lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng tuân du đề nghị này quá đối với hắn k h ẩ u vị hắn không kịp chờ đợi hỏi công đạt cảm thấy ai thích hợp nhất kinh châu lưu biểu giang đông t u n sách hay là từ châu lữ bố nhưng mà tuân du lại lắc đầu nói ra đều không phải là thứ ầ đầu n huyện thành Trương tú hạ lệnh, để hắn dẫn đầu xuất binh tiến đánh viên coi có cho là thể Tú xuất thuật. t hạ h để nhất là bởi vì huyện thành cùng dự châu tiếp giáp mà trương tú xuất thân lương châu dưới trướng kỵ binh mười phần tinh n g u ệ dương châu bình nguyên chiếm đa số thích hợp kỵ binh phát huy thứ yếu trương tú chi cứu trương tể từng tham dự tạo phản làm loạn chúa công có thể cho thiên tử hạ chiếu đặc xá thúc thúc hắn chịu tội dùng cái này đổi hắn xuất binh cho lưu biểu tôn sách lữ bố những người này hạ lệnh bọn hắn không nhất định sẽ như vậy sẽ nghe cho nên đến tìm một cái có thể nắm được mục tiêu trương tú tào tháo nghe nói qua cái tên này người này dưới trướng đều là lương châu quân tàn bộ sức chiến đấu tương đương đư hãn năm ngoái bị lưu biểu chiêu hàng trở thành bên ngoài phiên bây giờ hùng cứ nam dương quận nhưng một cái lương châu tới mọi rợ căn bản không bị trung nguyên thế g i a môn phiệt bọn họ chỗ tiếp nhận t h ú n g chi nó cậu còn tham dự qua tạo phản cho nên càng là lọt vào bài xích nếu không có bởi vì quân đội d ư ớ i quyền dũng mãnh chỉ sợ sớm đã bị thổ tính nhưng không thể không nói cái này đích sắc là một thanh thích hợp đao tào tháo chỉ là suy nghĩ một lát liền làm ra quyết định đối với tuân du đạo t i ệ n y công đạt lời nói hạ chiếu lệnh trường tú xuất binh người nuôi ta nuôi nuôi s á c liền chết mọi người đem trong tay phiếu để cử nguyện phiếu đều ném một ném hoan nghênh bình luận duy trì tác giả rất cần ủng hộ của các ngươi chương 45, l ư u hiệp chấm nguyện xương viên thuật là mạnh nhất chương 45, l ư u hiệp chấm nguyện xương viên thuật là mạnh nhất kỳ châu nghiệp thành dưới mắt đã tới đêm khuya nhưng là viên phủ nội y nguyên vẫn sáng ánh đèn tường đợt tức giận tiếng mắng cùng đánh đệm âm thanh từ trong phủ trong thư phòng thỉnh thoảng truyền ra đâm rách đêm tính m ị c h ngu xuẩn cái này từ đầu đến đôi ngu xuẩn viên thuật ngươi thật là đáng chết a trong thanh âm bao hàm sát ý cơ hồ muốn ngưng kết thành thực chất dù là cách thật xa cũng làm cho người cảm giác l ư n g phát lạnh nghe được thanh n m viên phụ bọn hạ nhân căn bản không dám đi nhìn trộm nửa phần từng cái túi đầu rời xa thư phòng sợ lọt vào liên lụy lúc này ở trong thư phòng viên thiệu cầm trong tay lưới dao thân nhiễm tiên huyết hai mắt đỏ bừng đứng tại đầy đất bừa bộn bên trong thở hổn hển bên chân còn nằm một bộ thi thể máu tươi chạy xuôi đến đầy đất đều là hắn hiện tại nơi nào còn có nửa điểm thân là thiên hạ mẫu mực phong thái cùng cao quý nhìn giống như điên dại một dạng mà trên thực tế cũng đúng là như thế chúa công trốn ở dưới đáy bàn viên phủ quản gia nơm nớp lo sợ hô viên thiệu bỗng nhiên ngầm đầu dùng hai m biểu tình dữ t ậ n kém chút đem tên này đáng thương lão quản gia dọa đến hồn phi phát tán mà lúc này một trận tiếng bước chân dày đặc truyền đến điên phong tự thụ thần phối các loại các thần tử vội vàng chạy đến khi bọn hắn nhìn thấy trong thư phòng trắng cảnh còn có máu me khắp người viên thiệu về sau giật nảy mình chúa công ngài đây là thế nào tự thụ nhịn không được mở miệng hỏi viên thiệu hiện tại bộ dáng quả thực có chút dữ t ậ n c ù n g trong ngày thường tưởng như hai người đến cùng xảy ra chuyện gì điên phong nhất là lo lắng tiến lên liền muốn đi thăm d ò nhìn viên t i ệ u tình huống nhưng là viên t i ệ u lại táo bạo vùng trong tay mang huyết lợi kiếm quắp nếu không phải thẩm phối tức thời kéo điền phong một thanh một kiếm này liền muốn chém tới bộ ngực của hắn nguyên hạo chúa công hiện tại trạng thái không đúng đ ừ n g vội đi qua thẩm phối trầm giọng nói sau đó nhìn về phía tên kia viên phủ quản gia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra chúa công vì sao biến thành bộ dáng này nói nhanh một chút rõ ràng bọn hắn lúc đầu đều đã yên giấc chợt bị viên phủ hạ nhân đến nhà đánh thức nói viên thiệu mắc bị điên thế là vội vàng chạy đến nhưng cụ thể phát sinh cái gì bọn hắn hoàn toàn không biết lão quản gia chưa tình hồn run run rầy rầy nói nay đêm nay có thám tử đưa tới một thì mờ báo chúa công chúa công hắn sau khi xem xong liền trở thành bộ dáng này liền ngay cả thám tử kia đều bị chúa công rút kiếm giết trong phủ hạ nhân cũng bị bị thương mấy tên chúng ta ai cũng không dám tới gần mật báo ở đâu nhanh chóng hiện lên đến ở chỗ này lao quản gia cung cung kính k í n h đem cái kia phong hắn v ụ n trộm nhặt lên dính lấy huyết mật báo đưa cho thẩm phối thẩm phối trực tiếp tiếp nhận nhìn lại sau đó hít sâu một hơi chính nam phía trên viết cái gì tự thụ nhịn không được hỏi quách đổ c ũ n g thúc giục nói mau nói a đừng thừa nước đục thả câu đến cùng viết cái gì thẩm phối ánh mắt phức tạp thở ra một ngụm trọc khí trầm giọng nói ra phía trên nói viên thuật tại thọ xuân xương đế lời vừa nói ra tất cả mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc xương đế trong nháy mắt tất cả mọi người minh bạch viên thiệu vì sao tức giận như thế thậm chí bị lựa giận mê mận tâm trí bây giờ hán thất suy vi nhưng là quốc vận chưa tuyệt thiên hạ nhân tâm h ư ớ n g hán viên gia tứ thế tam công thế thụ đại hán ấn điền mà viên thuật thân là viên gia đích thứ tử cũng dám đi quá giới hạn xương đế nay bằng với viên thị mấy trăm năm đến nay tích lũy danh vọng toàn bộ t r o n bụi cái này khiến lấy xuất thân làm ngạo viên thiệu làm sao không giận chỉ sợ không chỉ là hán hiện tại thiên hạ viên thị tử đệ hẳn là đều hận không thể đem viên thuật cho nghiền xương thành cho con mẹ nó ngươi chính là làm sao dám đ ó a trọng yếu nhất là viên thiệu trong tay còn có thiên tử hắn hô hào ủng hộ hắn thất danh hào nhưng là đệ đệ cùng cha khác mẹ lại xưng đế có thể nghĩ về sau người trong thiên hạ sẽ như thế nào đối đại viên thiệu chắc chắn đem hắn cùng viên thuật liệt vào cá mẹ một lứa cùng đồng c h ắ c không khác không so đồng c h ắ c c à n gian g viên thuật viên thuật ngươi hại sát ta cũng viên thiệu quát to một tiếng vậy mà hai mắt khẽ đ ả o c h ứ n lăng lăng liền hướng về sau nga xuống lợi kiếm trong tay ầ m rơi xuống đất chúng thần thấy thế lập tức quá sợ hãi từng cái cũng không đoái hoài tới cái gì nhao nhao xông lên phía trước chúa công chúa công nhanh nhanh đi xin mời y quan hôm sau hoàng cung trong hậu hoa viên lưu hiệp vừa ăn cung đình điểm tâm một bên mơ hồ không rõ địa đạo ngươi nói là viên thiệu bị tức đã hôn mê tại hắn ngồi đối diện chính là q u á c h g i a q u á c h g i a thân mật vì lưu hiệp đưa lên một chén nước sau đó gật đầu nói đúng vậy bệ hạ từ đêm qua hôn mê đến bây giờ chưa tỉnh lại nghe y quan nói là tức giận công tâm bố trí cần tu dưỡng lưu hiệp uống một hớp nước trà đem trong miệm tâm nuốt xuống sau đó mới cho ra chính mình đánh giá dựng lên cái ngón tay cái ngư bức quách ra không rõ cái từ này lại là cái gì ý tứ bất quá hắn đã thành thói quen lưu hiệp loại phương thức nói chuyện này cho nên không có quá mức để ý ngược lại nói đến viên thuật xương đế một chuyện cũng không trách viên thiệu phản ứng kịch liệt như thế viên thuật cử động lần này quá mức lớn mật ảnh hưởng cũng quá ác liệt b ậ y hạ còn tại viên thuật xuất thân từ viên thị lại phạm thượng đi quá giới hạn xương đế quả thực là đại nịch bất đạo tất nhiên sẽ vì thiên hạ người c h â không dung hắn xương đế là một tháng trước sự tình hiện tại đoán chừng đã vang rèn thiên hạ các nơi chư hầu cũng biết lưu hiệp tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói chấm nhưng thật ra vô cùng nội phục viên thuật người khác chuyện không dám làm hắn làm người khác không dám xưng đế hắn xưng không hổ là viên thị c h â n nam nhân hắn lưu hiệp nguyện xưng viên thuật là mạnh nhất kỳ thật lưu hiệp rất sớm trước đó ngay tại suy đoán viên thuật có thể hay không xưng đế tới dù sao trong lịch sử điểm thời gian này chính là như vậy phát triển hắn vốn cho là mình xuyên qua còn có đối với lịch sử tuyến nhiễu loạn sẽ để cho viên thuật xưng đế một chuyện trì hoãn hoặc là trực tiếp không phát sinh nhưng không nghĩ tới viên thuật hay là quật cường xưng đế người như bức vậy hạ tự hồ đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa quách gia mẫn duệ đã nhận ra lưu hiệp phản ứng. từ trên điểm ư ợ này tới nói hắn so với cái kia chư hầu còn mạnh hơn nhiều quét ra giật mình sau đó nhịn cười không được nhưng là ánh mắt lại có chút phức tạp đúng vậy a thiên hạ chư hầu có bao nhiêu trong lòng trôn giấu xương đế giã tâm đâu chẳng lẽ chỉ có viên thuật có sao cái này tự nhiên là không thể nào chỉ là những người kia ẩn tàng thật tốt lại hoặc là nói bọn hắn không dám trong lòng mặc dù khát vọng đến nội điên nhưng mặt ngoài y nguyên muốn đối với hắn thất trung thành tuyệt đối quả thực buồn cười bất quá lần này viên thuật đột nhiên xưng đế đối với lưu hiệp vị này thiên tử tới nói lại là một cái cơ hội tốt chương 46, n ấ u rượu luận anh hùng chương 46, n ấ u rượu luận anh hùng lưu hiệp nhìn thấy quách gia biểu lộ liền biết con hàng này khẳng định lại đang trong lòng ám xoa xoa mưu đồ những thứ gì thế là trực tiếp mở miệng hỏi tham phúc hiếu ngươi có ý nghĩ gì sao q u á c h g i a thu liễm suy nghĩ ngẩng đầu nói ra bệ hạ thần coi là viên thuật xưng đế mặc dù đại nghịch bất đạo đối với ngài tới nói là có lợi viên thuật là viên gia con trai trưởng làm ra chuyện thế này tương đương đem viên g i a hàng trăm năm tích lũy thanh danh đều toàn hủy mà viên thiệu thân là viên thuật c h i hình cũng tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn chí ít hắn d i vãng nơi dựa dẫm tứ thế tam công gia tộc danh vọng về sau liền không tạo nên bao lớn tác dụng viên t h i ệ u trên người quan hoàn một là đến từ hắn viên gia tự thân phận hai là đến từ hắn thảo phạt đồng trắc diệt trừ nghịch tặc công tích ba là đến từ bản thân hắn nhân cách bị lực là những ngày cộng đồng sáng tạo ra thiên hạ mẫu mực viên bản sơ nhưng là viên thuật tự lập làm đế sự tình v ừ a ra viên thiệu trên người quang hoàn liền bị vỡ nát hơn phân nửa bởi vì hắn không chỉ là viên thị t ử đ ệ hay là viên thuật cùng cha khác mẹ c a c a cái này sẽ trở thành trên người hắn r ử a không sạch chỗ bẩn trâm cảm thấy chuyện này với hắn ảnh hưởng thật cũng không lớn như vậy lưu hiệp sờ lên bóng loáng không có gốc d â u cầm cái cầm nói ra cảm thấy quét ra có chút quá khoa trường dù sao xưng đế cũng không phải viên thiệu chờ hắn thức tỉnh về sau khẳng định sẽ lập tức cùng viên thuật phân do giới tuyến mà lại chỉ là thanh danh bị hao tổn đối với hắn thực lực lại không có suy yếu dưới tay hắn mưu thần võ tướng chẳng lẽ lại bởi vì chuyện này liền vứt bỏ hắn mà đi sao thanh danh không phải là thực lực người ta nên mạnh hay là mạnh nhưng mà quét á ra chỉ là cười cười hai tay lung tay áo không đội không c h ầ m nói vậy hạ nói rất đúng thanh danh bị hao tổn hoàn toàn chính xác đối với viên t i ệ u thực lực không có suy yếu những cái tiêu mưu thần võ tướng cũng sẽ không vứt bỏ hắn mà đi nhưng là hắn không còn hoàn mỹ nguyên bản hắn thân là thiên hạ mẫu mực không ai sẽ cảm thấy hắn có ý đồ không tốt nhưng bây giờ lời nói liền không nhất định chí ít trong quân các sĩ tốt sẽ bắt đầu hoài nghi viên t i ệ u chiêu binh mãi mã đánh cái gì cơ hiệu giúp đỡ h ắ n thất thảo phạt n g h tặc hiện tại hắn đệ đệ liền tự lập làm đ ế cái này khiến những binh lính kia nghĩ như thế nào h u y n h đệ các người hai người có phải hay không là cá mẹ một lứa đối với đại bộ phận trong quân các sĩ tốt tới nói tham quân hoặc là vì một miếng cơm ăn hoặc là vì kiếm lấy quân công thăng quan phát tài cho tới bây giờ không nghĩ tới tạp phản thì ra là thế n g h e xong cách ra trình bày lưu hiệp mới giật mình nguyên bản tại tuyệt đại bộ phận binh sĩ trong mắt viên thiệu chính là chính công trung thân cho nên nghe viên thiệu chẳng khác nào nghe thiên tử về sau hắn cái này giả thiên con sau khi xuất hiện càng là h n chứng điểm này nhưng viên thuật chuyện này vừa ra v i ê ngay thiệu t hình n ư ợ l tại c lưu hiệp hòa quách ra nói chuyện phiếm thời khắc trên bầu trời cũng rơi ra tí tách tí tách mưa nhỏ hiện tại đã tới ba tháng đầu mùa xuân thời khắc trong hậu hoa viên hoa đảo sơ khai có chút mỹ lệ thế là lưu hiệp gọi thị nữ để nó chuẩn bị một chút rượu tới khu hàn g sau đó cùng quách ra cùng một chỗ tại trong lương đình nắm hoa nói chuyện kiếm đã đến ba tháng a nhìn qua tại trong mưa hoa đào nở rộ lưu hiệp hơi xúc động nói trong bất chi bất giác hắn đi vào thế giới này đã năm tháng mặc dù bây giờ đã hoàn toàn thích đứng nơi này hết thảy nhưng ngẫu nhiên hay là sẽ hoài niệm xuyên qua trước sinh hoạt hoài niệm trong tương lai bằng hữu cùng người nhà chỉ bất quá đời này đoán chừng đều không có cơ hội trở về nghĩ tới đây lưu hiệp trong lòng buồn vô cớ yên lặng uống một chén rượu vậy hạ có tâm sự a quách ra nhìn ra lưu hiệp tâm tình không tốt liền、hỏi. lưu hiệp khoát tay háo nói ra không có gì chỉ là có chút hoài niệm cố hương cùng cố nhân m à thôi tới tới tới bồi chấm b ú n g rượu hắn một bên nói một bên cho quách ra rót rượu quách ra nghe vậy suy tư một hồi sau đ ô n g nhiên đặt chén rượu xuống hướng lưu hiệp hỏi vậy hạ ngài có biết lòng tri biến hoa không ân lưu hiệp rót rượu động tác ngừng một lát n g n g đầu nhìn về phía quách ra mặt mũi c h à n đầy nghi hoặc rồng gì không rồng thứ đồ chơi gì mà quách ra ngâm chén nhìn lên trời chỉ vào giữa bầu trời kia bốc lên bông xuống mây đen ung dung nói rồng có thể lớn có thể nhỏ có thể thăng có thể h n lớn thì hưng mây th nhỏ thì ẩn d ư ớ i tàng hình t h ă n g thì bay vút lên tại giữa vũ trụ ẩn thì ẩn nút tại sóng lớn bên trong phương kim xuân đến g i n g thừa lúc biến hóa do nhân đắc chi mà tung hoành tứ hải quách da ngữ khí dần dần trở nên sụp sôi ngay sau đó hắn nhìn về phía lưu hiệp trấn thanh nói ra b ậ y hạ nhưng so sánh trần long bây giờ ẩn vào nơi đây chỉ đợi phong đẳng vươn lên liền có thể nhất phi trùng thiên đến lúc đó long ngâm rít gào cựu châu thiên hạ đều phục ngay xong quách da phen này nhiệt huyết dâng trào canh gà lư hiệp mộng trong chốc lát sau đó mới phản ứng được hắn bởi vì nhớ nhà mà sinh ra tới phiên muộn thế mà bị quét ra trở thành đánh mất đấu trí biểu hiện chuyên môn nói những lời này c ổ vũ h ắ n đây chính là người làm công tác văn hóa nói chuyện trình độ a bất quá lời nói này làm sao nghe có chút quen thai đâu lưu hiệp trong lòng lẩm bẩm nhưng trên mặt hay là rất phối hợp lộ ra vẻ cảm động nói ra p h ụ n g hiếu nói cực phải Trong thân vai khôi phục đại hán trọng trách lại sao có thể lộ ra tiểu nữ nhi thái độ nên tỉnh lại mới là lạ. bệ hạ minh bạch l i ề n tốt quét ra nghe vậy thỏa mãn nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục nói ra kỳ thật bệ hạ không cần quá lo lắng tương lai thiên hạ hôm nay nhìn như quần hùng các cứ kỳ thực một đám hạng người hời hợt hoài nam viên thuật mặc dù binh lương đủ chuẩn bị rộng đ e m nhiều nhưng làm người thích việc lớn hàm công to bây giờ càng làm mạo hiểm xương đế chính là trong mộ xương không ngươi ký châu viên thiệu mặc dù xuất thân tứ thế tăng c ô n g lại có cửa nhiều cố lại nay hùng cứ ký châu chi địa bộ hạ sở trường người rất nhiều nhưng nó s ắ c lệ g ă n mỏng có mưu trí mà không có thủ đoạn làm đại sự mà t i ế t thân gặp lợi nhỏ mà vâng mệnh cũng không phải hòa lớn không đáng để lo ngoài ra hích châu lưu biểu hư danh không thực giang đông tôn sách tạ trả tên lưu trương mặc dù hệ tôn thất nhưng chính là thủ hộ chi k u y ề n hay gặp chi bệ hạ tất nhiên thần phục về phần trưng tú trưng lỗ hàn toại các loại bối càng là tầm thường tiểu nhân không cần phải nói quách gia lần lượt lời bình bây giờ cắt cứ thiên hạ các lộ chư hầu nhưng là trong ngôn ngữ hiển thị rõ khinh thường cùng khinh miệt căn bản không có đem những người này để vào mắt đơn giản n ạ o tới cực điểm mà tại lời bình song phía trên những người kia sau quách gia dừng lại một chút tiếp lấy nghiêm mặt đối với lưu hiệp nói ra phu anh hùng người lòng ô m trí lớn bụng có lương h ê u có ẩn chứa vũ trụ cơ hội phun g a nuốt vào thiên địa ý chí cũng thần xem hôm nay thiên hạ trừ bệ hạ bên ngoài có ba người ở hàng ngũ này một là lưu bị hai là tào tháo ba là tôn sách này ba cái bệ hạ mới chính thức cần đề phòng coi trọng còn lại các lộ chư hầu không một người có thể đối với ngài cấu thành g l y hiếp quét á ra tín thể mỗi ngày nữ khí mười phần chắc chắn mà ngồi ở hắn đối diện lưu hiệp đã triệt để một tất đây cũng là chơi một màn nào mặt khác lưu bị hiện tại cũng bị lựa bố đánh tìm viên thiệu mật minh quét á ra tại sao lại đối với hắn coi trọng như vậy chương bốn mươi bảy thần có ba sách có thể dùng hắn thất t ùn mà phụ c minh chương bốn mươi bảy thần có ba sách có thể dùng hắn thất ùn mà phụ minh lưu hiệp làm sao đều không có nghĩ đến tào lao bản cùng lưu bị thanh mai trừ tự luận anh hùng thế mà phát sinh ở hắn cùng quét ra ở giữa không phải là q u á c h gia tiên cùng tào lão bản nói phen này anh hùng thiên hạ luận sau đó tào lão bản cầm lấy đi thăm dò lưu bị a lưu hiệp trong lòng suy đoán nói cảm thấy thật đúng là rất có thể bằng không giải thích thế nào hai người nói lời đều giống nhau như lúc bất quá đây đều là d â u ria sự tình lưu hiệp khinh khục một tiếng rồi nói ra ân p h ù n g hiếu nói cực phải trâm cũng cảm thấy hôm nay thiên hạ chỉ có lưu huyền đức cùng tào mạnh đức hai người mới tính được là là anh hùng nhưng là dưới mắt trâm bị quản chế tại viên thiệu trâm cảm thấy ngẫm lại làm sao lợi dụng viên thuật xưng đế một chuyển tiến một bước suy yếu viên t i ệ u thực lực thoát khỏi sự kiềm chế của hắn trọng yếu hơn. p h ù n g hiếu có gì cao kiến lưu hiệp mau đem chủ đề chuyện rời đến làm sao đối phó viên t i ệ u phía trên này hắn sợ lại cùng quách g i a trò chuyện xuống dưới chờ một lúc long bên trong đối với nói không chừng đều đổ tới vậy cũng quá không hài hòa quách g i a nghe xong vươn ba ngón tay thần trong khoảng thời gian này đến nay hết thể nghĩ đến bên trên bên trong bên dưới ba sách không biết bệ hạ muốn trước hết nghe cái nào nhìn xem quách g i a cười hếp i mắt biểu lộ lưu hiệp một trận nhức cả trứng tốt tốt tốt kinh điện thượng trung hạ bà sách lựa chọn trên đời này tất cả mưu sĩ đều ưa thích chơi một bộ này sao lấy một thí dụ ngươi nửa đêm dùng nào đó xê trình duyệt ghi tên một cái tiểu hoàng lưới nhưng là lúc này trình duyệt nói website nguy hiểm đ h y ra cho ngươi ba cái tuyển hạng thứ nhất trở về an toàn địa chỉ internet thứ hai kiên trì viếng thăm mánh liệt không đề nghị thứ ba cự tuyệt viếng thăm đồng thời mua sắm trên an toàn lưới vệ sĩ xin hỏi ngươi lúc này ở trong chăn nắm ruốt s ắ p bạo tạc l ư u n h yêu sẽ chọn cái nào đáp án rõ ràng cho nên nói như vậy thượng trung hạ ba sách thượng sách là thượng vị giả làm không được hạ sách là thượng vị giả không muốn làm trung sách mới là thượng vị giả muốn làm mà mưu sĩ cũng chân chính đề nghị về phần mặt khác hai cái chỉ là nói cho n g ư ơ i ngươi có quyền lợi lựa chọn kế sách ta là cho đi ra làm sao tuyển là của n g ư ơ i sự tình đều nói nói đi lưu hiệp h ư u khí vô l ự c nói quyết định trước nghe một chút nhìn quét á ra tinh thần tỉnh táo nói ra hồi bẩm bệ hạ thượng sách là rời đi kỳ châu tiến về kinh châu đầu nhập vào lưu biểu lưu biểu vẫn chung với h ắ n thất lại là người nhu nhược không quả quyết có thể tùy tiện thu phục ngoài ra kinh châu chính là yếu địa binh lương h o à n mỹ có thể làm bệ hạ quét ngang thiên hạ nền tảng ta liền biết lưu hiệp ngay chút sách lược này ngay sau đó liền liếm mắt hắn có thể không biết đi đầu quân lưu biểu là lựa chọn tốt nhất sao nhưng điều kiện tiên quyết là hắn phải đi được a đừng nói ra không trở ra đi kỳ châu có thể hay không gia nghiệp thành đều là cái vấn đề ngoài thành liền trú đóng viên thiệu đại quân trên tay hắn mới chỉ có thể yêu một nghìn cấm vệ ngay cả viên thiệu quân đội số lẻ đều không có hay nói một chút t r u n g sách t r u n g sách a quách g i a thu l i ễ m nụ cười trên mặt trầm giọng nói ra t r u n g sách chính là giết chết viên thiệu ba lưu hiệp kém chút cả kinh n h ả y dựng lên dùng gặp quỷ biểu lộ nhìn xem quách ra nhịn không được nói ngươi xác định đây không phải hạ sách hắn cảm thấy quách gia có phải hay không sai lầm đối với trung sách định nghĩa vậy hạ an tâm c h ố n ộ i nghe thần v ị ngài giải thích quách gia c h ấ n an nói sau đó bắt đầu cho lưu hiệp cụ thể g i ả n giải g chính mình cái này trung sách vậy hạ cần biết nếu như viên thiệu không chết ngài liền không có nửa điểm p h á t ly hắn không chế khả năng càng đừng đề cập phát triển lực lượng của mình chỉ có viên thiệu chết ngài mới có thể có thừa cơ thay vào đó cầm xuống ký châu cơ hội lưu hiệp cảm thấy quách gia hoàn toàn là tại lừa gạt hắn tao mày nói chấm coi như rết viên t i ệ u thì như thế nào làm theo không cách nào tiếp trưởng ký châu ngươi thật sự cho rằng viên t i ệ u những quân đội kia cùng thân tín đều chung với chấm、sao. nếu như giết viên thiệu liền có thể trở thành ký châu c h i chủ lưu hiệp khẳng định đã sớm đậu thủ chuyện này với hắn tới nói không phải việc khó phải biết hắn cùng viên thiệu chạm mặt nhiều cơ hội chính là tìm đúng thời cơ dùng trong tay h áo cất dấu thủy thủ trực tiếp tới một cái dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra nhưng giết chết viên thiệu hắn chắc chắn đứng trước viên thiệu phe phái thân tín lựa giận có cái này tiên tử thân phận cũng không đến mức chết nhưng tất nhiên sẽ bị giam lỏng đứng lên cũng không còn cách nào cùng ngoại giới tiếp xúc lửa điểm loại ám sát này có ý nghĩa gì b ậ hạ hiểu lầm thần cũng không phải khiến ngài đi giết viên thiệu mà là chỉ có viên thiệu chết ngài mới có cơ、hội. quét á ra bán một cái cái nút không nhanh không chầm nói viên thiệu d ụ c có ba đứa con con trai trưởng viên đảm thứ tử viên hy tam tử viên thượng hắn ba cái dòng dõi quan hệ liền cùng hắn cùng viên thuật một dạng lẫn nhau không hợp mà viên thiệu dưới trướng mưu sĩ cùng tướng lĩnh cũng riêng phần mình duy trì một trong số đó nếu viên thiệu bỏ mình tam tử chắc chắn sẽ bắt đầu tranh đoạt vị trí gia chủ đồng thời ngoại địch cũng sẽ tùy thời đến công đến lúc đó ký châu loạn trong g i ra ngoài vậy hạ mới có đục nước béo cỏ cơ hội giết chết viên thiệu không phải mục đích để ký châu lâm vào nội loạn mới là chỉ có nội loạn mới có cơ hội thu hoạch được lợi ích lưu hiệp sau kiếm h nghe xong, cho dù cảm thấy cảm dù k sách mi nhiễu thường Vấn được. nhất ngay tại ở, như thế nào thần không nào Lưu hiệp kiếm mi nhíu chặt chấm tư một lát sau mới mở miệng hỏi cái kia hạ sách lại là cái gì quét ra biểu lộ bưng lòng nói ra hạ sách liền đơn giản nhiều thần biết viên thiệu dưới trướng mưu sĩ ở giữa lẫn nhau có không hợp chỉ cần lợi dụng được điểm này khiến cho bọn hắn lẫn nhau công kích lại lợi dụng viên t i ệ u bảo thủ tính cách để hắn cùng mưu sĩ nội bộ lục đ ụ sau đó thần lại tận lực chế tạo mặt khác chư hầu cùng viên thiệu ở giữa mâu thuẫn bước lên chiến tranh đến lúc đó viên thiệu thất bại vậy hạ cũng có thể thoát khốn vấn đề duy nhất ở chỗ sách này cần mấy năm thậm chí càng lâu thời gian thần cũng cần thời gian nhất định đi thắng được viên thiệu tín nhiệm quách ra chậm rãi mà nói một bộ lòng tin m ư ờ i phần bộ dáng lưu hiệp biết hắn đây không phải ở trên giấy đà m binh lấy quách ra thủ đoạn cùng trí tuệ chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian hoàn toàn có thể làm được hắn nói đây hết thảy nhưng nói tóm lại bên trên bên trong bên dưới ba sách hạ sách đích thật là dễ thực hiện nhất chỉ là cần thời gian rất lâu lưu hiệp đợi không được lâu như vậy. thượng sách là sự chọn lựa tốt nhất nhưng cơ bản làm không được chỉ có chung sách là đã có tính khả thi ích lợi cũng cực lớn càng không cần thời gian rất dài mà đây cũng là quách gia nhất để cử lựa chọn nếu như chấm lựa chọn chung sách vậy ngươi định làm gì lưu hiệp tiến tới hỏi hắn xác thực cảm thấy tâm động quách gia cười nói thần tự có tính toán cũng cần thời gian nhất định nhưng khẳng định phải so hạ sách dùng thời gian muốn ngắn đến nhiều tốt ngươi buông tay đi làm có gì cần chấm hỗ trợ cứ nói đừng lại lưu hiệp hào bất do dự đáp ứng hai người ăn nhịp với nhau bốn Mà l ú c này giờ p h ú t này bị l ư u hiệp c ù n g quách ra hai n g ư ờ i mươi u đồ bí mật làm thế nào r viên tám h phủ h i tại viên phủ trên giường ệ u cũng trên thẳm tỉnh lại. Chương lại. 48, quyết liệt viên thuật xin mời chiếu lấy tặc chương 4 ố n quyết liệt viên thuật xin mời chiếu lấy tặc viên thiệu dòng dã hôn mê một đêm mà một đêm này viên trong phủ trên dưới bên dưới đều nhanh phải gấp đ i ế n rồi tất cả mọi người tại bên giường trông coi chỉ bất quá nhị n lâu như vậy tất cả mọi người rất mệt mỏi quách đồ hứa du đều nằm ngoài trên mặt bàn ngủ thiết đi thần p h i tự thụ cũng là thỉnh thoảng ngủ gần nhưng là đều dáng chống đỡ lấy không để cho mình ngủ mất mà điền phong canh giữ ở viên thiệu bên giường mặc dù hắn mặt mũi tràn đầy vẻ mệt mỏi trong mắt cũng đều là tơ máu nhưng lại chưa từng buông l ò n g nửa điểm viên thiệu mở to mắt sau hắn trước tiên liền phát hiện chúa công tỉnh chúa công tỉnh điền phong đại hỉ vội vàng quay đầu chào hỏi trong căn phòng những người khác nói nhanh đi nhanh đi đem y quan gọi qua nghe được điền phong lời nói trong phòng mọi người nhất thời t ỉ n h c ả ngủ nhao nhao vây quanh một năm miệng mười hỏi thăm viên thiệu tình huống chúa công ngài hiện tại cảm giác thế nào thân thể có thể có khó chịu chúa công ngài có đói bụng không muốn ăn chút gì không thần đều nhanh muốn lo lắng chết chúa công ngài nếu là có cái gì bất chắc thần nhất định theo chúa công mà đi nghe được bên thai truyền đến thanh âm viên thiệu chỉ cảm thấy tâm phiền ý loạn hoa mắt vắng đầu rốt cục không thể nhịn được nữa nói đủ tất cả câm miệng trong lúc nhất thời tất cả mọi người không dám nói nữa viên thiệu hít sâu m ộ t hơi ngồi dậy hướng một bên tự t h ụ hỏi ta hôn mê bao lâu tự t h ụ hồi đáp hồi bẩm chúa công ngài đã hôn mê suốt cả đêm y quan nói là tức giận công tâm bố trí cũng không lo ngại nhưng là ngài hiện tại không được lại cử đọc ký cần an tâm tu dưỡng viên thiệu nghe vậy đưa tay vuốt vút có chút thấy đau mi tâm đêm qua ký ức cũng chậm rãi lại trong lòng hiện hiện hắn thu vào viên thuật xương đế mật báo dưới cơn nóng giận đã mất đi lý trí huy kiếm chém lung tung giết truyền tin thám tử còn suýt nữa bị thương điền phong cuối cùng hai mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh xương đế hồi tưởng lại chuyện này viên thiệu sắc mặt lại trở nên có chút dữ tợn chỉ cảm thấy n g ự c cẩn ẩn làm đau khí huyết quay cuồng nhịn không được che miệng kịch liệt h ó k h a n t h ẩ m phối thấy thế vội nói chúa công không thể lại cử động nổi giận việc đã đến nước này ngài lại tức giận cũng chỉ sẽ làm bị thương thân muốn lấy thân thể làm trọng a viên thiệu nghe vậy cắn g i n g nói nghĩa xúc này ta hiện tại hận không thể tự tay giết chết hắn mới có thể tiết mối hận trong lòng ta. sau khi hít sâu một hơi viên thiệu mới phân phó nói lập tức chuyển tin tức ra ngoài cùng viên thuật phân do dưới tuyến tuyệt đối không thể bị hắn liên quan tới mặt khác hướng thiên tử sinh mở chiếu phụng chỉ lấy tặc viên thuật phạm vào sai lầm lớn đã không cách nào cải biến hiện tại khắp thiên hạ đều đang nhìn hắn phản ứng ra sao hắn nhất định phải mau chóng làm ra h ớ n g đối chiến tranh h ể chính là một cái tác động đến nhiều cái ngài cùng viên thuật dù sao cũng là huynh đệ các lộ chư hầu ướt gì trông thấy hai người các ngươi khai chiến lợi còn chưa nói hết viên thiệu liền táo bạo ngắt lời nói ta không có loại huynh đệ này loại ngu xuẩn này là viên thị sỉ nhụ đi trước hướng thiên tử xin ngoài chiếu có đánh hay không coi là chuyện khác xin mời chiếu lây t ậ t là một loại thái độ thảo phạt hay không lại là một chuyện khác viên thiệu minh bạch chính mình nhất định phải cho ra thái độ là chúa công điền phong đành phải đáp ứng sau đó quay người rời phòng viên thiệu nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát sau lại tiếp lấy hướng tự t h ụ hỏi trước mắt các lộ chư hầu phản ứng như thế nào tự t h ụ hồi đáp hồi bẩm chúa công tại viên thuật xưng đế không bao lâu giang đông tôn sách liền tuyên bố cùng quyết liệt không còn là viên thuật phiên thuộc tào tháo hướng thiên tử xin mời làm gia binh thảo phạt viên thuật thiên tử hạ chiếu lệnh huyện thành trương tú xuất binh thảo n ị c h cũng nhận lời đặc xá trương tú chi cứu trương tể sai lầm chẳng qua trước mắt t u y ể n thành bên kia còn không có động tính lưu biểu lưu trương công tôn toàn bên kia cũng còn không động tính tự thụ đem các phe động tính đơn giản miêu tả một lần viên thiệu nghe được tào tháo hướng thiên tử xin mời chiếu nhịn không được cười lạnh nói tào mạnh đức ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay để trương tú xuất binh hắn không tổn hại một binh một tốt lại chiếm cứ thanh danh tốt hắn tự nhiên là minh bạch tào tháo mục đích là cái gì đơn giản là muốn muốn mượn đao giết người tham dò một chút viên thuật t ự lực về phần những phe khác đều đang nhìn hai người bọn họ phản ứng ai bảo hai người bọn họ đều công bố thiên tử trên tay đâu nếu ủ cái kia tự lập làm đế viên thuật chính là bọn hắn địch nhân lớn nhất t a o tháo phản ứng cực nhanh mà hắn lại muộn như vậy mới nhận được tin tức phản ứng không đủ kịp thời lại thêm hắn là viên thuật huynh trường quan hệ chỉ sợ từ nay về sau danh dự đều muốn thụ ảnh hưởng tới vừa nghĩ đến đây viên thiệu lại cảm thấy trái tim ẩn ẩn làm đau thế là vội vàng chuyển di lực chú ý hỏi t h ă m sự t ì n h khác lưu bị bên kia như thế nào phái huyện cầm xuống không có hiện tại đã qua nửa tháng thời gian theo lý mà nói lưu bị cũng đã dẫn đầu đại quân đến nhỏ bái phụ cận hiện tại cũng không biết tình hình chiến đấu như thế nào phung kỳ hồi đáp bẩm c h ú công khai chiến đã qua ba ngày Phái huyện chưa bị đánh hạ, ngược lại là lưu bị thủ hạ binh sĩ tổn thất nặng nghề, trước mắt khoảng cách 10 ngày ước hẹn đến còn có 7 ngày thời lại gian. Lưu ngày ngày ngược tồn nặng đến còn trước ước có bị Bị là mắt sĩ kỳ ừ đồ phế vật viên thiệu khinh thường nói hắn không cảm thấy lưu bị thật có thể dựa vào năm nghìn binh mã cầm xuống phái huyện hiện tại hắn liền h ả o h ả o chờ lấy lưu bị sau khi thất bại nhan lương văn sự xuất lĩnh đại quân xuất động đem thành trì đánh hạ đến nghĩ tới đây viên thiệu tâm tình mới tính chuyển biến tốt đẹp một chút cuối cùng không đều là tin tức xấu cùng tự thụ bọn người kể một chút các hạng an bài sau viên t i ệ u ủ dũ đột kích chuẩn bị tiếp tục nghỉ ngơi nhưng lúc này lại nghe được bên ngoài chuyển đến vội vàng tiếng bước chân không hai thanh hoa tên niên đầy một lát hai tên thanh niên mặc lát viên viên phụ thân h ngày p h n Hai người n đây là thế nào viên thượng trông thấy viên thiệu hư nhược bộ dáng quá sợ hãi đạo vội vàng gạt mở bên người hướng trường chạy tới bên giường viên hy trên khuôn mặt hiện lên một tia vẽ không vui nhưng rất nhanh liền bị hắn ép xuống sau đó tràn đầy lo âu đi lên trước hiện phụ không cần lo lắng vi phụ không có việc gì viên thiệu đưa thay sở sở viên t ư ợ n g đầu mặt mũi tràn đầy cưng chiều cùng tự ái đối với tiểu nhi t ử này hắn từ trước đến nay phi thường sử ái hiện tại nhìn thấy viên t ư ợ n g phong trần mệnh m ỏ i gấp trở về thăm viếng hắn trong lòng rất là cảm động đồng thời cũng phi thường vui mừng hắn cuối cùng không có hưởng phí đau tiểu nhi t ử này chương 49, m à i đ a o xoèn xoẹt hướng lữ bố chương 49, m à i đ a o xoèn xoẹt hướng lữ bố viên thượng viên h i hai huynh đệ nhìn thấy phụ thân bộ dáng yêu ớt nóng vội đồng thời cũng cảm thấy mười phần nghĩ hoặc phụ thân ngài luôn luôn thân thể khỏe mạnh tại sao lại đột nhiên bị bệnh viên thượng mặt mũi tràn đầ trong giọng nói cũng tận là lo lắng hắn chỉ là nghe nói viên thiệu bỗng nhiên hôn mê đi sau đó liền cùng viên hy cùng một chỗ vội vàng chạy về nhưng không biết nguyên nhân cụ thể là cái gì viên thiệu thở dài đột nhiên nghe viên thuật x ư n g đế nhất thời tức giận công tâm mà thôi hiện tại vô ngại con ta không cần lo lắng cái gì viên hy viên thượng hai người nghe vậy lập tức kinh hãi viên thuật x ư n g đế hai người cũng không phải là ngu xuẩn hàng người nghe được cái tin tức kinh người này sau lập tức liền ý thức được nó sẽ mang tới ảnh hưởng to lớn viên thượng đầy mặt sắc mặt giận dữ ta viên ra thế thụ đại hán quốc â n hắn như thế phản bội hành vi không phải tại hủy ta viên thị trăm năm danh dự sao húng chi thiên tử bây giờ còn tại nghiệp thành hắn xưng đế về sau để phụ thân ngài tại thiên tử trước mặt như thế nào tự xử hắn xem như minh bạch vì cái gì phụ thân sẽ bị tức đến n g ấ t đi viên thuật hành động quả thực là đáng hận đến cực điểm một bên viên hy ngược lại là tỉnh táo rất nhiều do hỏi phụ thân ngươi tính làm sao bây giờ có thể có cách đối phó viên thiệu k h ẽ gật đầu nói vi phụ dự định xin mời chiếu lấy tặc cùng viên thuật phân do giới tuyến như vậy mới có thể để người trong thiên hạ biết viên thuật xưng đế cùng vi phụ không quan hệ hắn đem kế hoạch tiếp theo đại khái cùng hai đứa con trai nói một lần viên thượng nghe xong nhẹ nhàng thở ra phụ thân có chuẩn bị t h u ậ t tiện mà viên hy nghe vậy thì là n h ữ n mày châm tư một lát sau ngẩng đầu đối với viên thiệu nói phụ thân hải nhi coi là đơn thuần xin mời chiếu lấy tặc không đủ để chứng minh ngài đối với hán thất trung thuần ngài sao không để mặt k h ắ c các lộ chư hầu cộng đồng xuất binh lấy tặc chỉ cần phụ thân ngài dẫn đầu sau đó tạo nên năm đó thập bát lộ chư hầu thảo phạt đ ộ n g c h á c thanh thế kể từ đó ai còn dám hoài nghi ngài có tư tâm viên hy đề nghị này đem mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới lúc trước viên t i ệ u xuất lĩnh thập bát lộ chư hầu thảo đồng là hắn trong cuộc đời nhất là hăng hái cao quang thời khắc bắt đầu nếu là hiện tại để lúc trước liên hợp thảo đồng tình hình tái hiện cái tiêu tất nhiên có thể làm cho người trong thiên hạ đều hồi tưởng lại viên thiệu đã từng sự tích huy hoàng đến lúc đó không chỉ có thể cực lớn giảm bớt viên thuật xưng đế mang tới ảnh hưởng trái chiều càng có thể làm cho hắn thanh danh nâng cao một bước nhị công tử lời ấy cực diệu tự thụ mắt sáng r ự c lên đối với viên hy đề nghị rất là tán thưởng sau đó kích động đối với viên thiệu nói ra chúa công hạ chiếu lệnh các lộ chư hầu lấy tặc đích thật là thượng g i a kế sách để d u châu tào tháo từ châu lư bố giang đông tôn sách kinh châu lưu biểu lại thêm ngày hết thể năm lộ đại quân vây kín viên thuật như vậy đã có thể đem phong hiểm để bọn hắn cộng đồng gánh chịu lại có thể hiện lộ rõ ràng ngài đại nghĩa diệt thân thảo phạt không phù hợp quy tắc trung thuần c h i tâm bình thường thiên tử chiếu lệnh các chư hầu có thể tìm lấy cớ không nghe nhưng là hạ chiếu thảo phạt một cái xưng đến lịch tặc không có đường nào chư hầu dám can đảm không nghe bởi vì bọn hắn đều là hắn thần ngay cả loại này lịch tặc đều không thảo phạt ngươi có phải hay không cũng nghĩ xưng đế tạo phản hứa du cũng sở lấy sợi dâu nói không chỉ có như vậy còn có thể mượn cơ hội tiêu hao các lộ chư hầu thực lực nhất là l ữ bố cùng tạo tháo chúa công ngài không phải vẫn muốn đánh xu lần này thảo phạt viên thuật liền để lữ bố xuất binh làm tiên phong tiêu hao binh mã của hắn vì ngày sau cầm xuống từ châu làm chuẩn bị còn nếu là có thể đánh bại viên thuật còn có thể thừa cơ chia cắt dương châu đây là một tiên bốn điều kế sách cũ chúng mưu sĩ đều đối với viên hy đề nghị này khen không dứt miệng bọn hắn ngay từ đầu chỉ muốn làm sao tự chứng trong sạch cùng viên thuật phân rõ giới hạn nhưng không nghĩ qua mượn cơ hội này dành càng lớn lợi ích cái gọi là trong nhà chưa tỏ ngoài n g ọ đã tưởng ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc cũ mê đúng là như thế không hề nghi ngờ đây là ngay sau đó khốn cảnh tối ưu rẻ thậm chí có thể đội bị động làm chủ động đem chuyện xấu biến thành chuyện tốt Tốt. thiệu mặt trở tới tới tràn tán thưởng tán tháng thấy, thật mắt một mặt tốn thân thuận một tính tốn, thiệu một tiếng, tiếp, tại th Viên về viên vi Viên Viên vi đại liền lại loại chi hiện khiến kiêm nói rồi, hai nhi miệng lời, cái kiêm ngươi. cười nói hiện nên hứng, ngay hồng nhuận mấy phần. Hắn không nghĩ còn này Nghĩ hắn đầy tán thưởng nhìn về phía viên hy, dương, không nhìn. khen không Không cần kiêm tốn, đây chính là công phá pháp. phía hy, dịch phụ hy phụ chỉ ha ha một tiếng, nói tiếp, vi phụ đều quá đây, đầy được đây là là lao là là lao mà cao cả sắc có cục của gì. mấy mấy vừa vặn cũng làm cho vi phụ nhìn xem các ngươi đến cùng t r ư ở n g thành bao nhiêu lời này vừa nói ra trong phòng mặt khác các thần tử trong lòng run lên để hai vị công tử đến phân t r ư ở n g trong thành sự vụ mà viên hy viên thượng hai huynh đệ nghe vậy lập tức mừng rỡ lúc này cùng kêu lên đ áp nguyện v ì phụ thân phân yêu viên thiệu v ô v ô viên hy bà vai nói ra hiện ở dịch ngươi là huynh trưởng làm việc cũng tương đối ổn trọng nhớ kỹ muốn bao nhiêu thay lộ ra vừa chia sẻ một chút viên hy nghiêm mặt nói phụ thân xin yên tâm hải nhi g i nhớ công cùng chính nam các ngươi cũng muốn nhiều hơn dụng tâm hai vị công tử còn non nớt các ngươi muốn dốc lòng phụ tá tự thụ thầm hợp với cực kỳ hắn các thần tử dối dích nói chúng thần định hết sức phụ tá hai vị công tử viên thiệu lúc này mới nhẹ gật đầu sau đó khoát tay nói xin mời chiếu một chuyện mau chóng đi làm t ố t các ngươi đều lui ra đi ta có chút mệt mỏi dáng chống đỡ lấy tinh thần an bài xong những sự tình này hắn đã rất mệt mỏi đám người nhao nhao hành lễ sau đó rời đi gian phòng đi vào sân nhỏ viên hy đối với tự thụ bọn người hành lễ nói tiếp xuống trong khoảng thời gian này làm phiền chư vị phí tâm bản công tử nếu có làm việc không đem c h còn xin chư vị không tiếp trợ rút thái độ của hắn mười phần kiêm tốn tư thái cũng thả rất thấp chúng lưu sĩ vội vàng đắp lễ miệng nói không dám quách đ ồ càng là đầy mặt dáng tươi cười tiến lên trước nói nhị công tử nếu là có cái gì không hiểu chỗ cứ tới hỏi thần chính là thần ổn thỏa kiệt lực ai nấy đều thấy được trải qua vừa mới chuyện này viên thiệu đối với viên hi năng lực rất là tán thành nói là để hai vị công tử phân trưởng trong thành sự vụ kỳ thực hay là lấy viên hi làm chủ nếu không cũng sẽ không chuyển a căn dặn viên hi muốn chiếu cố viên thượng hứa du cũng đi theo cười nói nhị công tử nói quá lời đây vốn là chúng ta những thần tử này nên làm sự tình nhìn thấy viên hi cùng quần thần chuyện trò vui vẻ bộ dáng một bên viên thượng sắc mặt có chút t m chầm cũng không có nói thêm cái gì hai người lần i nữa khôi phục dáng tươi cười đi theo viên hy cùng một chỗ rời đi mà thẩm phối phùng kỷ hai người lẫn nhau thì hướng về viên thượng rời đi phương hướng đi theo lần này trong viện chỉ còn lại có tự thụ còn có điền phong hai người chúa công đây là cho chúng ta đưa ra một câu đấu khó a nhìn qua đám người bóng lưng rời đi tự thụ cảm thấy có chút đau đầu viên thiệu đem trong thành sự vụ giao cho viên hy viên thượng phân trường còn làm bọn hắn những thần tử này phụ tá rõ ràng là muốn thăm d ò bọn hắn đối đ ạ i hai vị công tử thái độ điền phong tử tồn nói làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự liền có thể sự tình k h á c không nên suy nghĩ nhiều không liên quan gì đến chúng ta tự thụ lắc đầu trên mặt vẻ u sầu không dương nếu là thật đơn giản như vậy liền tốt chương năm mươi k h ố n cảnh chương năm mươi k h ố n cảnh lưu bị đối với phái huyện tiến đánh đã qua dòng g ã năm ngày thời gian công thành là một kiện mười phần hao phí thời gian sự tỉnh bình thường đều là lấy vây khốn làm chủ phái t đứt đ huyện bên trong quân coi giữ có trọn vẹn sáu ngàn người lưu bị muốn dựa vào năm ngàn người cầm xuống tòa thành trì này cùng nằm mơ không có gì khác biệt nhưng là có quân lệnh trả tại cho dù hắn biết năm ngàn người đánh hạ phái huyện khả năng cơ hồ giống như là số không cũng không thể không phái binh tiến đánh đi đỏ sức kia sinh c ơ kia cho nên tại đến phái huyện bên ngoài ngày đầu tiên lưu bị liền tự mình chỉ huy đại quân thừa dịp bóng đêm đối với phái huyện phát khởi mánh liệt tiến công muốn xuất kỳ bất ý cầm xuống phái huyện nhưng kết quả lại là không hết nhân ý năm nghìn đại quân gây rất nhiều không nói còn lại binh sĩ cũng không ít trên thân mang thương mà lại đấu trí chấm thấp quân tâm tăng ăn giã cái này khiến hắn không thể không tiến hành chỉnh đốn đồng thời suy nghĩ đối sách cái này tự hỏi một chút chính là dòng giã bốn ngày thời gian tại phái huyện ngoài mười dặm một chỗ chân núi lưu bị chữ sơn doanh liền đóng quân nơi này đồng thời đóng quân còn có cho hắn áp trận viên thiệu năm mươi không không không đen nghịt doanh trướng đầy khắp núi đồi nơi xa nhìn lại hết sức rung động lúc này tại trong doanh điệu một chỗ trên đồi núi nhỏ lưu quan trương ba người đang đứng ở chỗ này nhìn ra xa xa phái huyện đã qua năm ngày a lưu bị thở dài một tiếng trên mặt có vung đi không được yêu sầu mấy ngày nay đến nay hắn bị quân lệnh t r ạ n g mang tới áp lực thật lớn dậy vào đến không ngủ qua một lần ăn giấc mỗi lần nghĩ đến liền cảm giác lòng nóng như lửa đốt đến cùng như thế nào mới có thể đem phái huyện cho đánh hạ đến một bên quan vũ cùng trương phi để ở trong mắt mặc dù cũng thay đại ca cảm thấy lo lắng nhưng là lại nghị không ra biện pháp tốt hơn trương phi nhịn không được lo lắng nói đại ca chúng ta hay là nhanh nghĩ biện pháp trốn đi liền hiện tại còn lại một chút như thế binh làm sao có thể đánh cho bên dưới phái huyện một đ á m tà n binh năm ngày thời gian đánh hạ phái huyện hoàn toàn chính là thiên phương giả đàm lưu bị cười khổ nói không trốn khỏi trong quân doanh một mực có người đang nói chừng chúng ta chỉ cần muốn chạy trốn nhan lương văn sửu trước tiên liền có thể biết viên thiệu phái hai người bọn họ tới cũng không phải làm bài trí nếu là có thể đào tẩu lời nói lưu bị khẳng định đã sớm chạy trốn nhưng mấu chốt là căn bản không có cơ hội đào tẩu nhan lương văn s ử đem bọn hắn chằm chằm đến gác gao thậm chí mỗi ngày đều muốn phái người tới xem một chút tình huống. đề phòng đến tận đây làm sao trốn mà một khi bị phát hiện nhan lương văn sửu liền lập tức sẽ dẫn đầu đại quân đến đây truy sát ba người bọn họ thì như thế nào địch nổi mấy vạn đại quân quan vũ trong mắt lóe lên một tia lăng lệ tri sắc nói ra vậy dứt khoát hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp một mồi lửa đem lương thảo đồ quân n u còn có quân doanh đốt đi lại chạy đến lúc đó nhìn nhan lương văn sửu là đổi g i ế t chúng ta hay là trước cứu hỏa lương thảo đồ quân n u chính là quân đội trọng yếu nhất nếu là lương thảo bị đốt quân đội trực tiếp tán loạn cũng có thể hắn cũng không tin nhan lương văn s ử ngay cả cái này đều không để ý lưu bị y nguyên bác bỏ đề nghị này lắc đầu nói ra, ta đi xem qua bọn hắn sớm đã có đề phòng sách này không làm được kế hoạch này hắn không phải không nghĩ tới ngày đó hắn chuyên môn chạy đến lương thảo đ ổ quân nhu bên kia đi xem một chút phát hiện bốn bề tuần tra phòng giữ binh sĩ là bình thường gấp ba rất hiển nhiên đối phương tại đề phòng bọn hắn phóng hỏa đốt lương thảo hai cái này tên đáng chết trương phi nghe vậy trong đầu nổi nóng phi thường nhưng lại không chỗ phát tiết chỉ có thể hung hăng một quyền nện ở bên người một gốc trên cây tùng ở phía trên lưu lại một cái sâu trầm quyền ấn làm cho cả viên đại thụ đều lay động không chỉ ta tình nguyện mang binh công thành chết ở trên chiến trường cũng không muốn bị đồ bỏ quân pháp xử trí đại ca ngày mai để ta tự mình đi mang binh công thành đi đánh hạ tới bọn ta kiếp này tiếp tục làm huynh đệ không công nổi bọn ta liền đến thế làm tiếp huynh đệ trương phi căn bản xem thường nhan lương văn xử hai tên này so với chết trên tay bọn họ hán tình nguyện chiến tử quan vũ cũng trầm giọng nói ra đại ca ta cùng tam đệ cùng đi sinh thì sinh chết thì chết vậy lại có sợ gì quá thay đối mặt hai cái huynh đệ x i n chiến lưu bị trầm mặc không nói chẳng lẽ đây chính là sau cùng biện pháp sao lưu huyền đức a lưu huyền đức gồm trên người ngươi chạy xuôi hán thất huyết mạch chỉ là một cái phái huyện càng đem ngươi dồn đến trình độ sơn cùng thủy tận cỡ nào châm trọc. lưu bị trong lòng đ ắ n g chát đồng thời tràn đầy tự trách chi ý nếu không phải hắn n g ấ p nghẽ thiên tử chiếu lệnh mang tới to lớn lực hiệu triệu tự mình đi tìm thiên tử lời nói làm sao đến mức bên trong viên thiệu cái bẫy lâm vào bực này k h ố n cảnh hắn chết ngược lại là không sao nhưng liên lụy hai vị huynh đệ cùng nhau cùng hắn chịu chết mới là nhất làm cho hắn xấu hổ lưu bị thở dài một tiếng quay người hướng về quân doanh đi đến chỉ để lại tràn ngập mệnh m ỏ i một câu để cho ta suy nghĩ lại một chút biện pháp đi còn chưa tới một khắc cuối cùng hắn không muốn để cho quan vũ cùng trương phi tự mình mang binh đi công thành bởi vì đó cùng chịu chết không có gì khác biệt nếu là thật sự đến một khắp này lời nói hắn cũng sẽ không sống tạm đại ca chớ do dự trương phi hướng về lưu bị bóng lưng hô ngươi liền để ta cùng nhị ca đi mang binh công thành đi nói không chừng liền có thể đánh hạ đến lại nói dạng này mang xuống cũng không phải vấn đề chẳng lẽ lại lữ bố sẽ trung thực đem phái huyện còn cho chúng ta câu nói này rơi xuống lưu bị bước chân vì đó mà ngừng lại hắn đ ỗ n g nhiên xoay người lại nhìn về phía trương phi trong mắt buộc phát ra từng luồng ánh sao mở miệng hỏi cánh đức ngươi vừa mới nói cái gì trương phi sửng sốt một chút v à đầu nói ta nói để ta cùng nhị ca đi mang binh công thành nói không chừng liền đánh hạ tới không phải cái này là câu tiếp theo dạng này mang xuống cũng không phải vấn đề chẳng lẽ lại lữ bố sẽ trung thực đem phái huyện còn cho chúng ta đối với không sai chính là cái này chính là cái này lưu bị vô đùi đầy mặt vẻ kích động lại nhịn không được cất tiếng cười to quan vũ cùng trương phi bị h ắ n dọa cho nhảy một cái hai người l i ế n nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương lo lắng đại ca chẳng lẽ đi rồi qua một hồi lâu lưu bị mới sâu một hơi đ è xuống kích động trong lòng ánh mắt lấp lánh nói vào trường cánh đức ta có biện pháp quan vũ cùng trương phi hai người càng thêm cảm thấy kỳ quái nhất là trước vi thần s á c hắn cổ p h ả i nói đại ca ngươi sẽ không thật muốn cho lữ bố đem phái huyện còn cho chúng ta đi vì cái gì không được lưu bị không có chút nào đùa dơn ý tứ nghiêm mặt nói lữ bố người này mặc dù thay đổi thất thường có thể xương tiểu nhân nhưng hắn lại không cắt cứ một phương giã tâm thậm chí đối với hắn thất đối với bệ hạ đều gọi được là trung tâm nếu không có như vậy bệ hạ như thế nào lại thân phong hắn là ôn hầu bây giờ bệ hạ bị quản chế tại viên thiệu ta chỉ cần đem bệ hạ tình cảnh nói cho lữ bố dùng cái này cùng hắn liên hợp để hắn giút ta vượt qua dưới mắt khối cảnh hắn chưa chắc sẽ không đáp ứng đây chính là hắn nghĩ ra được phá cục chi pháp chương năm mươi một điêu thuyền chương năm mươi một điêu thuyền trương phi lời nói là lưu bị cung cấp một đầu mạch suy nghĩ mới tại sao phải thông qua cường công phương tức cầm xuống phái huyện hắn hoàn toàn có thể mở ra lối riêng chỉ cần có thể thuyết phục lữ bố đem phái huyện trả lại như vậy dưới mắt khốn cảnh tự nhiên là giải quyết dễ dàng hơn nữa còn không chi phí một b ì n h một tốt cái này có thể đi trương phi nghe xong trận tròn mắt hắn không nghĩ tới chính mình thuận miệng nói đại ca thế mà thật dự định làm như vậy mà lưu bị đã quyết định chú ý đối với quan vũ nói vân trường Ta trở về liền viết một lá thư, chọn lựa mấy cái tin được binh sĩ, ra thúc ta thể tại nhất lửa ra ngựa đưa giao hay ngay roi về liền lá lưu Lưu ngươi cái binh sĩ đi chọn Chúng không sống, này. mấy hạ cho được có cử bì, bố. bị sĩ, quan vũ không có nhiều lời trọng trọng gật đầu đáp ứng mặc dù hắn xem thường lữ bố cũng không thấy đến loại kia thay đổi thất thường tiểu nhân sẽ nguyện ý trả lại phái huyện nhưng nếu là đại ca phân phó vậy hắn làm theo chính là bốn từ châu thủy lục đường lớn nhân khẩu thịnh vượng thương mẫu phôn v i n h từ xưa đến nay đều là lịch đại binh ra vùng giao tranh nhưng cùng lúc cũng bị các phương chư hầu châu ngấp nghẽ vô luận là tào tháo viên thuật hay là viên thiệu đều đối với chỗ này có chút trông mặt thèm bất quá từ khi lữ bố đánh bại lữ bị đem hạ bi cướp đi sau liền đem nơi đây làm đại bản doanh tiến hành đóng quân tiến tới nắm trong tay toàn bộ từ châu hạ bi thành nội phủ quận thủ đệ lữ bố hôm nay ở trong phủ thiết i ế n đem giới trướng đông đảo tướng lĩnh đều mời tới lúc này trong phủ một mảnh náo nhiệt hôm nay chính là bản tướng quân sinh nhật các ngươi cần phải uống tận hứng nếu là rượu có thửa bản tướng quân cũng sẽ không thả các ngươi đi ha ha ha ha. trong hiến hội một tên hình dạng oai hùng hán tử đối với chúng tướng cười to nói hán tử kia chiều cao tam thước mày dẫm mắt to tướng mạo hùng kỳ khí khai anh hùng hừng hực chính là bây giờ từ châu tri chủ phân uy tướng quân ôn hầu lữ bố, lữ bố một bên nói một bên g ơ vỏ rượu uống thả cửa rất nhanh liền đem một vỏ rượu ngon uống g ọ t nước không dư thừa sau đó lau miệng cười nói th t h ư ớ n g quân t i u lựa giỏi t h ư ớ n g quân rộng lựa mặt tướng kính tướng quân một chén lại đến lại đến các tướng lĩnh nao nhao lớn tiếng khen hay tân bốc không ngừng lữ bố uống cao hứng lại giơ lên một vò rượu xé mở nê phong liền muốn tiếp tục nâng ly nhưng lúc này một cánh tay ngọc nhỏ dài từ bên cạnh rồi đến cản lại hắn t h ư ớ n g quân ngày hôm nay đã uống đủ nhiều ngài quên ban đêm còn có trong quân sự vụ phải xử lý sao nói chuyện chính là một tên cung trang nữ tử bất quá tuổi tròn đôi mươi dung mạo tú lệ thân thể nô hòa nhìn dịu rang mảnh mai tươi đẹp động lòng người không gì xanh được lúc này nàng chính mục bên trong mang giận mà nhìn xem lữ bố nữ t ử này chính là đi theo lữ bố đi vào hạ bi điêu thuyền lữ bố nghe vậy cười nói không có gì đáng ngại chút rượu này bất quá vừa vặn đủ giải khát mà thôi há có thể để bản tướng quân say ngã hắn hiện tại chính uống cao hứng chỗ nào ngừng đến xu ố n g tới mà điêu thuyền gặp thuyết phục không nổi đành phải thở dài nói tướng quân kia từ từ uống đi thiếp đi vì tướng quân chuẩn bị một chút canh giải rượu nói đi liền đứng dậy hướng đám người thi lễ một cái rời đi đến hội đợi đến điêu thuyền sau khi đi trong bữa tiệc có một tên tướng lĩnh tả hấn dương điêu thuyền quả nhiên là cử thế vô song mỹ nhân lại như thế ôn nhu quan tâm tướng quân thật sự là có phúc lớn một tên khác tướng lĩnh cũng cười nói mỹ nhân như vậy khó trách lúc trước tướng quân nguyện ý t r ù n g quan nhất nộ vì hồng nhan nghe được chúng tướng tán thưởng lữ bố trên mặt khó nén vẻ đắc ý hắn cuộc đời duy rượu thật ngon cùng mỹ nhân bây giờ hắn có được từ châu dưới trường tinh binh manh tướng vô số rượu ngon món ngon không ngừng lại có điêu thuyền vị này mỹ nhân tuyệt thế làm bạn tả hữu đây chính là hắn tha thiết ước mơ sinh hoạt tới tới tới uống rượu, uống rượu. hôm nay không say không、về. lữ bố vung tay lên chuẩn bị cùng người khác tướng l ĩ n h uống cái t ậ n hứng nhưng là lúc này một tên người hầu vội vàng đi vào trong phòng đối với lữ bố bẩm b ả o nói tướng quân t r ầ n tiên sinh ở bên ngoài phủ cầu kiến ân công đài lữ bố mắt say lờ l ờ mông lung nghe được người hầu lời nói sau thoáng lên tinh thần phân phó nói nhanh đi đem tiên sinh mời đi theo người hầu ứng thanh trở ra không bao lâu liền đem một áo bảo tím văn sĩ mang đến lữ bố thấy thế đứng dậy mời nói công đài đến rất đúng lúc hôm nay bản tướng quân sinh nhật mau tới cùng bản tướng quân cùng uống một chén nói liền muốn kéo trần cung cùng mình cùng bàn mà ngồi nhưng là trần cung lại bất vi sở động hắn nhìn t r u n g quanh t r u n g quanh t r ú n g tướng một chút cao mày nói tướng quân thuộc hạ có chuyện quan trọng b m báo hạ chuyện quan trọng gì ngày mai lại t ư ớ n g quân trần cung sắc mặt trầm xuống trực tiếp hất ra lựa bố tay trận này hiện trường náo nhiệt bầu không khí lập tức trở nên lạnh rất nhiều các tướng linh cũng không phải ngu xuẩn nhìn thấy tình hình như vậy liền thức thời cáo lui rời đi rất nhanh liền tán đến không còn một mảnh thật tốt tiến hội bởi vì trần cung đến mà bị đánh gãy l ự bố hào tâm tình một trận không có hắn đặc mông ngồi ở chủ vị không nhịn được nói có chuyện gì mau nói đi nhưng mà trần cung cũng không có nói thẳng sự tình mà là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ đối với lữ bố nói tướng quân sao có thể như vậy x a đoạn ngay cả ngày uống rượu bày yến không hỏi trong quân sự vụ thật chẳng lẽ muốn triệt để bỏ mặt không quan tâm sao lữ bố nghe vậy có chút tức giận nâng cốc chén trùng điệp đập vào trên mặt bàn phản bác bản tướng quân đánh cả một đời cầm t hưởng thụ một chút thế nào huống hồ hôm nay là bản tướng quân sinh nhật chẳng lẽ còn không cho phép bản tướng quân thiết tiến chúc mừng một chút cũng không phải không có mời ngươi là ngươi không đến mà thôi trần cung mặt không chút thay đổi nói nếu là thuộc hạ nhớ kỹ không sai tướng quân thắng trước liền đã qua một lần sinh nh bị trần cung không chút lưu tình chọc thủng lữ bố mặt mo đỏ ửng có chút lúng túng gãi đầu một cái ách có thể là b ạ n tướng quân nhớ lầm đúng rồi công đài ngươi không phải nói có chuyện quan trọng phải bẩm báo a không biết là chuyện gì vì để tránh cho xấu hổ lữ bố vội vàng nói sang chuyện khác mà trần cung cũng lời cùng hắn c ắ i cọ nói thẳng viên t h u ậ t phái người đ ế n đây muốn cho hắn nhi tử viên rượu cầu thân cơi ư cới ư tướng quân n ữ nhi hiện tại đã đem thư mời cùng lễ vật đều đưa đến sứ giả ngay tại ngoài thành trong dịch trạng chờ đợi tướng quân triệu kiến cái gì lữ bố nghe vậy lập tức ngay cả đều tỉnh rượu mấy phần Viên tin thuật tự t lập làm đế ứ c h ắ n đã đ sớm biết ư ợ c n h ư n g là h i ệ n tại thế m à còn m u ố n cùng hắn kết thân, c kết ư ớ i nữ n hai i c ủ hắn. g a hỏa đang đánh này đến cùng tiểu í xác làm hại ta định, đầu thứ Cung, hôm nay kiên t h i ệ u chương mục c năm mươi hai m h tiểu xác làm hại ta thứ hôm nay kiên diệu viên thuật xưng đế không bao lâu liền phái người trần ớ hướng i Nói hắn thân. cầu t o n này không có hố, lữ bố là không tin. g là hố có lư bố t r cung hồi đáp viên thuật tự lập làm đế chính là coi trời bằng vùng bây giờ tôn sách đã cùng hắn quyết liệt tào tháo bên kia thiên tử c à n g là hạ chiếu để trường tú xuất binh thảo phạt viên thuật cho nên hắn muốn thông qua quan hệ thông gia tới lôi kéo tướng quân để tránh hai mặt thù địch từ châu cùng dương châu tiếp giáp nếu lữ bố cũng cùng viên thuật đối địch nói cái kia dương châu liền trực tiếp ở vào tứ phía đều là địch tình huống nam có tôn sách tây có lưu biểu bắc có tào tháo đông có lữ bố vì không để cho loại tình huống này phát sinh cho nên viên thuật mới phái người sứ giả tới hướng lữ bố cầu tỉnh muốn lấy quan hệ thông gia tiến hành liên minh lôi kéo bản tướng quân n g h e xong trần cung phân tích lữ bố xa vào đến suy tư ở trong hắn cùng viên thuật quan hệ trong đó có chịu không nói kém hay không năm ngoái hắn cùng viên thuật từng cộng đồng đối kháng lưu bị tranh đoạt từ châu trong lúc đó viên thuật một mực tại cho hắn cung cấp lương thảo vật tư đồng thời hứa hẹn về sau sẽ kéo dài không ngừng chờ hắn đem lưu bị đánh tan sau viên thuật lại đã ăn nói gián đoạn đối với hắn lương thảo cùng vật tư tiếp tế song p ư ơ n g lúc này mới quyết liệt nhưng bây giờ viên thuật lại lại lần nữa p h ả i người tới lôi kéo hắn hơn nữa còn dự định ký kết quan hệ thông gia quan hệ lữ bố nghĩ một hồi sau không có gì đầu mối c h â n c h ờ hỏi công đại cảm thấy bản tướng quân có nên hay không đáp ứng viên thuật hắn hiện tại đã tự lập làm đế nếu là có thể cùng hắn trở thành thân ra lời nói bản tướng quân chẳng phải là thành hoàng thân quốc thích lữ bố trong n ô n ngữ có mấy phần ý động hắn bất quá là áo vải xuất thân dựa vào một thân vũ d u n g mới có bây giờ hết thảy nhưng xuất thân thấp hèn để hắn một mực là những cái kia danh môn đại tộc đ o n không dạy nổi cho nên cho dù chiếm lĩnh từ châu tìm tới dựa vào hắn danh sĩ cũng rất ít. nếu là có thể cùng viên thuật trở thành quan hệ thông gia quan hệ là hắn có thể lắc mình biến hóa trở thành hoàng thân quốc thích hơn nữa còn có thể trèo lên viên thị cây to này cớ sao mà không làm nhưng là hắn ý nghĩ này vừa mới nói ra miệng trần cung liền trực tiếp những nơi nói tướng quân nếu là muốn theo viên thuật cùng nhau mệnh tăng hoàng tuyển vậy liền cùng hắn thông gia đi. Lữ đố nghe vậy giật nghiêm đi. nói, đố Lữ mình như thế vậy t có ra ọ n Trần Cung nói g r thiên hạ hôm nay chính thống tại Hán, thuật hạ hôm chính Hán, chính viên nay nguy là đi ế cũng, không có c không kỳ bất á gì một đường một trư hầu sẽ ngày sau sớm muộn cũng sẽ lọt vào các lộ chư hầu thảo phạt lữ bố lập tức bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng hắn cũng không rõ ràng bên trong còn có nhiều như vậy con con q u â n quấn hắn chẳng qua là cảm thấy có thể cùng viên thuật tiến hành thông ra sẽ có chỗ tốt không nghĩ tới lại có lớn như vậy phong hiểm kịp phản ứng sau lữ bố mới hậu chi hậu giác cả giận nói viên thuật coi là thật đáng giận chính mình tạo phản thế mà còn muốn lôi kéo bản tướng quân cùng một chỗ bản tướng quân thế nhưng là đến thiên tử chiếu cố thân phong ôn hậu há có thể cùng hắn loại này nghịch tặc làm bạn vừa nói vừa rất là cảm động đối với trần cung nói ra nhờ có có công đại nếu không bản tướng quân liền muốn lên hắn làm đến bản tướng quân kính ngươi một chén lữ bố nói rót cho mình tràn đầy một chén rượu liền muốn kính trần cung không cần trần cung cự tuyệt lữ bố đưa tới chén rượu sau đó trầm giọng nói ra nói mỹ giả mộ tổ coi là tướng quân chính là anh hùng nhưng tướng quân sở tố sở vi quả thực làm cho người thất vọng phu anh hùng người khi nghi ngờ trí lớn lập bất thế chi công ngay bây giờ hùng cứ từ châu có được tinh binh cường tướng vô số lẽ ra chỉnh đốn quân bị tích xúc thực lực mưu đồ thiên h ạ thế nhưng là tướng quân lại cả ngày trầm mê ở mức góc làm việc như vậy cùng chợ búa chi đồ có gì khác tướng quân nếu là tiếp tục như vậy không biết tiến thủ cũng chỉ có thể vứt bỏ tướng quân mà đi lữ bố nghe vậy lập tức đổi sắp mặt hắn không nghĩ tới chính mình chỉ là nhiều mê rượu một chút thế mà lại để trần cung có như thế lớn ý kiến thậm chí muốn vứt bỏ hắn mà đi thế nhưng là hắn chỉ bất quá nghĩ tới qua phú quý thời gian mà thôi chẳng lẽ bản tướng quân thật sai lữ bố tự đủ túi đầu nhìn về phía chén rượu trong tay trong rượu phản chiếu ra hắn hiện tại bộ dáng mặt đầy râu g ố c dạng một bộ chán nản thái độ để hắn không khỏi khe g i ậ mình ta bị tịu sắc gây thương tích càng như thế tiều tụy lữ bố ánh mắt phức tạp nh sau đó hắn giống như là hạ quyết tâm bình thường đ ỗ n g nhiên đứng người lên đem trong tay chén rượu hung hăng ném trên mặt đất nghiến răng nghiến lợi nói kể từ hôm nay tiếng rượu sau đó hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía trần cung thần sát thành khẩn nói công đ ạ i bản tướng quân biết sai rồi ngày sau tất nhiên sẽ không lại trầm mê say rượu bản tướng quân không thể không công đ ạ i phụ tá ngươi không được vứt bỏ ta mà đi gặp lữ bố như vậy chân thành bộ dáng trần cung sắc mặt hơi chậm tướng quân biết sai có thể thay đổi chính là chuyện tốt thuộc hạ như thế nào lại dồn bỏ tướng quân vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi lữ bố liên tục gật đầu hắn là thật không thể rời bỏ trần cung sau đó trần cung lại từ trong ngực lấy ra một phong thư đối với lữ bố nói ra tướng quân nơi này còn có một phong thư là lưu bị sai người đưa tới hắn trong thư nói hy vọng tướng quân có thể đem phái huyện còn cho hắn phong thư này là sáng sớm đưa đến hạ bi cũng là trần cung hôm nay tới chân chính muốn tìm lữ bố thương nghị sự t ì n h lữ bố nghe vậy hừ lạnh nói là không hạ được đến phái huyện cho nên chỉ có thể đi cầu bản tướng quân rồi sao như vậy trước theo sau đó cung làm cho người bật cười hắn sớm tại mấy ngày trước liền thu vào lưu bị tiến đánh phái huyện tin tức lúc đó nghe nói lưu bị mang theo viên thiệu năm mươi không không không đại quân đến đây hắn còn dọa nhảy một cái coi là viên thiệu đây là muốn trợ giúp lưu bị cưỡng ép thu phục phái huyện hắn đều chuẩn bị để quân đội rút lui dù sao đây chính là năm mươi đại quân không cần thiết bởi vì một cái phái huyện đi cùng viên thiệu quân đội cứng đôi cứng nhưng là rất nhanh tiền tuyến liền lại chuyển về tin tức cái kia năm mươi đại quân chẳng qua là vì lưu bị áp trận chân chính tiến đánh phái huyện binh lực vẹn vẹn chỉ có năm nghìn chỉ là năm nghìn binh mã liền muốn đánh xuống phái huyện không phải nằm mơ là cái gì hiện tại không hạ được chạy tới muốn cầu hắn đem thành trì trả lại thật sự là có đủ không biết x ấ hổ cũng không phải là đơn giản như vậy tướng quân hay là xem trước một chút phong thư này đi trần cung lắc đầu đem phong thư này đưa cho lữ bố lữ bố có chút nghi ngờ nhận lấy r ù i r ù i con mắt sau đó nhìn kỹ đứng lên không cần một lát sắc mặt của hắn liền có biến hóa nhìn sau một lúc lâu lữ bố để thư xuống rơi vào trầm thư một lát sau hắn mới hướng trần cung hỏi công đài cảm thấy lưu bị trong thư này l ợ i nói có mấy phần có thể tin trong phong thư này viết nội dung có thể nói là khá kinh người đại khái là nói thiên tử bây giờ bị viên thiệu giam lòng tại n g h thành mà viên thiệu muốn bắt trước đồng trắc hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu Hắn lưu bị nhận thiên tử phó h lưu không không bị tử t á chương năm mươi ba sứ quân muốn đi đâu chương năm mươi ba sứ quân muốn đi đâu lữ bố không thể coi thường lưu bị gửi tới phong thư này bởi vì trong phong thư này truyền đạt một cái rất trọng yếu tin tức thiên tử bây giờ bị viên t i ệ u cho giam lòng tại nghiệp thành lý mặt đương nhiên tin tức này đến cùng phải hay không thật lại coi là chuyện khác cho nên lữ bố mới hỏi thăm trần cung cách nhìn như thế nào trần cung t ả o đã xem hết phong thư này nghe vậy làm sơ trầm âm sau đó nói bây giờ t ả o tháo cùng viên t i ệ u đều công bố thiên tử tại bọn hắn nơi đó nhưng đến tuột cùng ai thiệt ai giả cũng còn chưa biết viên t i ệ u nơi đó thiên tử chưa chắc là thật lưu bị trong phong thư này nói tới cũng có thể là chỉ là vì từ tướng quân ngài nơi này lửa phái huyện mà lập đi ra hoan ôn trong thư nói chỉ là lưu bị lời nói của một bên mà thôi thật giả hay không cũng vô pháp đi nghiệm chứng lữ bố mặt lộ vẻ chần chờ do dự mãi rồi nói ra thế nhưng là bản tướng quân cùng lưu bị quen biết đã lâu mặc dù cùng hắn có hiềm khích nhưng hắn làm người bản tướng quân là biết đến cũng không đến mức lập bực này hoang nôn lừa gạt ta một cái nho nhỏ phái h u y ệ n trần cung n ế u mày nói cho nên tướng quân cảm thấy lưu bị lời nói làm thật lữ bố b ô n g tay lắc đầu nói không rõ ràng dù sao bản tướng quân dễ dàng nhẹ tin người có lẽ lưu bị thật là tại l ừ a gạt ta cũng khó nói công đại cảm thấy bản tướng quân nên làm như thế nào mới thỏa đáng lữ b ố là sẽ cho người ra nan đề một phương diện cảm thấy lưu bị không giống như là g ặ p người một phương diện khác lại sợ bị lừa gạt trực tiếp đem vấn đề vứt cho trần cung đương nhiên đây cũng là ưu điểm lớn nhất của hắn gặp được sự tình không mù so tài một chút nghe người ta khuyên ă n c ơ m no thuộc hạ coi là có thể đem phái huyện tặng cho lưu bị trần cung rất nhanh liền cấp ra trả lời đồng thời giải thích nói viên hiệu lần này phát động năm mươi không không không đại quân mà đến nhìn như là tại cho lưu bị áp trượn nhưng mục đích sợ là không chỉ như vậy đơn giản nếu như lưu bị trong thư nói là sự thật cái t i ế chỉ sợ đợi đến lưu bị công thành thất bại cái này năm mươi không không không đại quân liền sẽ tiếp quản chiến trường tiếp tục tiến đánh phái huyện như vậy phái huyện thất thủ là chuyện sớm hay m u ộ n đã như vậy không bằng liền chủ động đem phái huyện tặng cho lưu bị thứ nhất có thể tránh cho binh sĩ hao tổn thứ hai cũng có thể bán lưu bị một cá i nhân tình lữ bố suy tư một chút cảm thấy trần cung nói có đạo lý phái huyện vô luận như thế nào đều là thủ không được không bằng bán lưu bị một cá i nhân tình đem phái huyện giao cho hắn cái thưa công đài cảm thấy nghiệp thành lý thiên tử là chân thiên tử khả năng lớn bao nhiêu viên thiệu thật muốn hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu sao thiên tử an huy cùng hạ lạc mới là lữ bô vấn đề quan tâm nhất nhớ năm đó hắn liên hợp vương doãn đánh giết đồng trác thiên tử bại hắn là p h ấ n uy tướng quân giả thiết dụng cụ so tam t i tiến phong ôn hầu cùng vương doãn cùng trưởng triều chính đối với hắn tín nhiệm động viên có thừa đến nay đều rõ mồn một, một trước mắt về sau thiên tử tại hà đông lúc đã từng hạ chiếu sách làm hắn tiến đến n ê n g i á chỉ bất quá lúc đó quân đội của hắn không có dự trữ đầy đủ lương thực cho nên vô pháp cần vương nhưng dù vậy thiên tử cũng chưa từng trách tội hắn mà là y nguyên hạ chiếu đem hắn tiến phong là bình đông tướng quân phong bình bảo hầu phần này ân sủng hắn một mực khắc trong tấm khảm trần cung nói ra lưu bị chính mắt thấy thiên, tử, còn thụ thiên tử nhờ vả. thiên tử đó hẳn không phải là giả về phần viên thiệu phải chăng có hai lòng xem viên thuật liền biết vậy muốn thành lập tốt đẹp tín dự là rất khó khăn nhưng muốn phá hủy cũng rất đơn giản viên thuật tự lập làm đế đối với viên thiệu ảnh hưởng trái chiều hiện tại liền thể hiện đi ra không ai sẽ cảm thấy thân là huynh trưởng viên thiệu sẽ đối với việc này hoàn toàn không biết gì cả hai cái này người tặc lại khi nhục bệ hạ đến tận đây lữ bố giận dữ một quyền đem trước mặt cái b ả n t r ò nện n thành hai nửa rượu đồ ăn lập tức gắn một chỗ năm đó dù là động chắc cưỡ ép thiên tử thời điểm cũng không dám tự lập làm đế hiện tại viên thị h u y n h đệ hai người một cái tự lập làm đế một cái c ư ơ n g ép t h i ê n tử đơn giản đáng hận đến cực điểm trần cung thấy thế nói ra tướng quân ngài d i ớ i mắt đầu tiên nên cự tuyệt viên thuật chuyện cầu thân sau đó công nhiên cùng quyết liệt đồng thời tích cực chuẩn bị chiến đấu không ngoài sở liệu của ta lời nói sau đó v i ê n t hiệu tào tháo khẳng định đều sẽ phụng chiếu lấy tặc hiệu lệnh thiên hạ chư hầu đi thảo phạt viên thuật chúng ta hẳn là mau chóng bắt đầu chuẩn bị trần cung ánh mắt tương đương bén nhạy hiện tại cũng đã dự liệu được tương lai thế cục đi hướng cho nên trực tiếp để lữ bố phòng ngựa chú đáo mà lữ bố đối với trần cung lời nói tự nhiên là không ch công đại yên tâm bản tướng quân hiện tại liền dẫn người đi đem người sứ giả kia chém mất thủ cấp treo ở hạ bi trên cửa t h à n h lầu nói đi lữ bố liền nắm lên trên cây cột treo lợi kiếm sau đó đằng đằng sát khí đi ra ngoài thẳng đến ngoài thành dịch t r ạ n g m à đi đưa mắt nhìn lữ bố sau khi rời đi trần cung cũng lập tức khởi hành tiến về quân doanh hắn phải nhanh phái người tiến đến phái huyện đem phái huyện đóng quân binh mã cho rút về đến nếu là đi trễ lưu bị sẽ phải bị quân pháp xử trì bốn phái huyện ngoài mười dặm chữ sơn doanh doanh đ i ệ trung quân trong trướng lưu bị lòng nóng như lửa đốt đi đến đi đến thỉnh thoảng ngẩm đầu nhìn về phía ngoài trướng tự mà quan vũ ở một bên ngồi t i ê n lặng l a o trong tay thanh long hiện n g ư ợ t đ à o không bao lâu một bóng người vội vàng xâm nhập c ô n t r ư ớ n g chính là trương phi cánh đức phái huyện bên kia động tĩnh như thế nào nhìn thấy trương phi trở về lưu bị ngay lập tức tiến lên dò hỏi ngựa khí tràn đầy lo lắng bây giờ cách hắn phái người đưa tin cho lữ bố đã qua dòng d i ã bốn ngày hôm nay chính là ngày thứ năm đồng thời cũng là quân lệnh trạng kỳ hạn ngày cuối cùng hôm nay nếu là còn bắt không được phái huyện hắn liền bị quân pháp xử trí đối mặt đại ca chờ đợi ánh mắt trương phi sắc mặt nặng nề lắc đầu lưu bị ánh mắt lập tức phai nhặt xuống hay là không đ ư ợ ca hắn đưa tin cho lữ bố vốn chính là cược một cái cơ hội nhưng hiện tại xem ra hắn cược thất bại mà đại giới là bọn hắn ba huynh đệ tính mệnh đại ca đi thôi quan vũ đ ỗ n g nhiên đứng d ậ y hắn lúc này trong mắt tràn ngập sắc ý trầm giọng nói ra ta cùng tam đệ điểm h ộ ngươi chúng ta cùng nhau giết ra ngoài hắn không nguyện ý ở đây ngồi chờ chết đại ca ta đã ở bên ngoài chuẩn bị tốt ngựa trương phi cũng nói hiển nhiên hắn cũng có gì liên quan vũ đồng dạng dự định nhìn thấy hai vị đệ để ánh mắt kiến định lưu bị hít sâu một hơi trọng trọng gật đầu xoay người đi đem chính mình hai đuổi kiếm cho cầm trong tay hắn như thế nào hạ người ham sống sợ chết nhưng lúc này ngoài trướng bỗng nhiên chuyển đến trận trận tiếng bước chân cùng đao kiếm thiết giáp và chạm âm vàng kim thiết chi thành còn có rất nhiều bóng người hẹn lên ba người lập tức giật mình sau đó lưu bị nhấc chân đi ra doanh trướng chỉ gặp ngoài trướng chẳng biết lúc nào đã vây đầy mặc áo giáp cầm binh khí binh sĩ khoảng chừng mấy trăm người đem doanh trướng cho vây c h ậ t như nêm c ố i cách đó không xa càng là có cung nỗi thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch mà dẫn đầu chính là nhan lương văn sĩu nhị tướng nhan lương nhìn xem trong tay cầm vũ khí lưu bị ba người n h t miệng cười nói sứ quân đây là tính toán đến đâu rồi h trong lời nói sắc cơ lộ ra chương năm mươi b ố nhan lương văn s ỉ u trấn kinh chương năm mươi bốn h a n lương văn s ỉ u trấn kinh từ xuất phát đến nay nhan lương văn s ỉ u vẫn chú ý lưu bị đóng tính hôm nay đã đến quân lệnh t r ạ n g quy định cuối cùng thời hạn nhưng mà phái huyện y nguyên không có bị đánh h ạ cho nên bọn hắn trực tiếp mang binh tới phòng ngừa lưu bị bọn hắn chạy trốn nhan tương quân các ngươi đây là ý gì lưu bị nhìn lướt qua binh lính t r u n g quanh ánh mắt rơi vào cầm đầu nhan lương văn s ỉ u nhị đem trên thân m ặ t không đổi s ắ c hỏi văn s ỉ u hư lệnh nói hẳn là chúng ta hỏi sứ quân mới đối hôm nay chính là đánh hạ phái huyện cuối cùng thời hạn sứ quân sẽ không quên quân lệnh trạm đi như hôm nay công không được phái huyện theo quân pháp nên chém câu nói này rơi xuống bốn phía binh sĩ cùng nhau tiến lên trước một bước t r ư ơ n g phi nghe vậy nhất thời giận dữ trận mắt tròn xoe hét lớn chém cái chân con bà ngươi hôm nay ta ngược lại muốn xem xem cái nào không sợ chết dám động ta đại ca quan vũ cũng âm thanh lạnh lùng nói muốn chạm huynh trường ta trước tử quan mộ trên thi thể bước qua đi hai người thân hình cao lớn uy mãnh hơn xa thường nhân lúc này triển lộ ra thấy chết không sờn khí thế trong lúc nhất thời đem chung quanh binh sĩ đều cho chấn nhất rồi ai cũng không dám dẫn đầu tiến lên nhà lương văn sĩu gặp tình hình này trong lòng có chút nổi nóng nhan lương h ừ n lệnh nói xem ra các ngươi là muốn vi kháng quân lệnh vậy liền đừng trách bản tướng quân vô tình c u n g nỗ thủ chuẩn bị hắn ra lệnh một tiếng c u n g nỗ thủ lập t ứ c tiến lên trong tay tên n ỏ lên dây c u n g vận sức chờ phát động tại vũ khí lệnh thời đại tên n ỏ uy lực so với cung tiễn muốn càng thêm đáng sợ mà lại độ chính xác cao uy lực lớn cho dù là người bình thường cũng có thể sử dụng tại cận trình cùng chung trình khoảng cách tên n ỏ càng là có thể xưng vô địch giống như tồn tại không phải người mặc trọng giáp lời nói căn bản khó mà ngăn cản được hiện tại lưu quan trương ba người đều là một thân áo vải không có người khoác áo giáp nhưng cho dù là xuyên qua áo giáp tại khoảng cách này cũng căn bản ngăn không được tên nọ kinh khủng l ự c xuyên tấu đại ca coi chừng quan vũ trương phi sắc mặt hai người đại biến tiến lên đem lưu bị ngăn ở phía sau nhưng là lưu bị lại nói nhị đệ tam đệ các ngươi lui ra, ta có lời muốn cùng hai vị tướng quân nói văn s ỉ u nghe vậy cười nói sứ quân quân lệnh như núi cho dù ngươi hướng bản tướng quân hướng cầu xin tha thứ cũng là vô dụng mà lại đây chính là ngươi khi đó chính mình lập xuống quân lệnh t r ạ n g nhưng không có bất luận kẻ nào bức bách ngươi hắn coi là lưu bị là muốn hướng hắn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng là lưu bị chỉ nói là hai vị tướng quân hôm nay thật là quân lệnh t r ạ n g quy định cuối cùng thời gian nhưng bây giờ cũng không đến t r ạ n g vào tối thái dương chưa xuống núi hai vị tướng quân cần gì phải nắm đội huynh đệ chúng ta ba người ngay ở chỗ này nếu là mặt trời xuống núi phái huyện y nguyên không có bị cầm xuống hai vị tướng quân lại chém chúng ta cũng không m u ộ n nhàn lương hơi hít mắt lại sau đó cười nói t ố t vậy liền đợi đến mặt trời xuống núi cũng đừng nói bản tướng quân không có cho người thư thả bất quá các ngươi chỉ cho phép đợi tại cái này sổ sách bên trong cái nào đều không cho phép đi lưu bị thân sắc như thường không chút do dự quay người đi trở về doanh trướng quan vũ trương phi hai người cũng đi theo vào nhìn xem ba người nhập trướng văn sửu nhữ mày nhìn về phía nhan lương hỏi công ký vì sao không trực tiếp đậu thủ lưu bị rõ ràng là đang trì hoãn thời gian chính là hiện tại đem năm mươi đại quân cho hắn trước khi trời tối hắn cũng công không được phái huyện làm gì cùng hắn tốn nhiều miệng l ư ỡ i nhan lương cười nói bất quá là nhiều sống t ạ m một trận mà thôi thư thả hắn mấy canh giờ lại có thể thế nào thúc á c không cần lo lắng chúng ta nhìn chằm chằm bọn hắn chính là nói xong hắn lại đuổi bốn bề binh sĩ hạ lệnh đem danh trướng vây quanh tăng số người nhân thủ tuần tra không cho phép bất luận kẻ nào ra ngoài nặc trong danh lưu bị cũng nghe ra đến bên ngoài nhan lương mệnh lệnh nhan lương cũng không có hạ thấp thanh â m hiển nhiên là cố ý nói cho hắn nghe hai cái nhát gan tiểu nhân trương phi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nếu để cho hắn cùng nhan lương văn xịu từng đôi chém giết hắn tùy tiện là có thể đem hai tên này cho đâm chết thế nhưng là đối mặt đông đảo binh sĩ còn có nỗ thủ hắn cũng không thể tránh được thật sự là hổ xuống đồng bằng bị cho khinh lưu bị thở dài là ta liên lụy ngươi bọn họ bây giờ thật là không đường có thể trốn sân cùng thủy tận việc đã đến nước này hắn cũng xác thực không có bất kỳ biện pháp nào chính như vừa mới nhan lương nói một dạng hắn bất quá là đang chỉ hoãn thời gian mà thôi mấy canh giờ sau đồng dạng phải chết đại ca cớ gì nói ra lời ấy quan vũ nghiêm mặt nói huynh đệ chúng ta đảo viên kết nghĩa t h ề phải đồng sinh cộng tử bây giờ cùng nhau hy sinh cũng là toàn lúc trước đảo viên chi thể trương phi trùng điệp điểm đầu nói ta cũng giống vậy lưu bị trong mắt chứa nhiệt lệ nắm lấy hai cái huynh đệ tay khóc không thành tiếng nói chuẩn bị kiếp này có các ngươi làm huynh đệ chết cũng không tiếc đại ca ba huynh đệ chăm chú ôm nhau ố n ở cùng một chỗ bốn thời gian từng giờ trôi qua thái dương dần dần tây bên dưới treo ở trên đỉnh núi hướng về nhân gian phát ra cuối cùng một vòng ánh triều tả c h i ế báo ngay tại hành hình quan sát động thủ thời khắc bỗng nhiên có một thanh em chuyển đến một tên trinh sát vội vàng chạy tới hướng nhan lương văn sửu nhị đem nói bẩm báo hai vị tướng quân phái huyện có biến trong thành quân coi giữ không biết sao toàn bộ rút lui từ hướng tây nam cửa thành mà ra, bỏ thành mà đi bây giờ phái huyện tất cả cửa thành toàn bộ mở rộng nghe được tin tức này lưu quan trương ba người đ ố n g nhiên ngầm đầu mặt mũi tràn đầy t r ấ n kinh mà nha n lương văn xỉu hai người cũng giống như thế ngươi đang nói bậy bạ gì đó bọn hắn làm sao lại bỏ thành mà chạy văn xỉu một phát bắt được trinh sát này cổ háo quát trinh sát này sắc mặt đỏ bừng lên sợ nói thế nhưng là tướng quân đúng là như thế không tin ngài hiện tại có thể đi nhìn nghe nói như thế nha lương liền biết việc này làm thật nhưng hắn cũng không tính bởi vậy bông tha lưu bị lạnh lùng nói khẳng định là đối phương chơi l ừ a gạt d ụ địch kế sách không cần để ý tới hành hình quan chuẩn bị đậu thủ chậm đã lưu bị đứng dậy ánh mắt sáng lời nhìn thẳng nhan lương là ta viết tin cho lưu bố để hắn đem phái huyện trả lại tại ta bây giờ hắn đã rút quân phái huyện tương đương bị ta chỗ cầm xuống mười ngày cầm xuống phái huyện quân lệnh đúng hẹn hoàn thành mà lúc này phía tây đỉnh núi thái dương cũng rốt cục triệt để rơi xuống văn xỉu nghiến răng nghiến lợi nói hầu n ô n luật n ữ chớ nên ở chỗ này lừa mình dối người thật làm cho bản tướng quân dễ bị lửa không thành hành hình quan ở đâu mau mau động thủ chấp hành quân pháp t h u lời vừa nói ra văn x ỉ u lập tức tỉnh hỏi hắn hận hận nhìn lưu quan trương ba người một chút sau đó giận dữ dội đi trường năm mươi năm lưu hiệp phụng tiên là cái trung hậu người a chương năm mươi năm lưu hiệp phụng tiên là cái trung hậu người a lưu bị cuối cùng vẫn là cầm xuống phái huyện mặc kệ hắn dùng chính là biện pháp gì chỉ cần kết quả đối được nhan lương văn sửu liền không có lý do lại giết hắn bởi vì quân lệnh như vậy nếu là bọn họ công nhiên vi phạm chính là tại cho viên thiệu thanh danh bôi đen sau khi trở về cũng sẽ nhận trừng phạt cho nên cho dù là bọn họ trong lòng lại thế nào không cam lòng cũng chỉ có thể từ bỏ nhan lương văn sửu mang theo thủ hạ binh sĩ rời đi chữ sơn doanh sau trở về từ coi chết lưu bị xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán vẫn có chút chưa tình hồn đại ca n g ư ờ i không sao chứ quan vũ đem lưu bị cho dịu dắt đứng lên lo lắng hỏi lưu bị có chút thở dốc không nói gì còn tại bình phục tâm tình kém một chút cũng chỉ h t lưu, lại. Lại lưu, lưu, lưu bị cũng cảm thắng l nói lữ bố đối với bệ hạ đến cùng hay là trung thành mặc dù tính cách thay đổi thất thường nhưng cũng là vẫn có thể xem là trung thần hắn lần này kỳ thật cũng là ôm đánh cược một keo tâm tư nhưng liền kết quả đến xem là bị hắn thành công lưu bố trong lòng ý nguyên trùng với t h i ê n tử như vậy liền đầy đủ cảng khái một phen sau lưu bị đứng dậy đối với quan trương hai người nói đi thôi chúng ta về trước phái huyện hai người gật đầu theo hắn cùng nhau tiến đến bốn lưu bị cầm xuống phái huyện tin tức rất nhanh liền chuyển về người thành lưu hiệp là từ quách ra nơi đó biết được tin tức này hắn sau khi nghe xong sửng sốt nửa ngày sau đó cấp ra kinh điện hai chữ đánh giá châu mà bất chi trừ cái này bên ngoài lưu hiệp nghĩ không ra làm sao biểu đạt trong lòng cảng khái thời gian mười ngày năm nghìn minh mã thế mà thật để lưu bị đem phái huyện bắt lại tới nói không có khai chân không ai tin quét á ra cười nói phái huyện cũng không phải là lưu bị cường công đọc được mà là dùng hữu lợi kế sách là hắn viết thư cho l ư u bố phải trở về lưu hiệp nghe xong nghi ngờ hơn hỏi l ư u bố thế mà lại đem tới tay thành chỉ còn cho lưu bị hai người bọn họ quan hệ tốt như vậy a cái này không phù hợp lẽ thường a mặc dù hắn biết lưu bị miệng độn năng lực rất mạnh thế nhưng là vẹn vẹn bằng vào một phong thư liền để l ư u bố giao ra một tòa thành chỉ, vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi mặc dù lưu bị cũng không nói rõ làm sao thuyết phục lữ bố nhưng thần suy đoán hẳn là mượn bệ hạ danhạo Bách không không chậm tích đạo, lưu bị không không phân ra địa đổi đạo, lữ ư bố v ố người để đàm phán, hắn duy nhất có thể mượn phán, hắn nhất n duy d có ù chính là bệ hạ danh hảo. là l bệ này mặc dù không ôm trí lớn tính cách lặp đi lặp lại nhưng duy chỉ có đối với bệ hạ ngài rất là tôn trọng ngài đối với hắn cũng có dịu r ắ t tri ân cho nên lưu bị nếu là mượn dùng bệ hạ ngài danh hào để lữ bố giao ra phái huyện lữ bố chưa hẳn sẽ không đáp ứng đây chính là người thông minh c h ỗ lợi hại nhìn một đốm mà biết toàn thân báo mặc dù cùng chân chính sự thật có chút sai lệch nhưng cũng không được mấy lưu hiệp sau khi nghe xong cảm thán nói phụ tiên là cái trung hậu người a câu nói này ngược lại là phát ra từ nội tâm của hắn mặc dù hậu thế mắng lữ bố động một chút lại nói tiểu nhân ba nhà họ phi gia nô ba họ cái gì nhưng từ lưu hiệp từ thượng đế thị giác đến nhìn chung lữ bố một đời phát hiện lữ bố làm đều là trung thần sống mà lại hắn là thật làm a đinh nguyên muốn lập lưu biện lữ bố giết đinh nguyên đồng trác hỏa loạn triều cương lữ bố giết đồng trác đồng trác bộ hạ cũ quách tỷ lý giác đánh trường an thời điểm lữ bố đánh bọn hắn tào tháo hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu thời điểm lữ bố đánh tào tháo mà lại đừng nhìn lữ bố tại đông hắn mặt khắp nơi đánh trận nhưng người ta không phải là không có chứng pháp, đánh tất cả đều là thiên tử nhân. cuối cùng còn chết bởi gian thần t á o tháo chi thủ thậm chí hiện tại lưu bị mượn dùng tiên tử danh hào để hắn giao ra phái huyện hắn cũng ngoan ngoan giao một chút lời oán giận đều không có cái này đều không gọi trung thần vậy làm sao mới gọi trung thần hắn tuyên bố lã phụng tiên chính là đại hán thứ nhất trung thần quách gia cũng gật đầu tán thành nói lữ bố s á c thực có thể lôi kéo ngày sau nói không chừng có thể mượn nhờ lực lượng của hắn đến đánh bại viên thiệu nói lên cái này lưu hiệp nhớ tới một chuyện hướng quách gia hỏi p h ụ n hiếu ngươi lần trước nói ly dán viên thiệu mấy cái nhi tử hiện tại tiến triển thế nào trước mắt là tình huống như thế nào lần trước quách gia nói ra thượng trung hạ ba sách để hắn khắc sâu ấn tượng xác định được áp dụng t r u n g sách sau liền để quách gia đi làm hồi trước nghe nói viên thiệu hai đứa con trai trở về nghiệp thành cũng không biết quách gia bắt đầu động thủ không có vậy hạ yên tâm thần đã cùng viên thượng bắt đầu tiếp xúc viên thiệu ba cái nhi tử vốn là thủy hóa bất dung thần chỉ là cho bọn hắn thêm một mồi l ử a mà thôi chỉ có thể nói quách gia không hổ là quách gia nhân viên gương mẫu cái danh s ư n g này đơn giản trừ hắn r a không còn có thể là ai khác cho lưu hiệp một lời khẳng định quách gia nói ra viên thiệu bây giờ bởi vì bệnh tu dưỡng đem trong thành sự vụ phân trưởng cho viên hy viên thượng hai người thứ nhất là muốn khảo thí hai đứa con trai năng lực thứ hai cũng là nghĩ nhìn một chút dưới trướng các thần tử thái độ càng có khuynh hướng cái nào n h í tử trong đó thập v h ố i phùng kỷ là duy trì viên thượng quách đổ hứa du thì là càng có khuynh hướng viên hy điên phong tự thụ hai người là cầm trung lập thái độ bất quá chuẩn s á t mà nói bọn hắn càng có khuynh hướng viên t i ệ u trưởng tử viên đàm nhưng viên đàm trước mắt tại t h à n h châu lanh binh trấn thủ quét á ra cùng lưu hiệp đại trí nói một lần tình huống trước mắt ngay sau đó còn nói lên tính toán của mình viên thượng chính là viên thiệu ấu tử nhất đến viên thiệu sùng ái nhưng là còn quá trẻ non nớt tính cách cũng tương đối xung động thần trước mắt đã sơ bộ đạt được viên thượng tín nhiệm sau đó thần sẽ tiến một bước ly gián huynh đệ bọn họ quan hệ trong đó làm bọn hắn hai huynh đệ tranh chấp chỉ tiếc viên đàm không tại không phải vậy huynh đệ ba người tranh chấp thế cục sẽ càng thêm hỗn loạn một chút q u é t ra trong lời nói khó nén tiếp hận chi ý hắn càng hy vọng viên thiệu ba cái nhi tử toàn bộ đều tại lợi như vậy có thể một mẹ hốt gọn tránh khỏi có cá lọc lưới ngày sau còn muốn hao tâm tổn trí xử lý lưu hiệp n g h e xong khoe miệng không khỏi có chút run r u y ở trong lòng là viên thượng viên hy hai huynh đệ mặc niệm một hồi bị như thế cái quy cao xấu bụng đệ mắt tới các ngươi là thật x chấm xem cho lưu hiệp cười cho Hiệp xem ngươi. Lưu quách ra mặc dù không hiểu cố lên là có ý gì nhưng cũng nghe được đi ra đây là động viên nói như vậy gật đầu nói vậy hạ yên tâm chính là hết thể giao cho thần nói xong quách ra đứng dậy cáo lui nhìn qua hắn bước nhanh mà rời đi bộ dáng lưu hiệp chỉ cảm thấy bóng lưng của hắn vĩ nạn cao lớn phi thường cảm giác gan toàn dưới đáy lòng tự nhiên sinh ra khi đầu đường xóa chợ thật tốt lưu hiệp như là cảm k h á i nói chương 56, chân mật chương 56, chân mật viên thiệu giết lưu bị dự định bởi vì lữ bố nhuộm bộ mà thất bại biết được tin tức này viên thiệu vừa sợ vừa giận lưu bị đến cùng mở điều kiện gì thế mà có thể làm cho lữ bố đáp ứng đem phái huyện còn cho hắn viên thiệu sắc mặt tâm trầm rất là nổi nóng lúc đầu dựa theo tưởng tượng lưu bị bắt không được phái huyện liền trực tiếp lấy quân pháp xử trảm sau đó lại để đại quân đẩy ngang đánh hạ phái huyện t ạ từ châu quấn lên một viên cái đinh vì ngày sau tiến đánh từ châu làm chuẩn bị nhưng là hiện tại lưu bị còn sống cho dù hắn phái đại quân tiến vào phái huyện đóng quân ngày sau cũng sẽ không an ổn tóm lại là không yên lòng chúa công bất giận chú ý thân thể trong phòng tự thụ một mặt lo lắng nói sợ viên thiệu bị tức nhiễm bệnh tình tăng thêm lại đã hôn mê viên thiệu thuận thuật khí sau đó thở dài một tiếng nói xem ra lưu bị bệnh không có đến t u y ệ t lộ khốn cảnh như vậy đều để hắn sống tiếp được thôi theo hắn đi thôi cũng là không nổi sóng gió gì cứ việc là không thể giết chết lưu bị mà cảm thấy đáng tiếc nhưng là viên thiệu thật cũng không quá mức để ý dù sao đối với hắn mà nói lưu bị thật sự là không có ý nghĩa cũng không trước h ể đ ố đó vài ngày viên thuật phái sứ giả tiến đến hạ bi là con hướng lữ bố cầu thân muốn cưới lữ bố trí nữ nhưng lữ bố trực tiếp khiến cho người chém đầu đem nó thủ cấp treo móc ở cửa thành lầu phía trên đồng thời công nhiên tuyên bố muốn xuất binh chinh phạt viên thuật viên thiệu nghe vậy khe nhữ mày một bên nghe một bên tiếp nhận mật tấu nhìn lại đại hắn sau khi xem xong vừa rồi mở miệng các lộ chư hầu đều không muốn xuất binh cùng viên thuật tương đối lữ bố lại tích cực chuẩn bị chiến đấu hắn đến cùng muốn làm cái gì một kẻ mã phu vì sao làm việc lại làm cho ta nhìn không thấu viên thuật cố nhiên ngu xuẩn nhưng thế lực khổng lồ dù là tôn sách cùng nó quyết liệt còn sót lại binh mã cũng không thể khinh thường các lộ chư hầu đều e sợ cho tránh không kịp tỷ như huyện thành trư ơ n g tú tại tào tháo lấy thiên tử dưới danh nghĩa chiếu lệnh nó xuất binh thảo phạt viên thuật hậu vẫn không có bất cứ động tinh gì rất rõ ràng không muốn đi khi chim đầu đàn này thế nhưng là lữ bố lại đối với việc này hết sức tích cực tích cực đến khi viên thiệu hoài nghi hạ chiếu cho hắn đều là dư thừa căn bản không có cần thiết này cái này cũng không khó lý giải tự thụ nói ra đối với cái này cũng không cảm thấy ngoài ý mớn lữ bố áo vải xuất thân không chỗ nương tựa tính cách lại thay đổi thất thường là các lộ chư hầu danh m ô n đại tộc chỗ không thích hắn có thể dựa vào chỉ có thiên tử cũng chỉ có kiên định giúp đỡ hắn thất cái này một lập trường mới có thể chiếm cứ đại nghĩa cho nên hắn tích cực xuất binh thảo phạt viên thuật cũng không kịp mái viên thiệu nghe xong lần này phân tích lập tức cả kinh nói lữ bố lại có bực này kiến thức cùng l ò n dạ trước kia ta làm sao chưa bao giờ phát giác tự thụ hồi đáp chúa công h i ể u lầm lữ bố sổ sách dưới có một người tên là trần cung chữ công đại một thân tính tình cương trực túc trí đam mưu từng t ừ sự tỉnh tào tháo là tào tháo tâm phúc sau không biết sao cùng tào tháo quyết liệt ném đến lữ bố dưới trướng nghĩ đến lữ bố hành động đều là do trần cung sở kiến nghị viên t hiệu biểu lộ lúc này mới khẽ bung lỏng gật đầu nói thì ra là thế vậy liền không kỳ quái không kỳ quái lữ bố vũ dung vốn là cử thế vô song nếu là tại ánh mắt mưu lược phương diện gặp lại dáng rất nói trình độ uy hiếp trực tiếp tăng gấp đội cũng may cũng không phải là như vậy chỉ là có mưu sĩ vì đó bảy mưu tính kế mà thôi tại tự t h ụ cùng viên thiệu thảo luận thời điểm một tên tướng mạo xinh đẹp khí chất u n g dung hoa quý phụ nhân đi đến sau lưng còn đi theo hai tên thị nữ nhìn thấy tên này phụ nhân tự t h ụ lập tức lộ ra cung kính thần sắc vội vàng chắp tay hành lên nói gặp qua lưu phu nhân người này chính là viên thiệu chính thê lưu phu nhân lưu phu nhân cười gật đầu xem như hoàn lễ sau đó đối với viên thiệu nói ra phu quân tới giờ uống thuốc rồi đang khi nói chuyện thị nữ sau lưng đem khay đặt lên bàn phía trên hữu dụng ngọ quản nở rộ lấy chén thuốc còn bước lên đằng đằng nhiệt khí làm phiên phu nhân viên thiệu gật đầu lại đối tự thụ nói công cùng ngươi đi xuống trước đi có tình huống như thế nào lại đến hướng ta b m báo là chúa công tự thụ cung kính đáp ứng sau đó rời đi gian phòng đợi đến tự thụ sau khi đi lưu phu nhân bưng ngọc quản đi vào viên thiệu bên giường toa hạ bất đắc dĩ nói đều bị bệnh ở trên giường còn quan tâm những chuyện này phu quân không phải để hy nhi hòa thượng mà giúp ngươi xử lý sự vụ a ngươi liền không thể an tâm tu dưỡng sao viên thiệu uống một mút thuốc không biết là thuốc khổ hay là bởi vì lưu phu nhân lời nói nếu chặt lông mày nói ra thiên hạ đại sự hai người bọn họ chỗ nào giải Ta để bọn hắn xử lưu ý bất thành quá quân là nghiệp thành quân chính h p ơ n diện tình cần ta tự mình hỏi đến, không phải vậy ta có thể nào an g việc hỏi phải vật, vậy khác ta tự ta thể sự hay là l tâm. có ư phu nhân nghe vậy cũng liền không nói thêm lời thở dài phục dịch viên thiệu đem trong b á t chén thuốc toàn bộ u ố n g cạn sau đó lại từ một bên lấy qua một viên m ứ c hoa quả đốt cho viên thiệu lấy hỏa tan chén thuốc c a y đắng hắn nhìn về phía lưu phu nhân hỏi phu nhân hôm nay làm sao tự mình tới tặng thuốc tặng thuốc mớm thuốc những việc vật này do hạ nhân đi làm liền có thể lấy lưu phu nhân tri tôn là hoàn toàn không cần thiết hỏi tới lưu phu nhân đạo Thiếp、thân i ế p t h là muốn cùng phu quân thương lượng một chút có quan hệ với hy nhi cùng thượng nhi hôn nhân đại sự bọn hắn bây giờ cũng đến thành gia n i ê n kỷ phu quân cả ngày vội vàng thiên hạ đại sự không d à n h bận tâm nhưng thiếp thân kẻ làm ẹ này làm sao có thể không quan tâm cho nên đặc biệt tìm kiếm mấy cái người thích hợp nhà nữ tử đến hỏi thăm một chút phu quân ý kiến thân là phụ mẫu quan tâm nhất chính là hải tử khỏe mạnh thứ yếu chính là kết hôn thành gia đại nhi tử viên đàm đã thành hôn nhưng là còn lại hai đứa con trai lại như cũng độc thân ngày bình thường không gặp được người lần này khó được trở về n g h thành nàng tất nhiên là phải bắt được cơ hội này đến xử lý hôn sự đều có người nào tuyển t a xem một chút viên thiệu nghĩ nghĩ cảm thấy lưu phu nhân nói đến cũng có đạo lý dù sao nối roi tông đường đại sự hàng đầu lưu phu nhân nghe vậy để thị nữ đem sớm đã chuẩn bị xong chân dung cầm tới giao cho viên thiệu từng cái xem xét đồng thời lại một bên cho hắn giới thiệu vị này là phạm dương lưu thị nữ tính tình dịu dàng chính là đại tông đích nữ bây giờ đã đến x u ấ t giá n i ê n kỷ bức chân dung này là thanh hà thôi thị nữ tuy là con thứ nhưng nhà ngoại chính là phong huyện trương thị cũng là không kém còn có cái này là ôn huyện tư mã thị chân dung khoảng chừng mười mấy tấm mỗi một vị đều là xuất thân danh môn vọng tộc tiểu thư khuê c á c vô luận thân phận địa vị hay là hình dạng phẩm tính đều là hàng đầu viên thiệu là thiên hạ hôm nay số một số hai chư hầu những nam viên thị cũng là tứ thế tam công đ ỉ n h cấp m ô n thiệt nếu là cấp bậc không đủ có thể nào gả vào viên ra viên thiệu từng tấm chân dung nhìn lại tại nhìn thấy một tấm trong đó lúc như n h ữ mày đưa nó rút ra bức chân dung này bên trên nữ tử là ai cực kỳ tú lệ trên chân dung này nữ tử hết sức mỹ lệ chính là gặp nhiều các loại mỹ nhân viên thiệu tại nhìn thấy bức chân dung này lúc cũng không khỏi đến cảm thấy kinh diễm một là sợi thán phục tại họa sĩ xuất thần nhập hóa họa sĩ hay là bị nữ tử trong tranh hình dạng hấp dẫn lưu phu nhân nhìn thoáng qua cười nói nàng này xuất thân t r u n g sơn chân thị làm trưởng phòng nhất mạch c ấ u nữ tài hoa hơn người càng là nổi danh mỹ nhân tiếp h thân nhớ kỹ nàng giống như gọi chân mật chương 57, thông gia chân thị chương 57, thông gia chân thị trung sơn chân thị nghe được lưu phu nhân nói tới nữ tử gia thế viên thiệu trong mắt lóe lên vẻ khác lạ chân thị cũng là một cái khó lường thế gia đại tộc gia tộc n ó lịch sử thậm chí có thể truy tố đến hiếu bình hoàng đế thời kỳ chân hàm chân hàm là đại nho khẩu quan con rể mà khổng quang là khổng tử hậu nhân từng các đời đại tướng quân thừa tướng thái phó thái sư các loại hiển hách chức quan kỳ danh nhìn cự cao c chân hàm cũng quan to lớn hán thái bảo được phong làm nhận dương hầu thừa tân công chấp trưởng thiên hạ binh quyền để chân thị hiển hách một thời cho dù là về sau vương mãn g loạn chính quan võ trung hưng phục hồi đại h á n sau chân gia vẫn không có xuống dốc hay là đời đời r a hai nghìn thạch đại quan vọng tộc chẳng những tại trong triều đình có rất cao lực ảnh hưởng tại hà bắc một đời cũng có được địa vị trọng yếu bất quá theo chân gia đương đại gia chủ chân giận qua đời bây giờ chân gia lực ảnh hưởng rất xuống không ít nhưng dù sao đời đời t t r â n thị vẫn là phú g i á p một phương trong nhà hào phú đến cực điểm dạng n à y một cái gia tộc nội tình thâm hậu tổ thượng đã từng h i ể n hách lại phú g i á p một phương đại gia tộc hoàn toàn đầy đủ làm viên thị thông gia đối tượng phu quân thế nhưng là nhìn chúng lưu phu nhân gặp viên thiệu nhìn xem bức chân dung này xuất thần không khỏi hỏi nàng ngược lại là không có cảm thấy viên thiệu là hướng về phía chân mật mỹ mạo màng là người nhà mình phu quân là hạ người gì nàng hay là rõ ràng tất nhiên là tại suy tính sự t ì n h khác viên thiệu thu hồi ánh mắt gật đầu nói chân thị làm hà bắc v à tộc ngược lại là cùng ta viên thị môn đăng hộ đối nàng này có thể cân nhắc là con cái chọn lựa quan hệ thông gia đối tượng thứ nhất muốn nhìn chính là môn hộ chỉ có nội tình đầy đủ gia tộc mới có tư cách thông gia như vậy mới có thể vì hắn về sau tranh bá thiên hạ cung cấp giúp đỡ liệu phu nhân lại hỏi cái kia phu quân dự định để hy nhi hay là thượng nhi tới đón cưới c h â n thị nữ nghe được vấn đề này viên thiệu cũng không khỏi đến trần trờ đến cùng để cái nào nhi t ử đến cùng c h â n thị tiến hành thông gia một phen suy tư đằng sau viên thiệu nói ra để hiện dịch lai、like、cưới vị này chân thị nữ đi hắn tương đối lớn tuổi tính cách cũng hỗ trọng hiện phủ cùng chân thị nữ tuổi tác mới kém ba tuổi không quá phù hợp nói chung nam tử cưới vợ đều là muốn cưới so với chính mình tuổi còn nhỏ cái bốn năm tuổi có rất ít nam tử cưới vợ sẽ lấy cùng mình niên k ỷ không chênh lệch nhiều hoặc là so với chính mình niên k ỷ càng lớn nữ tử nhưng kỳ thật viên thiệu còn có một tầng lo lắng khác bởi vì viên thượng tuổi còn nhỏ nếu là đã cưới xinh đẹp như vậy thế tử có thể sẽ trầm mê ở sắc đẹp bên trong mà viên h y muốn thành thục rất nhiều rất không có khả năng sẽ như thế cứ quyết định như vậy đi hiện phủ hôn sự chờ một chút, chân ú t thị nội tình mặc dù không tầm thường nhưng cùng ta viên thị so ra cuối cùng vẫn là kém không ít đợi ngày sau ta lại vì hiện phủ tìm canh một hiển hách gia tộc tiến hành thông gia lần này thông gia liền để hiện dịch đến đi viên thiệu quyết định c h ú ý đối với lưu phu nhân nói ra hắn đối với tiểu nhi t ử này thương yêu nhất cho nên muốn tìm kiếm một cái càng thích hợp gia tộc tiến hành thông gia ngày so đối với viên thượng mà nói cũng là một cánh tay đắc lực t ố t ta hiện tại liền đi tìm h y nhi lưu phu nhân đáp ứng sau đó đ ể thị nữ đem những này nữ t ử chân dung đều thu lại quay người rời khỏi phòng mà nàng mới vừa đi ra sân nhỏ không lâu liền đối diện đụng phải viên thượng mẫu thân ngài làm sao tại cái này nhìn thấy mẫu thân lưu phu nhân viên thượng đầu tiên là thị an sau đó hiếu kỳ hỏi lưu phu nhân cười nói ra tới cấp c hôn o phụ thân tăng thuốc, thuận thiện thương lượng một chút người người nhị tặng một ngươi lượng ngươi cùng ngươi ca hôn sự à, hôn sự. viên thượng nghe chút lập tức lai、like、liêu kính mặc dù xuất thân đại tộc hôn nhân sự tình luôn luôn thân bất do kỳ nhưng hắn dù sao vẫn là người thiếu niên lang đối với mình tương lai thành hôn đối tượng tự nhiên sẽ hiếu kỳ cùng ước mơ chú ý tới lưu phu nhân sau lưng thị nữ ông chân dùng viên thượng cười đùa đưa tay đi đoạn mẫu thân nhanh để hải nhi nhìn xem thị nữ một cái không quan sát chân dung liền bị viên thượng đập đi sau đó hắn một tấm một tấm lần lượt nhìn lại lưu phu nhân thấy thế nửa là đau đầu nửa là cương triều địa đạo người nhà cái tính tình này liền không thể sửa đổi một chút bao lớn người hay là như thế không hỗ trọng hh ắ c ắ c đây không phải ở trước mặt mẫu thân mới dám làm càn như vậy a viên thượng một bên cùng mẫu thân nũng nịu một bên l à xem trong tay chân dung rất nhanh hắn liền bị một tấm trong đó chân dung hấp dẫn ánh mắt mẫu thân nữ tử này là ai cực kỳ xinh đẹp viên thượng một mặt sợ hai thán phục nói mà cầm trong tay của hắn chính là chân mật chân dung trên bức họa chân mật thanh lệ xuất trần khí chất cao nhã vô luận là dung mạo hay là dáng người đều không thể bắt bẻ đơn giản có thể xưng hoà mỹ l i u phu nhân đạo đây là trung sơn chân thị chân mật nàng hắn ả i Nhi liền muốn cưới、nàng. Viên đinh muốn nàng. thượng chém đinh chặt s t ó i đưa tay đuốt nhẹ nhàng ve chưa â nhân n dùng, khuôn n khắp h mặt là、si、mê, mỹ là si vậy, v ừ vặn cùng、Hài、Nhi xứng、đôi. Hắn chưa Hải đôi. từng thấy tuyệt sắc như vậy nữ tử liệu phu nhân cao mày nói đừng muốn h ồ ngôn phụ thân ngươi đã quyết định để cho ngươi nhị ca cùng chân thị thông ra cưới vị này chân thị nữ cái gì viên thượng nghe vậy sắc mặt lập tức k ị biến nhịn không được cả giận nói dựa vào cái gì dựa vào cái gì để nhị ca đến cưới nàng ta cũng muốn cưới nàng hắn chưa bao giờ đối với một nữ tử như vậy tâm động qua mà lại đối phương ra thế cũng không tầm thường hắn là nghe qua trùng sơn c h â n thị thanh danh đây chính là ký châu vọng tộc trong nhà cự phú thượng nhi nàng cùng ngươi không phải l ư ơ n phối lưu phu nhân kiên nhẫn giải thích nói phụ thân ngươi nói nguyên niên kỷ còn nhỏ không đủ hồng trọng mà cái này chân mật cùng nguyên niên kỷ tương tự các ngươi cũng không phù hợp mà lại phụ thân ngươi nói đợi ngày sau lại vì ngươi tìm so sánh chân thị tốt hơn môn hộ cùng thông gia ngày sau cũng tốt trở thành sự giúp đỡ của ngươi nhưng mà viên thượng lại càng nghe càng giận ta cùng nàng không xứng cái kêu nhị ca cùng nàng chính là l ư ơ n ố i phụ thân đây chính là tại không công bằng nhị ca ta muốn đi gặp phụ thân ta tự mình hỏi hắn viên thượng nói liền muốn xâm nhập viên thiệu chỗ ở sân nhỏ thượng nhi lưu phu nhân trong lòng lo lắng đưa tay muốn ngăn nhưng là căn bản ngăn không được mà đúng lúc này trong viện cửa phòng đ ỗ n g nhiên bị đ ẩ y ra nguyên bản đã nằm xuống nghỉ ngơi viên thiệu thế mà không mặc y phục đứng tại cửa phòng hướng ra phía ngoài quăng t ơ i ánh mắt lạnh như băng cha phụ thân nhìn thấy viên thiệu viên thượng tựa như là bị vào đầu rót một chậu nước lạnh lập tức dọa đến mặt như màu đất lúng ta lúng túng không dám nói nơi nào còn có nửa điểm vừa rồi khí diễm viên thiệu mặt không chút thay đổi nói ngươi muốn tìm ta hỏi cái gì n ữ khí mặc dù bình thản nhưng rơi vào viên thượng nhĩ lý lại như là kinh lôi hắn phủ phù p h ù một tiếng liền quỳ xuống sắc mặt tái nhuận mồ hôi rơi như mưa căn bản không dám nhiều lời nửa câu nhìn qua toàn thân run lên cầm c ậ p tiểu nhi tử viên thiệu trong mắt lóe lên một tia chỉ tiếc rèn sắc không thành thép thân sắc thở dài một tiếng sau quay người đi trở về gian phòng đưa mẫu thân ngươi trở về đừng quáy dày ta nghỉ ngơi nói đi cửa phòng trùng điệp đóng lại mà viên thượng thật sâu túi đầu trong mắt của hắn không cam lòng cùng phất hận lại không người có thể trông thấy